Quy 1 chương 356, Dược Vương Chi Uy. Chương 356, Dược Vương Chi Uy. Linh thảo không thuộc về huyết nục loại tính mạng, muốn thành tinh diễn hóa ra linh trí là cực kỳ chuyện khó khăn, không biết so yêu tố muốn khó khăn bao nhiêu. Nếu như nói một con yêu thú dùng 500 năm thời gian diễn hóa ra linh trí, cái kia một gốc linh thảo chỉ sợ muốn dùng 5000 năm thậm chí là trên vạn năm mới có thể diễn hóa ra linh trí. Bất quá trời cao đúng là công bình, linh thảo có được dài dòng buồn chán tính mạng, thông qua tuế nguyện tích lũy cũng là thành công tinh ví dụ. Tại sách cổ trong cũng có quan hệ với linh thảo thành tinh đi lại, thậm chí là trong truyền thuyết càng có linh thảo thành thần sư tiên xuất hiện tại mọi người trước mắt cái này gốc cùng loại hụt giống như linh thảo hạ xuống trên ngọn cây nó mặc dù không có con mắt mọi người lại vẫn đang có thể cảm giác được bị nó nhìn chăm chú lên cái này tựa hồ là trong truyền thuyết tiên vượng thảo thu hạo nhiên dựng ở trên xe ngựa nhưng lại khó có thể bảo trì thư sinh thông dòng hoảng sợ nhìn xem trên ngọn cây linh thảo sau một khắc một cây quanh quẩn lấy vô tận tinh thần lưu xa giống như cổ thụ trong chớp mắt xuất hiện ở mọi người trước mắt phiêu du tại tiên phượng thảo bên cạnh nhìn chăm chú lên phần đông người xâm nhập đây là tinh hà chi cây. ngũ hành điện điện chủ cũng theo thanh đồng chiến xa đi ra lộ ra vẻ khiếp sợ ngay sau đó một cây như là hỏa diễm một loại rễ cây phóng lên trời phiêu du tại tiên phượng thảo bên phải đồng dạng nhìn chăm chú lên mọi người đây là hỏa diễm thần cây Hoài âm hầu cũng khó có thể bảo trì thông dong theo ngọc liễn trong đứng lên kích động nhìn cái này ba gốc thành tinh linh thảo ba gốc đủ để so sánh chư hầu cảnh đỉnh phong linh thảo chắn mọi người trước mắt cho dù cái này ba gốc linh thảo giá trị thấp hơn cựu diệp long thảo nhưng ở chàng không người nào dám bỏ qua cái này ba gốc linh thảo giá trị cái này là địa bàn của chúng ta các ngươi nhanh chóng đi hỏa diễm thần cây vừa xuất hiện liền phát ra cảnh cáo thanh âm Lăng thiên dương thông dong mà ra thản nhiên nói Tuy nhiên cái này là địa bàn của các ngươi, nhưng ngươi còn không làm chủ được. Lớn mật. Tinh Hà Chi Cây lập tức cảm giác bị mạo phạm, vô tận tinh thần lưu xa tràn ngập, tựa hồ muốn đối với mọi người ra tay. Là ai quấy rầy của ta ngủ say? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tại Tiên Thảo Viên trong. Đạo này thanh âm giống như là trực tiếp truyền đưa tới mọi người trong linh hồn, làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Sau một khắc, một cô không thể địch nổi khí thế theo Tiên Thảo Viên ở chỗ sâu trong bay lên, tất cả mọi người cảm thấy một cô đến từ linh hồn uy áp. Đây là tuyệt thế vô địch khí tức, là có thể nghiền áp hết thể khí tức. Coi như là lăng Hàn thiên, lúc này đều cảm thấy đến từ linh hồn rung động tức, Bái nguyện giáo chủ càng là sắc mặt một mảnh cho tàn, run rẩy lấy bờ môi nói, "Vương, Vương giả cấp tồn tại." Tam phương thế lực các đại nhân vật tất cả đều hoảng sợ biến sắc, cực kỳ an ý tới gần một ít. Mấy trăm tiên huyết sát thành viên hợp thành một cái đại trận, tuy thời chuẩn bị ứng phó không thể biết biến cố. Hiển nhiên, tức sẽ xuất hiện tồn tại, lại để cho bọn hắn cảm nhận được áp lực từ lớn. Mọi người ở đây như lâm đại địch thời điểm, một cây trưởng thành cánh tay tinh tế, toàn thân phun trào lấy ánh sáng tím sâm căn như vương giả giống như quân lâm cái này phiến tiên thảo viên. Dư Vương Huyết sát thủ lĩnh lang ra cái kia lạnh như băng trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, cái này dĩ nhiên là trong dược chi vương, nhân sâm. Lăng Hàn Thiên trong nội tâm khó có thể bình tĩnh, hắn chú ý quan sát, cái này gốc giống nhau nhân sâm dược vương, gốc vậy mà mọc ra một cái lao nhân mặt. Nếu như là người bình thường gặp dược vương cái này bộ dáng, cái lại nhà tiếng người, chỉ sợ sẽ sợ tới mức mất đi. Dược vương vừa xuất hiện, cái kia ba gốc linh thảo như là nhìn thấy bọn chúng vương giả một loại, lại tất cả đều làm ra không người ý bảo động tác, đây càng thêm lại để cho mọi người ý thức được cái này gốc sâm căn khủng bố. Có thể làm cho ba gốc chư hầu cấp đỉnh phong linh thảo túi đầu cái này sâm căn tuyệt đối là so sánh vương giả tồn tại, nhỏ bé sinh linh, đây không phải các ngươi có lẽ tiến vào địa phương, nhanh chóng rút đi. dược vương giới cao nhìn xuống, như là tuyệt thế vương giả giống như bao quát lấy mọi người. quay mắt về phía vương giả cấp dược vương uy áp, coi như là hoài âm hầu cái lúc này cũng không dám ra ngoài âm thanh rồi. Kiểu diệp long thảo tuy nhiên chân quý, nhưng này gốc dược vương chỉ sợ là một đầu dễ cây có thể đã muốn cái mạng nhỏ của hắn. tại dưới tình huống như vậy, hoài âm hầu cũng sẽ không nốc đến đương chim đầu đàn. hai phe thế lực các đại nhân vật đều trầm mặc không nói, đem ánh mắt chuyển rời đến lang thiên dương trên người. Bọn hắn bỏ ra như thế trầm trọng một cái giá lớn, phí hết sức của 9 châu hai hổ mới đi đến nơi đây, cũng không có được chỗ tốt gì, cứ như vậy rút đi, không, có người hội cam tâm. Lăng Hàn Tiên cũng đem ánh mắt theo Dược Vương trên người chuyển rời đến Lăng Tiên Dương trên người, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Lăng Tiên Dương kẻ này như thế nào đối mặt Dược Vương uy nghiêm. Lăng Tiên Dương kẻ này đứng chắp tay, coi như là Dược Vương xuất hiện, trên mặt của hắn cũng treo trong dòng chi sắc, tựa hồ hết thể đều trong dự liệu. Chỉ thấy Lăng Tiên Dương một bước bước ra, đại tay vừa lộn, một trường xanh vàng hắc bạch xích đan vào mà thành năm màu song long lụa, như là chiếu thư một loại hiện hiện tại Lăng Tiên Dương trong tay. Năm hổ song long lửa vừa ra, dược vương lập tức đã trầm mặc, nó sau lưng ba gốc linh thảo cũng ngầm miệng lại. Hiện nhiên, Lăng thiên dương xuất ra năm hổ song long nè đẽ, đã có được đầy đủ sức nặng, lại để cho bọn hắn làm ra nhược bộ. Được rồi, các ngươi mỗi người có thể ngắt lấy một gốc linh thảo, nhưng phải tuân thủ linh thảo viên quy tắc. Dược vương trầm mặc trong chốc lát về sau, làm ra lớn nhất nhược bộ. Cái này không có vấn đề. Lăng thiên dương hiển nhiên cũng rất kiêng kỵ cái này dược vương thực lực, tuy nhiên Lăng thiên dương là viễn cổ đại năng truyền thế, nhưng cảnh giới trinh lệnh còn tại đó. Phong vương cường giả uy nghiêm không dung tiêu chiến. Huyền Đan Bí cảnh tu sĩ cùng Phong Vương Cường giả chiến lệnh, không sai biệt lắm tựu là thần long cùng con sâu cái kiến chiến lệnh. Tại Đại Hoan Châu, thậm chí là toàn bộ Nam Thiên Hoang vực trong lịch sử còn chưa nghe nói, có Huyền Đan Bí cảnh tu sĩ có thể đánh bại Phong Vương Cường giả, coi như là thiếu niên hoàng giả cũng không được. Chư vị, mỗi người có thể ngắt lấy một gốc linh thảo, nhưng phải dựa theo dược vương theo như lời đến. Lăng Thiên Dương xoay người, đối với sau lưng chúng nhân nói: "Đa Tạ Thiên Dương công tử." Thu Hạo Nhiên đối với Lăng Thiên Dương nhẹ gật đầu, bọn hắn có thể đạt được lần này cơ hội, đều là dính Lăng Thiên Dương quang. Hoài âm hầu bọn người cũng đúng Lăng Thiên Dương tỏ vẻ lòng biết ơn. Sau đó tại tiên thảo viên trong tìm kiếm, tiên thảo viên linh thảo, kém cỏi nhất đều là 5000 năm niên đại, 78000 năm niên đại linh thảo tùy ý có thể thấy được. Nhìn thấy Lăng Thiên Dương cùng Dược Vương đã đạt thành hiệp nghị, chúng cường tứ tán ra, bắt đầu tìm kiếm linh thảo. Dù sao mỗi người chỉ có một lần cơ hội, chỉ có thể ngắt lấy một gốc linh thảo, tự nhiên không thể đơn giản lãng phí cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Bất quá lại để cho chúng cường phiền muộn chính là, bọn hắn mặc dù có một cơ hội, nhưng này ba gốc cường đại linh thảo thập phần bao che khuyết điểm, có chút linh thảo căn bản không được ngắt lấy đối mặt đủ để so sánh chư hầu cảnh đỉnh phong linh thảo ngoại trừ tam phương thế lực đại nhân vật bên ngoài ai dám đắc tội cái này bà gốc linh thảo huống hổ coi như là tam phương thế lực các đại nhân vật có dược vương chấn áp toàn trường bọn hắn cũng không dám đơn giản đắc tội cái này bà gốc linh thảo chỉ phải lui mà cầu tiếp theo ngắt lấy khắc giống linh thảo bất quá lăng thiên dương cũng không có động hắn không dông chầm chầm vào dược vương chậm rãi mở miệng nói dược vương ta tiến vào cái này tiên thảo viên chủ yếu hay vẫn là muốn cùng ngươi làm một phen giao dịch quy một chương ba không kiêng nể gì cả ác ma chi trùng chương ba không kiêng nể gì cả ác ma chi trùng Lăng Thiên Dương vậy mà mở miệng muốn cùng Dược Vương làm giao dịch, cái này làm cho Dược Vương đều có chút ngoài ý muốn. Dược Vương chính là nhân sâm thành tinh, hắn đối với nhân tộc cấm pháp, chiến kỹ cái gì, căn bản một chút hứng thú đều không có, về phần nói đan dược, có đan dược gì hiệu quả trị liệu có thể so sánh một đầu Vương cấp Dược Vương. Bái Nguyệt giáo chủ lôi kéo Lăng Hàn Thiên trốn được xa xa, đã ở đánh giá chung quanh tìm kiếm linh thảo, bất quá Lăng Hàn Thiên chú ý lực lại là dừng lại đã đến Lăng Thiên Dương cùng Dược Vương trên người, hắn ngược lại muốn nhìn, Lăng Thiên Dương cùng Dược Vương đến cùng muốn làm cái gì giao dịch? Nếu như giao dịch này đối với Lăng Thiên Dương kẻ này trọng yếu phi thường, Lăng Hàn Thiên ngược lại là muốn tìm một cơ hội phá đi giao dịch này. Lăng Thiên Dương hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt thong dong, chậm chầm vào Dược Vương nói ra, rất đơn giản, ta cần Dược Vương ba đầu lão căn. Lăng Thiên Dương vừa dứt lời, Dược Vương cái kia vô địch khí thế rồi đột nhiên bộc phát ra đến. Cấp Phong Vương cường giả uy áp như là cơn sóng gió động trời một loại, mang tất cả hướng tứ phương, làm cho tiên thảo viên trong sở hữu sinh linh đều cảm nhận được thai họa ngập đầu. Đây quả thực là không cách nào chống lại khí thế, không ai có thể phát lên ngăn cản tin tưởng. Cái này căn bản cũng không phải là một tập độ lực lượng. Vương giả bị áp như sâu như biển, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Dược Vương phẫn nộ rồi, Lăng Thiên Dương vậy mà đã ra động tác nó lão căn chú ý. Lão căn thế nhưng mà dễ của nó cơ chỗ, tuy nhiên mất đi bà căn lão căn sẽ không quá dao động dễ của nó cơ, nhưng nhưng cũng là tâm huyết của nó ngưng tụ mà thành, làm bạn nó trên vạn năm mới hình thành, chân quý đến cực điểm. Dược Vương, không cần tức giận. Đối mặt Dược Vương cái kia hủy thiên diệt địa khí thế, Lăng Thiên Dương lạnh nhạt tương đối, đại tay vừa lộn, một giọt bọt nước hiện hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Lăng Hàn Thiên đem phá vọng chi nhãn mở ra, nhìn xem cái kia tích thủy châu. Phát hiện trong bọt nước này mở miệng chi khí tràn ngập, có vô tận tinh thần ở trong đó lưu truyền, giống như ẩn chứa một cái thế giới một loại. Tinh thần vạn vật thủy, dược vương lão trên căn mặt người hiện ra vẻ đầu dung, gắt gao chầm chầm vào Lang Thiên Dương lòng bàn tay cái kia tích thủy châu. Đúng là tinh thần vạn vật thủy, dùng nó đổi dược vương ba đầu lão căn, dược vương cũng không tính chịu thì ta. Lang Thiên Dương đưa bàn tay cử động cao, trên mặt treo thông ròng chi sắc, hắn tin tưởng dược vương cự tuyệt không được tinh thần vạn vật thủy hấp dẫn. Tinh thần vạn vật thủy, đối với thế gian vạn vật đều có thẩm bổ tác dụng, nhất là đối với như dược vương cái này thực vật thành tinh tồn tại, thẩm bổ tác dụng thực tế rõ ràng có thể nói như vậy, chỉ cần có đầy đủ tinh thần vạn vật thủy, coi như là một cây bình thường cỏ dại, cũng có thể trưởng thành là siêu việt dược vương tồn tại. Về phần bản thân cũng đã đạt tới cực cao cảnh giới dược vương, đã có cái này tích tinh thần vạn vật thủy, nếu như tại nó phía trước cũng không có phục dụng qua tinh thần vạn vật thủy điều kiện tiên quyết, trên cơ bản có thể tái tiến một bước, trở thành dược hoàng giống như tồn tại. Dược hoàng, đây chính là tương đương với nhân loại phong hoàng cấp tồn tại. Tại đây đạo gian thời đại, một gã phong hoàng cấp cường giả, cái chính là vô địch đại danh tử, là có thể đơn giản quyết định nam thiên hoàng vực cách cục tồn tại. Một giọt tinh thần vạn vật thủy quá ít, ít nhất năm tích Ngay tại Lăng Thiên Dương tràn đầy tự tin thời điểm, Dược Vương nói thẳng ra một câu lại để cho Lăng Thiên Dương trên mặt biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Cái này một giọt tinh thần vạn vật thủy đều là Lăng Thiên Dương trải qua thiên tân và khổ, thiếu chút nữa thân vẫn, bỏ ra rất lớn một cái giá lớn mới lấy được. Nếu như không là vì muốn luyện chế một khỏa đối với hắn thập phần mấu chốt đan dược, hắn làm sao có thể hội lấy ra cùng Dược Vương trao đổi. Hiện tại cái này Dược Vương công phu sư tử mạng, lại muốn năm tích tinh thần vạn vật thủy. Năm tích tinh thần vạn vật thủy, đừng nói Lăng Thiên Dương không có, cho dù có hắn cũng không có khả năng cùng Dược Vương trao đổi. Nếu như ngươi cầm không xuất ra năm tích tinh thần vạn vật thủy, Cái kia hết thể không bản nữa. Tuy nhiên tinh thần vạn vật thủy rất chân quý, nhưng Dược Vương cũng không thập phần hiền có, mấu chốt nhất chính là bỏ mất ba đầu lão căn, nó hoa thật lâu mới có thể khôi phục tới nguyên khí. Ngay tại hai người rằng co không dưới thời điểm, tiên thảo viên trong rồi đột nhiên vang lên một đạo có tiếng kêu thảm thiết. A. Sau một khắc, huyết sát thủ Lĩnh La ra dẫn theo ngã ngựa nguyệt luân đao, như là cổ sư, là cái quỷ gì thứ độ vật, cút ra đây cho ta. Vừa mới đạo kia có tiếng kêu thảm thiết, đúng là một gã huyết sát thành viên phát ra. Đương hắn đuổi đi qua lúc, người này huyết sát thành viên đã biến thành một đống bạch cốt. Người này huyết sát thành viên thế nhưng mà ngưng đan cảnh sơ kỳ tu vi, coi như là tại Ngũ Hành Điện đều là trọng yếu tài nguyên. Cứ như vậy tại hắn không coi vào đâu biến thành bạch quốt, mà để cho nhất lang gia phát điên chính là, đương hắn kiểm kê huyết sát thành viên sau phát hiện, huyết sát hiện tại còn lại thành viên lại chưa đủ trăm người, cơ hồ là tổn thất một nửa. Một nửa huyết sát thành viên, cứ như vậy tại tiên thảo viên trong không hiểu biến thành từng chỏng bạch quốt, nhưng lại không tìm được hung thủ. Ngũ Hành Điện điện chủ cũng phẫn nộ rồi, gần trăm tên huyết sắt thành viên tử vong, đối với Ngũ Hành Điện thực lực ảnh hưởng cũng không nhỏ, nhất là ở trong đó còn có vài chục tên ngưng đan cảnh cường giả một gã ngưng đang cảnh cường giả muốn ngồi dưỡng, coi như là ngũ hành điện đều muốn hao phí rất nhiều tài nguyên mới được. chứng kiến ngũ hành điện tổn thất to lớn như thế, yêu hoàng các cũng ngồi không yên. sau một khắc, thù hạo nhiên cũng phẫn nộ rồi. yêu hoàng các lúc này đây tiến vào minh hoàng chi mộ đại yêu hưng nhưng vừa vặn kiểm kê xuống, vậy mà chưa đủ 50 người. nói cách khác, yêu hoàng các lại đã ở vô thanh vô tức gian, tổn thất gần nửa sức chiến đấu, hơn nữa tất cả đều là đại yêu cấp tồn tại. duy nhất một lần tổn thất hơn 10 nhất đầu yêu, đây đối với yêu hoàng các mà nói, đồng dạng là không thể thừa nhận chi trọng được lại là hoài âm hầu bên này không có gì tổn thất, chủ yếu là những thị nữ này của hắn tu vi cũng không thế nào cao, phần lớn tiên thiên cảnh, duy nhất hai gã ngưng đan cảnh bồi bản phía trước cũng bị hoang cổ thần ngạc bắn cho phát nổ. hai phe thế lực buông tha cho ngắt lấy linh thảo, đem tất cả nhân mã tụ tập đến cùng một chỗ, rất rõ ràng bọn hắn hoài nghi là dược vương động tay chân. tất cả mọi người không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng lăng hàn thiên lại là đã minh bạch, ác ma chi trùng trà trộn vào tiên thảo viên, căn bản không cần nghĩ, lăng hàn đã biết rõ, kia côn trùng là hướng về phía hắn đến. Chư vị, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lăng Thiên Dương trầm mặt, vừa mới cùng Dược Vương giao dịch thất bại, tâm tình của hắn không thật là tốt. Hiện tại những người này toàn bộ tập trung, tựa hồ là muốn chuyện xấu. Những người này tại Lăng Thiên Dương không đáng kể chút nào, nhưng muốn phá vỡ tầng thứ ba màn hào quang, hắn còn trông cậy vào những công hiến này cuối cùng lực lượng. Chỉ cần đã phá vỡ tầng thứ ba màn hào quang, đã nhận được đồ vật bên trong, những người này sứ mạng cũng tiêu đã xong. Thiên Dương công tử, ta hoài nghi Tiên Thảo Viên trong có không hiểu sinh vật tập kích chúng ta. Thu Hạo Nhiên đi ra, vung tay lên, từng đống bạch cốt hiện ra tại mọi người trước mắt. Nhìn xem đầy đất bạch cốt, Lang Thiên Dương vẻ sợ hai biến đổi. Viễn cổ đại năng chuyển thế hắn kinh nghiệm sao mà phong phú, tưởng tượng từ đoán được cái gì. Dược Vương huyền nội giữa không trung, bình tĩnh đạo, ta tiên thảo viên tự nhiên không tồn tại loại này khủng bố đồ vật, nó là đi theo các ngươi đằng sau vào. Dược Vương vừa dứt lời xuống, một đầu hơn trăm mét trường giống như hoàng kim đúc kim loại giống như ác ma chi trùng không kiêng động gì cả cuốn chặt lấy một đầu yêu hoàng các đại yêu, chặt tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, cái này đầu tam cấp đại yêu hóa làm một chồng chất bạch cốt tán lạc tại địa phương. Quy một chương 358, ác ma chi trùng trấn áp bọn trường. Chương 358, ác ma chi trùng trấn áp bọn trường. Một đầu tam cấp đại yêu cơ hồ tương đương với nhân tộc nhật bản cảnh cường giả tồn tại bị arma chi trùng quân lấy căn bản là không có phát ra một điểm dễ dùa bất quá trong nháy mắt tự biến thành một đống mẻ cốt arma chi trùng cứ như vậy công khai tại mấy vị đại nhân vật trước mặt đem một đầu đại yêu căn mướt. đây quả thực là trần trụi vẽ mặt to gan lớn mật không hề cấm kỵ bất kể là ngũ hành điện địa chủ lang gia hoặc là yêu hoàng các các đại nhân vật nguyên một đám sắc mặt âm trầm được sắp chảy ra nước nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng không dám động thủ cái này arma chi trùng trong nháy mắt có thể thôn vẹn một đầu tam cấp đại yêu hơn nữa không kiêng nể gì như thế nói rõ sẽ không đưa bọn chúng để ở trong mắt Ác Ma Chi Trùng đang tại tất cả mọi người mặt cắn nuốt một đầu tam cấp đại yêu, tựa hồ còn chưa tận hứng, Dải rùa hoàng kim lúc kim loại giống như trùng thể, hướng phía một gã huyết sắt thành viên như thiểm điện kích bắn đi. Người dám! Lang gia khó có thể trơ mắt chứng kiến thuộc hạ bị cái này Ác Ma Chi Trùng thôn vệ, mà không hề với tư cách. Cương khí sôi trào, ngã ngựa nguyệt loan đao mang theo khai sơn phá thạch chi uy chém về phía Ác Ma Chi Trùng. Chư Vị đồng loạt ra tay, chấn áp cái này Ác Ma Chi Trùng, tuyệt không thể để cho hắn tiêu diệt từng bộ phận. Ngũ hành điện điện chủ áo bảo tím cổ động, hầu cảnh phong thực lực bộc phát ra, hét lớn một tiếng, thi triển ra phong cấm chi lực đồng loạt ra tay. Thu Hạo Nhiên cũng minh bạch hiện tại cục diện, lại để cho ác ma chi trùng tiếp tục làm ác, chỉ sợ yêu hoàng các cũng muốn tổn thất thảm trọng. Âm Dương Phục Ma đồ hiện hiện mà ra, Thu Hạo Nhiên cùng yêu hoàng các các chủ liên thủ hợp kích, hiển nhiên ác ma chi trùng cho bọn hắn áp lực cực lớn. Hoài Âm Hầu, động thủ. Lăng Thiên Dương một bước phóng ra, cao quát một tiếng, hai tay của ửng gian, một quả thanh huyền sắc năng lượng bàn tay chụp tới ác ma chi trùng. Tam phương thế lực, sáu vị đại nhân vật đồng thời ra tay, đây hết thảy lại nói tiếp rất dài, nhưng kỳ thật thì ra là chuyện trong nháy mắt tỉnh. Lăng Hàn Thiên lạnh lùng nhìn lên thiên không trong rồi đột nhiên bộc phát ra khủng bố năng lượng khẽ miệng cong lên một vòng trào phúng. Lăng Thiên Dương kẻ này viễn cổ đại năng chuyển thế, chẳng lẽ đối với ác ma chi trùng cũng không biết. Quả nhiên, chuyện kế tiếp hoàn toàn ngay tại Lăng Hàn Thiên trong dự liệu. Ác ma chi trùng hoàn toàn miễn dịch sở hữu năng lượng công kích, trực tiếp đem tên kia huyết sắt thành viên cuốn chặt lấy, trong nháy mắt cắn nuốt sạch rồi, từ không trung rơi xuống trên đất Bạch Cốt. Kinh ngạc, sợ hãi, khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, tam phương thế lực, ngoại trừ 6 vị đại nhân vật bên ngoài, nguyên một đám sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cái này ác ma khủng bố chi trùng Căn bản không sợ sáu vị đại nhân vật liên thủ, nhưng lại thong dong cắn nuốt sạch một gã ngưng đan cảnh huyết sắt thành viên. Điều này cũng làm cho ý nghĩa bọn hắn tại đây ác ma chi trùng trước mặt, căn bản chính là một bàn đồ ăn, mặc người thì cá. Sợ hai hảo khí tại tam phương trong thế lực lan tràn ra, công công tử cái này, bái nguyệt giáo chủ cũng khó có thể bảo trì vẻ chân định. Hắn sắc mặt một mảnh trắng bệnh, nhìn về phía lăng hà thiên, cầu nguyện lấy cái này đến từ có một không hai đại giáo đệ tử có thể nghĩ ra cái gì tốt đích phương pháp xử lý đâu. Dừng lại ở ta ba thước ở trong, lăng hà thiên sắc mặt bình tĩnh quẹo miệng mang theo trêu tức dáng tươi cười nhìn xem sắc mặt khó coi Lăng Thiên Dương. Vốn hắn là nghĩ đến làm sao tới phá hư Lăng Thiên Dương kẻ này mưu đồ, lại không nghĩ cái này Ác Ma Chi Trùng ngược lại là giúp hắn bại bội. Tuy nhiên cái này Ác Ma Chi Trùng cũng không chiêu Lăng Hàn Thiên nữa thích, nhưng giờ phút này, Ác Ma Chi Trùng tại Lăng Hàn Thiên trong lòng ấn tượng ngược lại là tốt hơn không ít. Tất cả mọi người khép lại cùng một chỗ, bố trí phòng ngự lại trận. Lăng Thiên Dương sắc mặt tâm trầm hắn cũng không phải là không rõ ràng lắm Ác Ma Chi Trùng đặc tính, chỉ là hắn cũng chưa bao giờ chính thức được chứng kiến Ác Ma Chi Trùng, chỉ là tại trong điện tịch đã từng gặp. Vừa mới hắn đều chỉ là vì xác minh sách cổ bên trong đích ghi lại, lại không nghĩ cái này ác ma chi trùng đúng như sách cổ trong ghi lại như vậy, căn bản không sợ năng lượng công kích. Tam phương thế lực khép lại cùng một chỗ, ngập trời năng lượng bộc phát ra, tạo thành một cái cường đại phòng ngự màn hào quang. Ác ma chi trùng thét chói tai vang lên, một đầu đâm vào màn hào quang phía trên, lại không thể công phá cái này phòng ngự màn hào quang. Hiển nhiên, đem năng lượng cường đại tới trình độ nhất định, chỉ là hoàn thành nghị cấp tiến hóa ác ma chi trùng cũng không có cách nào công phá. Nhưng bị nhốt tại phòng ngự màn hào quang bên trong đích tam phương thế lực, lại cũng không dám đi ra. chi trùng cũng bố vừa mới bọn họ là hoàn toàn được chứng kiến, bọn hắn căn bản không có hữu hiệu, hiệu đích phương pháp xử lý ngăn cản ác ma chi trùng công kích. Ác ma chi trùng lần nữa ném thử công kích phòng ngự màn hào quang mấy lần về sau vẫn đang không thể công phá phòng ngự. Bất quá ác ma chi trùng tựa hồ là cùng Tam Phương thế lực triệt để gắt lên, gắt gao canh giữ ở phòng ngự trung quanh, ngẫu nhiên công kích vài cái lại để cho trốn ở phòng ngự màn hào quang bên trong Tam Phương thế lực phiền muộn được muốn nói quyết. Tại trong Tiên Thảo viên này, trừ bọn họ ra Tam Phương thế lực, nhưng còn có rất nhiều thế lực khác tiểu võ giả, thậm chí còn có một chút tản tu. Có thể vì sao Akmati trùng không đi tôn phệ bọn hắn à. Trong lúc nhất thời. Thiên không chẳng cảnh trở nên rằng có xuống. Thiên Dương công tử, ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy chúng ta tổn thất chịu quá lớn. Ngũ hành điện điện chủ cảm giác được thập phần bị quất, bọn hắn nhiều người như vậy, lại bị một đầu côn trùng sợ tới mức co đầu rút cổ không xuất ra, nói ra đều không mặt mũi gặp người. Thiên Dương công tử, nhất định phải nghĩ ra một cái có thể thực hiện đích phương pháp xử lý, không thể bị cái này chết tiệt ác ma chi trùng vây khốn rồi. Thu Hạo Nhiên cũng mở miệng, càng là hiếm thấy bạo suất nói tục, hiển nhiên cái này ác ma chi trùng phạm vào nhiều người tức giận. Thiên Dương công tử, bị cái này ác ma chi trùng vây khốn, chúng ta như thế nào tiến vào tầng thứ ba? Như thế nào lấy được Cửu Diệp Long Thảo? Hoài Âm Hầu cái lúc này còn băn khoăn Cửu Diệp Long Thảo, tuy nhiên hắn bên này cũng không có bởi vì Ác Ma Chi Trùng có cái gì tổn thất, nhưng cái này rõ ràng làm trễ ngại hắn thu hoạch Cửu Diệp Long Thảo. Những người này sốt ruột, Lăng Thiên Dương lại làm sao không đổi, hắn tuy nhiên còn có thủ đoạn, nhưng nếu như lãng phí ở Ác Ma Chi Trùng trên người, cái kia đằng sau như thế nào tầng thứ ba lấy được cái kia rất quan trọng yếu đồ vật. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Dương cất cao giọng nói, Vương, phiền toái ngươi ra tay trấn áp cái này Ác Ma Chi Trùng. Chúng ta tất có giấy báo. Dược Vương lạ ước gì nhìn thấy Lăng Thiên Dương những người này, người xâm nhập áp nghẹn, nó không phải huyết nhục loại tính mạng, căn bản không sợ ác ma chi trùng, nhìn xem Lăng Thiên Dương trêu tức mà nói, nếu như ngươi đem cái kia tích tinh thần vạn vật thủy cho lời của ta, ta ngược lại có thể thay ngươi ra tay. Nghe vậy, Lăng Thiên Dương cơ hồ là muốn thổ huyết, cái này Dược Vương căn bản chính là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tinh thần vạn vật thủy hạng gì chân quý, cứ như vậy lãng phí, Lăng Thiên Dương là thì đau, đau lòng, chỗ đó đều đau. Lăng Thiên Dương không nỡ tinh thần vạn vật thủy, Dược Vương cũng không dụ, cứ như vậy nhìn xem, không nói lời nào. Tam Vương thế lực khác cường giả bọn hắn rất hy vọng lăng Thiên Dương xuất ra tinh thần vạn vật thủy, lại để cho Dược Vương đã chấn áp ác ma chi trùng, có thể bọn hắn cũng minh bạch tinh thần vạn vật thủy chân quý, chỉ sợ đổi tương lai làm, bọn hắn cũng không nỡ lấy ra. Bởi vì cái gọi là đã chỗ không muốn, chớ thi tại người. Trong lúc nhất thời, cục diện lại lần nữa rằng co xuống. Công tử, khá tốt, khá tốt, cái này ác ma chi trùng tựa hồ cùng Tam Vương thế lực có cửu án, không có công kích chúng ta. Bái Nguyệt Giáo chủ lau một cái cái chán mồ hôi lạnh, rụt rụt cổ, đã đến gần lăng Hạng Thiên vài bước. Bái Nguyệt Giáo chủ còn chưa rơi xuống. Lăng Hàn Thiên sắc mặt siết chặt, trong nội tâm thẳng mắng Bái Nguyệt giáo chủ cái này mỏ quà đen. Quy 1 chương 359, loạn cục như thế nào tự bảo vệ mình. Chương 359, loạn cục như thế nào tự bảo vệ mình. Ác Ma Chi trùng quả thực giống như là đã nghe được Bái Nguyệt giáo chủ một loại, chập chần lấy hoàng kim đúc kim loại giống như trùng thể, nhìn phía Lăng Hàn Thiên chô phương hướng. Hơn trăm mét lớn lên hoàng kim trùng thể, thượng diện hiện đầy vô số khẩu khí, ngoa ngoệ không ngừng lấy, người nhát gan chỉ là chứng kiến cái này Ác Ma Chi trùng chỉ sợ đều bị sợ chết. "Má ơi." Bị Ác Ma Chi trùng trực tiếp ngưng mắt nhìn, Bái Nguyệt giáo chủ hét lên một tiếng trực tiếp tối lui đến lăng hàn thiên sau lưng đối mặt loại này khủng bố đồ vật tu vì cái gì giống như căn bản vô dụng bái nguyệt giáo chủ cũng không có hy vọng xa với hắn cái này niết bản cảnh sơ kỳ tu vi có thể tránh được ác ma chi trùng thốn vệ hôm nay bị cái này ác ma chi trùng nhằm vào hắn hy vọng duy nhất liền đã rơi vào lăng hàn thiên trên người không thể không nói mặc kệ là dạng gì cường giả cái dạng gì thân phận quay mắt về phía tử vong nguy cơ rất khó bảo chỉ thông dòng lăng hàn thiên đại thánh xui nếu như ác ma chi trùng thật sự đối với hắn phát động công kích như vậy hắn khẳng định sẽ bại lộ ác ma chi trùng ráy rủi rải trăm thể Loé ra quang mang màu vàng, lơ lửng đã đến Lăng Hàn Thiên đỉnh đấu chỗ, dưới cao nhìn xuống bao quát lấy Lăng Hàn Thiên. Hiển nhiên, Ác Ma Chi trùng cũng không thể đủ nhận ra lúc này Lăng Hàn Thiên đến. Tại Ác Ma Chi trùng trong mắt, Lăng Hàn Thiên yếu như vậy tiểu võ giả, đã không đáng nó no thốt kệ, ánh mắt của nó trực tiếp đã tập trung vào Lăng Hàn Thiên sau lưng bái nguyệt giáo chủ. Trên thực tế, ngoại trừ bái nguyệt giáo chủ bên ngoài bên ngoài, tiểu thế lực đám võ giả hoặc là đám tán tu, vượt qua tiên thiên cảnh đều bị Ác Ma Chi trùng người cắn nuốt sạch rồi, còn lại đều là chút ít tiên thiên cảnh võ giả, Ác Ma Chi trùng rõ ràng không để vào mắt. Công, công tử Bái Nguyệt giáo chủ thân thể có chút run rẩy, cho dù người đều có vừa chết, có thể bị cái này Ác ma chi trùng thôn vệ được chỉ còn lại có bách cốt, Bái Nguyệt giáo chủ hoàn toàn không tiếp thụ được. Chi chi chi, Ác ma chi trùng dương nhanh múa bước, vô số khẩu khí nhúc nhích, như thiểm điện lướt hướng về phía Bái Nguyệt giáo chủ, nó muốn đem cái này bạo phạm người cắn nuốt sạch. Bái Nguyệt giáo chủ tuy nhiên cùng Lăng Hàn Thiên không có gì giao tình, nhưng hai người cũng một đường đi cho tới bây giờ, tốt xấu coi như là minh hữu quan hệ. Xuống hội trận đánh lúc trước xích Long đạo nhân thời điểm, Bái Nguyệt giáo chủ đã từng động thân mà ra. Nếu để cho Lăng Hàn Thiên trơ mắt nhìn xem Bái Nguyệt giáo chủ bị ác ma chi trùng thôn vệ, Lăng Hàn Thiên cũng làm không được. Ngay tại Lăng Hàn Thiên chuẩn bị thuốc dục màu xanh tiểu cây lập tức, một cỗ ngập trời huyết tinh chi khí như phong sóng lớn một loại tịch vũ tới. Cỗ hơi thở này quá quen thuộc, tại hồ nước cổ điện trên quảng trường, tất cả mọi người từng thấy được cái này cổ huyết tinh chi khí chủ nhân. Huyết kiếm. Phía trước huyết kiếm bị ma thần tàn hồn khống chế, tại hồ nước bên cạnh bờ nhập ma, lúc ấy Lăng Hàn Thiên đã từng muốn giúp trợ huyết kiếm, nhưng là hữu tâm vô lực. Lại không nghĩ lúc này, huyết kiếm lại tìm được minh hoàng chim mộ, lướt qua sông nhỏ, xuyên qua linh thảo viên, thẳng đến tiên thảo viên mà đến lúc này huyết kiếm hoàn toàn bao phủ tại vô tận huyết tinh chi khí ở bên trong những nơi đi qua cái kia đầm đặc đến cực điểm gây nên huyết tinh chi khí lại để cho mảng lớn linh thảo đều héo rũ rồi ác ma chi trùng lập tức bị cái này cổng ngập trời huyết tinh chi khí hấp dẫn ác ma chi trùng thích nhất thôn vệ huyết nục loại năng lượng huyết kiếm cái này một thân huyết tinh chi khí đối với ác ma chi trùng mà nói quả thực giống như là thấy được thế gian lớn nhất bổ chi dược không có chút gì do dự ác ma chi trùng trực tiếp bỏ qua bãi nguyệt giáo chủ bay thẳng huyết kiếm mà đi cùng này huyết kiếm trong cổ họng phát ra không giống nhân loại thanh âm Huyết sắc kiếm bản rộng như là một đạo máu tươi ngưng tụ mà thành tấm lụa, mang theo vô tận huyết tinh chi khí hướng phía ác ma chi trùng quét tới. Nông đậm đến hoa không mở đích huyết tinh chi khí trực tiếp bao phủ ác ma chi trùng, đem hắn quét đã bay đi ra ngoài. Cái này trong nấy mắt tất cả mọi người vẻ sợ hai bên sắc. Ác ma chi trùng đối với năng lượng công kích gần như tại miễn dịch, nhưng đây cũng là có hạn độ. Ví dụ như nếu như là dược vương ra tay, dựa vào lấy phong vương cấp thực lực, tuy nhiên không thể đánh chết ác ma chi trùng, nhưng là tuyệt đối là có thể trấn áp ác ma chi trùng. Nhưng bây giờ huyết kiếm tùy ý vừa ra tay vậy mà đem ác ma chi trùng quét đã bay đi ra ngoài điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ huyết kiếm thực lực tuyệt đối đạt đến phong vương cấp lăng hàn thiên mở ra phá vọng chi nhãn hắn chú ý tới huyết kiếm lúc này tu vi bất quá là đột phá đã đến tiên thiên cảnh thiên thiên cảnh buộc phát ra phong vương cấp tu vi cái này căn bản là không có khả năng cũng là hoàn toàn đã vượt qua lệ thường sách cổ trong đều chưa từng ghi lại giải thích duy nhất là huyết kiếm có thể vận dụng ma thần tàn hồn lực lượng ma thần tàn hồn thực lực như thế nào lúc trước tam phương thế lực các đại nhân vật liên thủ cũng không có thể đem ma thần tàn hồn chế áp Cuối cùng nhất lại để cho hắn tiến nhập huyết kiếm trong cơ thể, biến thành hôm nay cái dạng này. Huyết kiếm tùy ý một kích liền đem ác ma chi trùng quét bay ra ngoài, dùng vô địch có tư thế rung động toàn trường. Ác ma chi trùng theo tiên thảo trong đống tháo chạy, dễ rủa dài trăm thước hoàng kim trung thể, không dám lại đối với huyết kiếm phát động công kích. Hiển nhiên, bất kể là cái gì sinh vật, lấy mạnh hiếp yếu bản tính đều không đổi được. Sau một khắc, huyết kiếm mang theo ngập trời huyết tinh chi khí, trong tay huyết sắc kiếm bản rộng giống như khai thiên phách địa một loại, bổ về phía tiên thảo viên tầng thứ ba màn hào quang. Huyết kiếm mục tiêu, rõ ràng là minh hoàng chi mộ bảo tàng cái này cũng giải thích lúc trước ma thần tàn hồn vì sao phải công kích cổ điện nghĩ đến nó cũng là đã ra động tác minh hoàng chi mộ chủ ý huyết kiếm bỏ qua mọi người tồn tại trực tiếp dùng bạo lực nhất phương thức phá tầng thứ 3 màn hào quang cái này tầng thứ ba màn hào quang phòng ngự rõ ràng rất mạnh dùng máu kiếm phong vương cấp thực lực trong thời gian ngắn cũng khó có thể đánh mở ác ma chi trùng xoay quanh trên không trung không ngừng phát ra lại để cho đầu người ra run lên thanh âm tam phương thế lực cường giả nhìn thấy có người thay bọn hắn mở đường nguyên một đám vụn trộn mừng thầm thậm chí là thiên dương đều thật dài thở dài một hơi ác ma chi trùng cũng không ly khai hiện nhiên cũng là muốn đục nước béo cỏ thừa cơ thôn vệ tam phương thế lực cửa giả. Dược Vương nhìn như trung lập, nhưng cùng một cây sống trên vạn năm tinh quái liên hệ, coi như là Lăng Thiên Dương cũng không khỏi không coi chừng, sợ hãi lật truyền trong mương. Lăng Hàn Thiên cùng Bái Nguyệt giáo chủ thối lui đến vắng vẻ địa phương, hiện tại Bái Nguyệt giáo chủ là hoàn toàn không được chú ý. Có ác ma chi trung tại, hắn cũng cảm giác trên đỉnh đầu như là treo lấy một thanh lợi kiếm đồng dạng, không biết lúc nào sẽ đã muốn cái mạng nhỏ của hắn. Hắn hiện tại duy nhất trông cậy vào là Lăng Hàn Thiên rồi, cái này đến từ có 102 đại giáo đệ tử, là hắn cây cọ tứ Lăng Hàn Thiên lặng lặng đứng tại một gốc linh thảo bên cạnh, bởi vì ác ma chi trùng cùng huyết kiếm đến, lại để cho thế cuộc trước mắt trở nên càng phát ra hỗn loạn. Hắn vốn là ôm thừa cơ âm Lăng Thiên Dương một bả mục tiêu đến, nhưng bây giờ hết thảy tựa hồ càng ngày càng vượt ra khỏi dự liệu của hắn, thậm chí không biết lúc nào tiểu sẽ phát sinh hoàn toàn vượt qua hắn khống chế biến cố. Ác ma chi trùng hắn cũng không kiêng kỵ, hắn kiêng kỵ chính là đã nhập ma huyết kiếm, còn giống như cùng độc xà một loại, lại để cho người khó có thể nhìn thấu Lăng Thiên Dương. Về phần cái kia gốc dược vương, Lăng Hàn Thiên cũng đã ra động tác hoàn toàn cảnh giác. Mình ở không có bạo lộ dưới tình huống, tự nhiên sẽ không khiến cho một đầu dược vương chú ý. Nếu như đến lúc đó chính mình bại lộ một ít át chủ bài, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho cái này gốc dược vương chú ý, khi đó tình huống tiêu khó nói. Nghĩ tới đây phức tạp cục diện, Lăng Hàn Thiên cảm giác có chút đau đầu. Mà cũng đúng lúc này, tầng thứ ba màn hào quang tại huyết kiếm vô địch vành kích ở bên trong ầm ầm phá vỡ đi ra. Quy một chương 360, lại thấy Chân Thiên. Chương 360, lại thấy Chân Thiên. Minh Hoàng chi mộ tầng thứ 3 vòng bảo hộ, phá. Tầng thứ ba vòng bảo hộ nghiền nát, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, thậm chí là cái kia một mực không hề bận tâm vương, đều rõ ràng có chút kích động lên. Chúng chế ngự tại Minh Hoàng Chi Mộ quy tắc, không thể công kích vòng bảo hộ, nhưng hiện tại vòng bảo hộ vỡ tan rồi, tựa hồ tràn đầy một loại cơ hội. Huyết kiếm dẫn theo huyết sắc kiếm bản rộng, cái thứ nhất vọt vào tầng thứ ba, Dược Vương theo sát phía sau. Ác Ma Chi trùng chập chần lấy hoàng kim trung thể, cũng không có tiến vào tầng thứ ba, mà làm một mực chú ý đến Tam Phương Thế Lực. Bữa này lúc lại để cho Tam Phương Thế Lực chưa cường phiền muộn được muốn nói huyết, trong lòng đem Ác Ma Chi trùng 18 đời nữ tính thân thuộc đều ân cần thăm hỏi mấy lần. Bất quá hai cái phong vương cấp cường giả tiến nhập tầng thứ 3, lập tức lại để cho Tam Phương Thế Lực sốt ruột rồi. Lăng Thiên Dương hét lớn một tiếng, cương khí sôi trào. Bao vây lấy toàn thân, cái thứ nhất chạy ra khỏi vòng phòng ngự, hướng phía tầng thứ 3 vọt lên đi vào. Hắn lần này hao tốn nhiều như vậy tinh lực, bố trí xuống lớn như vậy cục, tiến vào Minh Hoàng chi mộ, chính là vì tầng thứ ba một kiện đồ vật. Tuyệt không thể để cho Dược Vương hoặc là Huyết Kiếm đạt được, về phần nói Cựu Diệp Long Thảo ngược lại là tiếp theo. Tuy nhiên Lăng Thiên Dương không quan tâm Cựu Diệp Long Thảo, có thể Tam Phương Thế Lực khác trư Cường lần này tự là hướng về phía cái này Cựu Diệp Long Thảo đến. Ác ma chi trùng rõ ràng hay vẫn là rất có tính nắm bảo, nó có thể cảm giác đến Lăng Thiên Dương thực lực, thậm chí là tại Lăng Thiên Dương trong cơ thể, khiến nó cảm thấy một cấu nguy hiểm cho nên nó buông tha cho công kích Lang Thiên Dương. Chứng kiến Lang Thiên Dương vọt vào tầng thứ ba, Hoài Âm Hầu cũng không cố được nhiều như vậy, hắn lại loi một mình, không đều ác ma chi trùng. Cái này Cựu Diệp Long Thảo ngay tại tầng thứ ba, nếu như tiến đi trễ, nơi nào còn có phần của hắn? đã có cái này Cựu Diệp Long Thảo, hắn đột phá đến Vương giả Chi Cảnh, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Hoài Âm Hầu đem trư hầu cảnh đỉnh phong khí tức thích bỏ vào cực hạ, thứ hai lao ra vòng phòng ngự, Hoài Âm Hầu dựa vào thực lực tương đại, thành công vọt vào tầng thứ ba. Trứng kiến Hoài Âm Hầu tiến vào, ngũ hành điện điện chủ cùng lang gia liếc nhau, hai người liên thủ cũng xông về tầng thứ ba. Thu Hạo Nhiên cùng yêu hoàng các các chủ hai người thuốc dục lấy âm dương phục ma đồ, theo sát ngũ hành điện điện chủ cũng cũng vọt vào tầng thứ ba. Đối với chư hầu cảnh đỉnh phong cương giả, ác ma chi trùng đều nhất nhất bỏ qua rồi, dài trăm thước trùng thể khép động, trực tiếp để ngang tầng thứ ba lối vào, phát ra lại để cho đầu người ra run lên thanh âm. Hiển nhiên, ác ma chi trùng rất thông minh, bỏ qua mấy cái lớn nhất cá, còn lại những cá lớn này tất cả đều là hắn đồ ăn rồi. Nhìn xem giữ tợn ác ma chi trùng, tam phương thế lực còn lại võ giả hoặc là đại yêu nhóm, nguyên một đám sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tiêu thế cục bây giờ, bọn họ là đừng muốn vào nhập tầng thứ 3 rồi. Một khi bọn hắn bung tha cho phòng ngự, cái kia chính là bị cắn mất mệnh. Thậm chí là hiện tại đã mất đi cao cấp nhất 6 cái đại nhân vật, bọn hắn đối với phòng ngự của mình cũng không có như vậy tự tin rồi. Điểm này, theo Ác Ma chi trùng không ngừng tới gần động tác, liền có thể nhìn ra được. Ác Ma chi trùng là chuẩn bị phát động công kích rồi. Mọi người nhất định phải chịu đựng, tuyệt không có thể lui về phía sau, nếu không chúng ta nhất định phải chết. Một gã niết bàn cảnh vết sắt thành viên vung tay hô to, hiệu triệu còn lại võ giả tất cả đều đoàn kết lại, cộng đồng chống cự Ác trùng. Đáng tiếc ngoại trừ bái nguyệt giáo chủ bên ngoài, còn lại những võ giả này đều là tiên tiên cảnh và trở xuống đích tu vi sớm đều lẫn mất rất xa. tại phòng ngự khe hở ở bên trong tam phương thế lực cường giả còn lại đều ngưng đan cảnh đã ngoài cường giả, đây đều là ác ma chi trùng yêu nhất, nó làm sao có thể sẽ buông tha cho? từng bước một hướng phía khe hở bức bách mà đến. hơn trăm mét trung thể, hơn nữa tia chớp một loại tốc độ, ác ma chi trùng căn bản không sợ con người phân tán ra đến, cái con kia sẽ bị nó thôn phệ được nhanh hơn, càng nhẹ nhõm. chứng kiến ác ma chi trùng đem chú ý lực bỏ vào tam phương thế lực cường giả trên người, lăng hàn tiên đối với bái nguyệt giáo chủ khiến cái ánh mắt, hai người vòng quanh tiên thảo viên bên dưới hướng phía tầng thứ ba xuất phát rồi. đương nhiên. Ở trong quá trình này, Lăng Hàn Thiên ý niệm là tùy thời liên lạc với màu xanh tiểu cây, chỉ cần ác ma chi trùng có bất kỳ dị động, màu xanh tiểu cây tùy thời đều sẽ xuất hiện. Cắn nuốt cửu tử la viêm màu xanh tiểu cây đồng dạng hoàn thành lần thứ 2 tiến hóa, có thể đơn giản bắt hàng phục các ác ma chi trùng. Ác ma chi trùng đang chuẩn bị công kích Tam phương thế lực vòng phong ngự, lập tức phát hiện lén lút Lăng Hàn Thiên hai người. Cái lúc này, Tam phương thế lực cương dạ, là cỡ nào hy vọng ác ma chi trùng đi thôn vệ Lăng Hàn Thiên cùng Bái Nguyệt giáo chủ a? Đáng tiếc, ác ma chi trùng lần nữa lại để cho bọn hắn thất vọng rồi, nó vậy mà lần nữa buông tha Bái Nguyệt giáo chủ cùng Lăng Hàn Thiên trực tiếp đối với phòng ngự khe hở đã phát động ra công kích. Trong lúc nhất thời, Tam phương thế lực cường giả mặt đều tái rồi. Phía trước có 6 vị đại nhân vật đỉnh lấy, bọn hắn trả lại không sao cả ý thức được ác ma chi trùng lực công kích. Giờ phút này, phòng ngự khe hở tại ác ma chi trùng một kích phía dưới, vậy mà đều đã có vết rạn, vỡ vụn vậy thì chỉ là vấn đề thời gian. Tam phương thế lực cường giả gặp phải lấy tai họa ngập đầu, cái kia còn có tâm tư lo lắng Lăng Hàn Thiên cùng Bái Nguyệt giáo chủ, toàn bộ cũng bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, dốc sức liều mạng phòng ngự. Lăng Hàn Thiên cùng Bái Nguyệt giáo chủ hai người tiểu khinh địch như vậy trà trộn vào tầng thứ 3, Chứng kiến liền lăng hàn Thiên loại này hậu thiên cảnh võ giả đều tiến nhập tầng thứ ba, khác tiểu thế lực đám võ giả cũng rồi, như ông vỡ tổ sông về tầng thứ ba. Một màn này rơi tại liều mạng ngăn cản tam phương thế lực chưa cường trong mắt, bọn hắn lập tức bị tức được cuồn phun một ngụm máu tươi. Nhưng một màn này lăng hàn Thiên bọn người là nhìn không tới rồi, bọn hắn bị tầng thứ ba cảnh tượng kinh đã đến. Tầng thứ ba không gian, nhất hiện ra là trước mắt một tòa pháp trường. Pháp trường do màu vàng đất vật liệu bằng đá xây thành, lộn dần trang dấu vết, có thể pha tạm vết máu. Mà ở pháp trường trung ương lại quy một cái do màu đen chất liệu đánh bóng mà thành nhân hình thánh điêu. Thạch điêu quỷ phương hướng đúng là Minh Hoàng Chi mộ, mà ở thạch điêu trên lưng thỉnh linh minh khắc lấy Chấn Thiên hai chữ. Chứng kiến hai chữ này lập tức, Lăng Hàn Thiên rồi đột nhiên nghĩ tới tại Nam Hoang Huệ Lâm dưới mặt đất cung điện, từng có một khối viết lấy Chấn Thiên hai chữ màu xanh đá vùng, trấn áp lấy một cú khủng bố không biết sinh vật. Nhưng nơi này Chấn Thiên hai chữ thiếu đi một phần ta mặc kệ hắn là ai khí phách, càng nhiều hơn là vô tận toán khí. Lăng Hàn Thiên không khỏi suy đoán nói, chẳng lẽ đây là Minh Hoàng đối với một cái tên Chấn Thiên cường giả một loại trà thủ thủ đoạn. Thạch điêu xương sườn bị thủ đoạn phẩm chất xiển xích suy đấu, cuốn quanh tại pháp trưởng tứ phương đá xanh trụ phía trên. Nhất làm cho lòng người kinh hãi là Đá xanh trụ bên trên điều khắc lấy nguyên một đám dữ tợn ác ma đồ án, những đồ án này không ngừng phun ra liệt diễm, đốt cháy lấy tất điều, trừng phạt hàm xúc thú vị quá đủ. Đem một người pho tượng quỳ lập tại chính mình trước mộ phần, dùng khóa sát khóa, không ngừng dùng liệt diễm đốt cháy, đủ thấy Minh hoàng đối với cái này người cừu hận nhiều bao nhiêu. Đây quả thực là cừu hận ngập trời, thù không đợi trời chung. Có thể Lăng Hàn Thiên thấy thế nào đều cảm thấy, Minh hoàng làm như vậy thực sự quá thấp kém, hơn nữa quá không có muôn đời đệ nhất hoàng giả phong độ. Quy 1 chương 361, khủng bố liệt diễm. Chương 361, khủng bố liệt diễm. Hình trang chương Hình người thạch điêu bị bốn căn vừa thô vừa to khóa sắc hóa, bốn căn giữ tận cột đá không ngừng phun ra lửa diễm. Nhưng chính thức gây chú ý ánh mắt của người ngoài chính là pháp trường chặt đầu trên đá một phương thanh huyền sắc hộp đá. Hộp đá cái nắp cũng chưa xong toàn bộ khép lại, đạo đạo hào quang theo hộp đá trong phát ra, làm cho người ghé mắt căn bản không cần suy đoán, coi như là người bình thường đều có thể nhìn ra hộp đá trong vật phẩm bất phàm. Huyết tinh chi khí ngập trời huyết kiếm, kiếm huyết sắc kiếm rộng, như là địa ngục tu la một loại, đứng lặng tại pháp trường trước, trưởng thành cánh tay phẩm chất di vương, toàn thân quanh quẩn lấy mở miệng chi khí, lơ lửng tại pháp trường phía trước. Nhìn chăm chú lên hình trong sân chẳng cảnh, nó là lần đầu tiên tiến vào tầng thứ ba, tự nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn ngoài dự liệu của nó. Nó cảm nhận được hộp đá trong chỗ phóng vật phẩm bất phàm, nhưng bốn căn giữ tận cột đá bên trên phun ra đến hỏa diễm, càng làm cho lòng người kinh. Cái này tuyệt không phải phàm hỏa, coi như là dùng nó phong vương cấp thực lực, đối mặt cái kia thỉnh thoảng phát ra lửa diễm, đều cảm thấy trận trận kinh hãi. Lăng Thiên Dương hai tay chắp sau lưng, hạ xuống huyết kiếm sau lưng, sắc mặt âm con người bất định. Chu Diệt Thiên huyền địa khu hàng tỷ sinh linh, dùng máu tươi của bọn nó mở ra đi thông minh hoàng chi mộ thông đạo. Hắn sợ cầu chi vật, đúng là thanh huyền hộp đã trong đồ vật. Chỉ cần có thứ này, hắn có thể rất nhanh đột phá đến phong vương cảnh giới, thậm chí là vùng đất bằng thẳng đột phá đến phong vương đỉnh phong chi cảnh, mà cái này chỉ cần ngắn ngủn 3 năm thời gian. Dùng 3 năm thời gian theo chư hầu cảnh đỉnh phong đột phá đến phong vương cảnh đỉnh phong, đây quả thực là lần đầu mới thấy sự tình. Nhưng đã có thứ này, hết thảy tiểu đều đã có khả năng. Đương nhiên, đó cũng không phải tất cả mọi người cầm vật kia cũng có thể làm đến, viễn cổ đại năng chuyển thế Lăng Dương mới có thể đem thứ này hiệu quả phát huy đến mức tận cùng. Nhưng rất nhiều chuyện ngoài dự liệu của hắn, một cái là bị ma thần tàn hồn đoạn sát huyết kiếm vậy mà đã có được phong vương cấp thực lực, hay là quỷ mê khó lường ác ma chi trùng. Về phần nói dược vương, Lăng thiên dương là sớm có đoán trước. vốn đến dựa theo lúc trước hắn kế hoạch, ngoại trừ sáu phương thế lực thủ lĩnh, những người khác chỉ dùng để đến huyết tế phát trưởng, lấy được hộp đá trong đồ vật. Về phần nói dược vương, Lăng thiên dương sớm có lưu có hậu thủ, cho dù không thể đánh bại dược vương, cũng có thể áp chế dược vương một hai. nhưng hiện tại đột nhiên nhiều ra huyết kiếm cùng ác ma chi trùng, hoàn toàn là làm rối loạn kế hoạch của hắn. thế cho nên hắn hiện tại cũng không dám đơn giản sử xuất chuẩn bị ở sau, xuất ra át chủ bài. Hắn hiện tại không thể biểu hiện ra đối với thanh huyền hộp đá trong vật phẩm hứng thú, tốt nhất là lại để cho tất cả mọi người đối với thanh huyền hộp đá bên trong đích vật phẩm mất đi hứng thú. Sau đó hắn liền có thể lợi dụng cựu diệp long thảo đến chuyển di mọi người chú ý lực, chỉ cần mọi người chú ý lực bị chuyển di rồi, Lang Thiên Dương liền có 10 phần nắm chắc, có thể đơn giản lấy được hộp đá trong đồ vật. Công tử, trên cột đá kia phun ra đến hỏa diễm quá kinh khủng, Bái Nguyệt giáo chủ lau một cái mồ hôi trên trán, coi như là hắn cách pháp trường mấy trăm mét xa, nhưng này liệt diễm bốn phía mà ra nhiệt độ, hay để cho người há hùng két vía, thật sự khó có thể tưởng tượng nhân hình nọ pho tượng rốt cuộc là gì chất liệu tạo thành tại bực này khủng bố liệt diễm phía dưới vậy mà hoàn hảo không tồn thao gì lăng hàn thiên đem ánh mắt theo đoạn đầu đái bên trên thanh huyền hộp đá bên trên thu hồi hắn cảm nhận được hộp đá vật phẩm bất phàm thậm chí hắn cảm giác được một loại máy liệt không hiểu muốn đạt được hộp đá trong vật phẩm xúc động đây là lăng hàn thiên tu luyện võ đạo đến nay còn chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình ngăn chặn trong lòng xúc động không cần bái nguyệt giáo chủ nói lăng hàn thiên cũng cảm nhận được pháp trường bên trên cái kia bốn căn cột đá trong liệt diễm khủng bố đủ để so sánh cửu hồn sơn trong cửu tử la viêm thậm chí là còn càng mạnh hơn nữa bên trên một bậc phải biết rằng cửu ưu tử la viêm lúc trước thế nhưng mà đem phong vương đỉnh phong cường giả đốt đã diệt nhưng đó cũng không phải nói pháp trường bên trên liệt diễm tiểu là đã vượt qua vương giả tồn tại mà là có tất cả trọng điểm cửu ưu tử la viêm càng trọng điểm tại linh hồn thuộc tính hỏa diễm mà pháp trường bên trên hỏa diễm lăng hàn thiên cảm thấy có thể cùng thanh liên hỏa diễm cùng loại bất quá mặc kệ pháp trường bên trên ngọn lửa kia mạnh bao nhiêu đối với có được màu xanh tiểu cây lăng hàn thiên mà nói cái này căn bản cũng không phải là vấn đề lăng hàn thiên cũng đã nhìn ra huyết kiếm bọn người đến bây giờ sở dĩ còn chưa hành động rõ ràng cho thấy đối với pháp trường bên trên bốn căn cột đá xì ra liệt diễm cực kỳ kiên kỵ, thậm chí là điều sợ. Ngay một khắc này, huyết kiếm rốt cục động, bị ma thần tàn hồn đoạt sáng huyết kiếm, đã có được ma thần tàn hồn lực lượng, thậm chí còn bảo lưu lại huyết kiếm huyết tinh ý cảnh, thực đủ sức để so sánh phong vương cấp cường giả. Ngập trời huyết tinh chi khí phóng lên trời, huyết kiếm một bước bước ra, huyết sắc kiếm bản rộng mang theo huyết sắc tấm lụa bổ về phía pháp trường cột đá. bữa này lúc ngoài dự liệu của mọi người, huyết kiếm cái này rõ ràng không phải muốn đoạt lấy đoạn đầu đài hộp đá trong bảo vật, ngược lại giống như là muốn hủy diệt pháp trường cột đá thiết cấu giống như thác nước một loại huyết sắc tấm lụa trung trung điệp điệp va chạm hướng về phía pháp trường bên trên giữ tận của đá với anh đủ để hủy diệt bất luận cái gì vương giả phía dưới cường giả huyết sắc tấm lụa trung trung điệp điệp đụng vào cột đá phía trên bộc phát ra dung trời giống như tiếng vang cột đá hoàn hảo không tổn hao gì nhưng lại phảng phất bị chọc giận một loại cột đá toàn thân quanh quẩn ra thông thiên liệt diễm ngay sau đó các ba căn cột đá đồng dạng cũng nổ lên thông thiên liệt diễm tựa hồ huyết kiếm một kích này đem cột đá trong ngủ say liệt diễm toàn bộ kích phát ra rồi trong chốc lát toàn bộ pháp trường tràn ngập thông thiên liệt diễm nguyên bản mắt thường có thể thấy được pháp trường đã bị liệt diễm bao vây lại. Theo trong mắt mọi người biến mất, có tiểu thế lực võ giản đến thử dùng cảm giác đi xem pháp trường bên trên tình huống, nhưng cảm giác của hắn còn chưa tiến vào pháp trường phạm vi, liền bị liệt diễm đốt vì hư vô. Có thể đốt diệt vô hình cảm giác liệt diễm, không thể không khiến người bay lên tính sợ chi tâm. Giờ khắc này, Lăng Thiên Dương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cái này huyết kiếm thuần túy tựu là đến cùng hắn làm đúng đích, hiện tại cột đá bên trong đích liệt diễm bị kích hoạt, toàn bộ pháp trường đều bị sôi trào liệt diễm vây quanh, hắn muốn lấy ra hộp đá bên trong đích bảo vật độ khó lần nữa tăng lên. Bất quá đã có cái này liệt diễm, Lăng Thiên Dương cũng yên tâm không ít. Lăng Thiên Dương tự tin ở đây trong mọi người Trừ hắn ra lăng Thiên Dương, không ai có thể bình yên tiến vào liệt diễm vây quanh phạm vi. Càng đừng đề cập lấy ra hộp đá bên trong đích bảo vật rồi. Nhìn xem bị quần quật liệt diễm vây quanh pháp trường, Dược Vương nhịn không được xuất thủ. Trung Thiên mùi thuốc chi khí sôi trào, Dược Vương rồi đột nhiên ra tốc, phi đến pháp trường trên không, năm đầu quanh quẩn lấy mở miệng chi khí lao căn rủ xuống, như thiểm điện dọ xét hướng về phía liệt diễm bên trong. Đùng! Dược Vương lao căn vươn vào liệt diễm bên trong, phát ra đùng tiếng nổ vang, như là sôi trào dầu trong nhỏ vào nước một loại. Nhưng Dược Vương không hổ là trong Dược Vương giả sinh mệnh lực sao mà cường đại. Cái kia liệt diễm tuy nhiên hung mãnh, nhưng lại nhất thời khó có thể triệt để đốt tiêu diệt Dược Vương lão căn. Dược Vương lão căn tại liệt diễm trong như thiểm điện sen cái lấy, như muốn đem đoạn đầu đài bên trên hộp đá bên trong đích vật phẩm lấy ra. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là siết chặt, nhất là Lăng Thiên Dương, sắc mặt đều tái rồi. Quy 1 chương 362, không cách nào dung chuyển thủ đá. Chương 362, không cách nào dung chuyển thủ đá. Dược Vương, trong Dược Chi Vương, vừa ra tay, liền thể hiện ra nó phong vương cấp thực lực, hơn nữa tràn đầy đến mức tận cùng sinh mệnh lực. Pháp trường bên trên liệt diễm lại không thể thoảng cái đốt mất nó lão căn. Dược lão lao căn tại liệt diễm trong không ngừng sen kẽ, ý đồ đem đoạn đầu đài bên trên thanh huyền hộp đá bên trong đích vật phẩm lấy ra. Tựa hồ là bởi vì dược vương thực lực quá mức cường đại, cổ đá bên trong đích liệt diễm đều không thể không phân ra càng nhiều nữa liệt diễm đến đốt mất dược vương lão căn. Theo càng nhiều nữa liệt diễm đi đối phó dược vương lão căn, cái kia bao phủ tại hình trên trận liệt diễm lập tức mỏng manh rất nhiều, mọi người cảm giác đã có thể xuyên thấu liệt diễm phong tỏa. Ông trời của ta, Dược vương đứng đầu cái kia lão căn đã sắp xuống đến đoạn đầu đài phía trên rồi. Bái nguyệt giáo chủ hoảng sợ biến sắc, Dược Vương thực lực lại để cho người khó có thể bình tĩnh. Đồng dạng là phong vương cấp huyết kiếm, đối với hình trong sân liệt diễm không có biện pháp, nhưng Dược Vương lại thể hiện ra nó chắc tuyệt thực lực. Dược Vương sinh mệnh lực quá tràn đầy, đã vượt qua ở đây tất cả mọi người, nó lao căn tài năng tại liệt diễm trong ghé qua. Lăng Hàn Thiên híp mắt, đối với Dược Vương thực lực khủng bố, Lăng Hàn Thiên cũng là cực kỳ khiếp sợ. Mà cái này lại để cho Lăng Hàn Thiên đã minh bạch, vì sao Lăng Thiên Dương kẻ này muốn đổi Dược Vương lão căn rồi có thể đốt diệt bất luận cái gì chứ hầu cảnh đỉnh phong liệt diễm vậy mà không cách nào thoáng cái đốt tiêu diệt lão can thậm chí lão can còn có thể không đoạn tại liệt diễm trong ghé qua cái này ý nghĩa chỉ cần ngươi không phải thoáng cái chết đi nuốt hạ dược vương lão can ngươi có thể sống sót đây cơ hồ tiểu là tương đương với bất tử bất diệt nếu như đã nhận được dược vương một đầu lão can đây quả thực tiểu tương đương với nhiều hơn một cái mạng nha nghĩ tới đây Lăng hàn thiên đều rất muốn từ dược vương trên người chặt bỏ một đầu lão can đến cho ta thu pháp trường trên không dược vương quát lạnh tiếng vang lên năm đầu lão can kết hợp một đầu lớn bằng ngón cái lão can Trấn phía đoạn đầu đài bên trên thanh huyền hộp đá chộp tới, không biết tự lượng sức mình. Lăng Thiên Dương lạnh lùng nhìn chăm chú lên, trong nội tâm cười lạnh, Dược Vương thực lực sát thực cường đại, sinh mệnh lực cũng tràn đầy đã đến cực hạn, nhưng đáng tiếc Dược Vương cũng không biết thanh huyền hộp đá trong đồ vật, không biết nó khủng bố, nhất định bị an phải cái thiệt tỏi lớn hơn rồi. Quả nhiên, Dược Vương lão căn vừa chạm đến thanh huyền hộp đá che, trong hộp tấu phát ra thần quang trực tiếp xuyên thủng Dược Vương lão căn, đem hắn biến thành hư vô. Dược Vương lão nhân mặt thay đổi sắc, nó biết được hộp đá trong thần quang khủng bố, lui mà cầu tiếp theo, tiếp tục diễn sinh ra một đầu lão căn, cuốn quanh hướng về phía thanh huyền hộp đá cái bệ. Thanh Huyền Hộp đá giống như là đặt ở đoạn đầu đài bên trên một loại, nhưng Dược Vương lão căn quấn quanh cái bệ về sau, vậy mà không thể dung chuyển hộp đá. Đây quả thực ngoài dự liệu của mọi người, đương nhiên Lăng Thiên Dương ngoại trừ, không có khả năng. Hộp đá này căn bản chính là đặt ở đoạn đầu đài phía trên, căn cơ tiểu không cùng đoạn đầu đài tương liên, chẳng lẽ cái này Phương Thanh Huyền Hộp đá sức nặng đạt đến nghe giận cả người tình trạng? Bái Nguyệt Giáo chủ trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, một phương trưởng thành hai cánh tay lớn nhỏ đá, thậm chí ngay cả một ga phong vương cấp cường giả đều không thể dung chuyển. Đây quả thực tiểu vượt ra khỏi Bái Nguyệt Giáo chủ nhận thức, cho ta tái khởi. Dược Vương dùng hết toàn lực, trong cơ thể mênh Ngông Dược Lực ngưng tụ mà ra, đưa vào lão căn bên trong, lần nữa đem Thanh Huyền Hộp đá cuốn quanh. Vô Thanh Huyền Hộp đá rung lên, ngay sau đó như là vạn quân trọng sơn một loại đặt ở đoạn đầu đài bên trên, toàn bộ tầng thứ ba không gian đều là rung lên. Thanh Huyền Hộp đá bị rung chuyển rồi, nhưng là lại để cho mọi người nhận thức đến rồi, cái này Phương Thanh Huyền Hộp đá nặng như vạn quân, không phải Phong Vương cấp cường giả không thể rung chuyển. Gặp thật sự rung chuyển Thanh Huyền Hộp đá, Dược Vương lão nhân trên mặt dần hiện ra vẻ kích động, trong cơ thể Dược Lực không muốn tiền vốn phát ra. Xuất hiện đi! Dược Vương điên cuồng hét lên một tiếng. Một căn biến ảo mà gia lão căn đem thanh huyền hộp đá cái bệ trùng trùng điệp điệp cuốn quanh, mãnh liệt hướng phía phía trên đài động. Nhìn thấy một màn này, Lăng Thiên Dương sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn thật không ngờ Dược Vương thực lực lại như vậy người tiên, lại thật sự dung chuyển thanh huyền hộp đá, thậm chí đã đem thanh huyền hộp đá nhấc lên. Giờ phút này, Dược Vương trôi nổi tại pháp trường trên không bản thể kịch liệt run rẩy lên, hiển nhiên đã nhận lấy áp lực thực lớn. "Công tử, chẳng lẽ Dược Vương lại muốn đem thanh huyền hộp đá lấy ra?" Bái Nguyệt giáo chủ tâm thần rung động, Dược Vương biểu hiện có thể nói vô địch. Lăng Hàn Thiên mày, phá vọng chi nhãn đã mở ra, hắn nhìn ra được, Dược Vương đã đến cực hạ. Hiện tại cũng mới bất quá vừa mới đem thanh huyền hộp đá nhắc tới, nếu như Dược Vương không có càng mạnh hơn nữa đích thủ đoạn, chỉ sợ là khó có thể lấy ra thanh huyền hộp đá. Huống Hồ Từ trong tâm mà nói, Lăng Hàng Thiên nhất định là không hy vọng bất luận kẻ nào đem thanh huyền hộp đá lấy ra. Chỉ có không ai có thể lấy ra thanh huyền hộp đá, vậy hắn mới có cơ hội. Phần phật, Dược Vương bản thể mãnh liệt run lên, biến ảo mà thành lão căn từng khúc bạo vỡ đi ra, nặng như vạn quân thanh huyền hộp đá trùng trùng điệp điệp đập vào đoạn đầu bên trên, làm cho toàn bộ đại địa đều là run lên. Trái lại Dược Vương cũng như chạy trốn rời đi pháp trường trên không, vọt đến một bên. Tất cả mọi người có thể chứng kiến Dược Vương lão căn bị đốt thành hàm hồ hình dáng, hiện nhiên Dược Vương bị thương không nhẹ. Nhìn thấy Dược Vương không có thể đem Thanh Huyền Hộp đá lấy ra, tất cả mọi người thật dài thở dài một hơi. Cái này là nhân tính, chính mình không chiếm được đồ vật, tự nhiên cũng sẽ không hy vọng người khác đạt được. Bất quá nhìn thấy liền Dược Vương bực này vô địch phong vương cường giả đều bị tụ không nhẹ đích bị thương, những cái kia tiểu thế võ giả, đám tán tu hoàn toàn vương tha cho đục nước béo cỏ nghĩ cách. Kẻ đần cũng biết cái kia Thanh Huyền Hộp đá trong có bảo vật, nhưng rất nhiều người đều có tự biết hiển nhiên, loại vật này bọn họ là không cách nào tiêu thụ rồi. Nếu như bởi vì tham niệm nhất thời, mệnh vẫn không sai, vậy thì thật sự lô lớn rồi. vì vậy một ít tiểu thế lực tán tu đám võ giả bắt đầu thối lui, tiến về trước ba tầng địa phương khác thám hiểm. bất quá tam phương thế lực các đại nhân vật lại không cam lòng rút đi, hướng phía Lăng Thiên Dương Nick lại gần. Thiên Dương công tử, nếu không ngại ra tay thử xem. Thu Hạo Nhiên Đông đưa qua xếp, vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem Lăng Thiên Dương, có chút định nuốt mà hỏi. Lăng Thiên Dương trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối, cảnh cáo nói, Hạo Nhiên, ta khuyên ngươi hay vẫn là bỏ ý niệm này đi, liền Dược Vương đều không thể dung chuyển cái kia Thanh Huyền Hổ ta có thể có biện pháp nào, lại để cho bản hầu đến thử xem xem. Hoài Âm Hầu rốt cục vẫn phải nhịn không được, nhảy ra ngoài. Chỉ thấy Hoài Âm Hầu đại tay vừa lộn, một đầu toàn thân tuyết trắng khôi lỗi rơi xuống đi ra. Nhìn thấy Hoài Âm Hầu như ra khôi lỗi, Lăng Hàn Thiên con mắt sáng ngời, thử triệu Hoán Tu Di giới bên trong Đích Cửu U Thanh đồng vệ, nhưng lại thất vọng phát hiện, hắn vẫn đang khó có thể triệu hồi ra Cửu U Thanh đồng vệ. Hiện nhiên Minh Hoàng chi mộ quy tắc là bài xích từ bên ngoài đến Cửu U cấp khôi lỗi. Cái này tuyết trắng khôi lỗi cùng Lăng Hàn Thiên Cửu U Thanh đồng vệ có bản chất khác nhau, toàn thân băng hàn, hiển nhiên là do cực hàn chi thiết rèn mà thành. Đi. Hoài Âm Hầu bàn tay lớn một trường, không chế được khôi lỗi hướng phía pháp trường lão đi. Nhìn xem Hoài Âm Hầu như là tên hề giống như biểu diễn, Lăng Thiên Dương khẽ miệng xẹt qua một vòng cười lạnh. Cái này Hoài Âm Hầu thật sự là bị bảo vật mê tâm trí, dược vương hạng gì vô địch tồn tại, còn không thể đem Thanh Huyền Hộp đá lấy ra, Hoài Âm Hầu vậy mà ý nghĩ hao huyền dùng cái này phá thiết nát giống như biểu diễn lấy ra bảo vật. Quy một chương 363, thế phải lấy ra bảo vật. Chương 363, thế phải lấy ra bảo vật. Hoài Âm Hầu trong mắt lóe ra tham lam hào quang, không chế được tuyết trắng khôi lỗi sông về pháp trưởng do cực hàn chi đúc bằng sắt tạo mà thành khối lỗi vừa mới đi vào pháp trường liệt diễm bao phủ khu vực lập tức như là đem khối băng ném vào trong ngọn lửa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan ra cái tia tuyết trắng khối lỗi tại bao phủ trong bất quá đi về phía trước hai bước liền triệt để hòa tan bước hơi không còn liền cho tàn đều không có để lại chứng kiến chính mình khối lỗi lại không chịu được như thế hoài âm hầu mặt già đỏ lên trên mặt mũi có chút không nhìn được Hoài âm hầu ngươi còn có loại này khối lỗi không có ta đến giúp ngươi đúng lúc này yêu hoàng các, các chủ khe kêu tiếng vang lên a hoài âm hầu con mắt sáng lợi tựa hồ yêu hoàng các có bí bảo Lập tức đáp, ta tự nhiên còn có loại này khôi lỗi, không biết các chủ muốn như thế nào hợp tác. Yêu Hoàng các các chủ tiêm tay vừa lộn, một quả tuyết châu hiện hiện mà ra. Đây là ta tự vô tận sâu dưới biển thu thập mặt đến tuyết châu, băng hàn đến cực điểm, có lẽ có thể ngăn cản liệt diễm một thời gian ngắn. Nghe vậy, hoài âm hầu con mắt sáng ngời, đều là đã sống mấy trăm năm lão gia hỏa, hắn tự nhiên thoáng cái đoán ra yêu hoàng các các chủ nghĩ cách. Do tuyết châu đánh chủ lực lực khiên liệt diễm, tiểm hộ hắn hàn thiết khôi lỗi đi về phía trước. Nếu như khôi lỗi cùng tuyết châu đủ nhiều, tuyệt đối có thể xuyên qua pháp trường liệt diễm phong tỏa, chỉ cần đã đến gần đoạn đầu đài. Không cầu đem thanh huyền hộp đá toàn bộ lấy ra, chỉ cần có thể lấy ra trong đó một đinh điểm bảo vật, tựu đầy đủ lợi tiên. Đây tuyệt đối là trước mắt duy nhất có thể dùng nếm thử phương án rồi. Ta ngũ hành điện nguyện xuất lực tương trợ. Ngũ hành điện điện chủ đứng dậy, trong tay nâng một phương cực hàn thế tán, đúng là đỉnh tiêm linh khí. Nhìn thấy tam phương thế lực đi đến cùng một chỗ, Lăng Thiên Dương sắc mặt biến đổi, bất quá hắn vẫn đang tự tin, ở đây trong mọi người, trừ hắn ra, không ai có thể lấy ra thanh huyền hộp đá bên trong đích bảo vật. Hơn nữa cái này tam phương thế lực quả thực tựu là tại chết, Dược Vương rõ ràng nhìn chằm, chằm bọn hắn lại vọng tưởng lấy ra bảo vật, quả nhiên là thấy lợi tối mắt rồi. bất quá lăng tiên dương hiển nhiên hay vẫn là đánh giá thấp tam phương thế lực lòng rãi. dược vương tiền bối, ta chờ đây tay đếm thử lấy ra thanh huyền hộp đá bên trong đích bảo vật, không biết ngài, ngũ hành điện điện chủ còn chưa có nói xong, dược vương lạnh lùng ngắt lời nói, nếu như các ngươi cái này mấy tiểu bối có bản lĩnh lấy ra, bản dược vương dùng buồn mà thể tuyệt không ra tay cắt đoạn. dược vương tiền bối đại nghĩa, dược vương tiền bối đạo tốt, tam thế lực các đại nhân vật nguyên một đám bắt đầu đối với dược vương vuốt vuốt không hổ là sống mấy trăm năm tồn tại, cả đám đều mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tâm cơ không kém. Chứng kiến Dược Vương vậy mà thế nói không nên lời tay cất đoạn, Lăng Thiên Dương khệ miệng cười lạnh, Dược Vương đây là không thấy được thanh huyền hộp đá bên trong đích bảo vật rốt cuộc là cái gì, nếu để cho nó thấy được, cái kia Dược Vương, cái này lời thể tửu là cái rắm. Nó tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay, đem tất cả mọi người chém giết, độc thôn cái kia thanh huyền hộp đá bên trong đích bảo vật. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Dương cảm thấy có tất yếu khởi động một ít chuẩn bị ở sau rồi, đừng đến cùng thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lại để cho tam phương thế lực động vận khí cất chó làm cho xảy ra điều gì sao thiếu thân đến. ta Ngũ Hành Điện tới trước số phong. Ngũ Hành Điện Điện Chủ xung trận ngựa lên trước, trong tay cực Hàn Thiết Tán run lên, đón gió gặp chướng hóa thành một thanh bình thường thốn tán giống như lớn nhỏ. Nhưng này cực Hàn Thiết Tán cũng không hổ là đỉnh cấp linh khí, vô cùng Hàn Thiết Tán làm trung tâm, một cỗ đầm đặc đến cực điểm Hàn ý tràn ngập mà ra, lại để cho tầng thứ ba không khí tựa hồ cũng giảm xuống rất nhiều. Tốt tán, yêu hoàng cắt các, các chủ tán thưởng một tiếng, đầu ngón tay động liên tục, năm miếng tuyết châu trôi nổi tại lòng bàn tay, tiểu quát một tiếng, đi. Nam tuyết châu quay tròn bay đến Ngũ Hành Điện Điện Chủ cực Hàn Thiết Tán phía dưới. Tới phi ta, Hoài âm hầu hét lớn một tiếng, tu di giới hào quang không ngừng nhấp nháy. Năm cái tuyết trắng khôi lỗi nhảy ra ngoài. "Lang gia, giúp ta giúp một tay." Toàn lực thúc giục cực hàn thiết tán. Ngũ hành điện chủ bạo giống một tiếng, chư hầu cảnh đỉnh phong uy áp phát ra ra, ngập trời cương khí không muốn tiền vốn quán chú tiến vào cực hàn thiết tán bên trong. Lang gia một bước lướt đến, cương khí sôi trào gian, cũng hướng phía cực hàn thiết tán trong quán chú năng lượng. "Ta cũng tới giúp ngươi." Thu Hạo Nhiên lúc này cũng buông xuống tiên kiến mẹ phái, trong cơ thể cương khí không hề giữ lại quán chú tiến cực hàn thiết tán bên trong. Cái này cực hàn thiết tán không hổ là đỉnh tiêm cực phẩm, hấp thu tam đại chư hầu cảnh đỉnh phong cường giả quán chú năng lượng về sau, vẫn đang không có hiện ra không chịu nổi dấu hiệu. Lăng Hàn thiên rất xa quan sát, trong nội tâm thở dài, một thanh đỉnh tiêm bảo khí liền như vậy lợi hại, nếu như hất mãn đem Hoàng Bình cốt ngọc quyền trượng để đến, chỉ sợ sẽ nhắc lên một hồi huyết chiến a. Chư vị, toàn lực thúc dục cực hàn thiết tán, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua liệt diễm phong tỏa. Ngũ hành điện chǔ bạo giống một tiếng, Tam đại trư hầu cảnh đỉnh phong cường giả đồng thời phát lực, cực hàn thiết tán như là mũi tên một loại, mang theo năm miếng tuyết châu cùng tuyết trắng khối lỗi, xông về pháp trưởng. Công tử, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể không thành công? Bái Nguyệt giáo chủ có chút khẩn trương nhìn xem, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong, tuy nhiên hắn là không có cơ hội tìm được thanh huyền hộp đá bên trong đích bảo vật rồi, nhưng hắn cũng rất muốn nhìn một chút thần bí khó lường thanh huyền hộp đá trong rốt cuộc là vật gì. Lăng Hàn Thiên lặng lặng nhìn như là mũi tên một loại bắn về phía pháp trường cực Hàn Thiết Tán, hộp ra một chữ, khó. Hồn hiền xoẹt. Cực Hàn Thiết Tán quanh quẩn lấy đầu đầu khí lạnh vô cùng, một đầu tiến đụng vào phong tỏa pháp trường liệt diễm bên trong, lập tức như là sôi trào dầu trong nhỏ vào một quả bọt nước. Cái kia quanh tại cực Hàn Tán trung quanh khí lạnh vô cùng trực tiếp bị đốt thành hư vô. Nhưng cực hàn chi tiết trong quản chu tam đại chưa hầu cảnh đỉnh phong cường giả năng lượng, lần nữa phun trào ra bảng bạc khí lạnh vô cùng. Và anh, phong tỏa pháp trường liệt diễm tựa hồ còn có thể hạn chế vật thể, thậm chí là năng lượng ở trong đó tốc độ vận động. Cực hàn thiết tán tại liệt diễm bên trong tốc độ thật chậm, mỗi tiến lên một tốc đều muốn tiêu hao rộng lượng năng lượng. Nhưng lại để cho tam phương thế lực cảm thấy vui mừng chính là, cực hàn thiết tán gian nan đi về phía trước vài mét xa, cơ hồ ngay tại tiến vào bốn căn cột đá bao phủ phạm vi. Chư vị, không cần bảo lưu lại. Hoài âm hầu hét lớn một tiếng, cũng gia nhập thúc dục cực hàn thiết tán trong hàng ngũ. Tứ đại chư hầu cảnh đỉnh phong cường giả đồng thời thúc dụ, cực hàn thiết tán lần nữa đi tới mấy thôn xa, năng lượng rốt cục đã tiêu hao hết. Các chủ, nhanh chóng ra tay, ta muốn thu hồi cực hàn thiết tán rồi. Ngũ hành điện điện chủ bạo giống một tiếng, kích phát cực hàn thiết tán bên trong đích bí thuật, thu hồi cực hàn thiết tán. Đỉnh tiêm bảo khí, tại ngũ hành điện đều là cực kỳ chân quý tồn tại, không có khả năng tiêu khinh địch như vậy tổ thất. Cực hàn thiết tán vừa thu lại, yêu hoàng các các chủ yêu quát một tiếng, năm khỏa tuyết châu đồng thời bạo lên, tạo thành một loại lẫn nhau đổ ngũ hành hoàn, tràn ngập ra cường đại hàng khí, mang theo hải âm hầu khôi lối tiếp tục đi về phía trước. Vô Tuyết Châu cùng khôi lỗi bất quá đi về phía trước một em mở xa, mới vừa tiến vào bốn căn cột đá bao phủ phạm vi, trong đó một khỏa liền ẩm ẩm bạo vỡ ra đến, chuẩn bị nóng rực nhiệt độ cao bức hơi thành hư vô. Quy một chương 364, đem hộp đá mở ra a. Chương 364, đem hộp đá mở ra a. Cái này Tuyết Châu thế nhưng mà yêu hoàng các các chủ hái tự khôn cùng hoang Hải, tận chứa sâu dưới biển cực hàn chi lực, cũng bị yêu hoàng các các chủ tế luyện vô số lần, nếu là trong đó hàn khí phát ra ra, coi như là chư hầu cảnh cường giả đều muốn bị đông lại. Nhưng lúc này tại liệt diễm ở bên trong, vậy mà đi về phía trước không đến một m liền bạo liệt một khóa lại để cho yêu hoàng các các chủ cực kỳ đau lòng. Bất quá vì thanh huyền hộp đá bên trong đích bảo vật, hết thề đều là đáng giá. Tuyết châu mang theo khôi lỗi gian nan đi về phía trước, lúc này đây đi về phía trước khoảng cách thậm chí chưa đủ nửa mét, trong đó một khỏa liền lần nữa bạo liệt ra đến. Mà tuyết châu cùng đoạn đầu đài khoảng cách, bảo thủ đoán chừng cũng còn có 3 m xa. Kể từ đó, cho dù tuyết châu lần nữa đi về phía trước hai m, hơn nữa khôi lỗi hành tàu khoảng cách, chỉ sợ cũng khó khăn dùng tiếp cận đoạn đầu đài, càng đừng đề cập còn cần nhờ khôi lỗi lấy ra bảo vật trong đó. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, cho dù khôi lỗi vào tay bảo vật. Như thế nào đem bảo vật mang về đến, càng là một cái tính kỹ thuật nan đề. Nhưng sau một khắc, Tam Phương Thế Lực tiểu dùng hành động làm ra trả lời. Thực hàn thiết tán lần nữa bị quán chú mêng ngông năng lượng rủ xuống hạ đầu đầu khí lạnh vô cùng, mà yêu hoàng các các chủ lần nữa lấy ra cuối cùng năm khỏa tuyết châu, Hoài Âm Hầu cũng lấy ra một cái khối lỗi. Không hổ là Tam Phương Thế Lực, này đến bao hàm quả nhiên là thâm hậu vô cùng, chiếu này xuống dưới, bọn hắn trả lại thực có khả năng lấy ra thanh huyền hộp đá bên trong đích bảo vật. Bái Nguyệt giáo chủ hung hăng nuốt từng nước bọn, che giấu khiếp sợ trong lòng chi tình. Lăng Hàn Thiên theo trên mặt đất đứng lên, nắm thật chặt nằm đấm. Không để lại dấu vết quét Lăng Thiên Dương một mắt, phát hiện kẻ này sắp mặt bình tĩnh, lại không có bất kỳ dị thường. Lăng Hàn Thiên Tuyệt không tin làm như viễn cổ đại năng chuyển thế Lăng Thiên Dương, lại không biết thanh huyền hộp đá trong bảo vật rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa kẻ này phế đi lớn như thế kỉnh, khẳng định có trọng đại đạiưu đồ, nói không chừng chính là thanh huyền hộp đá bên trong đích bảo vật. Có thể đối mặt tam phương thế lực sẽ phải thành công cục diện, Lăng Thiên Dương kẻ này lại có thể làm được thờ ơ. Cái này thật sự quá khác thường rồi. Và anh tại liệt diễm trong gian nan đi về phía trước Tuyết Châu lần nữa bạo nát một quả. Bất quá ba giây đồng hồ, lại một viên Tuyết Châu bạo nát. Ngay sau đó cuối cùng một quả tuyết châu cũng bạo nát. Tuyết trắng khôi lỗi khoảng cách đoạn đầu đài còn có một em mở khoảng cách xa. Cho ta xong. Hoài Âm Hầu trong mắt hiện ra điên cuồng chi sắc, phun ra một luồng máu. Một gã chư hầu cảnh đỉnh phong cương giả, trực tiếp bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, lập tức lại để cho tuyết trắng khôi lổi bộc phát ra năng lượng cường đại, vọt tới đoạn đầu đài trước. Đoạn đầu đài trước cũng không có lý điểm, tuyết trắng khôi lổi rốt của an toàn chạm đất rồi. Thấy như vậy một màn, tam phương thế lực đại nhân vật trên mặt rốt cục lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Mà ngay cả trôi nổi tại không trung dược vương cũng tới hứng thú, nó vẫn thật không nghĩ tới những tiểu tử này thật đúng là thành công rồi. Cái lúc này, Dược Vương cũng ý thức được, nó tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng không, có những người từ ngoài đến này như vậy có được tầng tầng lớp lớp bảo vật, nó chỉ là thực lực bản thân. Mà hết lần này tới lần khác tại đôi khi, thực lực bản thân cũng không có thi triển địa phương. Nghĩ tới đây, Dược Vương không khỏi đối với thế giới bên ngoài tràn đầy hứng tới. Huyết kiếm tự một kiếm bổ một căn cột đá về sau, tựu như cùng một căn khô mục giống như đứng lặng tại pháp trường trước, không có ai biết hắn muốn làm gì. Thậm chí bất kể là Dược Vương ra tay, hay vẫn là Tam Phương thế lực các đại nhân vật ra tay, đều không có có thể khiến cho hứng thú của hắn hắn giống như cũng không phải hướng về phía đoạn đầu đài bên trên thanh huyền hộp đá bên trong đích bảo vật mà đến. bất quá cái lúc này cũng không có ai lại quan tâm huyết kiếm đến cùng muốn làm cái gì rồi. mọi người hiện tại duy nhất quan tâm là hoài âm hầu khôi lỗi phải chẳng có thể lấy ra thanh huyền hộp đá bên trong đích bảo vật. phải biết rằng lúc ấy dược vương thử dùng biến ảo lão căn đi suốt lên thanh huyền hộp đá cái nắp lại trong chăn tán phát ra thần quang nước vỡ lão căn. hoài âm hầu coi chừng hộp đá trong tán phát ra thần quang. ngũ hành điện điện chủ cầm trong tay cực hàn thiết tán đi tiến lên đây, cùng hoài âm hầu sóng vai mà đứng. hoài âm hầu hộp đá cái nắp khẳng định vô cùng trầm trọng, ngươi phải như thế nào mở ra? Yêu hoàng các các chủ nâng năm khóa Tuyết Châu đã đi tới, phía trước Dược Vương đã hướng tất cả mọi người chứng minh, thanh huyền hộp đá nặng như vạn quân. Liên Phong Vương cấp cường giả đều không thể dung chuyện thanh huyền hộp đá, Hoài Âm Hầu dựa vào một cái nho nhỏ khôi lỗi, phải như thế nào mở ra hộp đá cái nắp đâu rồi? Các chủ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hộp đá cái nắp cùng nền có cái gì bất đồng sao? Hoài Âm Hầu không chế được khôi lỗi vây quanh đoạn đầu đài dạo qua một vòng, mở miệng đáp. Hoài âm Hầu lời này vừa ra, tất cả mọi người lần nữa cẩn thận xem xét thanh huyền hộp đá cái nắp. Nhưng vào lúc này, Lăng Thiên Dương thanh âm vang lên, sắc thực bất động, thanh huyền hộp đá cái nắp cũng không trầm trọng chỉ làm phong ấn chi dụng. Lăng Thiên Dương lời này vừa ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, thậm chí Liền Dược Vương đều đem ánh mắt quang đi qua. "Tiểu bối, lai lịch của ngươi không đơn giản, thậm chí ta tại trên người của ngươi cảm nhận được một câu nguy hiểm dư vị, xem ra ngươi là rất rõ ràng cái này Thanh Huyền Hộp Đá lai lịch." Đối mặt Dược Vương chất vấn, Lăng Thiên Dương chắp tay mà ra, Thanh Huyền sắc trường bảo theo gió mà động. "Hoài âm hộc, lại để cho của ngươi khôi lỗi mở ra hộp đá cái nắp, lại để cho mọi người thấy xem hộp đá trong đến cùng là cái gì sao?" Lăng Thiên Dương không có trả lời Dược Vương vấn đề, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ xuyên thấu liệt diễm phong tỏa, nhìn dấu Thanh Huyền Hộp Đá xa, xa Lăng Hàn Thiên vừa nghe đến Lăng Thiên Dương, trong nội tâm không khỏi bay lên một cỗ dự cảm bất hảo. Lăng Thiên Dương theo vừa tiến vào tầng thứ ba lên, liền một mực ngậm đê điều, bây giờ lại cao như thế điều đứng dậy, nghĩ đến kẻ này nhất định đã có rất lớn nắm chắc có thể đạt được thanh huyền hộp đá bên trong đích bảo vật. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên đối với Bái Nguyệt Giáo chủ làm thủ thế, ý bảo Bái Nguyệt Giáo chủ cách mình xa một chút. Bái Nguyệt Giáo chủ cũng đã nhìn ra, cái này có một không hai đại giáo đệ tử muốn bắt đầu phát huy rồi. Bất quá hậu thiên cảnh, có thể cùng phong vương cấp cường giả tranh phong, suy nghĩ một chút đều làm cho lòng người ngọn nguồn du lên. Bái Nguyệt Giáo chủ rất may mắn chính mình là một cái lựa chọn sáng suốt. Hoài Âm hầu hơi hơi trầm ngâm, nhìn thật sâu Lăng Thiên Dương một mắt, sau đó ý niệm khẽ động, đối với Khôi Lỗi hạ mệnh lệnh. Tuyết Trắng Khôi Lỗi đã nhận được Hoài Âm hầu mệnh lệnh, rũa ra hai cái thiết thủ, tránh đi bên trong tấu phát ra thần quang, chậm rãi đáp hướng về phía thanh huyền hộp đá cái nắp. Giờ khắc này, tất cả mọi người rũi dài cổ, hết sức chăm chú nhìn phía pháp trường đoạn đầu đài, nhưng không ai chú ý tới một đầu màu vàng kim móng ánh tiểu côn trùng xông vào tầng thứ 3. Tuyết Trắng Khôi Lỗi thiết thủ khoác lên thanh huyền đá cái nắp bên trên. Thanh huyền hộp đá toàn thân bộ phát ra sương mù hà quang, nhưng Tuyết Trắng Khôi Lỗi cũng không có bị tổn thương. Cái này làm cho Hoài Âm Hầu thật dài thở dài một hơi, xem ra Lăng Tiên Dương không có lửa bị chính mình. Khởi. Hoài Âm Hầu bạo giống một tiếng, Tuyết Trắng Khôi Lỗi hai tay chăm chú bắt được thanh huyền hộp đá cái nắp, mãnh liệt hướng bên trên nhắc tới. Quy một chương 365, một giọt huyết một cái thế giới. Chương 365, một giọt huyết, một cái thế giới. Thanh huyền hộp đá toàn thân tán ra sương mù hà quang, Tuyết Trắng Khôi Lỗi hai tay bắt lấy hộp đá cái nắp, mãnh liệt hướng bên trên tới. Oanh. Tuyết Trắng Khôi Lỗi tựu như là bị tức hóa một loại trực tiếp hóa thành hư vô. Thạch trong hộp quả thực giống như là chứa một khỏa mặt trời, cái nắp vừa mở ra, rượu đến làm cho người mắt mở không ra hào quang phát ra ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhịn không được nhắm mắt lại, cảm giác cũng chút nào không tạo nên bất kỳ tác dụng gì. Nhưng Lăng Hàn Thiên phá vọng chi nhãn không chút nào không bị ảnh hưởng. Cũng theo đó lúc, Lăng Hàn Thiên thấy được một đạo thanh sắc hào quang xông về phát trường. Đây hết thảy, lại đều là Lăng Thiên Dương kẻ này dự mưu tốt rồi. Lăng Thiên Dương kẻ này sớm đã biết rõ thanh huyền hộp đá trong đồ vật là vật gì, thừa dịp mở ra cái hộp lập tức tất cả mọi người nhắm mắt lại, mất đi cảm giác lập tức. Kẻ này xông về thanh huyền hổ đá. Nhưng để cho nhất lăng hàn thiên khiếp sợ chính là lăng thiên dương kẻ này, vậy mà đỉnh đầu một màu đen thạch tháp. đối với cái này màu đen thẫm, lăng hàn thiên thật sự quá quen thuộc bất quá rồi. cái này màu đen thạch tháp, đúng là kiểu u thí luyện tháp. đã từng có hai cái kiểu u thí luyện tháp, tụi dừng lại tại lăng hàn thiên trong nước hải, nhưng lại nhiều lần đã cứu lăng hàn thiên tánh mạng. lăng hàn thiên vẫn cảm thấy cái này cựu u thí luyện tháp như là có sinh mạng một loại. chẳng qua là khi hắn tiến vào minh hoàng chi mộ về sau, cái kia hai cái cựu u thử tháp hợp hai là một, rơi vào huyết sắt trong đục sâu nghe đồn cái này cửu u thí luyện tháp do minh hoàng tạo thành phân phát cho nam hoang huyết lâm 7749 cái bộ lạc cửu u giáo đã từng huyết tẩy nam hoang huyết lâm tất cả đại bộ lạc ý đồ thu thập cửu u thí luyện tháp Lăng hàn thiên lúc ấy theo thủy kinh Nhu nàng này trong miệng biết được Lăng thiên dương kẻ này lúc ấy đã ở nam hoang huyết lâm trong đây hết thảy chẳng lẽ chỉ là trùng hợp Lăng hàn thiên tuyệt đối là không tin nói không chừng cửu u giáo sau lưng đúng là Lăng thiên dương là Lăng thiên dương kẻ này tại thu thập cửu u thí luyện tháp lúc này lang thiên dương đỉnh đầu cửu u thí luyện tháp đạo đạo xương ngủ thần quang rủ xuống bảo vệ lang thiên dương bản thân vọt vào liệt diễm bên trong. Có thể đốt diệt phong vương cấp cường giả Liệt Diễm, lại không thể dung chuyển Cửu U thí luyện tháp mảy may. Lăng Thiên Dương tại Liệt Diễm trông như là nhàn nhã dạo chơi, như là mũi tên giống như sông về đoạn đầu đài. Đoạn đầu đài bên trên, thanh huyền hộp đá bị mở ra, một khỏa tản ra tia sáng chói mắt thủy tinh cầu tự động hiện hiện mà ra. Thủy tinh cầu bất quá trẻ nhỏ lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân nóng ánh, phát ra thất thải hào quang, nhưng để cho nhất khiếp sợ chính là, tại thủy tinh cầu chính giữa, một giọt màu đỏ tươi máu tươi. Cái này giọt máu tươi chỉ là lại để cho người nhìn thoáng qua, liền cả đời khó quên. Cái này nhỏ máu tựa hồ có sinh mạng một loại, tại trong thủy tinh cầu lưu độc lấy Thậm chí là trong nhỏ máu này, tựa hồ ẩn chứa một cái thế giới, nhưng hắn vẫn khó có thể cái này phiến thế giới. Phá vọng chi nhãn, mở ra. Phá vọng chi nhãn mở ra đến lớn nhất, Lăng Hàn Thiên ánh mắt đều hiện đầy tơ máu, rốt cục lại để cho hắn mơ hồ thấy rõ máu tươi bên trong đích thế giới. Lăng Hàn Thiên phảng phất gian nhìn thấy một người mặc huyền bào nam tử, chân đạp tinh thần, đối diện với hắn, Mặc Vân phiên cồn, trong thiên địa nháy mắt không ánh sáng, vô tận hắc ám bao phủ mà xuống, như tử vong màn mảnh vải rủ xuống rơi xuống, trận trận lạnh, lạnh khủng bố khí tức tràn ngập tại trong thiên địa. Tại quần quận tử vong Âu vân trung, một tòa nga cao lớn thạch tháp tại phía chân trời như ẩn như hiện. Từng đạo huyết quang tự thạch tháp phóng lên trời, tại mây đen gian tấu phát ra thê diễm hồng. Thạch tháp tràn đầy tuế nguyệt tan hương, như cùng một cái tử vong vòng xoáy, bao phủ thập phương vô tận tử khí, vô tận hài cốt phiêu du tại thạch tháp trung quanh. Nói không nên lời khủng bố cùng tĩnh mịch. Nhưng vào lúc này, vô tận tử khí bắt đầu hướng phía màu đen tháp tụ lại mà đi. Một người mặc tơ vàng theo bên cạnh âm dương đại bảo thần bí nhân hiện hiện tại cốt trên biển không. Thần bí nhân toàn thân quấn lấy vô tận tử khí, thấy không rõ diện mục, hắn tay nâng một bản màu đen kể chuyện, đỉnh đầu một tòa màu đen thạch tháp, một đôi lạnh lùng con mắt nhìn phía huyền bảo nam tử. Chấn thiên võ thần tam thế cùng tôn vinh hình kích tiên đế vô thượng tồn tại, ngươi vốn có thể còn sống ra thứ tư thế, nhưng ngươi không nên tới cho ta, ta không phải bình thường tiên đế. trong thiên địa tĩnh có chút đáng sợ, giống như chết tiễn lặng, chỉ có thần bí người thanh âm lạnh lùng tại trong thiên địa quen quần, kéo dài không thôi. ngươi là phản đồ. trả lời thần bí nhân chính là vô tận chảo phúng, ngay sau đó liền để cho thiên địa chóng mờ tám, nhật nguyện vô quang thiết quyền, thần bí nhân chúng quanh hư không đều tại dưới một quyền này biến thành hư vô rồi. nhưng hình ảnh tại thời khắc này đột nhiên rách nát rồi, Lăng hàn thiên khẽ mắt tràn ra máu tươi, run dậy thân thể lui về phía sau mấy bước. mà lúc này Lăng thiên dương đỉnh lấy cửu u thí lưu đã đi tới đoạn đầu đại phía trên. Không tốt, tuyệt không thể để cho Lăng Tiên Dương kẻ này thực hiện được. Lăng Hàn Thiên kinh kêu một tiếng, cái kia giọt máu tươi lai lịch phi phàm, thậm chí vô cùng có khả năng vi trấn thiên võ thần sở hữu. Không bố như vậy đến không có giới hạn tồn tại, hắn một giọt máu tươi, có thể coi vô thượng thần huyết, kỳ chân quý trình độ chỉ sợ so về Long Tinh Phượng huyết đều không kém. Nếu như Lăng Tiên Dương kẻ này là được, dựa vào viễn cổ đại năng chuyển thế kinh nghiệm, tất nhiên có thể rất nhanh đem cái này tích vô thượng thần huyết luyện hóa, chỉ sợ đến lúc đó Lăng Tiên Dương kẻ này đem quét ngang toàn bộ Nam Thiên Hoa vực. Ngay tại Lăng Hàn Thiên chuẩn bị ngự động màu xanh tiểu cây thời điểm, như là khô mộc giống như đứng lặng tại pháp trường trước huyết kiếm động, Sắc thực mà nói, hẳn là ma thần tàn hồn động. một đầu bích lục sắc quang mang đúc thành mà thành đại đạo, tự huyết kiếm dưới chân lan tràn ra, một loại huyền ảo đạo văn ngưng tụ mà ra. phong hoàng cấp cường giả đích thủ đoạn, huyền nổi giữa không trung dược vương manh liệt run lên, nhìn về phía huyết kiếm ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lăng hàn thiên lâm nhiên, ma thần tàn hồn thi triển đi ra đạo văn đã vượt ra khỏi Lăng hàn thiên nhận thức, Lăng hàn thiên chỉ thấy cái kia đạo văn vừa ra, huyết kiếm phảng phất trực tiếp đã vượt qua không gian một loại, qua liệt diễm phong tỏa, trực tiếp xuất hiện ở đoạn đầu đài phía trên. đây quả thực là thần một loại đích thủ đoạn. Quả nhiên không hổ là được Sưng Ma Thần tàn hồn. Đây hết thảy lại nói tiếp rất, nhưng kỳ thật tụ là chuyện trong nháy mắt tỉnh, cơ hồ tụ là Lăng Thiên Dương trước một bước đạt tới đoạn đầu đài, huyết kiếm sau một bước tụ bước lên đoạn đầu đài. Lăng Thiên Dương còn chưa tới kịp tho tay, một chỉ máu tươi chạy đầm địa quỷ trảo liền chụp tới Lăng Thiên Dương đỉnh đầu cựu Vũ thí luyện tháp. Cô hồn dã quỷ cũng dám ngăn ta. Lăng Thiên Dương bạo giống một tiếng, cựu Vũ thí luyện tháp chấn động ra một đạo ô quang, đối với huyết sắc quỷ ô quang cùng quỷ lập tức đụng vào cùng một chỗ, bộc phát ra dung trời giống như sóng xung kích, cửu thí luyện tháp mãnh liệt lên. Lang Thiên Dương cả kinh, Hắn hiển nhiên đánh giá thấp huyết kiếm thực lực, không được tạm thời buông tha cho trảo lấy vô thượng thần huyết. Hiện tại cái này đoạn đầu đài bên trên, chỉ có hắn cùng với huyết kiếm có thể tiến đến, huyết kiếm trong cơ thể cái kia chết tiệt ma thần tàn hồn vận dụng bí thuật, chỉ cần khiêng hạ công kích của hắn, kéo dài một ít thời gian, ma thần tàn hồn sẽ lâm vào ngủ say, hắn đưa tay cũng có thể giật huyết kiếm, vô thượng thần huyết tự nhiên cũng chính là của hắn rồi. Lăng Thiên Dương không hề giữ lại, cương khí sôi trào, không muốn tiền vốn quán chú tiến vào thí luyện trong tháp. Quy một chương 366, dốc sức liệu mạng tranh đoạn. Chương 366, dốc sức liệu mạng tranh đoạn. Đoạn đầu đài phía trên, Lăng Thiên Dương kích phát ra mạnh nhất trạng thái chiến đấu, dốc sức liều mạng ngăn cản huyết kiếm công kích. Mà lúc này, một đạo kim sắc sát, sát hào quang, như thiểm điện lướt hướng về phía pháp trường, một đầu tiến đụng vào liệt diễm phong tỏa pháp vi. Ác Ma Chi Trùng, bái nguyệt giáo chủ phát ra thế lên, hắn lập tức liền hướng phía Lăng Hàn Thiên nhích lại gần. Ác Ma Chi Trùng đã tiến hành tầng thứ ba, cái này chẳng phải là ý nghĩa tầng thứ hai tam phương thế lực cường giả đã toàn bộ bị Ác Ma Chi Trùng tán nứt. Hàn Thiên lau mất quẹt mắt với máu, phát hiện Ác Ma Chi Trùng hình thể trở nên nhỏ hơn rồi, quả thực như là một vòng cương trâm, đâm về liệt diễm phong tỏa pháp trong. Ngay, ác ma chi trùng đột nhiên sầm lớn, làm cho thạch căn cột đá phía trên liệt diễm sôi trào ra, đem biến ảo vi cương châm giống như ác ma chi trùng trực tiếp nuốt vào. Chứng kiến ác ma chi trùng bị liệt diễm cắn nuốt sạch rồi, tam phương thế lực các đại nhân vật trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi. Bọn hắn lúc này đây, bởi vì này chết tiệt ác ma chi trùng, có thể nói tông môn tinh anh tận tổn hại, đây quả thực là không thể thừa nhận chi trọng. Hiện tại cướp lấy thanh huyền hộp đá trong bảo vật rõ ràng cũng đã thất bại, ngược lại tựa hồ vì người khác làm mai mối. Nghĩ đến chỗ này lúc Tam phương thế lực các đại nhân vật hận không thể đem ác ma chi trùng bầm thây vào đoạn, nhưng ý nghĩ này bọn hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại rồi. Ác ma chi trùng không thể tìm phiền phức của bọn hắn, bọn hắn cũng đã là thắp nhang thơm cầu nguyện rồi, nếu như bọn hắn nếu chủ động công kích ác ma chi trùng, cái kia chỉ sợ kết cục cũng sẽ không mỹ diệu. Bọn hắn chờ mong lấy cột đá bên trên quanh quần liệt diễm đem ác ma chi trùng triệt để chết cháy luyện hóa, bất quá bọn hắn cũng biết, ý nghĩ này chỉ sợ cũng chẳng phải sự thật. Bởi vì mọi người phát hiện, ác ma kia chi trùng tuy nhiên bị liệt diễm thôn vệ bao trùm rồi, nhưng lại không ngừng lấy, ra sức hướng phía đoạn đầu đài tháo chạy. Phát hiện này lại để cho Lăng Hàn Thiên đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ác ma chi trùng cắn nuốt sạch trên trăm huyền đan bí cảnh cường giả về sau, tuy nhiên còn không có có đạt tới lần nữa tiến hóa trình độ, nhưng thực lực rõ ràng mạnh hơn. Phải biết rằng cột đá bên trên liệt diễm thế nhưng mà liền dược vương lão căn đều có thể đốt diệt, nhưng lại không cho đem ác ma chi trùng đốt diệt, thậm chí ác ma chi trùng còn nhanh nhanh chóng ở liệt diễm trong ghé qua. Đương nhiên, tại đây theo như lợi rất nhanh, đó cũng là tương đối. Bất quá coi như là như vậy, dựa theo ác chi trùng tốc độ bây giờ, vậy nó cũng là hoàn toàn có thể lén đến đoạn đầu đài phía trên. Lúc này Dược Vương Huyền Nổi giữa không trung, đạo đạo mở miệng chi khí rủi xuống mà xuống. Nó cái tiêu bị liệt diễm đốt chọi lão căn cũng hồi phục xong. Dược Vương có thể thể dược lực sôi trào, veo thoáng một phát lẹn đến pháp trường trên không, một đầu lớn bằng ngón cái lão căn biến ảo mà ra, như thiểm điện vươn hướng đoạn đầu đài. Có ác ma chi trùng hấp dẫn liệt diễm chú ý lực, Dược Vương làm sao có thể sẽ buông tha cho cơ hội tốt như vậy? Cái tiêu tích vô thượng thần huyết khiến nó nhớ tới một đoạn trôn vùi tại trong lịch sử truyền thuyết. Nếu như hết thể thật sự như là nó suy đoán như vậy, cái này tích vô thượng thần huyết chính là nó rây rủa quy tắc đi ra minh hoàng chi mộ cơ hội chưa từng có giờ khắc này, Dược Vương muốn như thế đạt được cái này Tích Vô Thượng Thần Huyết, cho nên Dược Vương ngang nhiên ra tay, hơn nữa nó lần này ra tay, cũng không có vi phạm phía trước hứa hẹn. Bất quá vì cái này Tích Vô Thượng Thần Huyết, cho dù vi phạm hứa hẹn thì như thế nào? Công tử, cái này tứ đại phong vương cấp cường giả đều xuất thủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bái Nguyệt giáo chủ đứng ở Lăng Hàn Thiên bên người, truyền âm nói. Lăng Hàn Thiên khẽ mắt liếc qua liếc qua tam phương thế lực các đại nhân vật, phát hiện hắn nguyên một đám người sắc mặt tái nhợt. Chúng ta lại không có tổn thất cái gì, ngươi nhìn xem tam phương thế lực các đại nhân vật, bọn hắn hiện tại trong lòng đoán chừng tại nhỏ máu Lăng Hàn Thiên treo tức truyền âm tại Bái Nguyệt giáo chủ vang lên bên tai, Bái Nguyệt giáo chủ có thể không dám nhìn tới mấy vị đại lao muốn ăn người biểu lộ. "Công tử, cái tiêu tích vô thượng thần huyết nếu như ngươi có thể lấy được lời nói Bái Nguyệt giáo chủ dùng thăm dò tính ngữ khí truyền âm nói." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên lông mày nhíu lại, Bái Nguyệt giáo chủ còn cùng chính mình chơi những tiểu tâm tư này. Bất quá hắn sẽ không để ý, ánh mắt đảo qua đoạn đầu đài bên trên kịch liệt đại chiến, thản nhiên nói, "Cái này tích vô thượng thần huyết hai đều sẽ không dễ dàng đạt được." Cũng vừa lúc đó, ác ma chi trùng rốt cục lén đến đoạn đầu đài phía trên. Ác ma chi trùng vốn là ưa thích thôn phệ huyết dục, hơn nữa tựa hồ theo nó tiến hóa Nó cần thôn vệ huyết nục đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Ví dụ như tại Nam Hoang huyết lâm thời điểm, ác ma chi Trùng còn đối với tiên thiên cảnh cực hạn huyết đạo tử có hứng thú. Nhưng hiện tại, nó căn bản là không thôn vệ huyền đan bí cảnh trở xuống đích võ giả hoặc là yêu thú rồi. Cái này tích vô thượng thần huyết, không biết so huyền đan bí cảnh võ giả hoặc là yêu thú huyết nục mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, cái này căn bản cũng không có có thể so sánh. Thậm chí Lăng Hàn Thiên phỏng đoán, cái này tích vô thượng thần huyết vô cùng có khả năng tiểu là theo thần huyết trong thế giới chứng kiến, cái kia tôn tiên trấn thiên võ thần cường giả lưu lại. Một gã võ thần cấp cường giả máu tươi, Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên không biết võ thần đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới. Nhưng theo trấn thiên võ thần vậy đơn giản một quyền lại để cho hư không đều chôn vùi tình huống đến xem, đây tuyệt đối là xa siêu việt hơn xa phong hoàng cường giả giống như tồn tại. Cho nên ác ma chi trùng điên cuồng, nó không để ý một loại sông về thủy tinh cầu. Nhưng dược vương làm sao có thể sẽ để cho ác ma chi trùng thực hiện được, lớn bằng ngón cái lao căn, như là thần tiên giống như chịu đánh vào ác ma chi trùng hoàng kim đúc kim loại trùng trên hạ thể. Và anh, ác ma chi trùng dù sao không phải phong vương cấp cường giả, chỉ là đối với huyết nhục loại tính mạng lực cắn nuốt rất mạnh, có thể dược vương căn bản cũng không phải là huyết nhục tính mạng. Dược Vương lão căn trực tiếp đem ác ma chi trùng trừu chủ đã bay đi ra ngoài, lần nữa té xuống đoạn đầu đài, bị mảnh liệt liệt diễm thôn phệ. Dược Vương ánh mắt sáng ngời, lão căn một cuốn, hướng phía thủy tinh cầu mang tất cả mà đi. Người dám? Mâu đen Cửu U thí luyện tháp rồi đột nhiên chứng đại, bảo vệ Lăng Thiên Dương toàn thân chỗ hiểm, trùng trùng điệp điệp đụng vào Dược Vương biến ảo mà ra lão căn phía trên. Cái này Cửu U thí luyện tháp thế nhưng mà có thể thừa nhận được phong vương cấp cường giả đánh kích, trực tiếp thoáng cái liền đem Dược Vương biến ảo mà ra lão căn đụng nát rồi. Dược Vương lập tức giận dữ, cái này huyền hóa ra như vậy một căn, đến đến đoạn đầu đài phía trên, không biết muốn hao tổn bao nhiêu dược lực thậm chí tăng thêm trước đó lần thứ nhất tổn thương, không có mấy trăm năm nó cũng khó khăn để khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Bất quá hiện bởi vì cái này vô thượng thân huyết, Dược Vương cũng là liều mạng. Lần nữa Huyễn Hoa ra một đầu lão can, hướng phía Cửu ưu thí luyện tháp mang tất cả mà đi. Dược Vương cũng là đã nhìn ra, không đem Lăng Thiên Dương kẻ này vênh hạ đoạn đầu đải, vô thượng thân huyết là khó có thể đã nhận được. Đối mặt hai đại phong vương cấp cường giả liên thủ hợp kích, Cửu ưu thí luyện tháp lập tức kịch liệt run rẩy lên. Cửu U thí luyện tháp xác thực là cường, nhưng không biết làm sao Lăng Thiên Dương cảnh giới hay vẫn là thấp đi một tí, thúc dục lấy thí luyện tháp đại chiến hai cái phong vương cấp cường giả. Nếu như không phải hắn có thượng cổ đại năng chuyển thế nội tình, chỉ sợ là đã sớm bị thua. Trong lúc nhất thời, Lang Thiên Dương tại đoạn đầu đài phía trên cực kỳ nguy hiểm. Mà đúng ở thời điểm này, rớt xuống đoạn đầu đài ác ma chi trùng, tại ngập trời liệt diễm trong vùng vây vài cái, lần nữa chui lên đoạn đầu đài, tựa hồ cái này ngập trời liệt diễm căn bản không làm gì được nó. Quy 1 chương 367, bị di vong cái nắp. Chương 367, bị di vong cái nắp. Ác ma chi trùng không sợ liệt diễm tổn thương, theo liệt diễm trong bao dãy rủ mà ra, chui lên đoạn đầu đài, dãy rủ hoàng kim nút kim loại giống như trùng thể, hướng phía vô thượng thần huyết mang tất cả mà đi mơ tưởng, dược vương bạo giống một tiếng, bung tha cho vây công lăng thiên dương, lão căn lần nữa trùng trùng điệp điệp chịu hướng về phía ác ma chi trùng. đáng thương ác ma chi trùng, lần nữa bị dược vương chịu bay ra đoạn đầu đài, tiến vào liệt diễm bên trong. bất quá ác ma chi trùng sinh mệnh lực quá cường đại, bất luận là dược vương lão căn, hoặc là vô tận liệt diễm, đều không thể trọng thương tại nó, phản phất nó tiêu là không sinh bất diệt giống như tồn tại. trong lúc nhất thời, đoạn đầu đài phía trên xuất hiện rằng co cục diện, lăng thiên dương đỉnh đầu kiểu u thí lôi tháp, lực phong ngự vô địch, tại hai đại phong vương cấp cường giả trong vây công không ngừng né tránh, thừa cơ cấp lấy vô thượng thần huyết. Ác ma chi trùng như là đánh không chết tiểu cường, không ngừng chui lên đoạn đầu đài. Nhưng vi thượng không may, mỗi một lần ác ma chi trùng một chui lên đoạn đầu đài, liền bị đoạn đầu đài bên trên ba người hành số dưới. "Công tử, cái này có ý tứ rồi." Nhìn xem không ngừng bị vây hạ đoạn đầu đài ác ma chi trùng, Bái Nguyệt giáo chủ không khỏi truyền âm nói. Lăng Hàn Thiên nếu mày, hiện tại đoạn đầu đài bên trên thế cục trở nên rằng có xuống, tựa hồ là lâm vào tử cục. Phá vọng chi nhãn mở ra. Trải qua một thời gian ngắn nghỉ ngơi, Lăng Hàn Thiên lần nữa mở ra phá vọng chi nhãn, đem trong sân thế cục thấy càng phát ra thấu triệt. Dược Vương vốn là tất cả mọi người chính giữa thực lực mạnh nhất, huyết kiếm có lẽ thứ hai, tiếp theo là Lăng Thiên Dương cùng ác ma chi trùng. Nhưng Dược Vương chính là thực vật loại tái mạng, chế ngự tại pháp trường bên trên liệt, liệt diễm, nó bản thể khó có thể đích thân tới đoạn đầu đài, chỉ có thể dựa vào nghịch thiên thực lực, không ngừng huyễn hóa ra lão căn, tham dự vô thượng thần huyết tranh đoạn. Tựa hồ đánh vỡ trong tràng thế cục cân đối mấu chốt, hoặc là ngay tại pháp trường cái kia 4 căn cột đá bên trong đích liệt diễm phía trên. Nếu như mình lợi dụng màu xanh tiểu cây đem liệt diễm căn bớt, cái kia trong sân thế cục sẽ xuất hiện cái gì biến hóa đâu rồi? Đầu tiên được lợi lớn nhất đúng là Dư Vương, nó bản thể có thể đích thân tới đoạn đầu đài, như vậy đồng dạng, cơ bản không người có thể khiêu chiến nó uy nghiêm. Tiếp theo liền là Ác Ma chi trùng cùng Lăng Thiên Dương được lợi, bọn hắn sẽ không còn bó tay bó chân. Về phân huyết kiếm, tựa hồ kẻ này vận dụng Lăng Hàn Thiên khó có thể lý giải nào đó bí thuật, tạm thời không bị liệt diễu ảnh hưởng. Bởi như vậy, Lăng Hàn Thiên cảm thấy đối với hắn cũng không có có chỗ tốt gì. Ồ. Coi như Lăng Hàn Thiên tại trầm ngâm thời điểm, ánh mắt của hắn rồi đột nhiên bị pháp trưởng biên giới đạo kia thanh huyền hộp đá cái nắp hấp dẫn. Cái này thanh huyền hộp đá cái nắp lúc ấy bị tuyết trắng khôi lọi nhấc lên về sau, liên bị phóng lên trời hào quang không biết xông về phương nào. Lúc ấy tất cả mọi người bị cái kia chói mắt vô thượng thần huyết hào quang kích thích được đã mất đi cảm giác. Sau đó tất cả mọi người chú ý lực đều bỏ vào vô thượng thần huyết phía trên. Đối với cái này cái thanh huyền hộp đá cái nắp thật không có người chú ý. Hiện tại lăng hàn thiên mở ra phá vọng chi nhãn, tại đưa lưng về phía mọi người pháp trường liệt diễm ở bên trong. Trong lúc vô tình phát hiện cái kia thanh huyền hộp đá cái nắp, lăng hàn thiên thế nhưng mà tin tưởng nhớ rõ, lúc ấy lăng thiên dương kẻ này đã từng nói qua, cái kia thanh huyền hộp đá cái nắp tựa hồ là dùng để phong ấn. Tuy nhiên không rõ ràng lắm cái này thanh huyền hộp đá cái nắp chất liệu. Nhưng nương tựa theo nó có thể phong ấn vô thượng thần huyết, càng có thể ở liệt diễm trong hoàn hảo không tổn hao gì, Lăng Hàn Thiên đã cảm thấy vật ấy khẳng định giá trị không thấp. Lăng Hàn Thiên cảm thấy cái này hoặc là cũng là một lần không tệ cơ duyên. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên nhấc chân theo pháp trường biên giới mà đi, một màn này lập tức đã rơi vào tam phương thế lực các đại nhân vật trong mắt. "Ồ, Bái Nguyệt đứa con trai kia nổi điên làm gì? Chẳng lẽ lại hắn còn nghĩ đến đến thần huyết?" Ngũ Hành Điện điện chủ ánh mắt rơi xuống Lăng Hàn Thiên trên người, không khỏi có chút nghi ngờ nói: Tên tiểu bối này thực lực như thế thấp, như là con sâu cái kiến một loại, lại có thể đi đến tầng thứ ba. Hai âm hầu cũng tới hứng thú, đem ánh mắt theo đoạn đầu đài bên trên thu trở lại. Hắn muốn nhìn một chút cái này, còn sâu cái kiến giống như tồn tại, đến cùng muốn làm cái gì? Thu Hạo nhiên không nói gì, đong đưa quả xếp, nhưng ánh mắt thực sự theo đoạn đầu đài bên trên chuyển rời đến lăng Hàn Thiên trên người. Trong chàng bốn đại cao thủ tồn tại, lại để cho Tam Phương thế lực những người lớn vật minh bạch, vô thượng thần huyết chỉ sợ là không có phần của bọn hắn rồi. Trừ phi là trong chàng bốn đại cao thủ đồng thời đồng quy vô tận, có lẽ bọn hắn còn có cơ hội. Nhưng loại này ý nghĩ hao huyền sự tình, bọn hắn những chuyện lật vật này mấy trăm năm người tinh lại là sẽ không tin tưởng thật sự sẽ phát sinh. Hiện tại, bọn hắn đều muốn hưng thú chuyển rời đến Lăng Hàn Thiên trên người, coi như là một loại chế thuốc rồi, thư giãn một tí tâm tình cả trương. Bái Nguyệt giáo chủ thầm nghĩ nguy rồi, hắn tự nhiên là phát hiện Lăng Hàn Thiên bị các đại nhân vật chú ý tới. Hiện tại Lăng Hàn Thiên có thể là con của hắn thân phận, hắn không có khả năng không quan tâm. Nghĩ tới đây, Bái Nguyệt giáo chủ vội vàng đi theo, vừa đi còn bên cạnh lớn tiếng nói, "Như rồng, ngươi đây là muốn làm gì, nhanh chóng rời xa cái này phát trưởng, cái này cũng không phải ngươi có thể tiếp cận." Tuy nhiên trên miệng nói như vậy, nhưng Bái Nguyệt giáo chủ lại là vụng trộm truyền âm nói, "Công tử, hiện tại tam phương thế lực các đại nhân vật đều chú ý tới ngài." Ngươi phải cẩn thận a, ta cũng chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút mà vậy." Lăng Hàn Thiên cũng không quay đầu lại đáp, làm cho Tam Phương Thế Lực các đại nhân vật lập tức thiếu thêm vài phần hứng thú. Một cái hậu thiên cảnh sơ kỳ tiểu bối, đối mặt bậc này cấp tồn tại, khó tránh khỏi hội bảo trì vài phần hứng thú. Đang khi nói chuyện, Lăng Hàn Thiên đã đi tới Tam Phương Thế Lực các đại nhân vật đối diện, nhưng mấy vị đại lao ánh mắt bị đoạn đầu đái trông ngăn. Đương nhiên, cũng chỉ là cản trở mấy vị đại lao ánh mắt, nếu như bọn hắn thật sự có tâm muốn nhìn một chút Lăng Hàn Tiên đến cùng muốn làm cái gì, lại là vẫn đang có thể cảm giác đến Lăng Hàn Thiên động tác. Hình trong chàng vẫn đang bị ngập trời liệt diễm chô phong tỏa chỉ có điều so với trước mỏng manh rất nhiều, nhưng cũng không phải Bái Nguyệt giáo chủ có thể nhìn xem. Cho nên tại Bái Nguyệt giáo chủ trong mắt, ngoại trừ một cái biển lửa, hắn cái gì cũng không có phát hiện. Bất quá hắn dám không phải người ngu, Lăng Hàn Thiên đứng lâu như vậy cũng không có nhúc nhích, hiện tại đột nhiên đi đến nơi này đến, phải là có chỗ phát hiện. Lăng Hàn Thiên nghiêng qua Bái Nguyệt giáo chủ một mắt, Bái Nguyệt giáo chủ rất biết điều cách Lăng Hàn Thiên xa một khoảng cách. Lăng Hàn Thiên nhìn lướt qua đoạn đầu đài bên trên chiến đấu kịch liệt, khít sâu một hơi, một đoàn tử thanh sắc ngọn lửa nhỏ hiện hiện tại đầu ngón tay. Đây là Cửu Vũ tử La Viêm cùng thanh liên liệt diễm dung hợp về sau hình thành mới đích hỏa diễm. Lăng Hàn Thiên đem chi mệnh danh là tử là thanh viêm. Chỉ là rất đáng tiếc, bởi vì Lăng Hàn Thiên thực lực nguyên nhân, hắn hiện tại cũng chỉ có thể điều khiển như vậy một đoàn ngọn lửa nhỏ, nếu không Lăng Hàn Thiên đã sớm ngự động tử la thanh viêm đại sát tứ phương rồi. Phải biết rằng cựu hữu tử là viêm thế nhưng mà có thể đốt diệt đỉnh phong vương giả tồn tại, nếu như Lăng Hàn Thiên có thể hoàn toàn ngự động, muốn quả thực tiểu là quét ngang toàn trường. Đáng tiếc màu xanh tiểu cây mới vừa vận đem cựu hữu tử la viêm luyện hóa, hơn nữa Lăng Hàn Thiên cảnh giới quá thấp, khó có thể hoàn toàn khống chế tử La thanh viêm, nhưng có thể nắm giữ như vậy một đoàn hỏa diễm, Lăng Hàn Thiên tạm thời cũng thấy đủ rồi. Hắn có lòng tin có thể đem thanh huyền hộp đá cái nắp làm ra đến. Quy 1 chương 368, hoài âm hầu chết. Chương 368, hoài âm hầu chết. Do đỉnh cấp hỏa linh cựu hữu tử La Viêm cùng đỉnh cấp hỏa trùng dung hợp mà thành mới đích hỏa diễm, tử La thanh viêm, hiện hiện tại Lăng Hàn Thiên đầu ngón tay. Cái này đoàn tử thanh đan vào hỏa diễm, nảy lên tại Lăng Hàn Thiên đầu ngón tay, không có một tia nhiệt độ, ngược lại cho người trong trẻo nhưng lạnh lùng cảm giác. Cái này chủ yếu là bởi vì cựu hữu tử La Viêm thuộc về hàn thuộc tính hỏa diễm, hơn nữa là thiên hướng về linh hồn loại lửa diễm, cho nên mang lên lạnh liệt thuộc tính. Tử La Thanh Viêm tại Lăng Hàn Thiên đầu ngón tay nhanh chóng hóa thành một đạo tóc ti giống như hỏa diễm tuyến, chẳng lặng lẽ không đấu vết hướng phía phong tỏa pháp trường liệt diễm thẩm thấu mà đi. 1m, 2m. Tơ mỏng giống như tử la thanh viêm rốt cục cùng pháp trường liệt diễm tiếp xúc. Lại để cho người kinh ngạc sự tình đã xảy ra, tử la thanh viêm tiến vào, lại không có khiến cho pháp trường liệt diễm là bất luận cái cái gì dị động, phảng phất tử la thanh viêm hoàn toàn không tồn tại một loại. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lăng Hàn Thiên thật dài thở dài một hơi, quả nhiên cùng hắn phán đoán nhất trí. Thông qua nhiều lần dùng phá vọng chi nhãn chính xác, Lăng Hàn Thiên được ra kết luận là pháp trường liệt diễm bài xích dị vật, nhưng tội hồ đối với đồng loại cũng không bài xích. Tử La thanh viêm hỏa diễm dây nhỏ không ngừng kéo dài, Lăng Hàn Thiên linh hồn chi lực bám vào hắn bên trên, hướng phía thanh huyền hộp đá cái nắp lan tràn mà đi. Thanh huyền hộp đá cái nắp cách pháp trường biên giới bất quá vài mét xa, nhưng thao túng Tử La thanh viêm tới gần cái nắp, Lăng Hàn Thiên cơ hội là cạn kiệt toàn lực. Đến một lần hắn không thể bộc lộ ra nhất bản cảnh cực hạn linh hồn chấn động, thứ hai hắn phải đem lực lượng điều khiển đến cực hạn, không thể tiết lộ ra một chiêu không thể khiến cho tam vương thế lực lớn như vật, thậm chí là đoạn đầu đài bên trên mấy đại phong vương cấp cường giả chú ý. Cái này chẳng những đối với Lăng Hàn Thiên linh hồn chi lực là một cái rất mạnh khảo nghiệm, thậm chí đối với hắn đối với lực lượng khống chế cũng là rất mạnh khiêu chiến. Cũng may Lăng Hàn Thiên theo tu võ bắt đầu, liền tu luyện đỉnh cấp luyện thể kỳ công pháp, vô cực chân nguyên quyết, đối với lực lượng khống chế có thể đạt tới lực luyện ngàn vạn trình độ. Như tơ mỏng giống như tử là thanh viêm rốt cục va và chạm vào thanh huyền hộp đá cái nắp. Thanh huyền hộp đá cái nắp bình thường đến từ điểm, thế cho nên nó bị tung bay về sau, rơi vào liệt diễm bên trong không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Đương nhiên Cái này cũng cùng pháp trường liệt diễm phong tỏa tuyệt đại đa số cảm giác có quan hệ, nếu không tam phương thế lực các đại nhân vật khẳng định cũng sẽ đem cái này cái nắp thu hồi tiến hành nghiên cứu. Bất quá hiện tại bọn hắn không có cơ hội rồi, thơ mỏng giống như tử là thanh viêm đem cái nắp trùng trùng điệp điệp cuốn quanh, chợt dùng chậm như ốc sen tốc độ hướng phía bên ngoài kéo động. Lăng Hàn Thiên làm như vậy, kỳ thật cũng là vì không làm cho liệt diễm chấn động, tận lực đem động tác biên độ khống chế đến nhỏ nhất trình độ. Coi như Lăng Hàn Thiên đang tiến hành lấy ám độ trấn thương sự tính lúc, đoạn đầu đài bên trên tranh đoạt tiến nhập gây cấn. Lăng Thiên Dương tại hai đại phong vương cấp cường giả liên thủ hợp kích phía dưới, rốt cục hiện ra xu hướng suy tàn, cửu ưu thí luyện tháp bên trên phát ra ô quang sáng tắt bất định, phảng phất tùy thời đều dập tắt một loại. Dược Vương, ngươi không nên ép ta. Lăng Thiên Dương sắc mặt đỏ lên, hiện nhiên đã nhận lấy áp lực từ lớn, cái này tích vô thượng thần huyết ta tình thế bắt buộc. Ha ha, tiểu bối, lai lịch của ngươi tuy nhiên không đơn giản, nhưng thực lực của ngươi lại là quá yếu, nếu như không phải cái kia thạch tháp, bổn vương có thể đơn giản đã chấn áp ngươi. Dược Vương đối chọi gay gắt, nó hiện tại chiếm cứ chủ động, làm sao có thể hội bung tay, cái này vô thượng thần huyết đối với nó có trợ giúp thật lớn thậm chí nó có thể mượn nhờ cái này tích vô thượng thần huyết trong người diễn sinh ra chính thức thần huyết tiên thị đạt tới siêu việt phong hoàng cấp cường giả trình độ dự vương ta một mực không muốn cùng ngươi vạch mặt đây là ngươi bức của ta Lăng thiên dương thật sự nổi giận dự vương cùng huyết kiếm phảng phất như là liên hợp tốt rồi một loại đối với hắn triển khai không nứt không ngừng công kích đừng nói thừa cơ cấp lấy vô thượng thần huyết rồi hắn hiện tại cũng gặp phải lấy sinh tử nguy cơ rồi tại dưới tình huống như vậy hắn không thể không lần nữa vận dụng một lá bài tẩy rồi sau một khắc Chỉ thấy Cửu Vũ thí luyện tháp ô quang đại thịnh, trời cứng hai đại phong vương cấp cường giả hấn kích, Lăng Thiên Dương hai tay kết ấn, một đạo tối nghĩa ký hiệu ở trước mặt của hắn ngưng tụ, hiện nhiên là đang thi triển nào đó bí thuật. Giang rắc. Phản phất có đồ vật gì đó vỡ vụn một loại, tất cả mọi người đã nghe được đạo này thanh âm. Ngay sau đó đại địa có quy luật rung rung, Phản phất có viễn cổ cự thú giẫm trận tại chỗ mà đến, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi, nhanh hơn kéo động thanh huyền hộp đá cái nắp tiếp tố. Không tốt, là hoàng cổ thần ngạc, nó không phải là bị chúng ta phong ấn sao? Ngũ hành điện điện chủ hoảng sợ biến sắc, ngắt thủ thân người hoàng cổ thần ngạc, một tay cầm tầm trán, một tay cầm trường mâu. Mùi phóng ra một bước, toàn bộ đại địa đều du lên. Chết tiệt, chúng ta bị Lăng Thiên Dương đùa nghịch rồi. Hoài Âm hầu nổi giận gầm lên một tiếng, phía trước bọn hắn tại Lăng Thiên Dương hiệu triệu xuống, đem hết toàn lực phong cấm cái này Hoang Cổ thần ngặc, nhưng bây giờ, Lăng Thiên Dương vậy mà trực tiếp triệu hồi ra cái này Hoang Cổ thần ngặc. Nếu như bọn hắn hiện tại còn nhìn không ra vấn đề, vậy bọn họ tiểu thật sự coi tiền như ra rồi. Hoang Cổ thần ngạc gần cao 10 mét, giữ tợn cá sấu đầu, đen kịt bằng đá thú thể, cho người rất mạnh cảm giác áp bách. Tam phương thế lực các đại nhân vật đứng nguy chịu xào, bị Hoang Cổ thần ngặc cái tia lạnh như băng đến cực điểm ánh mắt nhìn thẳng lập tức một cỗ khí lạnh thẳng tháo chạy cãi. đây là một loại bị trở thành con mồi dọa xét ánh mắt. Phúc. một đạo ô quang không hề dấu hiệu theo hoang cổ thần ngạc ánh mắt kích xạ mà ra. Hoài âm hầu lúc này đây không có thể tránh được ô quang đánh kích. bất quá hoài âm hầu dù sao cũng là chưa hầu cảnh đỉnh phong tồn tại, phản ứng hay vẫn là cực nhanh, chỉ là bị ô quang đánh trúng vào cánh tay phải. Hoài âm hầu cái kia bị ô quang xuyên thủng cánh tay, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã, thậm chí còn dọc theo bờ vai của hắn tiếp tục tan rã. âm hầu sắc mặt một mảnh cho tàn, tay trái thành trưởng, một đạo kim quang hiện lên, tận gốc đem cánh tay phải chặt đứt ngăn trở cái tia quỷ dị ô quang tăng giá. Khủng bố như thế tình hình, làm cho tam phương thế lực các đại lao hoảng sợ biến sắc. Nếu bàn về một trọi một chiến đấu, Hoài Âm Hầu cơ hồ chính là bọn họ năm người chính giữa người mạnh nhất. Chỉ có như vậy mạnh nhất tồn tại, vậy mà tại Hoang Cổ thần ngạc trước mặt hào không có lực phản kháng. Hoang Cổ thần ngạc không có chút nào biểu lộ, liên tục lưỡng đạo ô quang kích xạ mà ra, Hoài Âm Hầu lần này rốt cục không thể toàn bộ né tránh, bị ô quang xuyên thủng lực ngực. Hoài Âm Hầu, quy nguyên cảnh đỉnh phong giả, đệ nhất chư hầu, tại lưỡng đạo Âu quang xuống, triệt để tăng giá, biến thành Hoang Cổ thần ngạc lực lượng nguồn suối. Ngũ hành điện điện chủ hoàng sợ biến sắc, cực hàn thiết tán lập tức bị thúc rụng. Lang gia cũng trốn vào cực hàn thiết tán bên trong. Hai đại quy nguyên cảnh đỉnh phong cường giả đồng thời thúc rụng cực hàn thiết tán. Thu Hạo Nhiên cùng yêu hoàng các các chủ toàn lực thúc rụng âm dương phục ma đồ. Nhưng bốn gã đại lao vẫn đang cảm thấy không an toàn, dứt khoát hợp tại lên. Cái lúc này, cái gì thiên kiến bệ phái, môn phái có khác hết thề đều là cho má. Tứ đại quy nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, hai đại đỉnh tiêm linh khí bị thúc rụng. Cực hàn thiết tán tại bên ngoài, âm dương phục ma đồ ở đâu? Song trọng bảo hộ, ngăn cản hoàng cổ thần ngạ quen kích. Quy một chương ba trăm vương chiến thần ngạ. Chương 369, Dược Vương chiến thần ngạc, ngũ hành điện cùng yêu hoàng các đỉnh phong nhất tồn tại, tứ đại quy nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, toàn lực thúc giục hai miếng đỉnh tiêm linh khí, đã làm song mạnh nhất phòng ngự. Nhưng hoang cổ thần ngạc chỉ là quét bọn hắn một mắt, chớp như là một thông tiên chiến thần một loại, song về trôi nổi tại pháp trường trên không Dược Vương, hoang cổ thần ngạc toàn thân đen kịt, toàn thân không có chút nào năng lượng chấn động, tiểu như là một người đá giống như song về Dược Vương, trong tay thạch mâu hung hăng ném, chết tiệt! Dược Vương hét lớn một tiếng, nó tuy nhiên là phong vương cấp cường giả, nhưng cũng khó có thể bỏ qua hoang cổ thần ngạc công kích, không thể không thu hồi pháp trường trong biến nào lão căn chính thức nên chiến hoang cổ thần ngạc với anh thạch mâu cùng một đầu biến ảo mà ra lão căn hung hăng đụng vào cùng một chỗ lập tức dược vương cái kia biến ảo mà ra lão căn bị thạch mâu nộ ác thạch mâu một chầu thế đi không giảm hướng phía dược vương bản thể đuổi giết mà đi trưởng thành cánh tay phẩm chất lão căn toàn thân sôi trào lấy ngập trời dư lực lão nhân trên mặt hiện ra vẻ kinh nộ nó nguyên nay đã rất đánh giá cao hoang cổ thần ngạc rồi lại không nghĩ rằng cái này hoang cổ thần ngạc lại mạnh như thế dược vương không dám lại giữ lại nó không thể không vận dụng bản thể sức mạnh một đầu thông thiên giống như lão căn theo dược vương bản thể trong hiện hóa đi ra cắm rễ ở đại trong đất. Chặt vô số rễ cây tràn ngập mà ra, đem thạch mâu ba tầng trong, ba tầng ngoài trùng trùng điệp điệp quấn quanh. Những rễ cây này không phải dược vương biến ảo mà ra, mà là nó bản thể, có được vĩ đại lực lượng. Nguyên bản cao tốc va chạm mà đi thạch mâu, bị dơ không trung vô tận rễ cây quấn chặt lấy rồi, lập tức bị dừng ở trên không. Một chiêu đem hoang cổ thần ngạc thạch mâu của lấy, dược vương đắc thế không buông thang người, vô tận rễ cây từ dưới đất chui ra, đem hoang cổ thần ngạc hai cái chân cũng quấn quanh. Cái kia vô tận rễ cây quả thực tiệu là vô cùng vô tận, quấn chặt lấy hoang cổ thần ngạc hai chân về sau, lại không ngừng hướng phía hoang cổ thần ngạc trên người bắt đầu lan tràn mà đi tựa hồ muốn hoang cổ thần ngạc bao thành tông tử một loại, đây hết thảy nói đến rất dài, nhưng kỳ thật chỉ là chuyện trong nháy mắt tỉnh. nguyên bản thoạt nhìn vô địch hoang cổ thần ngạc liền bị dược vương bao thành tông tử, định ngay tại chỗ, nhưng dược vương công kích còn chưa kết thúc, chỉ nghe nó hét lớn một tiếng, một đầu cây cột giống như phẩm chất lão căn tử giữa không trung hiện hiện ra, giống như rời dây cung chi mũi tên nhọn một loại, vọt tới hoang cổ thần ngạc lồng lực, như muốn đem hoang cổ thần ngạc trực tiếp xuyên thủ một loại. nhưng vào lúc này, hoang cổ thần ngạc cái kia lạnh lùng trong ánh mắt, rồi đột nhiên kích xả ra lưỡng đạo ô quang, hướng phía cái kia va chạm mà đến lão căn bao phủ mà đi. với anh. Ô Quang cùng Lão Căn lập tức đụng vào cùng một chỗ, không có kịch liệt năng lượng chấn động, chỉ thấy Dược Vương Lão Căn tại Ô Quang bao phủ xuống, không ngừng tan ra lấy. Chết tiệt, thật là khủng khiếp Ô Quang. Dược Vương tại giống một tiếng, cái kia Ô Quang vậy mà như là pháp trường liệt diễm một loại, có thể hủy diệt nó bản thể. Đây tuyệt đối là một cái thập phần chuyện kinh khủng. Lão Căn là Dược Vương căn cơ chỗ, phía trước bị liệt diễm đốt chọi một đoạn cũng còn không có khôi phục lại, hiện tại bất qua trong nấy mắt lại bị cái này Ô Quang tan ra một mạng lớn. Dược Vương tâm đều tại nhỏ máu, cái này tối thiểu lên giá phí trên trăm năm mới có thể khôi phục tới bất quá dược vương dù sao cũng là có thể so sánh phong vương cấp cường giả tồn tại, cái kia ô quang cũng không quá đáng tan rã ba thốn tả hữu lão căn, liền mở đi. đi chết đi a! dược vương bạo giống một tiếng, lão căn bánh liệt phát lực, hướng phía hoang cổ thần ngạc lồng ngực va chạm mà đi. với anh. ngay tại lão căn sắp đánh tới hoang cổ thần ngạc trên lồng ngực lúc, hoang cổ thần ngạc tay trái thạch thuận khẽ động, chặn lão căn công kích. sau một khắc, cái kia cuốn quanh tại hoang cổ thần ngạc thạch trên hạ thể dễ cây, ầm ầm bạo liệt ra đến. hoang cổ thần ngạc tay phải vừa nhấc, giữa không trung cái kia bị vô tận dễ cây định trụ thạch mâu cũng dễ rũa đi ra. Hoang cổ thần ngạc mang theo chưa từng có từ trước đến nay như thế, thả người nhảy lên, cao cao bay lên, thạch mâu cùng thạch thuần đồng thời hành hướng về phía Dược Vương bản thể. Chết tiệt, Dược Vương hú lên quá dị, không thể không tạm tránh Hoang cổ thần ngạc núp nhọn. Nó rất rõ ràng, đây là Lăng Thiên Dương kích phát nào đó bí thuật, lại để cho Hoang cổ thần ngạc lực lượng tăng vọt một đoạn. Vô tận dễ cây huyền hóa ra đến, không ngừng suy yếu lấy Hoang cổ thần ngạc công kích, ngăn cản đường đi của nó. Trong lúc nhất thời, Dược Vương lại bị Hoang cổ thần ngạc đuổi đến luồn lên xuống, thấy mọi người kinh hãi lại mình, đối với Hoang cổ thần ngạc khủng bố đã có một cái khắc sâu rất hiểu rõ nhất là ngũ hành điện chủ cùng yêu hoàng các chủ bốn người đối với hoang cổ thần ngạc sợ hãi càng hơn thêm vài phần căn bản không dám tự tiện thả ra toàn lực thúc giục lấy cực hàn thiết tán cùng âm dương phục ma đồ phòng bị lấy hoang cổ thần ngạc công kích lúc này tại đoạn đầu đài bên trên lang thiên dương ngăn cản được huyết kiếm công kích nhưng ác ma chi trùng như là kẹo da trâu một loại không ngừng truy lên đoạn đầu đài mỗi một lần lang thiên dương đều không thể không phân ra tinh lực đem ác ma chi trùng mảnh xuống dưới phòng ngừa bị ác ma chi trùng truy chỗ trống đồng thời hắn còn phải phân ra một phần nhỏ tinh lực thúc giục hoang cổ thần ngạc cấm chế dự vương đến lúc này Lăng Thiên Dương cơ hồ tựu đương với nhất tâm tăng dụng, cũng mất đi hắn là viễn cổ đại năng chuyên thế, nếu không căn bản không cách nào ứng phó trước mắt cục diện. Mà ở mọi người đối diện, Lăng Hàn Thiên nín thở ngân thần, trong tay tử là thanh viêm đã đem thanh huyền hộp đá cái nắp kéo giải tới liệt diễm biên giới. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên rất khẩn trương, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đem thanh huyền hộp đá cái nắp thu vào tu Di giới ở bên trong, phòng ngừa bị người phát hiện. Bất quá cũng may hiện tại tất cả mọi người gặp phải lấy rất mạnh nguy hiếp, riêng phần mình ứng phó lấy gian nan của diện. Lăng Hàn Thiên lần nữa đã đến gần pháp trường biên giới, thậm chí cái kia liệt diễm đều muốn đem Lăng Hàn Thiên quần áo đốt cháy bất quá Lăng Hàn Tiên cắn răng kiên trì. Bèo. Sau một khắc, Lăng Hàn Tiên mãnh liệt phát lực, thanh huyền hộp đá cái nắp bị Tử La Thanh Viêm thoang cái kéo đi ra, chợt Lăng Hàn Tiên tay trái khế động, thanh huyền hộp đá cái nắp trực tiếp tụl lọt vào tu di giới bên trong. Đem thanh huyền hộp đá cái nắp thu vào tu di giới về sau, Lăng Hàn Tiên cảnh giác đánh giá xung quanh, phát hiện ngoại trừ Bái Nguyệt giáo chủ bên ngoài, không người chú ý tới hắn cái này thật nhỏ động tác, không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại thanh huyền hộp đá cái nắp đã đến, tiếp được Lăng Hàn Thiên liền suy nghĩ như thế nào đoạt được đoạn đầu đài phía trên vô thượng thần huyết rồi. Cho dù lui một vạn bước nói Chính mình không chiếm được vô thượng thần huyết, nhưng là tuyệt đối không thể để cho lăng thiên dương kẻ này đọc được. Đây là lăng hàn thiên điểm mấu chốt, coi như là liều hết mọi, át chủ bài tận hiện, lăng hàn thiên cũng phải làm như vậy. với anh. Nhưng vào lúc này, bị đổi đến luần lên nhảy xuống dược vương rốt cục lần nữa làm ra phản kích, thông thiên giống như lão can, không biết từ nơi ấy xuống ra, trực tiếp đem hoang cổ thần ngạc chịu đã bay đi ra ngoài. Đây là dược vương cùng hoang cổ thần ngạc chiến đấu đến nay, lần thứ nhất như thế tràn trề vui sướng đánh chúng hoang cổ th bất quá hoang cổ thần ngạc cũng sát thực khủng bố, coi như là đã nhận lấy dược vương khủng bố một kích, trên lồng ngực cũng chỉ là lưu lại một đạo thạch dấu vết, cũng không có bị trọng thương. cũng đúng lúc này, đoạn đầu đài phía trên, huyết kiếm công kích rốt cục nhược xuống dưới, Lăng thiên dương nắm lấy cơ hội, một bả trộm tới vô thượng thần huyết. quy một chương 370, bị vận mệnh chiếu cố ác ma chi trùng. chương 370, bị vận mệnh chiếu cố ác ma chi trùng. Lăng thiên dương đỉnh đầu kiểu u thí lưỡi tháp, thoáng cái đẩy lui huyết kiếm, thừa cơ trộm tới phong ấn lấy vô thượng thần huyết thủy tinh cầu. nhưng ngay lúc này, toàn bộ trong thiên địa đều là run lên, một đạo nặng nề tiếng tim đập vang lên. Bồi hồi tại pháp trường biên giới Lăng Hàn Thiên trong nội tâm nhảy dựng, lúc này đây hắn rõ ràng cảm nhận được đạo này tìm đập âm thanh nguyên chỗ. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm cái kia bôi bất an lần nữa bay lên. Theo Lăng Hàn Thiên mới vừa gia nhập Minh Hoàng chi mộ lên, đạo này quỷ dị tiếng tim đập vẫn nương theo lấy Lăng Hàn Thiên. Nhưng đợi hồ theo Lăng Hàn Thiên tiến vào cổ điện về sau, đạo này tiếng tim đập tiểu không hiểu biến mất rồi. Thằng đến Lăng Thiên Dương đem phải bắt được cái kia thủy tinh cầu lập tức, đạo này quỷ dị tiếng tim đập lần nữa vang lên. Lúc này đây tiếng tim đập, tất cả mọi người thật sự rõ ràng cảm nhận được. Ngũ hành điện điện chủ cùng yêu hoàng các các chủ bốn người nguyên bản toàn lực thúc dục lấy cực hàn thiết tán cùng âm dương phục ma đồ nhưng ở quỷ dị này tiếng tim đập xuống nguyên một đám tất cả đều đứng không vững thiếu chút nữa té ngã trên đất giữa không trung hoang cổ thần ngạc cùng dược vương chiến đấu cũng nhận được cái này tiếng tim đập ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng lớn nhất hay vẫn là đoạn đầu đài phía trên nguyên bản lăng thiên dương phải bắt ở thủy tinh cầu nhưng theo tiếng tim đập vang lên cái kia thủy tinh cầu run lên theo đoạn đầu đài phía trên ngã rơi xuống liệt diễm bên trong cái kia nguyên bản tại liệt diễm trong rễ rùa ác ma chi chủng, chứng kiến vô thượng thần huyết vậy mà hướng phía nó ngã xuống mà đến. Giờ khắc này, ác ma chi trùng cảm giác nó là thế giới, a không, hẳn là toàn bộ vũ trụ may mắn nhất ác ma chi trùng. Không có bất kỳ do dự, ác ma chi trùng trường khẩu thoáng cái đem thủy tinh cầu nuốt xuống. Một ngụm nuốt vào thủy tinh cầu, ác ma chi trùng lập tức biến thân, hóa thành một vòng màu vàng kim óng ánh cương châm giống như lớn nhỏ, hướng phía pháp trường bên ngoài tháo chạy. Nhưng ác ma chi trùng rõ ràng đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản. Thủy tinh cầu theo đoạn đầu đài bên trên nga xuống, sau đó bị ác ma chi trùng một ngụm nuốt mất, một màn này tất cả mọi người thấy được. Vô số cảm giác cùng thân niệm, điên cuồng đã tập trung vào pháp trường liệt diễm bên trong đích hết thảy. Ác ma chi trùng tốc độ mau nữa, cũng không có cách nào lập tức thoát đi ra pháp trường liệt diễm phong tỏa. Đáng giận. Lăng Thiên Dương nổi giận, hắn hao tổn tâm cơ, thậm chí tốn hao cực lớn một cái giá lớn triệu hồi ra hoang cổ thần ngạc, sao có thể vì người khác làm mai mối. Cơ hồ tiểu là ác ma chi trùng nuốt mất thủy tinh cầu lập tức, Lăng Thiên Dương liền liều lĩnh động. Đầu tiên là giữa không trung đang tại cùng Dược Vương chiến đấu hoang cổ thần ngạc lập tức ngừng lại, sau đó bắt đầu vòng vây ác ma chi trùng. Dược Vương cũng không chậm, vô tận dãy cây hình phạt kèm theo bên sân duyên lan tràn đi ra, phong tỏa pháp trường mỗi một phiến không gian. Lăng Thiên Dương đỉnh đầu cừu u thí luyện tháp, trực tiếp nhảy vào xôi trảo pháp trường liệt diễm bên trong, trong tay một trường do xanh vàng hắc bạch xích đan vào mà thành năm màu song long lụa, như là chiếu thư một loại hiện hiện tại Lăng Thiên Dương trong tay. Huyết kiếm tuy nhiên bí thuật hiệu quả biến mất, nhưng hiện tại vô thượng thần huyết bị ác ma chi trùng nuốt lấy, cường đại cảm giác cũng thẩm thấu tiến vào pháp trường liệt diễm. Ngũ hành điện cùng yêu hoàng các bốn vị đại nhân vật cũng đỉnh chỉ phòng ngự, trực tiếp phân tán ra đến, cường đại cảm giác cũng vây quanh pháp trường phân bố ra. Nuốt lấy vô thượng thần huyết, ác ma chi trùng thoáng cái đã trở thành toàn dân công địch, tất cả mọi người tham dự vòng vây ác ma chi trùng. Toàn bộ pháp trường bên ngoài bị vô số thần niệm cùng cảm giác trùng trùng điệp điệp vây quanh, Dược Vương vô tận dễ cây huống chi đem pháp trưởng cơ hồ đều bao vây lại. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên cũng ngưng thần tụ khí, màu xanh tiểu cây đã bị điều động. Ác ma chi trùng nuốt mất vô thượng thần huyết, đây đối với Lăng Hàn Thiên mà nói là cơ hội tốt nhất. Cũng theo đó lúc, Lăng Hàn Thiên vang lên bên tai Hắc Mạn Dược Vương sả hương phấn truyền âm. Công tử ra, ta bị Thủy Kinh Nô truy sát. Hắc Mạn Dược Vương sả bản thể cũng không có xuất hiện, rõ ràng cho thấy cách rất xa, ta đánh không lại nàng, cuối cùng nhất phát động truyền tống trận, không nghĩ tới vậy mà truyền tống đến nơi này. Cái gì? Ngươi bị Thủy Khinh Nô truy sát? Lăng Hàn Thiên cả kinh, hắn lúc ấy đem Hắc Mạn Dực Vương xà lưu ở bên ngoài, chính là vì thời điểm mấu chốt có thể thông qua truyền tống trận chạy trốn, không nghĩ tới cái này truyền tống trận vậy mà trực tiếp đem Hắc Mạn Dực Vương xà truyền tống đã đến tầng thứ 3. Bất quá lại để cho Lăng Hàn Thiên khiếp sợ chính là, Thủy Kinh Nhu nàng này vậy mà sắp có được Hoàng binh Hắc Mạn Dực Vương xà đánh cho chạy trốn. Đứa này lúc lại để cho Lăng Hàn Thiên ý thức được, khủng bố Thủy Kinh Nhu nàng này thực lực lần nữa tăng lên. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm dùng mình, theo Hắc Mạn Dực Vương xà truyền âm, hắn cũng phát hiện tại tầng thứ 3 cách đó không xa, có một chỗ màu đen tối đản lại cũng là một chỗ truyền tống trận, Hắc Mạn Dực Vương xà giữ dấu ở màu đen trên tế đàn. Người bây giờ không được qua đây, thủ hộ tại trên tế đàn, tốt nhất là đem truyền tống trận khởi động, đặt tới tùy thời có thể truyền tống trạng thái. Hắc Mạn Dực Vương xà đột nhiên xuất hiện, lại để cho Lăng Hàn Thiên Triệt để không có nỗi lo về sau. Hắn có thể không kiêng nể gì cả cướp đoạt vô thượng thân huyết, sau đó thông qua truyền tống trận trực tiếp chạy trốn. Công tử gia, ta minh bạch, ta vừa xuất hiện liền cảm thấy vài cỗ cường đại khí tức. Hắc Mạn Dực Vương xà rất cẩn thận truyền âm nói, nhìn ra được Hắc Mạn Dực Vương xà cũng trở nên thập phần coi chừng, nếu không dùng cá tính của nó khẳng định thoáng qua một cái đến muốn tạc nổi cao rồi. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, cựu u đoán hồn lục điên cuồn vận chuyển lại, trong thứ hải lưỡng trương màu vàng trang bộ phát ra kim quang vào dựng. Màu xanh tiểu cây theo trái tim bên trong hiện hiện mà ra, ngưng tại Lăng Hàn Thiên trong lòng bàn tay. Cũng nhưng vào lúc này, pháp trường liệt diễm trong Lăng Thiên Dương xuất thủ. Như là chiếu thư một loại năm màu song long lụa rồi đột nhiên biến lớn, long uy mênh ngông cuồn, sôi trào liệt diễm đều trực tiếp bị chấn động ra một mảnh chân không, năm màu song long lụa dâng lên hình rồng khự hư ảnh, hướng phía liệt diễm một cái hướng khác bao phủ mà đi. Chi chi chi. Ác ma chi trùng phát ra tiếng lên đã phát động ra trùng tộc trung cực chạy trốn bí thuật, giống như một vòng màu vàng như thiểm điện hướng phía Lăng Hàn Thiên chỗ phương hướng chạy tới. Tại Ác Ma Chi trùng xem ra, Lăng Hàn Thiên chỗ phương hướng là yếu nhất, các phương vị đều bị cường giả phong chết rồi. Chỉ có Lăng Hàn Thiên cái này cái phương vị còn không có, có cường giả đến đây trấn thủ, đây cũng là Ác Ma Chi trùng cơ hội duy nhất rồi. Chỉ cần chạy đi rồi, Ác Ma Chi trùng tin tưởng nó nhất định có thể luyện hóa cái này vô thượng thần huyết, nó có thể lần nữa hoàn thành một vòng tiến hóa. Chỉ cần hoàn thành cái này luân tiến hóa, Ác Ma Chi trùng hoàn toàn có nắm chắc đem chết tiệt nọ màu xanh tiểu cây gần phải mất. Không thể không nói Thì triển trùng tộc trung cực chạy trốn bí thuật ác ma chi trùng, tốc độ quả thực nhanh đến cực hạn. Lang Thiên Dương năm màu song long lửa căn bản không có thể đem ác ma chi trùng bắt được. Sau đó tất cả mọi người chứng kiến hóa thân thành cương châm giống như lớn nhỏ ác ma chi trùng, như thiểm điện trốn ra liệt diễm vũ bùn, chật đụng vào dược vương dễ cây phía trên. Bất quá lúc này ác ma chi trùng hoàn toàn là cuồng bạo trạng thái, như cương châm giống như lớn nhỏ trùng thể điên cuồng xoay tròn lấy, trực tiếp xuyên thấu dược vương dễ cây phong tỏa, xuyên ra vô tận cây phong tỏa. Ác ma chi trùng quả thực tựa là long quy đại hải, không kiêng nể gì cả, không còn có thứ đồ vật có thể ngăn cản nó. Nếu như không phải thời gian có hạn, nó thật sự rất muốn thét dài một tiếng, phát tiết vui sướng trong lòng. Nhưng ngay tại ác ma chi trùng xuyên ra vô tận dễ cây lập tức, một bóng người đứng ở trước mặt của nó. Quy một chương 371, chạy ra tìm đường sống. Chương 371, chạy ra tìm đường sống. Hoàn toàn ở vào cuộc bạo trạng thái ác ma chi trùng, điên cuồng xuyên thấu dược vương phong tỏa, nó còn chưa tới kịp cao hứng, đã bị Lăng Hàn Thiên chặn. Bởi vì ác ma chi trùng tốc độ quá nhanh, nó căn bản tiểuu không khả năng trong nháy mắt này làm ra chuyển biến động tác. Sau đó ác ma chi trùng cứ như vậy sững sở, ngẩn người sững sở bắn vào Lăng Hàn Thiên trong thân thể giờ khắc này, Ak ma chi trùng rất phẫn nộ. cái lúc này, nó không có có tâm tư thôn vẹ một cái yếu như vậy tiểu võ giả. nó chỉ muốn chạy trốn. bất quá hiện tại một đầu đâm vào cái này tiểu võ giả trong thân thể, Ak ma chi trùng cũng chịu cố mà làm cắn nuốt cái này võ giả. tại Ak ma chi trùng xem ra, như vậy một cái nhỏ yếu võ giả, nó muốn thôn vệ cái tiêu căn bản là không cần bất luận cái gì thời gian, cơ hội tiểu tương đương với trực tiếp xuyên thấu. cho nên tại một phần ngàn vạn cái lập tức, Ak ma chi trùng lộ ra giữ thuận cầu khí, ý đồ trực tiếp cắn nuốt sạch lăng hàn thiên. nhưng sau một khắc, Akma chi trùng liền phát hiện không đúng cơ hồ là đương nó biến lối ra khí về sau, nó phát hiện nó vậy mà không có thể cắn nuốt sạch cái này tiểu võ giả huyết đụ, nhưng nó cũng có thể cảm giác được nó đang tại rất nhanh thoát đi. Đây là có chuyện gì? Giờ phút này, ở bên ngoài, Lăng Hàn Thiên cơ hồ đem phong chi ý cảnh thi triển đã đến cực hạn, phù quang lôi ảnh. Đương ác ma chi trùng tiến đụng vào Lăng Hàn Thiên thân thể trong nháy mắt đó, Lăng Hàn Thiên đã thúc dục màu xanh tiểu cây, đem ác ma chi trùng bảo phủ, ngay sau đó quay người bỏ chạy. Bữa này lúc ngoài dự liệu của mọi người. Nguyên bản tại những đại nhân vật này xem ra, Lăng Hàn Thiên bị ác ma chi trùng đánh trúng, cái kia không hề nghi ngờ Một giây sau tiểu sẽ biến thành một đống bạch cốt. Thế nhưng mà Lăng Hàn Thiên vậy mà vui vẻ, hơn nữa dùng phi tốc độ nhanh thoát đi phát trường. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, các đại nhân vật lập tức biết rõ sự tình không đúng. Nhất là Lăng Thiên Dương, quả thực là tròn mắt muốn nước nha. Hắn cảm giác được hắn bị tính kế rồi. Làm sao có thể có người bị ác ma chi trùng nhập vào cơ thể về sau, còn có thể vui vẻ, hơn nữa thoát được sò con tọ nhanh hơn. Không hề nghi ngờ, cái này thoạt nhìn thập phần nhỏ yếu võ giả, 200% đều có vấn đề. Giờ khắc này, Lăng Thiên Dương nổi giận, hoang cổ thần ngạc rồi đột nhiên quay người, hướng phía Lăng Hàn Thiên chạy trốn phương hướng đối theo. Lăng Thiên Dương đỉnh đầu kiểu ưu thí luyện tháp, cầm trong tay năm màu song long lụa, như là một đầu phẫn nộ cổ sư, đem thành từng mảnh liệt diễm chấn động ra, thoát ra phát triển, hướng phía Lăng Hàn Thiên chạy trốn phương hướng đuổi tới. Dược Vương đồng dạng là phẫn nộ rồi, nó bỏ ra lớn như thế một cái ra lớn, lại không nghĩ rằng thời khắc cuối cùng bị một cái không chút nào thu hút võ giả ám toán rồi, càng làm cho nó khó có thể tiếp nhận chính là cái này tiểu võ giả từ vừa mới bắt đầu ngay tại mắt của nó ra dưới đấy, có thể nó vậy mà không có phát hiện đối phương có vấn đề, đây quả thực là trắng trợn vẽ mặt nha. Ngũ hành điện cùng yêu hoàng các bốn vị các đại lao cũng thi triển ra tốc độ cực hạn vốn phía Lăng Hàn Thiên chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bái Nguyệt Giáo chủ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Cái này đến từ có 102 đại giáo đệ tử bị ác ma chi trùng nhập vào cơ thể rồi, vậy mà còn có thể sống được. Cái lúc này, rất nhiều người sửng sốt, rất nhiều người điên cuồng hướng phía Lăng Hàn Thiên đuổi theo. Lúc này, Lăng Hàn Thiên chẳng những đem phủ quang lôi ảnh thi triển đã đến cực hạn, càng là trực tiếp dốc sức liệu mạng giống như thiêu đốt tinh huyết. Đang lẫn trốn chạy đồng thời, Lăng Hàn Thiên đem từng khỏa đại yêu yêu đan không muốn tiền vốn ném tại sau lưng. Vì vậy, đương hoang cổ thần ngặc cái thứ nhất truy tiến lên đây lúc, đại yêu yêu đan bộc phát ra đến ít nhất là nhị cấp đại yêu yêu đan muốn nổ tung lên, cơ hồ có thể so sánh chư hầu cảnh võ giả một kích toàn lực. Nhưng hoang cổ thần ngạc phòng ngự quá mạnh mẽ, liền dược vương công kích đều không thể làm bị thương nó. Cái này yêu đan bạo tạc qua đi, ít có thể ngăn cản nó, nhưng là chế tạo một chút trở ngại. Nhưng đối với tại lăng hàn thiên mà nói, chỉ cần có thể tranh thủ đến điểm này điểm thời gian như vậy đủ rồi. Hắc mạn dược vương xà tiểu thủ tại phía trước trên tế đàn, truyền thống trận đã mở ra. Chỉ cần hắn nhảy lên tế đàn, hết thề tiểu đã xong. Lang thiên dương kẻ này mưu đồ, một giọt vô thượng thần huyết, hoàn toàn tiểu tiện nghi chính mình rồi. ầm ầm. Đại yêu cấp yêu đan liên tiếp bị kiếp nổ ra, Lăng Thiên Dương rất không may bị một quả yêu đan nổ đầy bụi đất. Vốn dùng Lăng Thiên Dương kẻ này tu vi, dưới tình huống bình thường tân bạn không có khả năng chúng chiêu. Bất quá lúc này Lăng Thiên Dương ở vào cực độ công nội trạng thái, tâm tính đều có chút mất đi cân đối rồi, chỗ đó còn chú ý được nhiều như vậy. Đối với lúc này Lăng Thiên Dương mà nói, chỉ có một mục tiêu, nhất định phải đem phía trước cái này đáng giận ra hỏa cầm xuống, sau đó bầm thây vạn đoạn, bằng không thì khó tiết trong lòng của hắn mối hận. Hoang cổ thần ngạc tốc độ cực nhanh, quản chi có yêu đan bạo kiềm chế, thậm chí Lăng Thiên còn trước chạy ra một đoạn đường, nhưng hoang cổ thần ngạc cũng muốn đuổi theo tới. Hưu, một đạo ô quang tự hoang cổ thần ngạc trong mắt kích xạ mà ra, hướng phía lăng hàn thiên phía sau lưng mà đến. Công tử gia, ta đến giúp ngươi. Hát mạn dực vương xà hét to tiếng vang lên, yêu khí sôi trào gian. Hát mạn dực vương xà cầm trong tay cốt ngọc quyền trượng bay lên, một đạo khủng bố hào quang tự cốt ngọc quyền trượng trong kích xạ mà ra. Phốc, hoang cổ thần ngạc phóng ra đi ra ô quang, trực tiếp bị cốt ngọc quyền trượng đánh nát, hóa thành hư vô. Hoàng binh chi huy, không thể đo lường. Hát mạn dực vương xà ra tay, lập tức vi lăng hàn thiên tranh thủ biến hướng tránh né thời gian, trực tiếp thẳng tắp giống như trốn hướng màu đen tế đàn, chạy chỗ đó. Dược Vương thanh em giống động núi sông, làm cho cả không gian đều rung rung, một đầu lão căn từ dưới đất thoát ra, trực tiếp cuốn quanh tại Lăng Hàn Thiên trên chân. Sẽ vô dụng tôi, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản ta." Lăng Hàn Thiên thân hình trì trệ, từ La Thanh Viêm bắt đầu khởi động mà ra, trực tiếp đem cái này đầu lão căn đốt cháy thành hư vô. Bất quá cái này một chi hoãn, làm cho Hoang Cổ thần ngạc rốt cục đuổi theo. "Đi cho đi." Lăng Thiên Dương điên cuồng hét lên một tiếng, thúc giục lấy Hoang Cổ thần ngạc ném thành mâu, muốn trực tiếp đem Lăng Hàn Thiên xuyên thủng. Công ra, để cho ta tới." Hắc Mạn Dược Vương xả cái lúc này lẫm nhiên không sợ, đem sở hữu yêu lực đều quán chú tiến vào cốt Ngọc Quyền Trượng trong. Trong chốc lát, Cốt Ngọc Quyền Trượng kích động ra to lớn năng lượng, một đạo do vô tận cốt biển ngưng tụ mà thành bình chứa, tại Lăng Hàn Thiên sau lưng ngưng kết mà thành, trận thành mâu. Lăng Hàn Thiên rốt cục đi tới dưới tế đàn, ngay sau đó Lăng Hàn Thiên một bước nhảy lên tế đàn. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, tế đàn hào quang rồi đột nhiên sáng lên, thủy kinh nu vậy mà chuyển tống mà đến. Trong chốc lát, màu đen trên tế đàn, hai người một thú tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Chết tiệt, Hắc Mạn, phát động chuyển tống. Lăng Hàn Thiên hú lên cái gì? cái lúc này, hắn tình nguyện cùng thủy kinh nu cùng một chỗ trước truyền thống ly khai nói sau, nếu như lưu lại, đây tuyệt đối là chết không có chỗ chôn kết cục. thủy kinh nu vốn tại cướp đoạt thất mạng dực vương xà cốt ngọc quyền trượng, không nghĩ tới một truyền thống tới liền gặp lăng hàn thiên, đây quả thực là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt nha. có thể nàng còn chưa kịp làm ra phản ứng, thế đàn vậy mà lần nữa bị người đã phát động ra. thủy kinh nu nếu không dám lộn xộn rồi, không gian truyền thống là cực kỳ chuyện nguy hiểm, coi như là nàng là thượng cổ thủy thần chuyển thế, nhưng tu vi hiện tại cũng còn chưa đạt tới bỏ qua không gian loạn lưu trình độ, nàng cũng không muốn cùng lăng hàn thiên đồng quy vu tận. Vì vậy truyền tống trận bị thuận lợi khởi động rồi. Nhưng là ngay một khắc này, Lăng Thiên Dương chạy tới. Hắn làm sao có thể lại để cho Lăng Hàn Thiên đào tẩu? Sau một khắc, Lăng Thiên Dương áo từng mạnh bạo vỡ đi ra, tại trước ngực của hắn, một cái cực đại minh tự phù ngoại ngậy không ngừng lấy, phản phất muốn sống quá một loại. Và anh, Minh Hoàng Phân Thân mang theo chấn áp muôn đời mênh ngông quần cuộn năng lượng, trùng trùng điệp điệp đánh vào màu đen trên tế đàn. Trên tế đàn truyền tống trận đã bị khởi động, nhưng đột nhiên lọt vào Minh Hoàng Phân Thân cường công kích, lập tức làm cho truyền tống trận ầm ầm Không gian truyền tống quy tắc lập tức bị đánh phá, hai người một trực tiếp lọt vào không gian loạn lưu bên trong. Đã xong, chúng ta rơi không gian loạn lưu bên trong rồi. Hắc Mạn Dực Vương xà hú lên cái gì, cốt ngọc quyền trượng kích động ra vô tận hào quang, bảo vệ toàn thân. Thủy Kinh Nhu sắc mặt tái nhợt, nàng không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy, vừa mới tìm được bất cộng đái thiên tiểu nhân, thậm chí còn chưa kịp cao hứng, liền rơi vào không gian loạn lưu. Giờ khắc này, Thủy Kinh Nhu cũng không cố được báo thù rồi, thế ra yên thủy kết giới châu, bảo vệ chỗ hiểm, ngăn cản được sắp đã đến không gian loạn lưu. Lăng Hàn thiên là hoàn toàn không hiểu cái gì là không gian loạn lưu, bất quá hắn cũng cảm nhận được phía trước cái kia đang tại vũ không gian phóng báo. Không dám có chút chủ quan, Lăng Hàn Tiên trực tiếp tế ra màu xanh tiểu cây. Sau một khắc, vô tận không gian loạn lưu đánh nút lại, hai người một thú quả thực như là trong biển rộng một mảnh tiểu là cây. Quy 1 chương 372, gia nhân cứu giúp. Chương 372, gia nhân cứu giúp. Luân hồi huyết vực, Tuyết lính Hạ lưu một đầu tiểu trên sông, một chiếc ô đồng thuyền nhỏ lắc lư du đi thuyền lấy. Phanh. thuyền nhỏ truyền ra bên ngoài đến một đạo nặng nề tiếng va đập, một cái chống thuyền gã sai vặt rũa ra đầu, phát hiện ở đầu thuyền đồng bệnh lấy một cỗ thi thể, hùng hùng hổ hổ mà nói. Ngờ đó Thật sự là xui, lập tức lập tức muốn tới bờ, lại bị người chết đụng phải thuyền, cả năm đều không có vận may. Nhìn xem trôi nổi trên mặt sông thi thể, gã sai vật dùng thuyền cao sờ chút cái kia thi thể hai cái, y đồ đem thi thể vớt lên. Nhị cậu, chuyện gì xảy ra ui trà? Một chỉ xanh nhạt đầu ngón tay sốp lên trên thuyền màn tre, một 15-16 tuổi thiếu nữ đi ra, thiếu nữ sắc mặt vào ánh, chứng lông khuôn mặt bên trên cũng có hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền. Gã sai vật vội vàng quay đầu đối với thiếu nữ nói, tiểu đẹp cô nương, có một cố thi thể đánh lên thuyền của chúng ta. Cái này gọi tiểu điệp thiếu nữ nhẹ cho lại người đẹp, để cho ta tới nhìn xem. Ô, không chết, tựa hồ còn cố tình này thiếu nữ đứng tại thuyền nhỏ biên giới, thoáng một cảm giác, phát hiện thi thể còn cố tình này có chút kinh ngạc nói, nhị cậu, đem hắn vớt nhìn lại xem. cái này, nhị cậu có chút do dự nhìn một chút chính giữa thuyền duy, tựa hồ có chút bận tâm. tiểu điệp tự nhiên là đem nhị cầu động tác nhìn ở trong mắt, yên tâm, nếu như tiểu thư trách tội, tự nhiên có ta chống đỡ. được rồi, đã có tiểu điệp những lời này, nhị cầu ngược lại là động tác phi thường lưu loát, thoáng cái liền đem thuyền bên cạnh thi thể cho vớt đi lên cái kia gọi tiểu điệp thiếu nữ tựa hồ lá gan đặc biệt lớn, do xét do xét thi thể hơi thở, lại sờ lên hắn động mạch cổ, quả nhiên còn chưa chết, bất quá thân thể lại là nóng đến nóng lên. đây là có chuyện gì? điệp nhi, thuyền giống như ngừng, đã đến bờ sao? một đạo thanh thúy thanh âm theo thuyền duy đằng sau truyền ra, chính lâm vào trầm tư tiểu điệp bị thanh thúy thanh âm mừng tỉnh, ách, tiểu thương, chúng ta vừa mới đánh vứt lên một cái người sống. a, thanh thúy trong thanh âm mang theo một chút kinh ngạc, loại bạch ngọc bản tay trắng non xốp lên màn tre, một người mặc xanh lá mạ quần áo thanh lệ tú nhã. Cho sắc đẹp, ước chừng 1819 tuổi niên kỳ nữ tử, áo nàng phiêu động, thân pháp nhẹ nhàng, ra bước quá nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc liền đi tới trước mặt hai người. Lại còn là cái thiếu niên, cùng tiểu điệp ngươi tuổi không sai biệt lắm. Đúng vậy à, y tiểu thư, ngươi xem hắn thật đáng thương nhà, toàn thân quần áo đều bị đốt được rách dưới, liền tóc đều đốt thành như vậy, đoán chừng là thượng du một nhà gặp không may hỏa hoạn, trốn tới người may mắn. Tiểu điệp có chút thương cảm nhìn xem mạn truyền bên cạnh bị đốt được không thành bộ dáng Lăng Hàn Thiên. Lăng Hàn Thiên rơi vào không gian loạn lưu về sau, Dùng màu xanh tiểu cây thủ hộ chính mình, lúc mới bắt đầu vẫn còn kia ở, nhưng về sau, ác ma chi trùng trong người làm loạn, phân tán màu xanh tiểu cây tinh lực. Cuối cùng nhất lăng hàn thiên trí nhớ tiểu dừng lại tại vô tận không gian hỏa diễm vọt tới cái kia một giây, cho hắn ăn một hạt thanh thần hoàn, chờ hắn tỉnh lại sẽ hiểu. Nói xong, gọi y y liền nữ tử từ, từ trong lòng lấy ra một cái sứ thanh hoa trong mình, lấy ra một hạt đan dược đưa cho tiểu điệp. Đối với cái này cái bạn cùng lứa tuổi tao ngộ, tiểu điệp tỏ vẻ thập phần đồng thời, nàng ngồi người xuống, nhẹ nhàng đẩy ra lăng hàn thiên miệng, đem thanh thần hoàn ủy dưới đi. Tức chừng một phút đồng hồ sau, lăng hàn thiên mí mắt giật giật. Tiểu thư, tiểu thư, ngươi mau nhìn, hắn định. Y y tiểu thư nện bước bước liên tục, nhẹ nhàng gật tiểu điệp cái chán, dương nộ lấy nói: "Ta đã nhìn thấy, Điệp Nhi, ngươi không muốn luôn như vậy cả kinh một thế nào?" Khi hỉ, tiểu điệp lịch ngậm đối với y y tiểu thư thẻ lưỡi. Chớp rãi mở mắt ra, Lăng Hàn Thiên đã nhìn thấy một cái cho sắc cực đẹp nữ tử chính đánh giá chính mình, nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên cảm thấy khiếp sợ chính là, nữ tử này ngoại trừ màu da rất trắng bên ngoài, lại mọc ra một đôi xanh thẳm sắc giống như con mắt. Lăng Hàn Thiên há hốc mồm, sừng sốt một câu cũng không nói đi ra. Có thể, nhưng trong lòng thì nhấc lên ngập trời sóng biển, hắn hiện tại thân ở cái này mảnh đất vực, cũng không phải Nam Thiên Hoang vực. Da trắng, mắt xanh con người nhân loại, đây tuyệt đối là cùng Nam Thiên Hoang vực nhân loại bất đồng, nhưng bọn hắn nói lời, lại là theo Nam Thiên Hoang vực không sai biệt lắm, Lăng Hàn Thiên hoàn toàn có thể đủ nghe hiểu. Lăng Hàn Thiên cảm giác miệng đắng lư khô, như tượng đất một loại đứng ở mũi thuyền, chết tiệt lang Thiên Dương, nếu như không phải kẻ này vận dụng mình tự phụ, đem truyền tống trận phá hư, hắn cũng sẽ không ngã xuống đến cái này không biết địa vực. Hơn nữa Hắc Mạn Dực Vương xà cũng cùng theo một lúc rơi vào không gian loạn lưu, không biết nó hiện tại như thế nào. Lăng Hàn Thiên cảm giác phát ra ra, cũng không có tìm kiếm được Hắc mạng Dực Vương xả tung tích. Về phần Thủy Khinh nu nàng này, không tại Lăng Hàn Thiên suy nghĩvarphi vì, hắn thậm chí ước gì nàng này chết ở không gian loạn lưu ở bên trong, nếu không nàng này nếu còn sống, nhất định sẽ không tiếc hết thệ tìm đến mình dốc sức liều mạng. "Này, ngươi chớ ngu thất thần nha, ngươi đừng nói cho ta ngươi là không nói gì." Nhìn xem Lăng Hàn Thiên biểu lộ liên tiếp biến hóa nhưng chính là không nói lời nào, Tiểu Điệp không khỏi dùng càng thêm ánh mắt thương hại nhìn xem Lăng Hàn Thiên. "Ta biết rõ ngươi nhất định là nhất thời không tiếp thụ được gia viên bị tiêu hủy, thân nhân thất lạc sự thật, bất quá ngươi bây giờ cần tỉnh lại đi." Tiểu điệp cho rằng Lăng Hàn Thiên là vì gia viên bị tiêu hủy, nhất thời không tiếp thụ được, không khỏi mở miệng ăn ủi. Nghe được tiểu điệp, Lăng Hàn Thiên một hồi im lặng, bất quá tiểu điệp đằng sau một câu lại là lại để cho Lăng Hàn Thiên có chút đồng ý, mặc kệ hắn hiện ở nơi nào, hắn đều phải căn bản trước tỉnh lại đi. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên con ngươi một chuyến, một cái tỉ mỉ bệnh bi thảm kinh nghiệm, theo Lăng Hàn Thiên trong miệng bị tự thuật đi ra. Đáng thương đơn thuần tiện lương chủ tớ hai người, cứ như vậy bị Lăng Hàn Thiên bi thảm kinh nghiệm cảm động, xinh đẹp con mắt đỏ rưng rực, mà đứng tại tiểu điệp bên cạnh nhị cầu cũng là bị Lăng Hàn Thiên kinh nghiệm vụ rất đúng xứng sợ sững Y Lily tiểu thư, Lăng Thiên quá đáng thương, phụ mẫu đều mất không nhà để về, nếu không chúng ta đem hắn mang về trong phủ a. Như vậy cũng miễn cho hắn lưu lạc đầu đường rồi. Nói xong, tiểu điệp tội nghiệp nhìn xem Y tiểu thư, đỏ bừng trong ánh mắt còn có nước mắt đang không ngừng đập vào chuyện. Chứng kiến tiểu điệp như thế thiện lương, Lăng Hàn Thiên thực không muốn lừa gạt ít như vậy nữ, bất quá hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tìm một chỗ trước mặt chân, sau đó lại hiểu rõ cái này mảnh đất vực tình huống, bắt tay vào làm tìm được đường trở về, không thể không tạm thời trước lừa gạt cái này thiện lương tiểu nữ. Lăng Thiên Dương bọn người bị chính mình xếp đặt như vậy một đao cho dù bọn hắn cho là mình đã tại không gian loạn lưu trong thân vẫn rồi, chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa phụ thân Lăng Chiến hiện tại rơi xuống không rõ, Lăng Hàn Thiên càng là khó có thể yên tâm, hắn nhất định phải mau chóng chạy về Nam Thiên Hoa vực. Ý Ý tiểu thư hơi hơi trầm ngâm, lần nữa ngẩng đầu nhìn Lăng Hàn Thiên một mắt, "Đạo, được rồi, điệm nhi, vậy trước tiên đem Lăng Thiên mang về trong phủ a." Trong thời ý Ý tiểu thư đáp ứng dẫn hắn hồi phủ ở bên trong, Lăng Hàn Thiên phản ứng cũng là không chậm, lập tức đỏ hồng mắt đối với ý, ý, tiểu thư liên tục nói lời cảm tạ. Quy một chương 373, thành chủ công tử. Chương 373, thành chủ công tử. Lăng Hàn Thiên đứng ở đầu thuyền phía trên, dọc theo sông phong cảnh rất đẹp, quên quẩn lấy dị địa phong tình, nhưng Lăng Hàn Thiên lại không có tâm tư đi thưởng thức. Hiện tại Lăng Hàn Thiên đã 100% xác định, hắn đi tới một cái lạ lẫm địa vực. Thông qua vừa mới quan sát ba người này đến xem, Lăng Hàn Thiên phát hiện trong cơ thể của bọn hắn cũng không có chân nguyên, hoặc là chân khí. Nhưng nếu như ngươi cho rằng ba người này chỉ là người bình thường, vậy ngươi tựu sai rồi. Ba người này chính giữa, coi như là cái này chống thuyền gã sai vật, một thân khí huyết chi lực đều cực kỳ cường đại, đủ để so sánh chính mình từng đã là huấn luyện viên lôi viêm. Phải biết rằng lôi viêm thế nhưng mà ngưng mạch cảnh cao thủ cái này gã sai vật trong cơ thể không có một tia chân nguyên nhưng nhưng lại có cường đại như thế khí lực quả thực lại để cho người kinh dị hơn nữa cái kia chủ tớ hai người nhất là cái kia gọi y y liền nữ tử khí huyết chi lực bằng bạc như biển lăng hàn thiên ám tự suy đoán chỉ sợ nàng này có không kém gì tụ nguyên hệ thống hậu thiên cảnh tu vi đỉnh cao cái kia gọi tiểu điệp thiếu nữ khí huyết chi lực cũng không yếu tại hậu thiên cảnh sơ kỳ tụ nguyên hệ thống võ giả ba người này không tu tụ nguyên hệ thống cũng tuyệt không có tu hồn nhưng nhưng lại có cường đại như thế khí lực vậy cũng chỉ có một lời giải thích ba người bọn họ là luyện thể hệ võ giả hay không thì không cách nào giải thích ba người cường đại như thế khí lực tràn đầy đến cực điểm khí huyết. Đang lúc Lăng Hàn Thiên trầm ngâm suy tư về lúc, nhị cầu khởi động thuyền cao, đem cái neo sắt ném vào trong dòng sông nhỏ, tiểu điệp cô lương tới bờ. Khoảng cách về sau, chủ tớ hai người tay cặp tay theo trong khoang thuyền cất bước mà ra, y y, y tiểu thư nhìn Lăng Hàn Thiên một mắt, vừa đi vừa đạo, "Lăng Thiên, ngươi đi theo chúng ta phía sau." Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi theo chủ tớ hai người sau lưng đi xuống thuyền nhỏ, hướng phía bến tàu đi đến. Tại trên bến tàu, một cái đoạn tí lao giả đứng chắp tay, vẻ mặt vui vẻ nhìn xem theo trên thuyền xuống nữ tử. Ha ha. Yiyi trở lại rồi. Lão giả vung vẩy lấy cánh tay trái, khan khàn tiếng nói trong mang theo yêu thương. Thanh bá ngại như thế nào tự mình đến nha. Yiyi tiểu thư trên mặt tách ra nụ cười sáng lạ, bước nhanh hướng về cột một tay lão giả đi đến. Lăng Hàn Thiên ánh mắt ngưng tụ, cái này cột một tay bà ngoại trong cơ thể vẫn đang không có chân nguyên hoặc là chân khí, nhưng một thân khí huyết chi lực tuyệt đối có thể so sánh tiên tiên cảnh sơ kỳ cao thủ. Cái này tựa hồ là một cái luyện thể làm chủ địa vực. Cột một tay lão giả hoàn toàn không có chú ý tới Lăng Hàn thiên nhìn xem ánh mắt, sở hữu chú ý lực đều tập trung vào Yiyi tiểu thư trên người biết rõ y lý y địa ngươi hôm nay trở lại cái này bến tàu chính là dòng rắn lẫn lộn chi địa dễ dàng sinh sự không phải nói xong thanh bá đi tiến lên đây yêu thương nhìn xem y lý y tiểu thư nói đi thôi lao ra khẳng định ở nhà cũng chờ nóng này ồ vị này chính là thanh bá chưa có chạy ra hai bước liền phát hiện Lăng hàn thiên đi theo tiểu điệp đằng sau không khỏi quay đầu lại nghi hoặc nhìn Lăng hàn thiên một mắt sau đó nhìn qua y lý y tiểu thư thanh bá đây là Lăng thiên hán y lý y tiểu thư đem lăng hàn thiên bi thảm kinh nghiệm đơn giản thuật lại một lần cuối cùng nói cái này lang cũng là man đáng thương Cho nên ta trước hết đưa hắn mang về trong phủ. Ai, Ilya Ilya, ngươi hay vẫn là như vậy chỗ ở tâm nhân hậu, cùng lao ra một cái dạng. Thanh bá thở dài một hơi, đem ánh mắt chuyển rời đến Lăng Hàn Thiên trên người, nói, "Lăng Thiên, đạo Ilya Ilya mở miệng, vậy ngươi tiểuu theo chúng ta đến quý phủ a." Đa tạ thanh bá. Lăng Hàn Thiên gật đầu cười, có chút ý bảo. Đã nhận được thanh bá đồng ý, Lăng Hàn Thiên đi theo ba người đằng sau, hướng phía y Ilya tiểu thư ra quý phủ đi đến. Trên đường đi, Lăng Hàn Thiên tự nhiên có rất nhiều người nhìn xem bốn người tại nghị luận, mượn này Lăng Hàn Thiên cũng hiểu được rất nhiều tin tức, cái này Ilya họ Liêu. Xuất từ Tuyết Nguyệt thành y dược mọi người hồi xuân đường, hắn phụ tên Liễu Dịch An, tại đây Tuyết Nguyệt thành cũng được cho nhân vật số má. Bán băng đường hồ lô rồi, vừa lớn vừa tròn băng đường hồ lô. Cậu không để ý tới bánh bao rồi, vừa ra lò lại tiên lại hương bánh bao. Tổ chuyên thầy tướng số chi thuật, không được không cần tiền. Đi vào Tuyết Nguyệt thành, trong thành một mảnh náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng, khắp nơi đều là sao uống giao hàng thanh âm, cùng Nam Thiên Hoàng vực thành thị cũng không có quá lớn khác nhau. Chỉ là người nơi này đại đô như là y y tiểu thư một loại, mọc da da trắng, mắt xanh con ngươi. Bất quá Lăng Hàn Thiên cũng trong đám người thấy được một ít gia vàng. Mắt đen nhân loại, thậm chí Lăng Hàn Thiên còn chứng kiến bán thú nhân như vậy kỳ lạ chủng tộc. Cái này mảnh đất vực tựa hồ là một cái tạm cư chủng tộc nhà, cùng Đại Hoang Châu có khác nhau rất lớn. Đại Hoang Châu, thậm chí là toàn bộ Nam Thiên Hoang vực, tựa hồ cũng là người da vàng, cực nhỏ có quan hệ với người da trắng đi lại. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên đột nhiên nhớ tới Lục Ngọc Ma đao Hắc cú Vương tàn hồn một chuyện, hắn lúc ấy đã luyện hóa được Hắc cú Vương tàn hồn, đã biết một ít về Hắc Vũ Vương tin tức. Cái kia Hắc Vũ Vương tựa hồ tiểu là đến từ một cái tộc da, da trắng, mắt xanh con ngươi địa vực, cái này địa vực tên luân hồi huyết vực. Lại đối lập lên trước mắt hình ảnh, Lăng Hàn Tiên cả kinh. Chẳng lẽ nói hắn đi tới Luân Hồi Huyết vực? Lăng Hàn Thiên ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, đem cảm giác phát ra, trung quanh đối thoại bị hắn đơn giản nghe trộm được, hắn muốn tăng cường đối với cái này mảnh đất vực rất hiểu rõ, xác nhận trong lòng suy đoán. Nhưng ở như vậy một cái trong thị trấn nhỏ, Lăng Hàn Thiên cũng không có được quá nhiều hữu dụng tin tức, nhưng cũng biết một ít hắn tin tức của nó. Ví dụ như tại đây phiên trong khu vực, mộc da da trắng, mắt xanh con người nhân loại địa vị cao hơn bên trên một ít. Đương nhiên, cái này đều cũng không phải tuyệt đối, cũng tỉ như phía trước cái kia chống thuyền gã sai vật, hắn cũng là người da trắng, nhưng lại chỉ có thể làm một cái chống thuyền gã sai vật. Nhưng Vũ Lăng Hàn Thiên trầm ngâm thời điểm, tiểu điệp vậy mà dừng bước, làm cho Lăng Hàn Thiên thiếu chút nữa đâm vào tiểu điệp trên người. Lăng Hàn Thiên chú ý lực thu trở lại, rơi xuống tiểu điệp trên người, phát hiện nàng mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn về phía trước, theo tiểu điệp ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy tại Y Thủy Y tiểu thư trước mặt, một cái đang mặc cẩm bào mặt phấn thanh niên nam tử, tay cầm hủy đi phiến, ý cười đầy mặt, bước chân phủ phiếm đã đi tới. "Nhé, đây không phải Y Thủy Y tiểu thư sao?" Mặt phấn thanh niên vừa nói vừa vây quanh liều Y Y dạo qua một vòng, chođã mắt sáng lên chằm vào Liêu Y Y đầy nói, "Y Y, ngươi thật sự là càng ngày càng mà nha." thiếu ra ta. Sở Đông Húc ngươi chú ý lời nói của ngươi. Bên cạnh thanh bá vẻ mặt chán ghét nhìn xem người thanh niên này, mặt mũi tràn đầy nộ khí quát. Cái này tên Sở Đông Húc công tử ca mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía một bên thanh bá, làm bộ rất kinh ngạc mà nói, "Nhé, nguyên bản thanh bá ngươi đã ở nhà." Nói xong, Sở Đông Húc quay đầu, đối với đằng sau vỗ tay phát ra tiếng, lập tức cựu từ phía sau đã đi tới ba cái hắc y trang phục đại hán, trong đó một cái dáng người cực kỳ khôi ngo, viễn siêu thường nhân, bạo tạc tính chất cơ bắp đem hắc y trang phục đều chống khiếp. Thanh bá đồng tử mãnh liệt co rụt lại, nhìn xem đối diện cái kia đại hán khôi ngô trầm giọng nói, thiết quyền lý quỷ." Sở Đông Húc đem thanh bá sắc mặt xem tại trong mắt, cười ha ha nói, "Nghe nói thanh bá ngươi gần đây tu luyện đã có trọng đại đột phá, ta cái này thuộc hạ muốn cùng ngươi luận bàn một chút." Sở Đông Húc vừa dứt lời xuống, chỉ thấy cái kia giống như cột điện đàn ông về phía trước mãnh liệt bước một bước, chắn thanh bá trước mặt, dưới cao nhìn xuống, khiêu khích nhìn xem thanh bá, phản phất là lập tức tụu muốn động thủ đẩm dạng. Ở này kiếm gẩy nô trương thời khắc, liêu y y thanh thủy thanh âm vang lên, Đông Húc công tử vừa mới nếu như thanh bá tại ngôn từ bên trên có đắc tội ngài địa phương liều ý liều lúc này hướng ngài cùng lễ rồi nói xong liều ý liều đối với sở đông hút dịu dàng thi cái lễ lập tức chịu lôi kéo thanh bá muốn vượt qua sở đông hút mấy người ly khai nhưng này sở đông hút lại làm sao có thể đơn giản lại để cho liều ý liều ly khai một bước kéo dài qua tại liều ý liều trước mặt ánh mắt cực nóng nhìn xem liều ý liều tuyệt mỹ khuôn mặt cười nói liều ý liều ngươi muốn cùng lễ bổn công tử ngược lại là có một nơi để đi không bằng ngươi theo ta cùng đi ta cũng chịu không làm khó dễ lao ra hỏa này rồi Nhìn xem tiểu thư nhà mình bị khi phụ xỉ nhục, tiểu điệp rốt cục nhịn không được, thoáng cái vọt tới sở Đông Húc trước mặt, xin lấy bờ eo thon bé bỏng hung dữ nhìn xem sở Đông Húc nói, "Sở Đông Húc, ngươi nếu lại ngăn đón tiểu thư, lão gia nhà ta nếu đã biết, có ngươi để mắt." Nghe được tiểu điệp trong miệng lão gia, sở Đông Húc trong mắt cũng là hiện lên một tia kiên kỵ, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn nhưng không để cho bức ý tứ. "Lão gia nhà ta đang ở nhà ở bên trong chờ ý thì ý thì tiểu thư trở về đâu rồi, ngươi có phải hay không ý định một mực ngăn đón?" Cái này tiểu điệp lần nữa đem lão gia lên đi ra, hơn nữa lão gia hai chữ này cắn được đặc biệt trọng. Sở Đông Húc trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, liếu ra cái kia này lão bất tử. Tại đây Tuyết Nguyệt Thành đô là số một số hai cao thủ, hơn nữa uy vọng khá cao. Tại đây trên đường cái, hắn cũng không dám thật sự liền làm xảy ra chuyện gì đến, nhiều nhất là đùa giỡn đùa giỡn liều y liều y. Nghĩ tới đây, Sở Đông Húc trong mắt hiện lên một vòng lâm trầm. Đối với sau lưng vài tên trang phục đại hán phất vơ tay, chứng kiến Sở Đông Húc nhượng bộ rồi, liều y liều y trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, kéo tiểu điệp lướt qua vài tên trang phục đại hán, bước nhanh ly khai. Thanh Bá hung hăng trợn mắt nhìn Sở Đông Húc một mắt, bước nhanh đuổi kịp liều y liều bước chân, mới tới chợ đạo. Lăng Hàn Thiên cũng không muốn trêu chọc phiền toái, một tiếng không lừa bịp đi theo. Nhìn xem mấy người ly khai bóng lưng, Sở Đông hút Hung hăng mà nói, "Liễu ra cái kia này, lão bất tử một thân công lực kinh người, liền phụ thân đại nhân đều là hết sức kiên kỵ." Lý Quỳ nhìn xem cụt một tay thanh bá chậm rãi nói, "Thiếu gia, hồi xuân đường Liễu Dịch An là uy tín lâu năm cao thủ, cùng thành chủ là một cái cấp bậc, đặc biệt là cái kia một tay đao pháp uy lực vô cùng lớn. Quan trọng nhất là Liễu Dịch An tại Tuyết Nguyệt thành làm nghề y nhiều năm, sâu sắc nhân tâm, bởi vậy người này không ngã, thiếu gia ngươi muốn đạt được cái kia Liễu y, y, y cơ bản không có khả năng." Nghe được Lý Quỳ nói như vậy, cái kia sở đông húc vẻ mặt tâm trầm, thứ, Điểm ấy buồn thiếu gia sao lại không biết, bằng không thì vừa rồi lại thế nào thả bọn họ ly khai? nhưng vào lúc này, sở đông húc bên cạnh một gã trang phục đại hán nhẹ giọng đề nghị nói, thiếu gia, nếu không liền trực tiếp đi hồi xuân đường cầu hôn, cho dù cái kia liễu dịch an thực lực cường đại, hơi có chút hy vọng, nhưng như thế nào cũng không dám đơn giản bác bỏ thành chủ đại nhân mặt mũi. cái kia sở đông húc con mắt sáng ngời, quét qua trên mặt tâm trầm, cười to vô tiên kia trang phục đại hán bả vai nói, tiểu lý tử, thiếu gia ta thật đúng là không có nhìn ra, tiểu tử ngươi ngược lại cũng có chút tiểu thông minh. Nói xong cũng cười lớn hướng phía ở bên trong thành ngẩng đầu ưỡn ngực nện bước bước đi đi, theo ở phía sau tiểu Lý Tử vội vàng đuổi theo nói, "Thiếu gia, ngài chậm một chút." Quy một chương 374, ác ma phân thân thôn phệ. Chương 374, ác ma phân thân, thôn phệ. Lăng Hàn Thiên đi theo ba người đằng sau, đi tới một chỗ đại trụ ở trước, trên đó viết ba cái rồng bay phượng múa chữ to hồi xuân đường, màu xanh lá cây kiểu chữ cho thấy bừng bừng sinh cơ, vẫn chưa đi tiến hồi xuân đường thì có nồng đậm mùi thuốc sông và muối. Tại hồi xuân đường cửa ra vào, một cái tóc hoa râm, hai mắt sáng ngời có thần lao giả mặt mũi tràn đầy yêu thương nhìn xem Liêu ý ý ý ý ý. Yêu yêu trở lại rồi. Đơn giản mấy chữ, lại làm cho Lăng Hàn Thiên trong nội tâm du lên. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng có như vậy một cái quan tâm lấy phụ thân của hắn. Nhưng bây giờ phụ thân sống chết không rõ, hắn càng là đi tới xa xôi luân hồi huyết vực, không biết năm nào tháng nào tài năng trở lại Đại Hoang Châu. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên nắm thật chặt hai tay, hắn tại trong lòng tự nói với mình, mặc kệ trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, hắn nhất định phải trở về, nhất định phải đem phụ thân cứu trở về đến cũng tiểu lăng hàn thiên trong nội tâm hò hét thời điểm liêu y y y đã nào tới liêu dịch an trong lực mà thanh bá cùng tiểu điệp cũng là một ý cười đầy mặt nhìn xem cái này đối với phụ nữ hết thể đều tại không nói bên trong liêu y y y phụ nữ lương đơn giản đã từ biệt một phen liêu y y y quay đầu lại loại bạch ngọc đầu ngón tay chỉ vào lăng hàn thiên nói ở phụ thân ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát vị tiểu đệ này đệ gọi lăng thiên là liêu y y y lần nữa đem lăng hàn thiên bi thảm kinh nghiệm tự thuật một lần làm cho lăng hàn thiên trong nội tâm cũng hán không thôi hắn hiện tại thế nhưng mà một cái dân chạy nạn thân phận bị bắt cho Liễu Dịch an vốn chính là làm nghề y trí nhân, hơn nữa Lăng Hàn Thiên hiện tại bất quá tiểu niên 15-16 tuổi, ngược lại cũng không có hoài nghi cái gì, lập tức Liễu Dịch an tiểu lại để cho Thải Điệp hào hào an dừng một cái Lăng Hàn Thiên. Kế tiếp, Lăng Hàn Thiên đã bị Thải Điệp mang đến phòng trọ dàn xếp xuống, thuận tiện cho hắn tìm tới quần áo. Lăng Hàn Thiên hiện tại cái dạng này, thật sự là có chút khó trèo lên nơi thanh nhã, toàn thân quần áo bị đốt được rách dưới, liền tóc đều bị đốt trọi rồi, cùng trên đường tên ăn mày không có gì khác nhau. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, đơn giản thu thập một phen, liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu sửa sang lại trước mắt suy nghĩ rồi. Lăng Hàn Thiên đầu tiên kiểm tra một chút thân thể tình huống, lại để cho Lăng Hàn Thiên thở dài một hơi chính là, hắn chỉ là bị chút ít bị thương ngoài ra, đối với chiến đấu lực cũng không có gì ảnh hưởng. Ngay sau đó Lăng Hàn Thiên liền thử câu thông màu xanh tiểu cây, nhưng lại vô cùng đáng chắc phát hiện, màu xanh tiểu cây lần nữa lâm vào ngủ say. Hồi tưởng đến tại không gian loạn lưu ở bên trong, cái kia mánh liệt mảnh trướng không gian liệt diễm mảnh vỡ, Lăng Hàn Thiên minh bạch, mình có thể dùng một điểm bị thương ngoài ra một cái giá lớn theo không gian loạn lưu trong đi ra, màu xanh tiểu cây khẳng định nhận lấy trọng thương. Màu xanh tiểu cây lần nữa lâm vào ngủ say, ý nghĩa tự là thanh viêm hắn lại không có pháp vật dụng. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên có chút buồn bực a. xanh tiểu cây thật vất vả đã luyện hóa được cựu vũ tử la viêm, theo trong lúc ngủ say tỉnh quay tới, kết quả lại lần nữa lâm vào ngủ say. Đúng rồi, ác ma chi trùng đâu rồi? Chính mình lúc ấy không phải thúc dục màu xanh tiểu cây tạm thời đã trấn áp nó sao? Lăng Hàn Thiên rồi đột nhiên nhớ tới xông vào thân thể của mình bên trong đích ác ma chi trùng. Lúc ấy Lăng Hàn Thiên là cố ý ngăn tại ác ma chi trùng trước người, lại để cho ác ma chi trùng chui vào trong cơ thể của mình, sau đó lại vận dụng mẫu xanh tiểu cây đem hắn chấn áp. Bất quá bởi vì lúc ấy nóng lòng trốn chạy để khỏi chết, hơn nữa rơi vào không gian lưu, Lăng Hàn Thiên đều không có thời gian chú ý đến ác ma chi trùng. Lăng Hàn Thiên lần nữa nội thị một phen, phát hiện ác ma chi trùng vậy mà thu nhỏ lại thành một vòng màu vàng quang điểm phiêu du tại máu của hắn bên trong. Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà biết rõ, cái này ác ma chi trùng ưa thích thôn vẽ huyết nục loại tế mạng, cái này sợ tới mức Lăng Hàn Thiên trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Ác ma chi trùng có nhiều khủng bố, Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà tự thể nghiệm đã qua, thậm chí là màu xanh tiểu cây đều chỉ có thể tạm thời trấn áp nó. Hiện tại cái này ma chi trùng lại thu nhỏ lại thành một vòng quang điểm giống như lớn nhỏ, phiêu du tại máu của hắn bên trong. Nếu như không phải hắn tận lực tìm kiếm Căn bản không cách nào tại vô tận máu tươi trong tìm kiếm được như vậy một cái quang điểm giống như lớn nhỏ đồ vật. Tìm được các ma chi trùng sau đích phản ứng đầu tiên, Lăng Hàn Thiên chính là muốn lấy như thế nào đem ác ma chi trùng làm ra bên ngoài cơ thể. Dù sao, mặc cho ai trong máu đột nhiên bồng bền lấy như vậy một cái khủng bố sinh vật, cũng sẽ không an tâm. Nhưng ngay tại Lăng Hàn Thiên thử đem ác ma chi trùng làm ra bên ngoài cơ thể lúc, hắn lại ẩn ẩn phát hiện, hắn cùng ác ma chi trùng tựa hồ thành lập nổi lên một loại liên hệ. Đây là cái gì tình huống? Lăng hàng Thiên cả kinh, ống thử một lần thái độ, Lăng Hàn Thiên thử dụng ý niệm đi liên hệ ác ma chi trùng. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên liền kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà lấy được các ma chi trùng đáp lại. Tình huống như vậy làm cho Lăng Hàn Thiên trong nội tâm du lên, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Ngăn chặn trong nội tâm tâm tình kích động, Lăng Hàn Thiên ý đồ cùng ác ma chi trùng tiến hành càng sâu một bước trao đổi. Nhưng mấy lần nếm thử xuống, Lăng Hàn Thiên có chút chán nản phát hiện, ác ma chi trùng đã không có ý thức, chỉ có đơn giản bản năng. Cái này ác ma chi trùng vậy mà hoàn toàn đã mất đi ý thức, biến thành một tờ giấy trắng. Không cần nghĩ, cái này tất nhiên là màu xanh tiểu cây công lao. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm một hồi kích động, dùng ý niệm khống chế được, đem ác ma chi trùng triệu hồi ra bên ngoài cơ thể. Ác ma chi trùng bị triệu hoán đi ra, như cũng chỉ là một quả thật nhỏ màu vàng quan điểm. Lăng Hàn Thiên ý niệm khẽ động, hạ biến thân mệnh lệnh. Trong chốc lát, ác ma chi trùng rồi đột nhiên biến thân, hơn trăm mét trùng thể, cơ hồ đem gian phòng đều chống đỡ phát nổ, đây là dưới tình thế cấp bách, Lăng Hàn Thiên vội vàng lại để cho ác ma chi trùng nhỏ đi rồi, nếu không gian phòng thật đúng là có khả năng bị chống đỡ bạo. Ác ma chi trùng tại Lăng Hàn Thiên ý niệm xuống, thu nhỏ lại thành cương châm giống như lớn nhỏ, lơ lửng tại Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay, thập phần ôn thuần. Cái này ác ma chi trùng hiện tại tiểu cơ hồn là tương đương với của ta một cái phân thân rồi. Cảm nhận được cái kia tự ác ma chi trùng trùng trong cơ thể truyền đến huyết lục tương liên cảm giác, Lăng Hàn Thiên không khỏi cảm thán nói: "Ác ma chi trùng là cái gì? Trong truyền thuyết, ác ma chi trùng thế nhưng mà liền thần đều có thể thôn vẻ khủng bố tồn tại nha. Chỉ có như vậy một cái khủng bố tồn tại, bây giờ lại đã trở thành Lăng Hàn Thiên một cái phân thân, đây quả thực lại để cho người khó có thể tin. Đã ngươi bây giờ đã đã trở thành của ta một cái phân thân, cái kia cũng đừng có gọi ác ma chi trùng rồi, đã kêu ác phân thân a." Lăng Hàn Thiên trầm ngâm một phen cho ác ma chi trùng một lần nữa lấy một cái càng phù hợp danh tự. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên hiện tại rất muốn thử xem hắn ác ma này phân thân thực lực, nhưng Lăng Hàn Thiên hay vẫn là nhịn được. Nhìn xem lơ lửng tại lòng bàn tay ác ma chi trùng, Lăng Hàn Thiên lại đột nhiên nhớ tới, Vô thượng thân huyết, đây chính là Lăng Thiên Dương mở ra minh hoàng chi mộ lớn nhất nhu đồ. Lúc ấy tại hình trong tràng, ác ma chi trùng đụng phải vận khí cất chó, vô thượng thân huyết trực tiếp rớt xuống ác ma chi trùng bên cạnh, bị nó một ngụm nuốt lấy. Sau đó ác ma chi trùng muốn chạy, lại trúng Lăng Hàn Thiên chiếu, bị màu xanh tiểu cây trấn đè lại. Sau đó Lăng Hàn Thiên tiểu bị giết, sau đó rơi vào không gian loạn lưu nơi nào còn có thời gian đến chú ý vô thượng thần huyết sự tình, bây giờ nhìn đến ác ma chi trùng, lập tức nhớ tới vô thượng thần huyết sự tình. Quy 1 chương 375, chấn ngục thần thể thuật. Chương 375, chấn ngục thần thể thuật. Lăng Hàn Thiên nhìn xem lòng bàn tay ác ma chi trùng, nhớ tới bị ác ma chi trùng nuốt mất vô thượng thần huyết. Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà tin tưởng nhớ rõ, vô thượng thần huyết là bị phong ấn ở trong thủy tinh cầu, cái này ác ma chi trùng sẽ không đem hắn thôn phệ đã luyện hóa được a. Nếu như cái này vô thượng thần huyết thật sự bị ma chi trùng thôn vệ luyện hóa mất, cái kia Lăng thiên thật sự chỉ có phần rồi hiện tại cái này ác ma chi trùng biến thành hắn một cái phân thân, nếu như ác ma chi trùng thật sự đem vô thượng thần huyết cắn nuốt sạch rồi, lăng hàn thiên là hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. nghĩ tới đây, lăng hàn thiên liền tranh thủ cảm giác thẩm thấu tiến ác ma chi trùng trùng trong cơ thể, lại để cho lăng hàn thiên thở dài một hơi chính là tại ác ma chi trùng trong cơ thể phong ấn lấy vô thượng thần huyết thủy tinh cầu hoàn hảo không tổn thao gì. lăng hàn thiên ý niệm khẽ động, không chế được ác ma chi trùng, đem vô thượng thần huyết nuốt đi ra. vô thượng thần huyết mỗi lần bị nổ ra, chói mắt quang tràn ngập chỉnh cái gian phòng. Lăng Hàn Thiên cũng không dám đơn giản ngưng thần cái này Tích Vô Thượng Thần Huyết, ngày đó cái này Vô Thượng Thần Huyết vừa mới xuất thế thời điểm, Lăng Hàn Thiên đã từng ngưng mắt nhìn qua một mắt, tuy nhiên hắn thấy được một ít tân bí, nhưng con mắt cũng nhận được trọng thương. Tuy nhiên không thể ngưng thần, nhưng Lăng Hàn Thiên cảm giác hay vẫn là trầm dại đã đến gần thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu như là một khỏa tiểu mặt trời một loại, Vô Thượng Thần Huyết cựu là cái này khỏa tiểu mặt trời hạch tâm, khó có thể tưởng tượng cái này Tích Vô Thượng Thần Huyết bên trong ẩn chứa rất mạnh năng lượng. Đây tuyệt đối là vật bảo vô giá. Bất quá Lăng Hàn Thiên nhưng lại không biết như thế nào sử dụng cái này vô thượng thần huyết, tổng không có khả năng trực tiếp đem cái này vô thượng thần huyết nuốt vào. Hơn nữa rất mấu chốt một vấn đề là, Lăng Hàn Thiên cũng không có cách nào đem cái này vô thượng thần huyết làm ra đến. Phải biết rằng lúc ấy cái này thủy tinh cầu thế nhưng mà bị ác ma chi trùng nuốt lấy. Nhưng ở ác ma chi trùng trong cơ thể, thủy tinh cầu y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì, cái này đã nói lên thủy tinh cầu phong ấn đáng sợ. Xem ra tạm thời là không trông cậy được vào cái này vô thượng thần huyết rồi. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, đem vô thượng thần huyết trọng để vào tu Di giới trong. Thứ này tuyệt đối là Lăng Hàn Thiên trước mắt có được quý trọng nhất bảo vật. Đem vô thượng thần huyết cất kỹ về sau, Lăng Hàn Thiên chú ý tới tu di giới bên trong Cửu Vũ Thanh đồng vệ. Cái này Cửu Vũ Thanh đồng vệ tự Lăng Hàn Thiên tiến vào Minh Hoàng Chi mộ về sau, vẫn không có thể động dụng. Hiện tại hắn đã ra Minh Hoàng Chi mộ, đi tới Luân Hồi Huyết vực, nghĩ đến cái này Cửu Vũ Thanh đồng vệ có lẽ có thể triệu hắn đi ra rồi. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên ý niệm khẽ động, trực tiếp có liên lạc Cửu Vũ Thanh đồng vệ. Sau một khắc, Cửu Vũ Thanh đồng vệ trực tiếp được triệu hoán đi ra. Lại để cho Lăng Hàn Thiên ngoài ý muốn chính là, Cửu Vũ Thanh đồng vệ hiện tại đã không giống phía trước như vậy tự khí trung thiên. Tựa hồ những tử khí này đã nội liễm đến cửu u thanh đồng vệ trong cơ thể. Nhìn đến đây, lăng hàn thiên ánh mắt lần nữa nhìn phía cửu u thanh đồng vệ đầu lâu trong cái kia bôi to như đầu nành tiểu ngọn lửa. Cái này đầu cửu u thanh đồng vệ tại luyện chế quá trình ra một vài vấn đề, làm cho cái này cửu u thanh đồng vệ đã có thôn vệ tiến hóa công năng. Bất quá không giống với ác ma chi trùng, cửu u thanh đồng vệ chỉ thích thôn vệ tự thi, mà ác ma chi trùng thì là thôn vệ tươi sống huyết đủ. Ác ma chi trùng hiện tại lăng hàn thiên là một yên tâm, đã biến thành hắn một phân thân. Nhưng là cái này cửu thanh đồng vệ, lăng hàn thiên nhưng vẫn không quá yên tâm. Tuy nhiên hắn có thể khống chế này là cửu u thanh đồng vệ, nhưng thứ hai đầu lâu trong cái kia bôi ngọn lửa là tuyệt không nên nên tồn tại. Điều này cũng làm cho Lăng Hàn Thiên đối với cửu u thanh đồng vệ đã có một vòng lòng đề phòng. Được rồi, tạm thời trước mặc kệ nhiều như vậy, tạm thời chỉ cần có thể khống chế nó là được. Lăng Hằng Thiên lắc đầu, tạm thời bỏ đi tiếp tục dò xét cửu u thanh đồng bệ ý niệm trong đầu, đem hắn đã thu vào tu di giới trong. đã có ác ma phân thân cùng cửu u thanh đồng vệ tại đây luân hồi huyết vực ở bên trong, cho dù không có màu xanh tiểu cây an toàn của hắn cũng đã nhận được rất lớn bảo đảm. Tất ký cửu thanh đồng vệ về sau. Lăng Hàn Thiên chú ý lực rơi xuống thanh huyền hộp đá cái nắp phía trên. Cái này thanh huyền hộp đá cái nắp do thanh huyền sắc vật liệu bằng đá chế tạo mà thành, dùng để phong ấn vô thượng thần huyết, nhưng không giống với thanh huyền hộp đá cái bậy nặng như vạn quân, cái này thanh huyền hộp đá cái nắp hiện hiện tại trong lòng bàn tay, nhẹ như lông hồng. Bằng đá cái nắp cho người ôn nhuận như ngọc cảm giác, cái nắp chính diện mình khắc lấy rất nhiều khó phân phức tạp, tối nghĩa khó hiểu đồ án, Lăng Hàn Thiên chỉ là đơn giản nhìn một chút, liền buông tha cho phòng đoán. Ít nhất đối với ở hiện tại Lăng Hàn Thiên mà nói, phòng đoán những đồ án này minh văn, thuần túy tựu là lãng phí thời gian. Đem cái nắp cuốn đến mặt sau, Thanh huyền sắc bằng đá trên mặt, chấn thiên hai chữ chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một số mỗi một họa, đều như rồng như phượng, tràn đầy bá tuyệt muôn đời khí tức, cùng nam hoang huyết lâm dưới mặt đất cung điện di chỉ trong độc nhất vô nhị. Không hề nghi ngờ, cái này chấn thiên hai chữ xuất từ cùng một người chi thủ. Lăng Hàn Thiên đem phá vọng chi nhãn mở ra, ngưng thần lấy cái này hai cái cổ xưa văn tự, tựa hồ là muốn tìm hiểu cái này hai cái cổ xưa văn tự trong ẩn chứa cái chủng loại kia hàm súc thú vị. Nhưng vào thời khắc này, hai cái cổ xưa văn tự lại như là nòng nọ một loại, chấm dãi nhúc Quỷ dị tình huống, lại để cho Lăng Hàn Thiên cả kinh, hắn lập tức liền đem ánh mắt chuyển di ra nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên kinh ngạc chính là, phát hiện vô luận hắn như thế nào chuyển di ánh mắt, cái này hai cái như là nòng nọc giống như văn tự tiểu trong mắt hắn chậm rãi nhúc nhích. Lăng Hàn Thiên lập tức nhắm mắt lại, nhưng chấn thiên hai chữ vẫn đang tại trong đầu của hắn chậm rãi nhúc nhích, phản phất hai chữ này đã dung nhập tiến trong linh hồn hắn. Ngay tại Lăng Hàn Thiên hoảng sợ biến sắc lúc, chấn thiên hai chữ đã biến thành vô số khoa đầu văn, không ngừng ở Lăng Hàn Thiên trong đầu nhúc nhích. Lúc mới bắt đầu, Lăng Hàn Thiên có chút mất trật tự, nhưng thời gian dần qua, hắn vậy mà bắt đến nơi này khoa đấu văn nhúc nhích quy tích. Vì vậy, tại Lăng Hàn Thiên trong đầu, ý thức của hắn theo sau những khoa đầu văn này lưu động. Thời gian dần trôi qua, những tối nghĩa này khó hiểu quy tích chuyển hóa thành một quyển sách hơn vạn chữ công pháp, tên trấn ngục thần thể thuật. Trấn ngục thần thể thuật, do trấn thiên võ thần sáng chế, chủ tu luyện thể, phụ tu tụ nguyên, tu luyện tại đại thành, bất tử bất diệt, có thể thân trấn áp thiên địa. Trấn thiên võ thần, Hắc Ám náo động trước đích nhân vật, trải qua tam thế thiên đế, cùng tam thế thiên đế cùng tôn đinh, tuy nhiên không phải thiên đế, lại có thể hoành kích thiên đế, tuyên cổ đại nhất nhân. Tương tự tay xé rách luân hồi thiên đế thiên mệnh, nhưng lại đã dẫn phát Hắc Ám động. Nhìn xem trong đầu về chấn ngục thần thể thuật giới thiệu văn tắt, Lăng Hàn thiên trong lòng nghiêm nghị Tuy nhiên hắn hiện tại không rõ ràng Chấn Thiên Võ Thần cùng Thiên Đế đến cùng là dạng gì tồn tại, nhưng thông qua cái này ngắn gọn cuộc đời giới thiệu văn tát, hắn cũng có thể cảm nhận được Chấn Thiên Võ Thần cường đại. Về phần nói giới thiệu văn tắt trong Tôn Phong Chấn Thiên Võ Thần vị tuyên cổ đệ nhất nhân, Lăng Hàn Thiên cựu cầm giữ lại ý kiến rồi. Từ xưa tới nay, ai lại dám xưng là đệ nhất nhân đâu rồi? Vung những xa không thể chạm này ý niệm trong đầu, Lăng Hàn Thiên bắt đầu tìm hiểu Chấn Ngục Thần Thể Thuật. Chấn Ngục Thần Thể Thuật hoạch tâm là cường điệu đối với tiềm lực thân thể con người đã bởi vì nhân thể là trong phiến thiên địa này hoàn mỹ nhất tồn tại. Nhưng thượng tướng không cho phép hết đồ vật đẹp tồn tại, trên cơ thể người phía trên da chỉ gông cụm xiển xích. Cái này gông cụm xiển xích tựu là nhân thể 360 cái huyệt vị, từng cái huyệt vị cũng như cùng một cái cái khóa khấu trừ, đem người thể tiềm lực phong tỏa ở. Đây cũng là vì cái gì sách cổ trong từng có kim châm đâm huyệt có thể kích phát ra nhân thể tiềm lực. Tu luyện chấn ngục thần thể thuật, tựu là đem ra tăng trên cơ thể người bên trên gông cụm xiển xích nguyên một đám mở ra, đem người thể tiềm lực bày ra. Chấn ngục thần thể thuật trong về nhân thể trình bày và phân tích, giống như là một cái mới đích tri thức đại môn như Lăng Hàn Thiên mở rộng nhất là trong đó về nhân thể gông cùm xiềng xích trình bày và phân tích, đem Lăng Hàn Thiên tần sâu hấp dẫn. Dựa theo chấn ngục thần thể thuật theo như lời, nhân thể cái này 360 cái huyệt vị, cấp độ bất động, phân âm dương, có thể chia làm 12 cấp độ. Tu luyện chấn ngục thần thể thuật tự là dựa theo từ dễ đến khó, theo thứ tự mở ra cái này 360 cái huyệt vị. Nhưng mở ra huyệt vị, đồng đẳng với nghịch tiên mà đi, cực dễ dàng lọt vào căn trả, đối với thân thể tạo thành tổn thương, cái này cần phải có hiệu quả rất mạnh chữa thương thánh dược phối hợp. Chấn ngục thần thể thuật tầng thứ nhất, tựu là mở ra nhân thể tứ chi, chúng cần mở ra 9981 cái huyệt vị. Cái này 9981 cái huyệt vị đều là phong tỏa tiềm lực thân thể con người nhất tiện cấp độ huyệt vị, phân biệt ở vào nhân thể tứ chi, là hạn chế nhân thể cơ bản nhất hành động năng lực huyệt vị. Một khi mở ra trong đó một ít huyệt vị, có thể tăng cường nhân thể hành động năng lực, thậm chí toàn bộ sau khi mở ra, có thể diễn sinh xuất thần thông. Diễn sinh xuất thần thông, cái này tôi mới đề pháp, lại để cho Lăng Hàn Thiên tràn đầy chờ mong. Nhưng coi như Lăng Hàn Thiên chuẩn bị bắt tay vào làm lúc tu luyện, bên ngoài gian phòng truyền đến một đạo cực kỳ ngạo mạn thanh âm. Quy 1 chương 376, Thủy Nguyệt Thần cung. Chương 376, Thủy Nguyệt Thần cung. Hồi Xuân Đường trong đại sảnh, Liễu Dịch An sắc mặt cực kỳ khó coi ngồi ở bên trên thủ, một thân màu đen trang phục thiết quyền lý quỷ, ngẩng lên đầu, ngạo mạn nhìn xem Liễu Dịch An, "Liễu gia chủ, ta Lý Quỷ mời ngươi là tiền bối, nhất định là không dám ở ngươi cái này Hồi Xuân Đường làm cạn." Nhưng là thành chủ ý tứ ta đã truyền đạt, hy vọng Liễu gia chủ yếu suy nghĩ kỹ càng lại trả lời. Liễu Dịch An một hai bàn tay to nắm chặt lan can, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên, "Thành chủ này vậy mà muốn cho nữ nhi của mình đi cho cái kia hoàn khố nhi tử làm tiểu thiếp, đây quả thực là trắng trợn vẽ mặt, hắn làm sao có thể đáp ứng?" Thành chủ ý tứ lão phu tự nhiên là minh bạch, bất quá đến một lần tiểu nữ còn nhỏ tuổi, hiện tại tiểu đề hôn sự hay vẫn là hơi sớm. Thứ hai lão phu cũng là lão đến mới được cái này một nữ, thương yêu đã đến, không muốn tiểu nữ quá sớm tiểu xuất giá. Thứ ba tiểu nữ hôn sự lão phu cũng không muốn quá nhiều can thiệp, hết thề toàn bộ bằng chính cô ta làm chủ. Liễu Dịch An liên tiếp nói ba đầu nguyên nhân, sau đó lạnh lùng nhìn xem Thiết Quyền Lý Quỷ, nói như vậy Liễu gia chủ là không muốn tiếp nhận hôm nay cầu hôn rồi hả? Nhan nhạt đích thoại ngữ trong bao hàm lấy nồng đậm ý uy hiếp, hơn nữa còn là theo một vị thành chủ phụ hạ trong dân cư nói ra. Liêu Dịch An như thế nào cũng là nhất gia chi chủ, hơn nữa tại đây Tuyết Nguyệt thành hy vọng khá cao, Lý Quỳ một vị thành chủ phụ hạ nhân, vậy mà dùng bực này ngự khí cùng hắn nói chuyện, Liêu Dịch An hừ lạnh một tiếng, giận thoáng một phát đứng lên, lạnh lùng nói: "Lão phu đã nói do nguyên nhân, ngươi có thể đem nguyên lời nói chuyển cáo Sở hồng Minh thành chủ." Nộ không tiến xa, chứng kiến Liêu Dịch An mạnh như thế thế, thiết quyền Lý Quỳ cũng có chút ít ngoài ý muốn, chật cười to nói: "Tốt, Liêu gia chủ quả nhiên có khí phách. Ta Lý Quỳ bội phục, chỉ là hy vọng Liêu gia chủ năng thừa nhận được ở phụ thành chủ lừa giận. Nhìn xem Lý Quỳ bóng lưng rời đi, Liễu Dịch An trên mặt tức giận chậm rãi rút đi, trong mắt hiện lên một tia kiên định chi sắc, phản phất rơi xuống nào đó quyết tâm đồng dạng. Lăng Hàn Tiên đứng tại gian phòng của mình, liền cường đại cảm giác đã thẩm thấu tiến vào hồi xuân đường đại sảnh, đem vừa mới đây hết thảy toàn bộ xem tại trong mắt. Cùng một tay lão giả thanh bá có chút bận tâm nhìn xem Liễu Dịch An nói, "Gia chủ, như vậy trực tiếp cự tuyệt phủ thành chủ cầu hôn nhất định sẽ chọc giận thành chủ Sở hứng Minh, chúng ta nhất định phải rất nhanh làm ra phản ứng, bằng không thì tiểu gặp phải lấy phủ thành chủ lỡ Liễu Dịch An nhìn phương xa, tựa hồ đang nhìn xa xa một cái địa phương đồng dạng, lẩm bẩm nói, "Đúng vậy, Ta cũng định lại để cho Y Y ly khai Tuyết Nguyệt Thành, bái nhập Thủy Nguyệt Thần Cung môn hạ. Thủy Nguyệt Thần Cung, Thanh Bá toàn thân run lên, có chút đục ngầu hai mắt buộc phát ra lập loại tinh quang. Thủy Nguyệt Thần Cung chính là Tuyết Linh trong cấm kỵ tồn tại, cho dù rất nhiều người trong lúc vô tình biết được rồi, nhưng cũng không dám tùy ý nói lung tung. Đây là một cái che giấu tại Tuyết Linh bên trong đích lãnh đợi môn phái. Dựa vào Thanh Bá có hạn nhận thức, hắn chỉ biết là Thủy Nguyệt Thần Cung yếu nhất tồn tại, cũng có thể quét ngang toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành. Lăng Hàn Thiên cũng bị Liễu Dịch An trong miệng sư môn hấp dẫn rồi, môn phái này danh tự rất có một loại nói không rõ đạo không rõ hàm xúc thú vị, Lăng Hàn Thiên không khỏi muốn nhìn một chút đây là một cái dạng gì môn phái. Thậm chí Lăng Hàn Thiên muốn trở lại Nam Thiên Hoàng vực, chỉ sợ cũng chỉ có tiến về trước thế lực lớn, đại môn phái mới có thể tìm được phương pháp, cùng loại tuyết nguyệt thành nhỏ như vậy địa phương, không sai biệt lắm tiểu tự tương đương với Lăng Gia Thiên nham thành, đoán chừng bọn hắn nhận thức đều không có vượt qua luân hồi huyết vực. Liễu Dịch An tuy nhiên thực lực tương đại, nhưng lại cũng không thể phát hiện Lăng Hàn Thiên nhìn xem, hắn vô thanh bá bạ nói, Tống Thành, người ta quen biết nhiều năm, cũng là ta ngợi tin được nhất đem y lý y nắm phụ cho ngươi, ta cũng yên tâm. Nói xong, Liễu dịch An từ trong lòng lấy ra một khối tuyết trắng ngọc bội, đem ngọc bội bỏ vào tống thanh trong tay. Gia chủ, ngươi đây là? Tống Thanh có chút nghi hoặc nhìn trong tay cái này khối tuyết trắng ngọc bội. Cho tới nay, ta đều thua thiệt y mẫu thân quá nhiều, cũng thua thiệt y quá nhiều. Nếu như y còn ở lại đây Tuyết Nguyệt trong thành, tuy nhiên ta có thể bảo vệ nàng nhất thời chi bình an, có thể lại không thể bảo vệ nàng cả đời chi bình an. Ly khai chỗ thị phi này mới là biện pháp tốt nhất. Liễu An thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn qua Tuyết Lĩnh Phương hướng. Nói, trong tay ngươi ngọc bội chính là ta sư môn tín vật, ngươi mang theo ý, ý ý tiến về trước Thủy Nguyệt Thần cung đầu nhập vào sư huynh của ta Bàn Phi, hắn nhìn thấy ngọc bội tất nhiên sẽ minh bạch ý, ý ý là ta chi nữ, chắc chắn cực kỳ giản xếp các ngươi. Thanh bá thân thể mãnh liệt run lên, theo gia chủ nhiều năm như vậy, hắn lại theo không biết được gia chủ đúng là Thủy Nguyệt Thần cung đệ tử. Liễu Dịch An tử trong lòng lấy ra một trương có chút cũ nát địa đồ đưa cho Thanh bá, dựa theo trên bản đồ này đánh dấu là có thể tìm được sư môn của ta chỗ. Hiện tại ngươi lập tức mang theo ý ý theo địa đạo ly khai tại đây. Có chút run rẩy nắm tay bên trên ngọc bội cùng địa đồ, Thanh bá nước nở nói: Gia chủ, ta không thể ly khai, ta Tống Thanh, cái này bệnh đều là gia chủ ngươi nhặt về đến, năm đó ta tiểu từng thể, muốn cả đời đi theo gia chủ. Tống Thanh, ý của ngươi ta như thế nào không rõ, thế nhưng mà ngươi nếu như đi theo ta, ta thì như thế nào có thể yên tâm y lý y hiểu một người trẻo non lội suối, đi thông ta sư môn đường xá xa xôi, có ngươi một đường hộ tống ta cũng có thể yên tâm không ít. Chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt nhìn y lý y hiểu một người mạo hiểm sao? Cái này, Tống Thanh nhất thời không nói gì. "Tốt rồi, nhanh chút ít mang theo y lý để ly khai tại đây, lại để cho tiểu điệp cũng cùng đi chứ." Nói xong, Liễu Dịch An quay đầu đi chỗ khác, trong mắt đã có nước mắt tại lưu chuyển. "Không, ta không phải ly khai tại đây, ta không phải ly khai phụ thân." Liễu Y Y thì không biết lúc nào từ sau đường vào ra, ôm Liễu Dịch An khóc ròng nói. "Dùng Liễu Dịch An thực lực như thế nào lại không biết con gái tại hậu đường nghe lén, chỉ là không có vạch trần mà thôi." Xoay người, vô Liễu Y Y lưng ngọc nói khẽ, "Y Y nghe lời, phụ thân làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi ly khai tại đây đi tìm nơi nương tựa ngươi sứ thúc, hắn đều nghe theo chú ý ngươi." Liễu Y Y còn muốn nói điều gì? Có thể Liễu Dịch An nhẹ nhàng ở nàng trên cổ một điểm, nàng dịu chậm chậm yếu đuối tại trên mặt ghế. Tống Thanh, ta liền đem Yiliia giao cho ngươi rồi, ngươi lập tức mang theo nàng ly khai, tin tưởng đợi nàng tỉnh lại cũng đã rời xa Tuyết Nguyệt thành rồi. Nói xong, Liễu Dịch An lần nữa nhìn thật sâu Liễu Yiliia một mắt, xoay người sang chỗ khác, hắn sợ hắn nhìn nữa Tiểu thật sự không nỡ làm cho nàng đã đi ra. Tống Thanh cũng là thật sâu minh bạch trong đó chỗ hiểm, đối với Liễu Dịch An bài nói, gia chủ yên tâm, coi như là liệu mạng Tống Thanh, cái này đầu mạng ra không muốn, cũng muốn hộ được Yiliia chu toàn. Nói xong, Tống Thanh một cánh tay ôm Liễu Yiliia hướng phía hậu đường đi đến, tiểu đẹp tắc thì hướng phía Lăng Thiên chỗ gian phòng chạy tới, Lăng Thiên, chúng ta đi mau. Lăng Hàn Thiên sớm đã biết được sự kiện trải qua, nhẹ gật đầu, bị tiểu điệp lôi kéo Lăng Hàn Thiên hướng phía hậu đường chạy tới. "Tiểu điệp, ngươi lên nơi nào đây rồi, làm hại ta dễ tìm, nhanh lên vịn y lìa y lìa, chúng ta lập tức rời đi tại đây." Thanh bá tại hậu đường tìm tiểu điệp, có thể tìm cả buổi cũng không tìm được, đột nhiên chứng kiến tiểu điệp lôi kéo Lăng Hàn Thiên tới, nghiêm mặt nói, "Tiểu điệp, ngươi đem Lăng Thiên mang tới cái gì?" Tiểu điệp biết rõ thanh bá có chút tức giận, lập tức vội vàng giải thích nói, "Thanh bá, ngươi yên tâm đi, Lăng Thiên tốc độ chạy trốn tuyệt không so với ta trưởng, cứ lại để cho hắn theo chúng ta cùng đi tốt rồi." Nói sau, tiểu thư cũng là rất ưa thích hắn. Cái lúc này Thanh Bá vội vã chạy đi, không muốn dây dưa những chi tiết này, thúc giục nói: "Tốt rồi, chúng ta nhanh lên ly khai à. Nói xong, Tống Thanh trực tiếp đẩy ra một cái phòng, tại một cái giường lớn bên trên một hồi sờ chút, gian phòng trên giường xuất hiện một cái lối đi, lập tức lại để cho tiểu điệp cùng Lăng Hàn Thiên đều có chút ngoài ý muốn, Thanh Bá quay người lại thúc giục nói: "Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đi vào." Hiển nhiên tiểu điệp cũng là lần đầu tiên biết rõ cái lối đi này, bất quá Tống Thanh thúc giục gấp rút, hai người nên cũng không dám trì hoãn nữa, lập tức tiểu dọc theo thông đạo đi xuống. Thông đạo cũng không có rộng bao nhiêu, vừa mới đủ hai người sóng vai mà đi. Mỗi cách hơn 10 thước hàm một khoảng nguyệt quang thạch, bất quá loại này nguyệt quang thạch phẩm chất tựa hồ cũng không cao, chỉnh cái thông đạo có chút lởmở. Tại cửu khúc 18 loan trong thông đạo đi không sai biệt lắm một giờ, Lăng Hàn Thiên chỉ nghe thấy róc rách tiếng nước chảy. Tốt rồi, phía trước là một đầu đường sông, chúng ta lập tức đi thuyền ly khai. Quả nhiên, Tống Thanh vừa dứt lời, mấy người liền từ một cái ngọn núi trong chui ra, vừa mới tại bờ sông một cái ẩn nấp huyệt động cửa ra vào. Chỉnh cái huyệt động bị che giấu được phi thường ẩn nấp, người căn bản không có khả năng phát hiện, coi như là đứng tại huyệt động cửa ra vào, không hiểu một ít cơ quan môn đạo đều khó có khả năng phát hiện được. Cái này lại để cho Lăng Hàn Thiên lần nữa trường một lần kiến thức. Một đầu thuyền nhỏ tựu chìm tại bờ sông, Tống Thanh một hồi sờ chút, cái kia thuyền nhỏ nổi lên mặt sông, sau đó bốn người tụ lên thuyền nhỏ, tuy nói Tống Thanh chỉ có một đầu cánh tay, có thể vẽ lên thuyền tới, thuyền nhỏ nhanh chóng đi tới. Quy 1 chương 377, thần bí cường giả. Chương 377, thần bí cường giả. Hoàng hôn ánh sáng tàn nghiêng rơi vãi trên mặt sông, từng vòng gợn sóng biến thành màu vàng kim óng ánh, một đầu thuyền nhỏ đang tại phi tốc đi tới, như thế trường thời gian tiến lên, cột một tay lão giả trên mặt cũng chạy ra rất nhiều mồ hôi. Thanh bá để cho ta tới Hoa hội A. Ngài trước nghỉ ngơi một chút. Vị Liêu y thì tiểu điệp nhìn xem có chút mọi mệt tống thanh đạo. Tống thanh một bên dùng sức dong đưa thuyền cao, vừa nói, "Không cần, ta còn có thể chống đỡ trong chốc lát, chắc hẳn cái kia phủ thành chủ người giờ phút này đã sớm phát hiện chúng ta ly khai, cho nên chúng ta phải đuổi khi bọn hắn đuổi theo phía trước xa cách nơi này." Lăng Hàn Thiên nhíu mày, đem ánh mắt theo Liêu Y trên người rời, nhìn phía sông nhỏ thượng du phương hướng. Nước đỡ theo Lăng Hàn Thiên siêu cường linh hồn chi lực, hắn đột nhiên đã nghe được thượng du truyền đến thuyền cao kích động thanh âm, những thuyền này cao kích thích nước sông tạo thành chấn động, không biết so với hắn cái này đầu thuyền nhỏ to được bao nhiêu. Trong ngay mắt, Lăng Hàn Tiên làm ra phán đoán, có thuyền lớn truy kích mà đến. Quay đầu lại nhìn xem dùng sức dao động cao Tống thanh, cái này Tống Thanh rõ ràng còn không có có phát hiện có người truy kích mà đến rồi. Lăng Hàn Tiên hơi trầm ngâm, nhẹ nhàng lôi kéo tiểu điệp góc áo, nói khẽ: "Tiểu điệp, ta như thế nào cảm giác đằng sau có thuyền lớn kích thích nước sông thanh âm, là ảo giác sao?" Tiểu điệp nghe xong thoáng cả kinh, bất quá sau đó vô vô Lăng Hàn Tiên bả vai, cười nói: "Lăng Tiên tiểu đệ đệ, vậy có thuyền lớn kích thích nước sông thanh âm, ta như thế nào không nghe thấy?" cái kia ở phía trước lây động thuyền cao tống thanh động tác đột nhiên chỉ trệ trầm giọng nói hắn nói không sai đằng sau quả nhiên coi truy quân hơn nữa tốc độ cực nhanh lập tức chỉ thấy tống thanh hét lớn một tiếng thuyền nhỏ như mũi tên nhọn thuyền màu chóng đuổi theo nhưng đằng sau thuyền lớn kích thích nước sông thanh êm lại nhưng như phụ cốt chi con kiến loan thăng có thể nghe thấy từng đợt tiếng cười nạo truyền đến hiển nhiên đối phương truy kích tốc độ cực nhanh bất quá hai phút đằng sau tiếng cười nạo cũng đã rõ ràng truyền vào hai người lỗ tai coi như là tiểu điệp đều có thể nghe được thanh thanh sở sở liêu gia đại tiểu thư các ngươi không chạy thoát được đâu hay vẫn là ngoan ngoãn lưu lại làm thiếu gia nhà ta tiểu thư à ha ha tống thanh láo thất phu ngươi không muốn vùng ấy ngươi cái kia thuyền nhỏ cũng không có chiến hạm của ta chạy trốn nhanh ha ha tống thanh ngươi nếu không dừng lại đợi lát nữa bắt được ngươi cho ngươi chết không toàn thể Từng đạo tiếng cười nhạo tiếng chửi rủa không ngừng ở phía sau văng lên hơn nữa theo thời gian trôi qua càng ngày càng gần bất quá 3 phút lăng hàng thiên mấy người chỗ thuyền nhỏ liền bị phủ thành chủ chiến hạm bao vây lại tiểu điệp vẻ mặt trắng bệch tống thanh sắc mặt cũng cực kỳ khó coi tống thanh ngươi cho rằng ngươi chạy trốn rồi hà sở đông húc một thân cầm bạo đứng thẳng tại chiến hạm đầu thuyền. Nhìn xem đã bị chặn đứng thuyền nhỏ, cười to nói, Tống Thanh sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn xem trên thuyền lớn sợ Đông Húc, chỉ cần Tống Mỗ còn có một hơi tại, ngươi tiểu Hưu muốn mang đi. Ý ý ý ý ý. Ha ha, Tống Thanh, ngươi cảm thấy hôm nay ta còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Sợ Đông Húc một tiếng cười to, lập tức, ba đầu trên chiến hạm xuất hiện đại đội trưởng binh giáp, mỗi người cầm trong tay kình nô nhắm ngay trên thuyền nhỏ bốn người. Mà cũng nhưng vào lúc này, Liệu dung tỉnh lại, đập vào mắt liền nhìn thấy chúng quanh nghiêm trọng thế cục, lập tức tuyệt mị trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng. Tống Thanh, ta đến cùng ngươi một trận chiến cái kia đứng thẳng sở đông húc bên cạnh lý quỳ hét lớn một tiếng thả người nhảy lên đến trước thuyền nhỏ đầu thuyền ôm quyền mang theo một chút đùa cận thần sắc nhìn xem tống thanh lý quỳ tiểu tử ngươi chú ý một chút đừng đem bổn thiếu gia tiểu thiếp cho lộng thương rồi bằng không thì có người để mắt sở đông húc trông thấy lý quỳ một quyền hướng về tống thanh đập tới vội vàng quát một quyền đẩy lui tống thanh lý quỳ cười to nói thiếu gia yên tâm đi chỉ cần giải quyết cái này này lão bất tử mỹ nhân tiểu là thiếu gia ngài đúng á một tiếng cười dâm đảng lý quỳ lần nữa đối với tống thanh bước tới tại lăng hàng thiên xem ra cái này tống thanh cùng lý quỳ cảnh giới tương đương, bất quá lý quỳ ưu thế ở chỗ tuổi trẻ, tại thể lực bên trên rõ ràng muốn mạnh hơn tống thanh, hơn nữa tống thanh dưới đường đi đến, điên cuồng chèo thuyền chạy đi, thể lực bản năng cũng đã tiêu hao rất nhiều, hiện tại đối thượng toàn thịnh lý quỳ thoang cái đã bị dồn đến hạ phong. nhìn thấy chính mình chiếm được thừa phong, lý quỳ cùng cười một tiếng, chân to mánh liệt đạp mạnh thuyền nhỏ, cao cao nhảy lên, muốn đến một cái trọng kích. nhìn xem lý quỳ một quyền này như thế, liêu y lý thống khổ nhắm mắt lại, tiểu điệp sợ biến sắc, cái miệng nhỏ nhắn. nhưng ngay lúc này, Lăng hàn thiên ngón trỏ không để lại dấu vết bả da, cửu u thuật. Linh hồn chi lực đã đủ để so sánh nhất bản cảnh, đối với cái này loại cấp thấp linh hồn bí thuật, Lăng Hàn Thiên sớm có thể cách không đơn giản thi triển. Như là đại bằng giống như nhảy lên lý quỷ, một quyền hướng về Tống Thanh vánh đến, nhưng ngay tại quả đấm của hắn sắp vánh đến Tống Thanh trên người lúc, ánh mắt lại là một hồi mê mang. Tống Thanh kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nghiêng người một bước, một cái trọng quyền vánh tại lý quỷ trên ngực, lập tức một hồi nước xương tiếng vang lên, một ngụm máu tươi phun tới. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đứng ngạo nghễ tại đầu truyền sở đông hút tại hắn xem ra lý quỷ một kích chí mạng lại không nghĩ rằng dùng Lý quỷ trọng thương châm dứt, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Liệu Y ý hai ý ý mắt hạnh trừng trừng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong trạng nhanh quay ngược trở lại tình thế, có chút xem không rõ. Tiểu điệp trong mắt buộc phát ra một hồi hương phấn hào quang, hắn không nghĩ tới Thanh Bá lợi hại như vậy, Lý quỷ cái kia tuyệt sát một kích chẳng những không có thể làm bị thương Thanh Bá, ngược lại bị Thanh Bá đánh cho trọng thương thổ huyết. để mạng lại. Lý quỷ nổi giận, hắn cũng không hiểu vừa mới là chuyện gì xảy ra, giống như là động kinh đồng dạng, bất quá hắn đem chi quy kết để ý bên ngoài. tiếp được một kích này, hắn nhất định có thể giết cái này lao già kia. Thiết quyền như là giống như sao băng hướng phía Tống Thanh ngập tới, một kích này lý quỷ thế nhưng mà sự xuất lực lượng mạnh nhất, tuyệt đối có thể một quyền đem cái này lao già kia đánh bại. Cảm thụ được lý quỷ một quyền này lý thế, Tống Thanh sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng như vậy lúc, Lăng Hàn Thiên khỏe miệng nhếch lên, hắn nhớ tới chấn ngục thần thể thuật trong song trên chân một cái huyệt vị, là hạn chế người chạy nhảy năng lực, nếu như thích hợp kích thích có thể cho người hai chân chết lặng. Lăng Hàn Thiên ngồi ngay ngắn đầu thuyền, công lại bắn ra, một cú vô hình năng lượng lập tức đánh trúng vào lý quỷ hai chân ma Nguyên bản uy thế ngập trời lý quỷ, chu lên muốn một chiêu đổi giết Tống Thanh, có thể công kích của hắn chưa đến lại là đột nhiên một cái lảo đảo, đã đến một cái ngã gục, phốc ngã xuống tống thanh trước mặt. Như thế quỷ dị mà buồn cười một màn, làm cho tất cả mọi người chấn kinh dưới ba. Sở Đông Húc sắc mặt khó thấy được cực hạ, cái này Lý Quỷ quả thực tiểu muốn đem mặt của hắn cho mất hết. Lý Quỷ theo trên thuyền đứng lên, vừa mới cùng Lăng Hàn Thiên ánh mắt va chạm vào cùng một chỗ. Nhưng chính là như vậy đơn giản một cái đối mặt, cái kia ánh mắt lạnh như băng, phản phất đem Lý Quỷ linh hồn đều muốn đông lại một loại, Lý Quỷ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh liệt đã đến cực hạn, trong nội tâm hoảng sợ đã đến cực hạn, không, có chút gì do dự, trực tiếp nhảy xuống sông. Quy một chương 378, tống thanh quá cường đại chưa 378, Tống Thanh, quá cường đại. Uy manh vô địch thiết quyền Lý Quỷ, tại trên thuyền nhỏ như là tên hề một loại, cuối cùng càng là trực tiếp nhảy xuống sông, làm cho tất cả mọi người chấn kinh dưới ba. Chỉ có Tống Thanh ánh mắt, tại Lăng Hàn Thiên trên người dừng lại hồi lâu, toát ra không hiểu ý tứ hàm súc. Quá, Lý Quỷ cái này kinh sợ hàng. Sở Đông hút quả thực phổi đều tức điên rồi, Lý Quỷ tên vương bắt đản này lại bị Tống Thanh sợ tới mức nhảy vào trong sông, đây quả thực là phụ thành chủ Sỉ nhục a, Sỉ nhục a. Công tử, để cho ta tới. Nhưng vào lúc này, Sở Đông Húc sau lưng một gã áo quần cứng cấp đại hán đứng dậy, thả người nhảy lên đi tới trên thuyền nhỏ. Tống Thanh, nhìn không ra ngươi cái thanh này lão già khom ngược lại còn có mấy phần bổ sự ngược lại là coi thường ngươi cái này áo quần cứng cấp đại hán vuốt vuốt nằm đống. Vẻ mặt treo tức trầm trầm vào Tống Thanh, bày ra tiêu chuẩn công kích tư thế. Lý tứ, không muốn mãi mãi kiki, nhanh chóng đem cái này lão già kia giải quyết. Công tử ta thế nhưng mà vội vã ôm mỹ nhân quy nhà. Nhìn xem Lý tứ giả vờ giả vịn trăm bước, sở Đông húc không khỏi thuốc dùng nói. Công tử yên tâm đi, một phút đồng hồ giải quyết. Lý tứ khoe khoang khoác lác, một bước bước ra, trong cơ thể khí huyết chi lực bắt đầu khởi động. Lăng Hàn Thiên chú ý quan sát cái này Lý tứ đồng dạng là luyện thể võ giả, trong đan điển cũng không năng lượng chấn động, nhưng toàn thân huyết đục bên trong lại rồi đột nhiên bộc phát ra như thế năng lượng cường đại chấn động. cái này tựa hồ là đem năng lượng dung nạp tại bản thân tại huyết đục bên trong. dựa theo tụ nguyên hệ thống mạch suy nghĩ, võ giả huyết đục bên trong có thể dung nạp chân nguyên hoặc là chân khí đều là cực kỳ có hạn, chỉ có đan điển tài năng cất giữ rộng lượng năng lượng. đây là tụ nguyên hệ thống chung nhận thức. nhưng hôm nay quan sát mấy người kia chiến đấu, lại là ngoại ý muốn phát hiện những máu người này nhục chi trong vậy mà ẩn chứa năng lượng cường đại. Lăng Hàn Thiên lập tức so sánh chấn ngục thần thể thuật, dựa theo thượng diện miêu tả, tu luyện giả đem chói buộc nhân thể huyệt vị đã thông về sau, luyện hóa thiên địa năng lượng phong tổn tại huyệt vị ở bên trong, tựa hồ là đem huyệt vị coi là cất giữ năng lượng địa phương. Cái này tựa hồ lại cùng trước mắt mấy người phương thức tu luyện có khác nhau rất lớn. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm thời điểm, Lý Tứ bạo giống một tiếng, huyết khí sôi trào, một cước hướng phía Tống Thanh ngực đạp tới. Quay mắt về phía Lý Tứ một tức này, Tống Thanh hoảng sợ biến sắc, cái này Lý Tứ thực lực so Lý Quỷ mạnh hơn quá nhiều, hắn cũng không phải hợp lại chi địch. Tại một phần ngàn vạn cái nháy mắt, Tống Thanh khỏe mắt quét nhìn nhìn phía Lăng Hàn Thiên. Tống Thanh không phải lăng đầu thành, trái lại tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Hắn biết rõ, chi hai lần trước lại để cho Lý Quỷ xấu mặt, tuyệt đối là có cao nhân xuất thủ tương trợ. Nhưng bọn hắn hiện tại bị phụ thành chủ chiến hạm vây quanh, toàn bộ trên thuyền nhỏ tựu bốn người bọn họ, ngoại trừ là Lăng Hàn Thiên là ra tay, tuyệt sẽ không còn có người thứ hai. Cái này lại để cho Tống Thanh ý thức được, không chút nào thu hút Lăng Hàn Thiên, đúng là một cái che giấu cấp cao thủ. Bang Trương ấy tuổi liền có lấy bậc này khủng bố tu vi, Tống Thanh suy đoán Lăng Hàn Thiên vô cùng có khả năng triệu là tới từ ở Thủy Nguyệt Thần Cung như vậy đại thế lực. Nhìn xem Tống Thanh quăng đến ánh mắt, Lăng Hàn Thiên cười nhạt một tiếng chậm tại tống thanh kinh hãi trong ánh mắt, làm ra một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn quang lại động tác. ngay sau đó cường đại lý tứ tiểu bức lý quỳ theo gót, trực tiếp buộc ngã xuống đất, ngã cái ngã gục. nhìn xem thế ngã tại trước mặt lý tứ, tống thanh thật dài buông lòng một hơi. nhưng tại cái khác người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là sở đông húc, sắc mặt một mảnh cho tàn, hắn ý thức được, tống thanh dĩ nhiên thẳng đến thâm tàng bất lộ, nguyên lai like đúng là một cái siêu cấp cao thủ. đây hết thảy phụ thành chủ mặt khác những cao thủ cũng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lý Tứ là bọn hắn tất cả mọi người chính giữa mạnh nhất, thế nhưng mà tại Tống Thanh trước mặt, vậy mà nhược được như là một chỉ con gà con, cái kia nếu như là đổi lại là bọn hắn bên trên, cái kia còn không bị hành hạ chết à. Giờ khắc này, bọn hắn cũng có chút ít bội phục chủ động nhảy vào trong sông thiết quyền lý quỳ rồi, quả nhiên không hổ là công tử trước mặt người tâm phúc, tuy là có mắt lực gặp. Sở Đông Húc bị Lý Tứ biểu hiện khí đến sắc mặt tái nhợt, phụ thành chủ mặt quả thực bị hai người này ném đến nhà bà ngoại rồi. Tống Thanh vụng trộm lại đánh giá Lăng Hàn Thiên một mắt, phát hiện Lăng Hàn Thiên vẻ mặt bình tĩnh, lần nữa yên tâm không ít. Có cái này vị cao nhân tại Xem ra hôm nay cái này tình thế nguy hiểm là không cần lo lắm rồi. Cung tiến thủ chuẩn bị. Tống Thanh vừa buông lỏng một hơi, lại rồi đột nhiên chợt nghe đến Sở Đông Húc lạnh lạnh quát lạnh tiếng vang lên, không khỏi sắc mặt đại biến. Phủ thành chủ cung tiến thủ thế, nhưng mà phân phối lấy vạn cân kình nô, vạn tên cùng bán, coi như là gia chủ bậc này cấp bậc cao thủ, cũng muốn nuốt hận. Tống Thanh, không muốn tiểu thư nhà ngươi với ngươi cùng một chỗ chôn cùng, tiểu ngoan ngoãn nhảy vào trong sông. Sở Đông Húc tự nhiên cũng ý thức được Tống Thanh khả năng che giấu được rất sâu, là cái cao thủ, không muốn mạo hiểm, trực tiếp mệnh lệnh cùng tiến thủ chuẩn bị, uy hiếp Tống Thanh bị vô số rét lạnh cung tiễn nhắm chúng liều y y, y tuyệt mỹ trên mặt hiện ra tái nhợt cái này sắc tiểu điệp càng là sắc mặt một mảnh trắng bệnh bàn tay nhỏ bé không tự chủ được kéo chặt lăng hàn thiên ống tay áo Tống thanh nắm chặt nắm đấm một bước ngăn tại liều y, y y y bọn người phía trước quát lạnh nói sở đông húc giết chúng ta gia chủ nhất định sẽ đem phủ thành chủ san thành bình địa gia chủ liêu dịch gian cái kia lão già kia sở đông húc hừ lạnh một tiếng cùng tiểu nói tống thanh ngươi cũng đừng hy vọng cái kia lão già kia thay các ngươi báo thù rồi các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục cùng hắn a cái gì liều y, y, y, y, y hai mắt hạnh trợn lên nàng dự cảm nhận được cái gì kinh sợ được đứng lên, thân thể mềm mại đều khẽ run lên, một vòng thanh nước mắt tự khỏe mắt hoa rơi. Xem ra các ngươi là không định khuất phục rồi. Sợ đông húc trong mắt hiện lên một vòng tăng khốc, nếu là không chiếm được đồ vật, vậy thì hủy diệt a. Sau một khắc, sợ đông húc vung tay lên, lạnh lạnh mà âm thanh lạnh như băng vang lên, bắn tên. Ba đầu thiết hạng, trên trăm tên cung tiễn thủ, hơn vạn cân kình nô đồng loạt phong ra, mũi tên nhọn đâm rách không khí gào thét mà đến, lông đuôi phát ra lại để cho đầu người ra run lên rít gào ầm. Y y tiểu thư. Tống Thanh hoảng sợ biến sắc, hắn không muốn cái này, sở đông hút thật không ngờ ngon độc. Cái này trên trăm chi mũi tên nhọn bắn một lượng, coi như là gia chủ bực này cấp bậc cao thủ, tại đây không trên thuyền cũng căn bản không có khả năng tránh né được. Trong mắt, Liệu Y Y cùng tiểu điệp trên mặt đều hiện ra vẻ tuyệt vọng, các nàng điểm ấy tu vi ở trên trăm chi lợi dưới tên, căn bản không có khả năng sống sót. Giờ khắc này, Tống Thanh bản năng tự buộc phát ra sở hữu lực lượng, nhu cầu vi ba người khởi động một cái vòng phòng ngự. Nhưng ngay lúc này, quỷ dị sự tình đã xảy ra. Trên chăm chi mũi tên nhọn vừa mới kích xạ đến thuyền nhỏ trên không, liền cực kỳ quỷ dị dừng lại xuống như là bị người làm định thân pháp một loại. Cái gì? Sở Đông Húc con mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống đất, hơn vạn cân kình nô, căng dây cung chi lực, coi như là một tảng đá lớn cũng có thể trực tiếp bắn bạo. Nhưng giờ phút này, những mũi tên nhọn này lại bị người trực tiếp dừng ở trên không, cái này Tống Thanh thật không ngờ cường đại. Giờ khắc này, Sở Đông Húc nhìn về phía Tống Thanh ánh mắt, rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Quy một chương 379, Thành chủ Âm Nhu. Chương 379, Thành chủ Âm Nhu. Giờ phút này, tại trên thuyền nhỏ, Tống Thanh dùng hết toàn lực, khí huyết chi lực không hề giữ lại phát ra, cố gắng khởi động một cái vòng phòng ngự mặt cực kỳ trùng hợp chính là ngay tại Tống Thanh khởi động vòng phòng ngự lập tức trên trăm chi gào thét mà đến mũi tên nọ, bị định tại thuyền nhỏ trên không. hết thảy đều là trùng hợp như vậy, hết thảy đều là như vậy vượt qua lợi thường, hết thảy đều là quỷ dị như vậy. cái này hết thảy tất cả thuật nhìn, được ra kết luận đều là Tống Thanh quá cường đại. giờ phút này sở đông hút trên mặt một mảnh hoảng sợ, Tống Thanh lại có thể lập tức định trụ trên trăm chi vạn cân kình nô phát ra mũi tên nọ. bậc này lực lượng quả thực tiểu lấy đơn giản hoành đẩy toàn bộ tuyết nguyệt thành, phủ thành chủ giáp sĩ nhóm tất cả đều hoảng sợ biến sắc, như là gặp được nhất chuyện đáng sợ một loại. Giờ phút này, cặp kia chân rốt cục không hề chết lặng lý tứ hét lên một tiếng, chủ động nhảy xuống sông, không dám mạo hiểm đầu đi ra. Nhưng so sánh với tất cả mọi người cái kia khiếp sợ biểu lộ, Tống Thanh giờ phút này khỏe miệng có chút đắng chát, khóe mắt quét nhìn lần nữa quét về phía Lăng Hàn Thiên. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên trên mặt cái kia vẻ sợ hãi, còn chăm chú cùng tiểu điệp lách vào cùng một chỗ, Tống Thanh cựu thật sự rất muốn cười a, thật sự rất muốn cười, có hay không có. Tống Thanh làm ra vẻ làm dạng thu công, cái kia trên chăm chi mũi tên nhọn toàn bộ rơi xuống tiến trong sông. Một màn này rơi vào phủ thành chủ trong mắt mọi người, càng làm cho Tống Thanh vô địch hình tượng xâm nhập đã đến nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong. Chúng ta đi. Sở Đông Húc nhìn thật sâu Tống Thanh một mắt, quay người tiểu phải lý khai. Nhưng vào thời khắc này, cái kia Sở Đông Húc thân thể mãnh liệt du lên, ngay sau đó liền hai mắt thất thần, trực tiếp vừa ngã vào thiết hạm phía trên. Thành chủ công tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, sợ tới mức phủ thành chủ giáp sĩ nhóm sắc mặt một mảnh cho tàn. Nhưng Tống Thanh thật sự quá cường đại, lại để cho bọn hắn căn bản đều sinh không dậy nổi chiến đấu ý khí, chỉ có thể chờ Sở Đông Húc thi thể rất nhanh thoát đi rồi nhìn xem cũng như chạy trốn ly khai phụ thành chủ mọi người tống thanh hết hầu hung hăng núc ních thoáng một phát quay đầu lại nhìn thật sâu lăng hàn tiền một mắt thanh bá phụ thân gặp nguy hiểm ngài cường đại như vậy ta tốc tốc về đi cứu phụ thân a Liệu y liêu y đứng lên lôi kéo tống thanh tay dùng gần như tại cầu khẩn thanh âm nói đúng vậy à thanh bá không nghĩ tới ngài lão mạnh như vậy à tiểu điệp ánh mắt lộ ra sùng bái ánh mắt hương phấn mà nói nhất là vừa mới một chiêu kia làm trên trăm chi mũi tên nhọn đều định trên không trung chiêu thức quả thực đẹp trai ngây người nghe vậy tống thanh miệng một hồi đắng chát hắn người trong nhà tình tưởng nhà mình sự tình Nếu là hắn thực sự lực lượng mạnh như vậy, chỗ đó còn dùng được lấy chạy trốn, căn bản là không sợ thành chủ uy áp nha. Bất quá hiện tại Sở Đông Húc bị Cao Nhân giết, chỉ sợ sẽ triệt để chọc giận thành chủ, đến lúc đó gia chủ sợ thật sự gặp nguy hiểm rồi. Nghĩ tới đây, Tống Thanh lướt qua hai nữ, đi vào Lăng Hàn Thiên trước mặt, làm ra một cái lại để cho hai nữ cũng không có so khiếp sợ động tác. Đa Tạ Tiền Bối vừa mới xuất thủ cứu rút. Tống Thanh vừa nói lấy, thập phần khiêm tốn cung rơi xuống thân thể. Bất quá Tống Thanh eo còn không có có túi xuống đi, nhưng bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên, mặc hắn như thế nào dùng sức đều không thể đến gặp cả lưng cái này đơn giản một tay, lập tức lại để cho tống thanh trong nội tâm chắc chắn suy đoán của mình. trước mắt cái này tuổi không lớn thiếu niên, có được lấy lại để cho người thực lực khủng bố. thanh bá, ngươi làm cái gì vậy? tiểu niệm nghi hoặc đi tiến lên đây, nàng rất kỳ quái thanh bá hành vi, càng cảm thấy được thanh bá vừa mới những lời này như là đang nói đùa. nhưng tâm tư tinh tế tỉ mỉ liều ý ý, ý ý lại là rồi đột nhiên phát hiện cái gì? nàng phía trước là quan tâm sẽ bị loạn rồi, nàng có thể nói là thanh bá một tay muối lớn, thanh bá thực lực như thế nào, nàng đại khái vẫn có một vài. nhưng vừa mới thanh bá biểu hiện ra ngoài, kinh khủng kia đến vượt qua lẽ thường thực lực. Rõ ràng không phù hợp nàng đối với thanh bá rất hiểu rõ nha. Nhìn nhìn lại thanh bá vừa mới lời nói và việc làm, Liễu ý, ý, ý đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, Liễu ý, ý, ý, ý rồi đột nhiên xoay người, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lăng Hàn Thiên, hạnh trong mắt bắn ra ra sáng chói hào quang. Thanh bá thực lực tuyệt không đủ để nghịch chuyển vừa mới thế cục, nàng cùng tiểu điệp tiểu càng không cần phải nói, tuyệt đối không có khả năng có năng lực như vậy. Trên thuyền nhỏ bốn người này chính giữa, duy nhất làm cho nàng cảm thấy chưa quen thuộc là Lăng tiên rồi. Hiện tại xem ra, giải thích duy nhất là Lăng tiên xuất thủ. Nhưng lúc ấy Lăng tiên cùng các nàng ngồi cùng một chỗ, căn bản cũng không có cái gì động tác. Nhưng càng như vậy, càng lại để cho Liễu Y Y cảm thấy, trước mắt cái này so nàng còn nhỏ thiếu niên khủng bố. Quả thực thâm bất khả trắc. Giờ khắc này, Liễu Y Y trong mắt bay lên hy vọng chi sắc. Đã Lăng Tiên có được như thế thực lực cường đại, cái kia phụ thân tựu được cứu rồi. Nghĩ tới đây, Liễu Y Y bước nhanh đi tới Lăng Hàn Thiên trước mặt, đối với Lăng Hàn Thiên dịu dàng thi cái lễ, nói: "Lăng Tiên công tử, van cầu ngươi cứu cứu cha ta a." Nhìn xem Liễu Y Y tiểu thư động tác này, tiểu điệp bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, tròn con mắt, gắt gao chầm chầm vào Lăng Hàn Thiên, nàng có ngốc lại đã minh bạch chút gì đó. Lăng Hàn Thiên chậm rãi đứng dậy, Trên mặt một mảnh thông dòng, nhìn xem Liễu Y Y liền nói: "Y Y Y tiểu thư, ngươi yên tâm, phụ thân ngươi hội không, có chuyện gì đâu, chúng ta ngay ở chỗ này chờ hắn a." Nói xong, Lăng Hàn Thiên liền không nói thêm nữa, bắt đầu ngồi xếp bằng ngồi ở mũi thuyền, tìm hiểu khởi chấn ngục thần thể thuật đến. Mà đúng vào lúc này, hồi xuân đường trong hành lang hào khí nặng nề tới cửa điểm, một người mặc cẩm bào ước chừng 40 tả hữu trung nhân nhân, mặt chữ quốc trong mang theo một tia trái lớp, vẻ mặt vui vẻ nhìn xem ngồi ở đối diện Liễu Dịch đang nói. "Khắc khắc, căn huynh, ta nói ngươi cũng quá không cho ta cái này Tuyết Nguyệt thành thành chủ mà a." Ngươi làm như vậy thuần túy là đánh ta Sở hồng Minh mặt, cũng là đánh ta Nguyệt Thần Đế quốc mặt. Nói xong lời cuối cùng, cái kia Sở hồng Minh trên mặt vui vẻ thu vào, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem Liễu Dịch An, đặc biệt là Nguyệt Thần Đế quốc bốn chữ cắn được đặc biệt trọng. Liễu Dịch An cưỡng chế lấy tức giận trong lòng, hai tay nắm thật chặt lan can, cơ hồ muốn đem lan can bóp nát, trầm giọng nói, thành chủ cớ gì nói ra lời ấy? Dịch An bất tài kính xin thành chủ nói rõ. Sở hồng Minh tay háo lên, hư lạnh một tiếng, huynh cần gì phải biết rõ còn cố hỏi, ngươi trực tiếp đem con ta cầu hôn nhân đuổi đi ra, ngươi đây không phải đánh ta Sở Minh mặt vậy là cái gì? Sở Hồng Minh lai giả bất tiện, Liễu Dịch An trong mắt hàn quang lóe lên, nói: "Thành chủ chuyện đó nghiêm trọng đi à nha." Đầu tiên Liễu Mộ cũng không đem cầu hồn chi nhân đuổi đi ra, tiếp theo Liễu Mộ đã tưởng tế thuyết minh lý do cự tuyệt, chỉ là không biết cái kia cầu hồn chi nhân thế nhưng mà chi tiết truyền đạt Liễu Mộ. Sở Hồng Minh gấm tay háo vung lên, bất luận không có truyền đạt cũng thế, chi tiết truyền đạt cũng thế, sự thật đều là Dịch An huynh quá không cho ta Sở Hồng bên ngoài tử, cũng là đánh ta Nguyệt Thần đế quốc mặt. Trong thấy cái này Sở Hồng Minh hôm nay căn bản không có ý định hòa giải, còn nhiều lần cài lên chủ mũ, ناو này đây Liễu Dịch An tâm tính cũng không khỏi được sinh không vài phần nắm tính liếc mắt nhìn nhìn sang đại đường bên ngoài phủ thành chủ giáp sĩ, lệnh lung nói, thành chủ cái này mũ lười trai tựa hồ khấu trừ được quá nặng nề một chút a. Quy 1 chương 380, ác ma phân thân chi bị. Chương 380, ác ma phân thân chi bị. Nguyệt thần đế quốc là luân hồi huyết vực cường đại nhất đế quốc, cái này Sở hồng Minh chính là đế quốc hoàng tộc, đáng tiếc bởi vì phạm vào điểm sự tình, bị đẩy đi đến xa xôi Tuyết Nguyệt thành đương thành chủ. Bất quá Sở hồng Minh vẫn đang dùng Nguyệt thần đế quốc hoàng tộc tự dạng, toàn bộ Tuyết Nguyệt thành người cũng biết, hắn là Nguyệt thần đế quốc cao quý hoàng tộc huyết thống. Nhìn xem Liễu Dịch An cái kia âm trầm sắc mặt, Sở Hằng Minh một tiếng cười lạnh, "Dịch An huynh, ngươi bây giờ mới biết được cái này, Mũ Lươi trai trọng đương ngươi đánh ta nguyện thần đế quốc mặt thời điểm, ngươi vì sao chưa từng nghĩ đến loại này hậu quả?" Liễu Dịch Đan lông mày nhíu lại, hắn hiện tại đã không có lo lắng, căn bản không sợ cái này Sở hồng Minh, cùng lắm thì tiểu là vừa chết, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, "Như thế nào chẳng lẽ thành chủ hôm nay còn muốn tại ta cái này hồi xuân đường đại khai sát giới không thành?" Vừa nói lấy, Liễu Dịch Đan bàn tay lớn vô mạnh một cái vịn ghế dựa, đàng thoáng một phát đứng lên, cường đại khí tức đem trên bàn chén trà đều làm vỡ nát, một hồi đại chiến sắp phát. Sở Hưng Minh gấm tay háo lên, Liễu Dịch Đan phát ra khí tức căn bản không cách nào ảnh hưởng đến hắn hắn chậm rãi bưng lên trên bàn chén trà, nhẹ nhàng chép miệng một ngụm, lẩm bẩm, cái này sương mù hương sơn thiếu nữ trà hương vị quả nhiên đặc biệt, phật tượng hồ còn mang theo thiếu nữ môi hương. nói xong, sở hồng minh nghiêng qua một mắt trận mắt nhìn liễu dịch an, chậm rãi đặt chén trà xuống nói, dịch an huynh chính là tập ý trí nhân, hả hì ra đại thương lá gan mà nói, ta muốn thành chủ hôm nay đến vậy là ý của tùy ông không phải ở rượu a liễu dịch an tay háo phất một cái, ngăn chặn tức giận trong lòng, chậm rãi ngồi xuống, lạnh lùng nói, ha ha, dịch an huynh quả nhiên là hiểu rõ nhất hồng minh người, hồng minh nghe nói dịch an huynh xuất từ tiên đạo môn phái, cố muốn mượn tu tiên bí thuật đánh giá cái gì liếu dịch đan cho đã mắt kinh sợ nhìn xem sở hùng minh đã đến giờ phút này hắn rốt cục minh bạch cái này sở hồng minh vì gì như thế doang chống thua chiêng đến hồi xuân đường hỏi tội rồi dĩ nhiên là ngấp nghẽ trong tay mình sư môn bí tịch hơn nữa an bài phủ thành chủ người đến cầu hôn cái này căn bản là một cái tử hắn sở hồng minh tự là đoán chắc chính mình hội cử tuyệt. đây hết thể đều là hắn sở hồng minh tính toán tốt rồi bất quá chính là vì tìm một cái lấy cớ thừa cơ cướp đoạt chính mình bí tịch nghĩ tới đây dịch đan cho đã mắt sát cơ nhìn xem sở minh một chữ một chầu nói ta muốn thành chủ lầm rồi liễu mẫu có thể không có gì tu tiên bí thuật vậy sao sở hồng minh vẻ mặt che lấp nhìn xem liễu dịch an trong mắt hàn quang nói lên cường đại khí tức phát ra ra một bước phóng ra tựa hồ lập tức tiểu muốn động thủ báo nhưng vào lúc này một đạo dồn dập thanh âm truyền vào chuyện gì sở hồng minh trên người khí tức thu vào lỗ kia ánh mắt như là lợi kiếm đồng dạng chầm chầm vào báo tin phủ thành chủ giáp sĩ lại để cho cái kia vốn cũng có chút sợ hai tiểu bình càng là run như cây sấy hắn biết rõ có lẽ nói ra tin tức này hắn lập tức sẽ bị thành chủ một trường chúc chết nhưng hắn không dám không nói hồi hồi thành chủ giáp sĩ thân thể run rẩy đầu đầy mồ hôi lạnh run rẩy lấy bận môi có chút nói năng lộn xộn, nói mau. Sở Hồng Minh hừ lạnh một tiếng, sợ tới mức cái kia giáp sĩ trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. là, là, công tử hắn, hắn, hắn bị người giết, giết chết. cuối cùng một chữ nói xong, tiểu binh vẫn còn hư thoát đồng dạng, tựa hồ đang chờ đợi tử vong hàng lâm. cái gì Sở Hồng Minh trợn mắt trừng trừng, cuồng bạo khí tức trực tiếp đem phụ cận cái bản chấn đất nát bấy, cắn răng hung hăng nói, là ai làm? cái kia tiểu binh sợ hãi rơi lên thoáng một phát đầu, nhìn thoáng qua Liễu dịch an, run rẩy nói, là, là Tống Thanh làm, phế vật cái kia sở hồng minh nộ khí ngập trời, một bàn tay đem cái kia tiểu binh đập bay đi ra ngoài, lập tức cho đã mắt sát cơ chậm chậm vào liêu dịch an, cắn thép răng nói, tốt ngươi cái liêu dịch an cũng dám dung túng cấp dưới tập sát thành chủ công tử, hôm nay tất cho ngươi cái này hồi xuân đường chó gà không tha. lời còn chưa dứt, sở hồng minh tựu một trưởng đối với liêu dịch an chụp đi. nghe được vừa mới tin tức kia, liêu dịch an vốn là cả kinh, bất quá lập tức tựu yên tâm lại, đã sở đông húc đã bị giết chết, cái kia đã nói lên ý ý, ý để đã trốn đi nha con gái thành công đảo tàu rồi, dịch an lập tức cũng không có bất kỳ tâm, hắn sớm nói muốn chiếu cố cái này tuyết nguyệt thành thành chủ chỉ là bình thường trở ngại thân phận của hai người không thể xuất thủ nhưng hiện tại hai người đã là bất cộng đái thiên sinh tử cửu nhân cái kia tự nhiên là toàn lực ứng phó đánh chết đối phương liễu dịch gan đồng dạng một trường hướng về sở hồng minh đánh tới cuồng bạo lực lượng đem hai người đều là chấn đắc liên tiếp lui về phía sau một kích này tại lực lượng là hai người cân sức ngang tài mà liễu dịch gan cũng là thừa dịp cái này cổ sung lượng rút lui đã đến đại đường bên trên vị trí đầu não đưa một trường chấn vỡ cái bản một cây đại đao bị liễu dịch gan trào trong tay quát to hôm nay tiểu đệ cho ta liễu như đao pháp đến chiếu cố ngươi bá huyết đao trong tay đại đao vung lên liễu dịch An tiểu đối với sở hùng minh xông tới mà lúc này hồi xuân đường bên ngoài phủ thành chủ giáp sĩ đối với hồi xuân đường hạ nhân thể hiện rồi vây giết nhưng những giáp sĩ kia vừa mới rơi lên ra mộ rồi đột nhiên một đạo kim quang thoáng hiện sau một khắc cái này giáp sĩ liền biến thành trên đất bạch cốt trong hành lang sở hồng minh lửa giận ngập trời bí tịch không có cướp được nhi tử đã bị giết lúc này hắn đem sở hữu lửa giận toàn bộ phát tiết đã đến liễu dịch an trên người tiếp nhận thủ hạ truyền đạt một bà đại đao màu đỏ máu đâm đặc sát khí đại đao bên trên phát ra xem xét cũng biết là uống ngàn người huyết tàn sắp nhận màu đỏ như máu đại đao một chiêu lực phách hoa sơn đối với liễu dịch an tiểu là vào đầu một kích lúc này sở hồng minh đã bi vẫn tới cực điểm hắn hiện tại muốn trước đem liễu dịch an chém giết đến cho con hắn trốn cùng, sau đó lại đi đem liễu dịch an con gái bắt trở lại hung hăng tra tấn làm cho nàng vĩnh viễn đều sinh hoạt tại trong thống khổ không thể không nói sở hồng minh thực lực không kém có thể so sánh tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả đại đao đánh xuống mang theo trận trận âm bạo lực lượng cường đại hướng về liễu dịch an nghiêng tiết mà đi căn bản không có khả năng cho liễu dịch an né tránh cơ hội liễu dịch an căn bản không có trốn che ý định trong tay đại đao giương lên đối với sở hồng minh tự nên đón tiếp lấy không có chút nào sức tưởng tượng hai người đều là một kích toàn lực, muốn tại thuần túy trên lực lượng phân gia cao thấp. Giang rắc. hai người đều là liên tiếp lui về phía sau, cánh tay run lên, Liễu dịch An cầm đao tay đều có chút run rẩy, liếc mắt một kia lưỡi đao, vậy mà xuất hiện một cái lỗ hồng lớn. Mà Sở Hồng Minh trong tay đại đao màu đỏ máu cũng là một hồi run rẩy, miệng hổ chảy ra tơ máu. Hiện nhiên lần này hai người đều có tất cả tổn thương, không có phân gia cao thấp. Lưu Thống lĩnh, trương thống lĩnh nhanh chóng phối hợp bùn thành chủ đánh chết Liễu Tặc. Sở Hồng Minh thăm dò ra Liễu dịch An cực hạn, minh bạch một chọi một chỉ sợ khó có thể toàn thắng trở ra, không gọi đối với đại đường bên ngoài quát lạnh nói nhưng lại để cho sở hồng minh nghi hoặc chính là hắn hô cả buổi hai vị thống lĩnh cũng không có tiền đến. bất quá cái lúc này cũng không được phép sở hồng minh suy tư liễu dịch an đã công giết tới sở hồng minh bạo giống một tiếng tựa hồ thi triển nào đó bí thuật khí tức thoáng cái nhảy lên tới cực hạn đạt đến có thể so sánh tiên thiên cảnh cực hạn trình độ trong lúc nhất thời liễu dịch an bị bức phải hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh áp lực tăng gấp đôi chỉ phải đau khổ chèo chống lấy bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn liễu dịch an giao ra tu tiên bí thuật thành chủ có thể cân nhắc cho người cái toàn thời một đao đem liễu dịch an chấn đắc liên tiếp lui về phía sau sở hồng minh quá to. Lau một cái khỏe miệng máu tươi liễu dịch gan quá to không ai nói không có tu tiên bí thuật cho dù có cũng không có khả năng cho ngươi cái này tha tử hôm nay lão phu liễu mạng vừa chết cũng muốn kéo ngươi trốn cùng lập tức cái kia liễu dịch gan trong tay đã xuất hiện vết rách đại đao một cái xoay tròn một cái tinh diệu nghiền bổ trực chỉ sở hồng minh trái tim sở hồng minh vẻ mặt cười lạnh huyết sắc trường đau du lên muốn thi triển ra tuyệt sát bí thuật trực tiếp trọng thương liễu dịch an nhưng như vậy lúc sở hồng minh rồi đột nhiên cảm giác được một cỗ cực hạn nguy hiểm nhưng hắn còn chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thân thể rồi đột nhiên du lên Hắn cảm giác được có một vòng lạnh buốt bắn vào trong thân thể của mình, mà đây cũng là Sở Hưởng Minh cuối cùng một vòng cảm giác. Sau một khắc, tại Liễu Dịch An vô cùng kinh hãi trong ánh mắt, Sở Hưởng Minh thân thể trong nháy mắt biến thành một đống bạch cốt, tán lạc tại địa phương. Một vòng kim quang lơ lửng tại hồi Xuân Đường đại sảnh giữa không trung, lặng lặng nhìn chăm chú lên vẻ mặt kinh hồn chưa định Liễu Dịch An. Quy một chương 381, đến từ Thủy Nguyệt Thần cung đột giết. Chương 381, đến từ Thủy Nguyệt Thần cung đột giết. Hồi Xuân Đường trong đại sảnh, Liễu Dịch Đan lau một cái cái trán mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn xem cái kia lơ lửng ở giữa không trung cái kia bồi kim quang. Cứ như vậy một vòng kim quang, trong nháy mắt đem Sở hồng Minh trực tiếp thôn vệ vì một đống bạch cốt, đây quả thực vượt ra khỏi liễu dịch an nhận thức, coi như là trong sư môn những cường đại kia chiến tướng cấp tồn tại, chứng kiến cùng bố như vậy lộ vận, chỉ sợ cũng khó khăn dùng An Tâm A. Cái này bôi kim quang dĩ nhiên là là ác ma chi trùng, thì ra là Lăng Hàn Thiên ác ma phân thân rồi. Ác ma phân thân sở dĩ được xưng là phân thân, cũng là bởi vì thân thể của nó bên trong có độc lập ý thức, tận chứa Lăng Hàn Thiên bổn nguyên linh hồn, đã cùng Lăng Hàn Thiên tâm ý tương thông, lại có thể độc lập tồn tại. Cái này cùng Cửu Thanh đồng vệ có bản chất khác nhau. Ủy vũ thanh đồng vệ chỉ có thể ở phạm vi có hạn nội bị điều khiển, vượt qua nhất định được phạm vi sau thì không cách nào điều khiển. Ngay tại Liễu Dịch An kinh ngạc không định giờ, ác ma phân thân lên tiếng, "Liễu gia chủ, hiện tại thành chủ đã chết, hiện tại ta mang ngươi đi cùng con gái của ngươi tụ hợp a." Một vòng kim quang đột nhiên mở miệng nói chuyện, cái này thật sự thật là quỷ dị, sợ tới mức Liễu Dịch An lui về phía sau vào bước mới đứng vững thân hình. Bất quá Liễu Dịch An trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, cũng phục hồi tinh thần lại. "Các hạ, xin hỏi ngài là?" Liễu Dịch An minh bạch, có thể trong nháy mắt cắn nuốt sạch sở mình tồn tại, đồng dạng có thể đơn giản tiêu diệt hắn. Đối mặt khủng bố như vậy tồn tại, liêu Dịch An ngữ khí so sánh kiêm tốn. "Ngươi hay vẫn là cùng ta rời đi, chắc hẳn con gái của ngươi cũng sốt ruột chờ rồi." Ác ma phân thân không muốn giải thích quá nhiều, trực tiếp hóa thành một vòng lưu quang, tháo chạy hướng về phía liêu gia cái kia ẩn nấp địa đạo. Liêu Dịch An hơi hơi chờ trở, cũng đi theo. Tại Liễu Dịch An xem ra, như vậy một cái có thể đơn giản hủy diệt sự hiện hữu của hắn, không đến mức biết làm một ít chuyện nhàm chán đến lừa gạt hắn. Ác ma phân thân tốc độ cực nhanh, liêu Dịch An chỉ có thể rất xa theo ở phía sau. Cũng may Liễu Dịch An cũng có được so sánh tiên thiên cảnh hậu kỳ thực lực, cũng là có thể trên mặt sông bay vút. Lúc này, trên thuyền nhỏ một mực nhắm mắt tìm hiểu chấn ngục thần thể thuật Lăng Hàn Thiên rồi đột nhiên mở mắt, ngay sau đó một vòng kim quang như thiểm điện xông vào Lăng Hàn Thiên trong thân thể sáp nhập vào vô tận máu tươi bên trong. Trên thuyền nhỏ lo lắng cùng đợi tin tức ba người, hoàn toàn không có chú ý tới cái kia lóe lên rồi biến mất kim quang. Gia chủ, gia chủ chạy đến. Không bao lâu, Tống Thanh cảm giác đã đến Liễu Dịch An rất nhanh tiếp cận khí tức, không khỏi kinh hỉ nói. Nghe vậy, Liễu Y thật dài thở dài một hơi, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tiểu Điệp vui sướng nhìn qua hướng thượng Du, phát hiện Liễu Dịch An đạp sóng mà đến, hưng phấn mà nói, tiểu thư, gia chủ đã đến gia chủ đã đến, nhìn xem liều y y yì bọn người nụ cười trên mặt, lăng hàn thiên chậm rãi đứng dậy, y y các ngươi không có sao chứ? liêu dịch an một bước đạp vào thuyền nhỏ, đi vào liều y y trước người, cao thấp đánh giá một phen, sau đó lại nhìn nhìn tống thanh cùng tiểu điệp, phát hiện ba người đều bình yên vô sự, trong nội tâm cái kia khối tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất rồi. sau đó liêu dịch an ánh mắt dừng lại ở lăng hàn thiên trên người, tống thanh tự nhiên là phát hiện liễu dịch an ánh mắt, lập tức đứng dậy, gia chủ, vừa mới chúng ta bị sở hùng mình đuổi giết, may mắn lăng thiên tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tống Thanh lời này vừa ra, Liễu Dịch An thân thể chấn động, vội vàng chắp tay nói, phía trước tại Tuyết Nguyệt thành cũng là tiền bối xuất thủ cứu giúp a. Tuy nhiên tại Tuyết Nguyệt thành chỉ có một vòng kim quang, bất quá tại Liễu Dịch An xem ra, Lăng Hàn Thiên tu vi đã đạt đến vô cùng khủng bố, thường nhân khó có thể lý giải trình độ. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận. Liễu Dịch An vội vàng muốn cung hạ thân đi, Lăng Hàn Thiên đây chính là cứu được hắn một nhà già trẻ mệnh, không nói cúi đầu rồi, coi như là quỷ lệ đều không quá phận. Nhưng Lăng Hàn Thiên tay vừa nhất, Liễu Dịch An sửng sốt túi xuống đi, trong nội tâm càng phát ra hoảng sợ. Cái này thoạt nhìn chỉ có 16, 17 tuổi thiếu niên, nói không chừng tiểu là lão quái vật biến thành, tu vi khủng bố vô cùng. Nhưng vào lúc này, Liễu Dịch An tay trái trên ngón trỏ tuyết ngọc giống như chợt nhận phát sáng lên. Cái này tuyết nhẫn ngọc sáng ngời, Liễu Dịch An toàn thân đều là run lên. Tuyết nhẫn ngọc chính là sư môn của hắn Thủy Nguyệt Thần cung truyền âm tín vật, hắn bất quá là ngoại môn đệ tử, trừ phi sư môn có cực kỳ chuyện trọng đại kiện, nếu không tuyệt sẽ không truyền âm đến hắn thấp như vậy đẳng cấp đệ tử trên người. Hiện tại cái này tuyết nhẫn ngọc đột nhiên sáng lên, Liễu Dịch An biết rõ sư môn khẳng định có đại sự đã xảy ra. Sau một khắc, tuyết nhẫn ngọc trong hiện ra một đạo tuyết trắng chiếu thư. Chiếu thư chủ quan là sở hữu nhận được chiếu thư thủy nguyệt thần cung đệ tử, phải đem hết toàn lực siêu tầm một cái tên là Lăng Hàn Thiên võ giả, chiếu thư cuối cùng còn phụ lên Lăng Hàn Thiên bức họa. Nhìn xem chiếu thư bên trong đích bức họa, Liễu Dịch can thân thể lần nữa run lên, hoảng sợ nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Lăng Hàn Thiên. Tống Thanh bọn người cũng nhìn thấy chiếu thư bên trong đích nội dung, xem đều đồng loạt nhìn phía Lăng Hàn Thiên. "Phụ thân." Liễu Y Y nhẹ nhẹ nào, kéo lại Liễu Dịch tay tay, Liễu Dịch can nhìn thật sâu Lăng Hàn Thiên một mắt, nhẹ nhàng vô vỗ Liễu Y tay. "Y Y, ngươi yên tâm, vi phụ là một cái có ơn tất báo người, tuyệt không phải lấy báo trả ơn chi đồ." Nói xong, Liễu Dịch an đối với Lăng Hàn Thiên chắp tay nói, "Tiền bối, ta không biết rõ ngài là như thế nào đắc tội Thủy Nguyệt Thần cung, nhưng ngài vừa mới cứu Lao hủ cả nhà tính mạng, Lao hủ nguyện dùng toàn thân già trẻ tính mạng thể, tuyệt không lộ ra bài kiến tiền bối sự tình." "Đúng vậy a, Lăng Thiên tiền bối, ngài đi nhanh đi." Tống Thanh cũng đứng dậy, hắn cũng không muốn ân nhân cứu mạng cùng Thủy Nguyệt Thần cung khởi xung đột. Tại hắn xem ra, Thủy Nguyệt Thần cung tuy nhiên cường đại, nhưng Lăng Hàn Thiên đồng dạng là thâm bất khả trắc. Lăng Hàn Thiên nhíu mày, hắn mới đến đây phiến lạ Lâm Địa vực, dĩ nhiên cũng làm có thế lực toàn lực truy nã chính mình. Nếu như nói cái này phía sau màn độc thủ là Lăng Tiên Dương, Lăng Hàn Thiên có chút không quá tin tưởng. Luân Hồi Huyết vực cùng Nam Thiên hoang vực không biết cách xa nhau rất xa, dùng Lăng Thiên Dương kẻ này hiện tại đích thủ đoạn, sợ là còn không có có năng lực như thế. Có thể mình ở Luân Hồi Huyết vực không biết một người, ngoại trừ cùng một chỗ rơi vào không gian loạn lưu Hắc mạng cùng Thủy Kinh Nhu. Thủy Kinh Nhu. Rồi đột nhiên nhớ tới nữ nhân này, Lăng Hàn Thiên không khỏi cả kinh. Chính mình còn có thể ở không gian loạn lưu trong sống sót, thượng cổ thủy thần chuyển thế Thủy Kinh Nhu, chỉ sợ bảo vệ tính mạng thủ đoạn cũng không ít, vô cùng có khả năng tại không gian loạn lưu trong sống sót. Nếu như Thủy Khinh Đu nàng này cũng đi tới Luân Hồi Huyết vực, Dựa vào nàng này cùng mình bất cộng đái Thiên chi thủ, nàng ngược lại là vô cùng có khả năng làm ra loại sự tình này đến, nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên không nghĩ ra đúng là, Thủy Khinh Nhu nàng này mới đến luân hồi huyết vực bao lâu, có thể khu động Thủy Nguyệt Thần Cung như vậy lãnh đời thế lực đối với chính mình triển khai toàn diện truy nã. Cái này thật sự cũng quá vượt qua Lăng Hàn Thiên tưởng tượng rồi. Tiên bối, tuy nhiên ngươi tu vi thông thiên, nhưng Thủy Nguyệt Thần Cung nội tình cực kỳ thâm hậu, trong đó chiến linh cấp cường giả vô số, võ vương cũng có rất nhiều, thậm chí còn có trong truyền thuyết võ hoàng, ngài không bằng rời xa Tuyết Lĩnh, trước tránh đầu gió. Liễu Dịch An cũng không muốn Lăng Hàn Thiên rơi vào Thủy Nguyệt Thần Cung trong tay, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Quy 1 chương 382, Cực hạn võ linh cường giả. Chương 382, Cực hạn võ linh cường giả. Không nút vô tận trong núi tuyết, Lăng Hàn Thiên như là một chỉ người tuyết, phong trì ý cảnh thi triển đã đến cực hạn, như là một vòng phù quang lôi ảnh. Tự phát hiện Thủy Nguyệt Thần Cung tuyên bố chiếu thư muốn truy nã chính mình về sau, Lăng Hàn Thiên liền cùng Liễu ra tay ra. Liễu Dịch An là Thủy Nguyệt Thần Cung ngoại môn đệ tử, tuy nhiên hắn thể không xuất ra bản tin tức của mình, nhưng Lăng Hàn Thiên cũng khó mà tin được một cái người xa lạ lợi thể. Thu hồ lui một vạn đốt nói, Lăng Hàn thiên cũng không muốn bởi vì chính mình làm phiền hà liêu ra. Lăng Hàn thiên đã có 90% nắm chắc có thể để xác định, tự là Thủy Kinh nu nàng này khu động Thủy Nguyệt thần cung đến đuổi giết chính mình. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng đây là một loại thuộc về võ giả trực giác. Lăng Hàn thiên đã thi triển thiên huyện linh lung thuật, cải biến dung mạo của mình, bất quá hắn vẫn đang lo lắng, có trời mới biết Thủy Kinh nu nàng này hội vận dụng cái dạng gì đích thủ đoạn đến tìm tỏi chính mình phải biết rằng thủy khinh nhu nàng này thế nhưng mà thượng cổ thủy thần chuyển thế, trước đó lần thứ nhất nếu như không phải không nghĩ qua là gặp cốt ngọc quyền trượng đạo, chỉ sợ muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Lăng Hàng Tiên cũng thông qua Liễu Dịch An đối với cái thế giới này võ giả đẳng cấp đã có một thứ đại khái có nhận thức. Như Liễu Dịch An loại này so sánh tiên tiên cảnh võ giả được xưng là đại vũ sư, cao hơn Liễu Dịch An võ giả được xưng là võ linh, cũng tự tương đương với tụ nguyên hệ thống huyền đan bí cảnh cao thủ, lại hướng lên tiểu là võ vương cùng võ hoàng. Về phần so Liễu Dịch An thấp võ giả, như Liễu Yiye bọn người, thì được xưng là võ sư. Võ sĩ, võ sư, đại vũ sư, Võ linh, võ vương, võ hoàng. Hiển nhiên, tại Luân hồi huyết vực, võ giả dùng luyện thể hệ làm chủ, có minh sắc đẳng cấp phân chia. Nhưng đến tiếp sau trong giới thiệu, luyện thể một hệ sở hữu đẳng cấp, còn là dựa theo tụ nguyên hệ thống đến tự thuận. Lăng Hàn Thiên tại một mảnh tuyết sơn trước ngừng lại, xuất ra liếu dịch an cho hắn địa đồ, tuyết linh thật sự quá lớn, cho dù dùng Lăng Hàn Thiên tốc độ, chạy lướt qua cho tới trưa, cũng không có thể đi ra cái này vô tận tuyết sơn. Ánh mặt trời chiếu tại chân bóng tuyết trên mặt, tàn mát ra chói mắt hào quang, làm cho Lăng Hàn Thiên nhắm lại nổi lên con mắt. Nhưng ngay lúc này, chói mắt tuyết mang bên trong, một đạo nhân ảnh hiện hiện mà ra. Bóng người toàn thân bao phủ tại tuyết bào bên trong, quả thực tiểu cùng cái này vô tận tuyết sơn dung làm một thể, không có tràn ra một tia khí tức, phản phất tiểu là một mảnh tuyết. Hào cương ngẩn thân thuận. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên như lâm đại địch, xuất hiện đi. Lăng Hàn Thiên lập tại nguyên chỗ, lạnh lùng nhìn xem phương xa cái kia dung nhập tuyết sơn bóng người. Đương hắn phát hiện đối phương một khắc này, đối phương cũng phát hiện Lăng Hàn Thiên. Bất quá bóng người không có động, hiển nhiên là tại quan sát đến Lăng Hàn Thiên. Thật là nhạy cảm cảm giác, không hổ là bị thánh nữ điểm danh truy nã chi nhân. Bóng người đàng thoáng một phát theo băng tuyết trong sông lên, mang theo mảng lớn của băng, tại chiếu dõi chiếu xuống chiết sạ ra làm cho người hóa mắt hào quang người tới lăng không dám trận tại chỗ mà đến tuyết trắng lẳng ra xanh thẳm con mắt như là một băng tuyết chi vương dưới cao nhìn xuống nhìn xem lăng hàn thiên thánh nữ lăng hàn thiên nếu mày chẳng lẽ thủy khinh nu nàng này đã trở thành thủy nguyệt thần cung thánh nữ đúng vậy có thể được ta thủy nguyệt thần cung toàn diện truy nã cũng giết chết ngươi có lẽ cảm thấy may mắn người tới ngạo mạn nhìn xem lăng hàn thiên như là đánh giá con mồi một loại lăng hàn thiên con mắt nhắm lại hắn có thể cảm giác đã đến người thực lực cường đại tuyệt đối là ngũ hành điện điện chủ cái này một cấp bậc cường giả chưa hầu cảnh đỉnh phong tồn tại Nhân vật như vậy đều đi ra tự mình đuổi giết Lăng Hàn Thiên, đủ để muốn thấy người tới trong miệng theo như lời thánh nữ uy tín độ cao. Khó có thể Thủy khinh Nhu nàng này có thể trong một ngắn ngủi thời gian đem uy tín tăng lên tới cao như thế tình trạng. Nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên nghi hoặc chính là, đối phương tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng không có lý do nhận ra mình. Dù sao Lăng Hàn Thiên đã thi triển thiên huyễn linh lung thuật, hơn nữa Lăng Hàn Thiên linh hồn chi đủ sức để nét bàn cảnh cường giả, theo đạo lý mà nói, người tới là không thể nào nhìn thấu Lăng Hàn Thiên Thuật. Lăng Hàn Thiên, xuất ra tất cả của ngươi thực lực đến đây đi, để cho ta Tuyết Dạ nhìn xem có thể được thánh nữ Điểm Danh Truy Nã chi nhân, đến cùng có gì đặc thủ chỗ. Tuyết giả đứng chắp tay, đứng ngạo nghệ giữa không trung ở bên trong, khí huyết chi lực ngập trời, dưới cao nhìn xuống, khiêu khích nhìn xem Lăng Hàn Thiên. Tại Tuyết giả xem ra, Lăng Hàn Thiên thật sự quá yếu, hơn nữa là tu luyện tụ nguyên hệ thống võ giả, tuy nhiên khí lực cũng miễn cưỡng tính toán cường đại rồi, nhưng là không cần phải đáng giá lại để cho thánh nữ Điểm Danh Truy Nã. Bất quá làm như một gã cực hạn võ linh cấp cường giả, thì ra là chư hầu cảnh đỉnh phong cường giả, Tuyết giả chiến thuật rèn luyện hàng ngày cực cao. Truyện không coi nhẹ bất kỳ một cái nào đối thủ. Đây là một cái cường giả thiết yếu tố chất. Nhìn xem khí huyết chi lực ngập trời tuyết dạ, Lăng Hàn Thiên sắc mặt nghiêm trọng, cái này tuyết dạ thực lực rất mạnh, hơn nữa là luyện thể hệ võ giả, khí lực cái kia càng là cường hãn được đạp mạnh hồ đồ. Lăng Hàn Thiên bất quá là hậu thiên cảnh sơ kỳ tu vi, tại luân hồi huyết vực cũng tiểu tương đương với võ sư sơ kỳ, còn không có có liệu y tu vi cao. Cho dù Lăng Hàn Thiên đem hết toàn lực, áp chủ bài ra hết, nhưng ở không có thể động dụng Tử La Thanh Viêm dưới tình huống, cũng tối đa có thể cùng ngưng đan cảnh đỉnh phong cường giả một trận chiến, thì ra là yếu nhất võ linh cao thủ. Mà cái này tuyết giả có thể là cực hạn võ linh cấp cường giả, cả hai tu vi chênh lệnh đạt đến hơn 10 giây, đối với người bình thường mà nói, cái kia chính là danh trời một loại. Cho nên, đương cái này tuyết giả sau khi xuất hiện, Lăng Hàn Thiên không có ý định dùng thông thường thủ đoạn đến giải quyết chiến đấu, mẫu chốt là thông thường chiến đấu không giải quyết được nha. Ý niệm khẽ động, Cửu ưu Thanh đồng vệ hiện hiện tại Lăng Hàn Thiên trước người. Cửu ưu Thanh đồng vệ toàn thân bao phủ áo đen ở bên trong, chỉ lộ ra một cái giữ tợn đầu lâu, còn có đầu lâu trong sáng tắt bất định ngọn lửa nhỏ. Trải qua một thời gian ngắn tiến hóa, Cửu U Thanh Đồng Vệ đã đem tại Thiên Huyền Địa khu thôn vệ vô tận tử khí toàn bộ luyện hóa hấp thu hoàn toàn, thực lực càng tiến một bước. Điểm này theo Cửu U Thanh Đồng Vệ đầu lâu trong cái kia đoàn ngọn lửa nhỏ có thể đoán được đến, bởi vì cái kia đoàn ngọn lửa nhỏ rõ ràng so với trước đại thêm vài phần. Ân. Cửu U Thanh Đồng Vệ vừa xuất hiện, tuyết dạng như mày, hắn cảm thấy cái này đầu khoei lỗi bất phàm, thậm chí ẩn ẩn có một cỗ cảm giác nguy hiểm. Giết hắn đi. lăng Hằng Thiên ý niệm khẽ động, Cửu U Thanh Đồng Vệ đầu lâu trong ngọn lửa nhỏ lóe lên, vô tận tử khí tràn ngập mà ra. Trong chốc lát, Cửu U Thanh Đồng Vệ như là tới từ địa ngục Tu La một loại, xông về tuyết dạng toàn thân quanh quần lấy tử khí cựu u thanh đồng vệ mãnh liệt thò ra bạch cốt un tùm cốt chảo làm cho tuyết dạ không dám có bất kỳ chủ quan. Thủy nguyên phục ma trưởng tuyết dạ quát lên một tiếng lớn bàn tay lớn mãnh liệt hướng phía cựu u thanh đồng vệ đánh tới. Lăng Hàn thiên chú ý quan sát tuyết dạ một trưởng này cũng không có năng lượng cường đại chấn động nhưng người này một trưởng đánh ra lại tựa hồ như điều động không khí bên trong đích năng lượng một loại nương tụ ra một cái bàn tay lớn trưởng chụp về phía cựu u thanh đồng vệ. Điều này chẳng lẽ tiểu là luyện thể sau diễn sinh đi ra thần thông. Lang hàng thiên trầm ngâm gian cựu u thanh đồng vệ bị tuyết dạ một trưởng từ giữa không trung gõ xuống nho nhã hạn võ linh cường giả có thể phong chư hầu tồn tại thực lực tuyệt đối ngự tiên. bất quá cửu u thanh đồng vệ phòng ngự càng thêm ngự tiên, cho dù đã nhận lấy tuyết giả một trường, nhưng lại như con giới ngứa một loại, như là đạn pháo lần nữa xông về giữa không trung tuyết giả. quy một chương 383, ác ma phân thân tiến hóa độ khó. chương 383, ác ma phân thân tiến hóa độ khó. cửu u thanh đồng vệ quanh quẩn lấy vô tận tử khí, mỗi lần xông lên đến giữa không trung, liền bị tuyết giả một bàn tay vỗ xuống. có thể cửu u thanh đồng vệ giống như là đánh không chết tiểu cường một loại. Vô luận Tuyết Dạ sử xuất rất mạnh lực lượng, cũng không thể đem Kiều U Thanh Đồng Vệ không biết làm sao nửa phần. Chiến đấu đến trên phần này, Tuyết Dạ sắc mặt có chút nhịn không được rồi. Hắn muốn muốn đánh chết lăng Hà Thiên, nhưng cái này Khôi Lỗi lại nhiều lần ngăn tại trước người của hắn. Mấu chốt là cái này Khôi Lỗi tốc độ cũng không chậm, hơn nữa cái kia lại để cho đầu người Ra run lên công kích, hắn cũng không dám bỏ qua. Xem ra ta ngược lại là coi thường người này là Khôi Lỗi. Tuyết Dạ một trường đem kiểu U Thanh Đồng Vệ trụ được giữa không trung về sau, bao phủ tại trên thân thể Tuyết Bảo từng mảnh bảo vỡ đi ra. Sau một khắc, Tuyết Dạ trong cơ thể truyền ra phong tuyết gạo kết thanh âm. Tuyết sát bát phương. Tuyết Dạ thân thể rồi đột nhiên cất cao, như là băng tuyết chi vương, vô tận trong núi tuyết băng tuyết giống như đều bị tuyết giả điều động. Lăng Hàn Tiên ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm giác được dưới chân băng tuyết tựa hồ cũng tại dục dịch. Sau một khắc, vô tận băng tuyết như là hành hương một loại, cuốn phía tuyết dạ tụ lại, tuyết dạ hai tay không ngừng kết ấn, một cỗ bí lực lưu chuyển mà ra. Đi. Một căn do băng tuyết ngưng tụ mà thành trường mâu, tự tốc xoay tròn lấy, hướng phía Lăng Hàn Tiên xung phong liều chết mà đến. Cự vũ thanh đồng vệ, ngăn trở. Lăng Hàn Tiên quát lên một tiếng lớn, chân khí trong cơ thể sôi trào như biển, làm ra nhất phòng ngự, cùng lúc đó một vòng kim quang chui vào băng tuyết bên trong. Cửu Vũ Thanh đồng vệ ngang nhiên đón nhận Băng Tuyết Trường Mâu, vô tận tử khí kích động, Băng Tuyết Trường Mâu trùng trùng điệp điệp đâm vào Cửu Vũ Thanh đồng vệ trên thân thể, áo đen từng khúc bạo toái, lộ ra trong suốt như ngọc khô lâu cái giá đỡ. Đầu lâu trong ngọn lửa rồi đột nhiên nóng bỏng lên, tựa hồ Cửu Vũ Thanh đồng vệ bị triệt để chọc giận. Sau một khắc, Cửu Vũ Thanh đồng vệ một đôi cốt chảo trực tiếp biến thành cốt nhận, trong suốt như ngọc cốt nhận vừa ra, Lăng Hàn Thiên mắt đều là Cửu Thanh đồng vệ còn có thể biến thân. Ngay tại Thiên kinh ngạc thời điểm, Cửu Thanh đồng vệ động, mang theo vô tận tử khí, xông về Tuyết giả, hai thanh cốt nhận trực tiếp qua Tuyết đánh ra năng lượng bàn tay. Giờ khắc này, Tuyết Dạ sắc mặt ngưng trọng rồi. Cái kia một đôi cốt nhận sắc bén trình độ, chỉ sợ đều có thể phá vỡ phong vương cấp cường giả phòng ngự. Luyện thể hệ võ giả cực nhỏ hữu dụng vũ khí, bởi vì vi thân thể của bọn hắn tựu là mạnh nhất vũ khí. Sau một khắc, Tuyết Dạ bàn tay bộc phát ra chướng mắt bạch quang, không còn là năng lượng ngưng tụ bàn tay, mà là hắn bản thể bàn tay, trực tiếp chụp về phía Cửu u Thanh đồng vệ. Vâng anh, Cốt nhận cùng Tuyết Dạ bàn tay trùng trùng điệp, điệp chém lại với nhau, Cửu Vũ Thanh đồng vệ từ giữa không trung cấp tốc hạ xuống, nhưng Tuyết Dạ cũng nhõm, ở giữa không trung không ngừng la trong lòng bàn tay có máu tươi nhỏ nhưng ngay trong nháy mắt này, một vòng kim quang như thiểm điện chui vào tuyết giả bàn tay trong vết thương. sau một khắc, tuyết dạ thân thể du lên, vô tận khí huyết chi lực bộc phát ra, hắn điên cuồng gào thét, từ giữa không trung ngã rơi xuống. sau đó tại trong đống tuyết thống khổ lăn lộn, lăn qua lăn lại, phản phất có cái gì khủng bố đồ vật tại gầm phệ huyết đục của hắn một loại. nhìn xem chịu đựng khôn cùng thống khổ tuyết dạ, lăng hàn thiên thông dung thu hồi cửu u thanh đồng vệ. hắn chậm rãi đi tới tuyết dạ trước người, dưới cao nhìn xuống nhìn xem tuyết dạ, tuyết dạ, ngươi như thế nào nhận ra ta đến hay sao? a, tuyết dạ thống khổ che ngực, hắn cảm giác có cái gì tại gầm phệ trái tim của hắn cái loại này vệ tâm chi thống lại để cho hắn cơ hồ muốn sụp đổ. Lăng Hàn Thiên, thánh nữ đích thủ đoạn như thế nào ngươi có thể phỏng đoán? Thánh nữ, các ngươi thánh nữ là ai? Có phải hay không gọi Thủy Kinh Nu? Lăng Hàn Thiên sắc mặt có chút dữ tợn, một cước trùng trùng điệp điệp giấm nát tuyết dạ trên ngực, quát hỏi. Tuyết dạ dây dội lấy, nguyên bản tuyết trắng làn ra bởi vì khí huyết sói mòn, càng phát ra tái nhợt. Ta không biết rõ ngươi nói Thủy Kinh Nu là ai. Ha ha, Lăng Hàn Thiên, ngươi vậy mà không biết chúng ta thánh nữ là ai? Tuyết dạ cảm giác được toàn thân khí huyết tại bị cái gì khủng bố đồ vật, điên cuồng hắn càng ngày càng hư nhục rồi. Thậm chí là làn da bên trên đều dài ra nếp nhăn. Lăng Hàn Tiên nhíu mày, cái này Thủy Nguyệt Thần cung thánh nữ lại không phải Thủy Kinh Nhu. Chẳng lẽ mình suy đoán sai rồi, nhưng nếu như không phải nàng này, đó căn bản giải thích không thông nha. Lăng Hàn Tiên cảm giác có chút mất trật tự rồi, một cước giẫm tại nơi này ngạo mạn Thủy Nguyệt cường giả trên người, quát lệnh nói, "Tuyệt dạng, không muốn gặp cái này phệ tâm chi thống, tiểu nói cho ta biết người rốt cuộc là như thế nào phát hiện được ta." Đã hiện tại làm không rõ ràng lắm Thủy Nguyệt Thần cung thánh nữ rốt cuộc là ai, Lăng Thiên cũng không muốn xoắn vấn đề này, hắn quan tâm nhất chính là, cái này Thủy Nguyệt Thần cung thánh nữ đến cùng dùng biện pháp gì có thể tìm đến hắn. Nói cho ta biết, ta sẽ nhượng cho ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Lăng Hàn Thiên, cho dù chết, ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết, ha ha. Tuyết Dạ thảm thiết mà cười cười, ván độc mà nói, ta bất quá là bị ngươi đánh lén, đừng ngươi gặp được Phong Vương cấp cường giả ngươi nhất định phải chết. Tuyết giả biết rõ hắn đã đã xong, không khỏi điên cuồng nguyền rủa khởi Lăng Hàn Thiên đến. Phong Vương cấp cường giả. Nói như vậy còn có Võ Vương cấp cường giả đến truy sát ta rồi hả? Lăng Hàn Thiên trong nội tâm giun lên, nhưng mặt ngoài lại thật là chấn tĩnh mà nói, xem ra các ngươi thánh nữ quyền lực thật lớn nha, vậy mà có thể khu động Phong Vương cấp cường giả. Lăng Hàn Tiên, đắc tội thánh nữ có như là người chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, đều muốn bị ta Thủy Nguyệt Thần cung đội giết đến chết. Thiên Nhai Hải Giác sao? Lăng Hàn Thiên khẽ miệng cong lên một vòng đường cong, Ác Ma phân thân trực tiếp một ngụm cắn nuốt sạch Tuyết Dạ trái tim. Đến tận đây, một gã cực hạn võ linh, ngũ hành điện điện chủ cấp bậc tồn tại, vẫn biến thành một đống mảnh cốt. Ác Ma phân thân cắn nuốt sạch Tuyết Dạ về sau, vẫn đang ở vào nhị cấp tiến hóa trạng thái, bất quá trùng thể ngược lại là thật dài không ít. Lăng Hàn Thiên đại khái kế tính toán một cái, dựa theo Ác Ma phân thân hiện tại sức ăn, hơn nữa là thôn phệ Tuyết Dạ bực này cấp bậc cường giả, đoán chừng lại thôn phệ cái trên trăm cái mới có tiến hóa khả năng. Trên trăm tên cực hạn võ linh, thì ra là trên trăm cái ngũ hành điện điện chủ cường giả như vậy, ngấp lại đều bị đầu người ra du lên. Ác ma chi trùng tiến hóa khó khăn, quả thực vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Bất quá nghĩ lại, lăng hàn thiên cũng bình thường trở lại. Cái này ác ma chi trùng sau trưởng thành thế nhưng mà được xưng liền thần đô có thể thôn phệ tồn tại. Về phần ác ma chi trùng rốt cuộc muốn tiến hóa đến bao nhiêu cấp mới tính toán trưởng thành, lăng hàn thiên tại ác ma chi trùng chuyển thừa trong trí nhớ cũng không có tìm được. Lúc này đây có thể thành công đánh chết dạng, hoàn toàn dựa vào đúng là cửu u thanh đồng vệ cùng ác ma phân thân. Cái này lại để cho lăng hàn thiên thật sâu cảm thấy thực lực chưa đủ. Xem ra phải nắm chặt thời điểm tu luyện trấn ngục thần thể thuật rồi, bất quá hiện tại còn phải tiếp tục trốn chết, phải chạy ra Thủy Nguyệt Thần Cung phạm vi thế lực. Tuyết Dạ cũng đã có nói, sẽ có Phong Vương cấp cường giả đến đuổi giết Lăng Hàn Thiên. Đối mặt Tuyết Dạ cường giả, có lẽ còn có thể lợi dụng Cửu ưu Thanh Đồng cùng Ác Ma phân thân toàn lực giết chết. Nhưng nếu như gặp Phong Vương cấp cường giả, cái kia Lăng Hàn Thiên tiểu thật sự chỉ có nhận mệnh rồi. Phong Vương cấp cường giả khủng bố, Lăng Hàn Thiên tại Minh Hoàng Chi trong mộ đã được chứng kiến đến rồi, chỉ sợ coi như là 100 cái Tuyết Dạ đều chỉ có bị nghiền nát phần, đừng nói Lăng Hàn Thiên rồi. Đem Ác Ma phân thân thu hồi về sau, Lăng Hàn Thiên cũng không quay đầu lại đi xa. Quy 1 chương 384, Phong Vương cấp nữ tử. Chương 384, Phong Vương cấp nữ tử. Lăng Hàn Thiên tại vô tận tuyết trắng trong chạy lướt qua, không dám dừng lại một lát, Thủy Nguyệt thần cung thánh nữ phái ra phong vương cấp cường giả đến đuổi giết hắn, hơn nữa đối phương còn có tìm kiếm được hắn khí tức bí pháp. Một khi bị một cái phong vương cấp cường giả đuổi theo, trên cơ bản kia chẳng khác nào tuyên bố Lăng Hàn Thiên tử kỳ. Không có cách nào, phong vương cường giả quá mức cường đại, coi như là cựu u thanh đồng vệ, ác ma phân thân đều xuất hiện, cũng khó khăn mà chống đỡ một gã phong vương cấp cường giả tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Trái lại, Lã Phong Vương cường giả một bàn tay có thể đem Lăng Hàn Thiên chụp thành thí nạt. Ba ngày sau, Lăng Hàn Thiên trước mắt rốt cục không còn là một mảnh tuy trắng, hắn thấy được xanh um tươi tốt cây cối, hắn rốt cục trốn ra tuy lĩnh. Ngay tại Lăng Hàn Thiên hướng về rừng cây lao đi thời điểm, trong rừng lại là rồi đột nhiên chuyển đến giày đập hết họ, chợt liền có bóng người không ngừng theo cây tối chạy vừa ra. Lăng Hàn Thiên rồi đột nhiên định trụ thân hình, trong rừng rậm, một đám binh giáp tại đuổi theo 10 cái thiếu niên. Những binh giáp này tu vi không kém, phần lớn đều có được so sánh tiên tiên cảnh thực lực, trước ngực đều theo lên sâu sắc màu bạc mờ chữ, bữa này lúc lại để cho Lăng Hàn Thiên liên tưởng đến Nguyệt Thần Đế quốc. Bị Nguyệt Thần Đế quốc binh giáp đội bắt thiếu niên, tu vi phần lớn chỉ có hở hữu y ẹn cảnh. Thực lực cực lớn chiến lệnh, cuối cùng nhất kết cục tự nhiên là không có gì lo lắng, 10 cái thiếu niên toàn bộ bị bắt. Cũng nhưng vào lúc này, một cỗ mêng mông như luân, không ai có thể chống cự khí tức, như vương giả giống như quân lâm, cái này phiến thiên địa, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hai biến sắc. Phong Vương cấp cường giả. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên phản ứng đầu tiên là chạy trốn. Nhưng Lăng Hàn Thiên hay vẫn là đánh giá thấp Phong Vương cường giả khủng bố, cơ hồ tựu là tại Lăng Hàn Thiên cất bước lập tức, một đạo lại để cho người Hàn Triệt tim phổi thanh âm tại bên tai nổ vang. Thiên địa lồng giam đạm mạc hết thể môn dân trăm họ thanh âm tại trong thiên địa quân quẩn, kéo dài không thôi. Cái này phiến thiên địa tại đây đạo thanh âm phía dưới, phản phất biến thành một đạo lồng ra một loại. Lăng Hàn Thiên tựu như là bị hóa đá một loại, bảo trì chạy trốn tư thế, không cách nào nhúc nhích, nhưng lại còn có thể bảo trì ý thức. Vừa mới hắn cảm giác được có một cỗ phong ấn chi lực vô cùng bất nhập, theo trong thiên địa thẩm thấu tiến vào trong thân thể hắn, đưa hắn hoàn toàn phong ấn chặt rồi. Đây quả thực là nói là làm ngay, điều này chẳng lẽ tựu là trong truyền thuyết thần thông. Lăng Hàn Thiên hoảng sợ đã đến cực hạn. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên đối với phong vương cấp cường giả nhận thức đạt đến một cái toàn bộ độ cao mới đem những người này đều toàn bộ mang về. Đạm Mạc hết thảy thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn, Lăng Hàn Thiên đã hiểu, đây là một cái nữ nhân thanh âm. Hai gã binh giáp đã đi tới, đem Lăng Hàn Thiên dựng lên, sau đó ném vào một cái cùng loại trang phạm nhân trong lồng sắt. Tại trong lồng sắt này, còn có tầm 10 tên cùng Lăng Hàn Thiên không sai biệt lắm tuổi thiếu niên, tất cả đều bị phong ấn. Nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên ngoài ý muốn chính là, ở trong đó lại vẫn có một cái đang mặc da báo quần đuổi nửa thú nhân thiếu niên. Xe ngựa khởi động, Lăng Hàn Thiên như là điêu khắc một loại bị chứa ở trong lồng sắt, tại một gã phong vương cấp cường giả trước mặt, hắn đã mất đi đối với vận mệnh khống chế bất quá lại để cho lăng Hàn thiên hơi cảm giác can tâm chính là người này nữ vương không phải thủy nguyệt thần cung vương giả nếu không lăng Hàn thiên đã là người chết rồi nhưng ngay lúc này một đạo dung trời giống như tiếng kêu gào tại tuyết lĩnh trên không nổ vang quanh quẩn ở thiên địa gian chậm đã lại một gã phong vương cường giả đến từ tuyết lĩnh cái kia phải là thủy nguyệt thần cung phong vương cường giả giờ khắc này lăng Hàn thiên hoảng sợ biến sắc không cần phải nói thủy nguyệt thần cung phong vương cấp cường giả tiêu là hướng về phía hắn đến nếu như rơi vào thủy nguyệt thần cung vương giả trên tay cái kia kết cục căn bản không cần nghĩ cái kia chính là một cái chưa chết Bởi vì cho dù Lăng Hàn Thiên cùng Thủy Nguyệt Thần cung Thánh nữ không có kết thủ, nhưng hắn đã chém giết tuyết dạng, cũng đã là không chết không nó rồi. Xe ngựa ngừng lại, giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên là cỡ nào hy vọng cái này xe ngựa đừng có ngừng, đi, càng nhanh càng tốt. Tuyết Lĩnh trên không, một ga toàn thân bao phủ tuyết bào lão giả, Lăng không đạp đi mà đến. Lão giả này giống như là người bình thường tản bộ một loại, nhưng hắn mỗi bước ra một bước cơ hồ tiểu di động hơn 1000m, quả thực tiểu là xúc địa thành tốn. Phía trước là cái Thần Đế quốc vị nào vương giả, xin dừng bước. Lăng Hàn Thiên thân thể tuy nhiên không thể động, nhưng ánh mắt lại còn có thể động. Sau một khắc, một cái đang mặc tơ vàng khảm bên cạnh, màu đen trường áo choạng tuyệt mỹ nữ tử hiện hiện tại Lăng Hàn Thiên trong tầm mắt. Nữ tử mái tóc cao cao co lại, cái kia một đôi hun khói trang ở dưới hai con người, lạnh lùng đã đến cực hạn, lại để cho người nhìn lên một cái tiểu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chuyện gì? Nữ tử cái kia o hồng mà lương bạc bờ môi, thổ lộ ra hai cái lạnh liệt chữ. Thủy Nguyệt Thần cung lão giả cũng không nhận ra nữ tử, nhưng là từ đối phương cái kia lạnh liệt trong lời nói nghe ra đối phương không kiên nhẫn, chắp tay nói, "Bổn tọa Thủy tiên, đang tại truy tra một cái đạo phạm. Cùng ta có quan hệ gì đâu?" Nữ tử thanh âm càng phát ra lạnh đấy. Phản phất sau một khắc lao giả này lại nói không nên lời làm cho nàng cảm thấy hứng thú, nàng liền muốn động thủ một loại. Bù Tọa vừa mới cảm ứng được tên kia đào Phạm Khí tức tại cái phương hướng này, bởi vậy muốn tra nhìn một chút cắt xuống xe ngựa trong những thiếu niên kia. Cút. Thủy Nguyệt Thiên lời còn chưa nói hết, nữ tử cái kia ô hồng mà lương bạc bờ môi trong rồi đột nhiên hộc ra một chữ. Cái này đơn giản thô bạo vừa nói sau, Thủy Nguyệt Thiên sắc mặt thoáng cái trướng thành màu gan heo. Hắn rồ gì cũng là một gã phong vương cấp tương giả, hơn nữa càng là đã mang ra Thủy Nguyệt Thần Cung. Tuy nhiên Nguyệt Thần Đế quốc thực lực rất cường, nhưng Thủy Nguyệt Thần Cung cũng chưa chắc chịu thật sự sợ bọn hắn. Giờ khắc này, Thủy Nguyệt Thiên giận quá thành cười, nói: "Các hạ không khỏi quá cuồng vọng đi một tí, bổn tọa ngược lại muốn lĩnh giáo thoáng một phát Nguyệt Thần Đế quốc Phong Vương cường mới cao chiêu." Cái lúc này, nếu như Thủy Nguyệt Thiên cứ như vậy rút đi, cái kia Thủy Nguyệt Thần cung uy nghiêm ở đâu, hắn làm như một gã Phong Vương cường giả tôn nghiêm ở đâu. Lúc này, đuổi bắt Lăng Hàn Thiên chuyện này đã là tiếp theo được rồi, giữ gìn thủ vệ tôn nghiêm mới là trọng yếu nhất. Sau một khắc, Thủy Nguyệt Thiên phong tên cường giả khí thế hoàn toàn bộc phát ra, làm cho vũ trụ Kiêu Dương đều đã mất đi nhan sắc. Cái tiết như sâu như biển khí thế, chỉ là tùy ý tràn ra tới một điểm khí thế tự làm cho nguyệt thần đế quốc vài tên binh giáp phụ phục trên mặt đất, cái này là vương giả huy nghiêm, không biết sống chết. thủy nguyệt thiên khí thế vừa mới nhảy lên tới cao nhất, nữ tử thanh em quả thực như là kiệu thiên kinh lôi một loại, rồi đột nhiên tại trong thiên địa nổ vang, thủy nguyệt thiên khí thế lập tức như là nhụt trí bóng ra một loại, ầm ầm phá vỡ đi ra. cô gái này căn bản cũng không có ra tay, chỉ là một đạo tiếng quát, thủy nguyệt thiên thân thể như gặp phải trọng kích, ở giữa không trung liên tiếp lui về phía sau, khoẹ miệng tràn ra máu tươi, không có chút gì do dự, thủy nguyệt thiên quay người bỏ chạy. thủ vệ tôn nghiêm tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng cái lúc này cũng không đáng có thể tướng mệnh bác. Cô gái này thật sự quá mạnh mẽ, chỉ sợ so với tông môn đều không kém. Lăng Hàn Thiên cũng bị nữ tử khủng bố đích thủ đoạn chấn đắc tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Cô gái này rốt cuộc là cái gì tu vi, chỉ là một đạo tiếng quát liền bị chấn thương phong vương cấp cường giả. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên đối với nữ tử này khủng bố đã có một cái mới đích nhận thức, hoàn toàn đoạn tuyệt chạy trốn ý niệm trong đầu. Chí ít có nữ tử này tại thời điểm, hắn là hoàn toàn không có có hy vọng chạy trốn. Quy một chương 385, ta là man cát đại nhân. Chương 385, ta là man cát đại nhân. Lăng Hàn Thiên bị Phong Ấn Sở hữu lực lượng, nhét vào trong lồng sắt, bị dẫn tới một tòa to lớn thành trì, nhưng đương Lăng Hàn Tiên tiến vào thành trì về sau, cảm thấy có lẽ gọi ngục giam càng chuẩn xác một ít. Cả tòa trong thành là một mắt trông không đến cuối cùng nhà tù, chợt có khác phòng lốt, mỗi tòa nhà tù đều giam giữ lấy vài tên đến hơn 10 người không đợi thiếu niên. Những thiếu niên này thực lực tất cả đều tại hậu thiên cảnh đã ngoài, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút đạt đến tiên tiên cảnh tuyệt thế thiên tài. Cái này lại để cho Lăng Hàn Thiên hoảng sợ, không biết nguyệt thần đế quốc đem nhiều như vậy thiếu niên tụ tới, đến cùng muốn làm cái gì nghĩ đến mình cũng sắp trở thành trong đó một thành viên, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm tràn đầy tâm thần bất định. giờ này khắc này, vận mệnh của hắn tựa hồ hoàn toàn thoát ly không chế, chỉ có thể từ nào đó người khác tới điều khiển. thanh trì trong thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, cơ hồ là mới bước một chạm canh gác, tràn đầy khắp nghiệt chi khí. tuần tra tiểu đội trưởng đều là một cấp võ linh, thì ra là tương đương với ngưng đan cảnh sơ kỳ cường giả. Thiết một đại nhân, hôm nay các ngươi thu hoạch không tệ nha. vài tên binh giáp mang lăng Hàn Thiên chỗ lồng sắt đi tới một tòa nhà tù phía trước, rất xa chỉ thấy một cái đội trưởng nhà lao giống như binh giáp đi tiến lên đây. Chắc hợp đội trưởng. Hôm nay chúng ta là đi theo đại tư mệnh đại nhân cùng một chỗ. Đại tư mệnh. Nghe được đại tư mệnh ba chữ kia, cái này tên chấp hợp đội trưởng nghiêm nghị bắt đầu kính lễ, tay phải thành quyền đặt chỗ ngực, đã thành một cái tiêu chuẩn trung thành chi lễ về sau, quay người mở ra sau lưng một cái không đưa nhà tù. Thiết Mục ý bảo vài tên binh giáp đem Lăng Hàn Thiên cùng mặt khác hơn 10 người thiếu niên ném vào trong phòng giam. Chấp hợp đội trưởng đem nhà tù khóa lại, một bên đem cái chìa khóa đừng tại bên hông, một bên tùy ý mà hỏi, thiết Mục đội trưởng, đây là năm nay cuối cùng một đám đi à nha?" "Ừm, không tệ, đây đúng là cuối cùng một đám rồi." Thiên Mục nhẹ gật đầu. Vô vô chấp hợp đội trưởng chính là bà bay, nói: "Hy vọng năm nay trong những gia hỏa này có thể xuất hiện mấy cái tốt hẳn giống." Nghe vậy, chắc hợp đội trưởng tay phải thành quyền, cử động quá mức đỉnh, hét to nói: "Đế quốc nhất thống, thiên thu vạn thế." Lăng Hàn Tiên đem hai người này đối thoại đều thu vào trong tai, không khỏi có chút bận tâm, hắn tự hồ lâm vào Nguyệt Thần Đế quốc một cái cự đại trong âm ưu. Đồng thời hắn cũng biết, phía trước cái kia khủng bố tới cực điểm nữ tử là Nguyệt Thần Đế quốc đại tư mệnh. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo đả mạc dân chăm họ thanh âm tại thành trì trong vang lên. "Huyết sát thí luyện, ngày mai mở ra." Đơn giản tám chữ. Đạm mạc mà không chứa một tia cảm tình, quên quần tại thành trì ở bên trong mỗi người trong hai. Từng cái Nguyệt Thần Đế quốc binh sĩ, đang nghe cái thanh âm này lập tức liền đều nhịp đình chỉ hết thể công tác, tay phải thành quyền đặt ở nơi trái tim trung tâm, túi đầu sọ. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên rồi đột nhiên cảm giác được trong cơ thể vẻ này phong ấn chi lực biến mất. Lăng Hàn Thiên có chút kinh hỉ giật giật bàn tay, phát hiện thật sự khôi phục tự do, nhìn nhìn lại trong phòng giam mặt khác mấy tên thiếu niên, phát hiện bọn hắn cũng có thể động. Đạm Mặc thanh âm sau khi biến mất, trọn vẹn đã qua một phút đồng hồ, thành trì bên trong đích binh sĩ mới khôi phục hành động. Chất hợp đội trưởng, đêm nay lại để cho những người này nghỉ ngơi tốt, dưỡng đủ tinh thần, xuất ra tốt nhất trạng thái, tham gia ngày mai huyết sắc thí luyện. Nghỉ về sau, Thiết mục nhìn lướt qua trong phòng giam Lăng Hàn Thiên bọn người, đối với đội trưởng nhà lao chất hợp nói: "Thiết mục đại nhân yên tâm, đêm nay khẳng định lại để cho cần nghỉ ngơi tốt." Chất hợp công công thân thể đem Thiết mục cất bước, sau đó an bài nhân thủ, bắt đầu cho mỗi cái nhà tù phân phát đồ ăn. Thỏ con ngôi tử nhóm, "Ăn cơm đi, ăn được uống tốt, ngày mai sẽ lên đường." Chất hợp một bên phân phát lấy đồ ăn, một bên cao giọng hét lớn, có thể rơi vào Lăng Hàn Thiên trong hai. Như thế nào nghe như thế nào cảm thấy lời này nghe như vậy không được tự nhiên. Hoa kiên kết, có ăn ngon rồi. Ngay tại Lăng Hàn Thiên phiền muộn thời điểm, cái kia vừa mới còn nằm ở bên cạnh hắn, ăn mặc báo văn quần đùi nửa thú nhân thiếu niên, veo thoáng một phát lén đến lao cửa phòng, ôm một cái đuổi gà hung hăng gặm. Mặt khác mấy tên thiếu niên toàn bộ sắc mặt khó coi ngồi ở trong phòng giam, hiển nhiên hoàn toàn không có có tâm tư ăn cơm. Lăng Hàn Thiên không dám đơn giản vận dụng cảm giác, cái kia đại tư mệnh ngay tại bên trong thành trì, nếu để cho nàng phát hiện mình bắt thủ, chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên Lăng Hàn Thiên hoàn toàn dựa vào mắt thường quan sát khác nhà tù tình huống phát hiện trong nhà tù khác, đại đa số thiếu niên sắc mặt đều hết sức khó coi, không có có tâm tư ăn cái gì, Thỏ con ngôi từ nhóm, nếu không ăn cái gì, cái này thật có thể thành cho các ngươi cuối cùng một trầu bữa tối rồi. Trác hợp thấy nhưng không thể trách, đem đồ ăn phân phát hoàn tất, tiêm lấy cuốn học đạo, ngày mai huyết sắc thí luyện, nếu như các ngươi không có thể còn sống đi ra, cái kia cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại vạn cốt phần trùng bên trong rồi. Trác hợp lời này vừa ra, rất nhiều thiếu niên bắt đầu ăn cái gì, vạn cốt phần trùng, lăng hàng thiên mày, nơi này nghe thấy danh tự tiểu lại để cho người cảm thấy u ám, tuyệt không phải vùng đất lành, hoa kết kết. Vạn cốt phần chúng ta biết rõ a. Nửa thú nhân thiếu niên lẩm bẩm lấy nửa con gà chân, quay đầu nhìn xem lăng hàn thiên đạo, vị huynh đệ kia, ta cho ngươi biết, đây tuyệt đối là một cái thập phần khủng bố địa phương. Vừa nói lấy, nửa thú nhân thiếu niên hai tay trên không trung tìm một cái sâu sắc vòng, tỏ vẻ cái kia thật sự rất khủng bố. Đã khủng bố như vậy, ngươi còn có tâm tư nuốt trôi cơm? Nghe vậy, cái này nửa thú nhân thiếu niên lao một cái gà dầu, thoáng cái lẹn đến lăng hàn thiên bên cạnh, đưa cho lăng hàn thiên một cái đùi gà. Hoa kết huynh đệ, ta cho ngươi biết, cái này vạn cốt phần chúng ta rất quen thuộc, ngươi đi theo ta huấn, ta bảo vệ ngươi bình an. Nghe xong lời này, Lăng Hàn Thiên như thế nào nghe như thế nào cảm thấy cái này nửa thú nhân thiếu niên như là tại lừa dối bộ dạng. Bất quá Lăng Hàn Thiên hay vẫn là lễ phép tính tiếp nhận đuổi gà, nhìn xem cái này nửa thú nhân thiếu niên, hỏi, "Vậy ngươi cho chúng ta nói nói, cái này vạn cốt phần trùng rốt cuộc là cái dạng gì, có cái gì khủng bố địa phương?" Lăng Hàn Thiên lời này vừa ra, trong phòng giam khác mấy tên thiếu niên con mắt cũng phát sáng lên, nguyên một đám vinh hai. "Hoa ken két, vị huynh đệ kia, ta cho ngươi biết có chỗ tốt gì." Nửa thú nhân thiếu niên thoáng cái đứng lên, xin Lelio nhìn xem trong phòng giam các vị thiếu niên, ngẩng lên đầu nói, nếu như các ngươi nguyện ý cho ta đương tiểu đệ đi theo ta hốn, ta sẽ nói cho các ngươi. Nghe nói như thế, lăng hàng tiên cười khúc khích, cái này nửa thú nhân thiếu niên ngược lại có chút ý tứ. Thiếu niên khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng tất cả đều quay đầu đi chỗ khác. bữa này lúc làm cho nửa thú phân thiếu niên cảm thấy cực độ thất bại a. Hoa ken kết, các ngươi những cái thứ này vậy mà không muốn đương ta man các đại nhân tiểu đệ, thật sự quá ghê tởm. nửa thú nhân thiếu niên xin lấy eo, cố lấy quay hàm, cho thường bất mãn nhìn xem trong phòng giam các vị thiếu niên. Cuối cùng phát hiện chỉ có Lăng Hàn Thiên không có quay đầu đi chỗ khác, lập tức con mắt sáng lời, ngồi sổm người xuống đến, dùng thương lượng ngựa khi nói: "Hoa Kiến kết, vị huynh đệ kia, đi theo ta man cát đại nhân cùng một chỗ hôn a, ta nhất định sẽ bảo cái ngươi." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên thật sự là dở khóc dở cười, cái này nửa thú nhân thiếu niên thật sự rất có ý tứ rồi, bất quá hiện tại tất cả mọi người là trên một cái thuyền châu chấu, vận mệnh không biết, cũng coi như là thỏa mãn thoáng một phát cái này nửa thú nhân thiếu niên tính trẻ con à. Vì vậy, Lăng Hàn Thiên đã trở thành man cát đại nhân tiểu đệ. Quy 1 chương 386, huyết sát thí luyện bắt đầu. Chương 386, huyết sắc thí luyện bắt đầu. Hôm sau, đương sáng sớm luồng thứ nhất hảo quang chiếu xạ tiến nhà tù thời điểm, Lăng Hàn Thiên rồi đột nhiên mở mắt, một đám tinh mang tự Lăng Hàn Thiên trong mắt lóe lên rồi biến mất. Trải qua một đêm tu luyện, tù nguyên hệ thống tu vi tái tiến một bước, đạt đến hậu thiên cảnh trung kỳ. Nhưng để cho nhất Lăng Hàn Thiên thỏa mãn chính là, chấn ngục thần thể thuật tìm hiểu lấy được tiến triển to lớn, Lăng Hàn Thiên thành công mở ra chân trái nhất tiện cấp độ một cái huyệt vị, nhưng thực sự đã gặp phải không nhẹ đích cản Tốt tại nơi này huyệt vị là nhất cấp độ huyết vị, Thiên tựa theo cường hãn khí lực cũng miễn cưỡng số dưới mở ra cái này thiện cấp độ huyệt vị về sau đối với lăng hàn thiên thực lực cũng không có gì tăng lên nhưng đây cũng là mở ra chân trái là tối trọng yếu nhất một cái huyệt vị trung sung huyệt bước đầu tiên trung sung huyệt ở vào chân trái lòng bàn tay thuần âm huyệt do chân trái chín cái thiện cấp độ huyệt vị bảo vệ xung quanh mặt hình y vi cửu âm hợp nhất một khi mở ra trung sung huyệt đem đạt được bạo tẩu thần thông không cần tiêu hao bất luận cái gì năng lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi tốc độ không cần bất luận cái gì năng lượng tiêu hao tại vốn có tốc độ trụ cột phía trên còn có thể để cao gấp đôi tốc độ cái này tại hiệu quả bên trên cùng có chút kích phát thân thể tiềm lực bí thuật cùng loại. Ví dụ như Lăng Thiên Dương Huyền Thiết Nham Giáp Thuật, nhưng cả hai tại thuộc về lại có khác nhau rất lớn. Huyền Thiết Nham Giáp Thuật loại này bí thuật, chỉ có thể tiếp tục một thời gian ngắn, nhưng lại muốn tiêu hao năng lượng. Nhưng Bạo Tẩu Thần Thông chẳng những không cần tiêu hao năng lượng, hơn nữa có thể một mực tiếp tục đem tốc độ tăng lên đến gấp đôi. Ví dụ như Lăng Hàn Thiên thi triển Phù Quang Lôi Ảnh tốc độ vì 100, như vậy đồng thời khởi động Bạo Tẩu Thần Thông về sau, tốc độ đem đề cao đến 200. Phù Quang Lôi Ảnh ẩn chứa phong chi ý cảnh, đối với chân khí tiêu hao rất nhỏ, nhưng nếu như một mực thi triển xuống dưới, chân khí tiêu hao càng ngày càng nhiều, tốc độ có khả năng xuống làm 90, nhưng cái lúc này Lăng Hàn Thiên thực tế tốc độ lại là 180. Nói cách khác, bạo tẩu trôi chỉ tốc độ để cao gấp đôi, là ở võ giả nguyên bản tốc độ trụ cột phía trên tăng thêm. Đây quả thực là an gian đồng dạng tồn tại. Thử nghĩ thoáng một phát, Lăng Hàn Thiên muốn cũng đã đem phong chi ý cảnh tu luyện đến đại thành, đã sáng tạo ra phủ quang lôi ảnh cái này bộ pháp, tốc độ hoàn toàn có thể so sánh ngưng đan cảnh cường giả. Nếu như đã thông trung sung huyết, đã lấy được bạo tẩu thần thông, cái kia tốc độ của hắn đem vô điều kiện tăng lên gấp đôi, đây cơ lại để cho hắn tại tốc độ bên trên đã có cùng nhất bản cảnh cao thủ một tranh giành cao thấp vô liếng. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ thực dụng bảo vệ tính mạng thần thông. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên không thể chờ đợi được muốn còn lại 8 cái huyệt vị toàn bộ mở ra, đạt được bảo tẩu thần thông. Ngay tại Lăng Hàn Thiên chầm ngâm thời điểm, nhà tù dưới đáy cơ sở du lên, ngay sau đó từng đạo huyết sắc đường vân tại nhà tù trên mặt đất hiện ra đến. Như thế quỷ dị tình huống, làm cho mọi người tất cả giật mình. Thỏ con ngôi tử nhóm, không muốn kinh hoàng, các ngươi dưới thân đường vân là đi thông vạn cốt phần trung truyền tống văn. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên cả kinh, phá vọng chi nhãn mở ra, nhìn trên mặt đất không ngừng hiện hiện mà ra trận văn. Những trận văn này tối nghĩa khó hiểu, Lăng Hàn Thiên cũng không tin đến đạo này, không khỏi nhíu mày. Hoa ken kết, Lăng Thiên, những trận văn này ngươi xem không hiểu a? Man cắt thoáng cái theo trên mặt đất tháo chạy, một tay xin lấy eo, một tay chỉ vào trên mặt đất không ngừng hiện hiện trận văn, nói ra, Lăng Thiên, ngươi xem cái này trận văn bao bên ngoài âm dương ở trong chứa. Man cắt bắt đầu chít chít đấy va lạp giản giải, mà cũng theo đó lúc thành trì trên không đại tư mệnh đạm mạc thanh âm vang lên, huyết sát thí luyện bắt đầu truyền tống. Sau một khắc, nhà tù trên mặt đất. Viết sát trận văn bộ phát ra trướng mắt kia máu, ngay sau đó Lăng Hàn Thiên liền cảm giác bị một cỗ không ai có thể chống, tự lực lượng bao trùm, ngay sau đó một hồi trời đất quay cuồng. Thời gian đã hoàn toàn đã mất đi ý nghĩa, cũng không biết truyền tống bao lâu, Lăng Hàn Thiên mất đã rơi vào một mảnh mềm mại cắt sỏi phía trên. Hoa kiến kết, vạn cốt phân chủng, Tam Man Cắt Đại Nhân tới rồi. Lăng Hàn Thiên cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, bên hai liền vang lên màn cắt hưng phấn thanh âm, hắn vội vàng mở to mắt bắt đầu đánh giá. Xuất hiện tại Lăng Hàn Thiên trước mắt chính là một mảnh tối tăm lu mờ mịt thiên không, tâm nhìn cũng không cao, một cây hải cốt lỏa lộ tại vô tận cắt sỏi bên trong. Trong vòng một tháng đi ra vạn cốt phân trùng. Đạm Mạc Quân dân chăm họ thanh âm ở giữa không trùng quanh quẩn, sau một khắc, một quả trẻ nhỏ lòng bài tay lớn nhỏ huyết sắc ngọc bội hình dáng vật phẩm hiện hiện tại Lăng Hàn Thiên trước mặt. Lăng Hàn Thiên sửng sở, quay đầu, phát hiện man cắt về phía trước cũng lơ lửng một quả huyết sắc ngọc bội, thấy lại hướng xa xa thiếu niên khác, phát hiện mỗi người trước mặt đều lơ lửng như vậy một khối huyết sắc ngọc bội. Trong đáy mắt, Lăng Hàn Thiên hoảng sợ, đây là cái gì thủ đoạn? Không có bất kỳ năng lượng chấn động, lại để cho vô số huyết sắc ngọc bội chuẩn xác rơi xuống mỗi người trước mặt. Đây là vương giả địch thủ đoạn sao? Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên đối với Nguyệt Thần Đế Quốc đại tư lệnh khủng bố thực lực đã có một cái càng sâu cấp độ nhận thức. Hoa kiên kết, cái này là trong truyền thuyết huyết phù rồi. Man cắt một phát bắt được trước người huyết sắc ngọc bội, nghiêm đầu đối với Lăng Hàn Thiên nói, "Lăng Thiên, đây là huyết phù, là chúng ta tại Vạn Cốt phần chủng thân phận minh bài, đây cũng là huyết sắc thí luyện bài danh duy nhất căn cứ. Ngươi tựa hồ đối với cái này huyết sắc thí luyện rất quen thuộc." Lăng Hàn Thiên nhíu mày, nhưng là đem trước người lơ lửng huyết phù chộp vào bàn tay, huyết phù nhập thủ ôn nhuận như ngọc, tiếp theo liền hòa tan ra, trở thành một đoàn màu đỏ như máu chất lỏng, khắc ở Lăng Hàn Thiên trong lòng bàn tay. Hoa kiên kết Vậy khẳng định là đương nhiên. Man Cắt Dương lên lòng bàn tay huyết phủ, ngạo nghễ mà nói, "Chúng ta bộ lạc Man Tiểu Man đại nhân đã từng đã tham gia huyết sắc thí luyện, hơn nữa lấy được 999 tên thành tích." "999?" Lăng Hàn Thiên tốt ra, Man Cắt như thế ngạo nghễ biểu lộ, Lăng Hàn Thiên còn tưởng rằng cái này Man Tiểu Man đoạt được tên thứ nhất, không nghĩ tới bất quá mới 999 tên mà thôi. "Lăng Thiên, ngươi đây là cái gì biểu lộ?" Man Cắt một tay chống lạnh, trừng mắt Lăng Hàn Thiên, hiển nhiên đối với Lăng Hàn Thiên biểu lộ phi thường không hài lòng, "Ngươi có biết hay không mỗi lần tham gia huyết sắc thí luyện có bao nhiêu người? Muốn lấy được trước 1000 tên có nhiều khó." Có bao nhiêu người? Lăng Hàn Thiên đại khái nhớ rõ thành trì bên trong đích nhà tù vô số, từng trong phòng giam đều giam giữ mười mấy thiếu niên, như thế tính ra, chỉ sợ tham gia cái này huyết sắc thí luyện nhân số thật đúng là có nhiều. Nói ra đều hủ trên người. Man Cắt hiển nhiên đối với Lăng Hàn Thiên vừa mới vậy có chút ít khinh thường biểu lộ rất bất mãn, tức giận bất bình mà nói. Lăng Hàn Thiên hơi hơi trầm âm, người can đảm đoán chừng một cái số lượng, nói, "Không, có trên trăm vạn người à. Trăm vạn? Người đây cũng không biết xấu hổ nói ra miệng. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên chỉ nói ra trăm vạn con số, Man Cắt lập tức tìm về tự tin, lớn tiếng mà nói, "Tham gia huyết sắc thí luyện thiếu niên" vượt qua 3000 bạn. Khô cục. Lăng Hàn Thiên trực tiếp bị từng ngụm sặc nước ở, mở to hai mắt nhìn, 3000 bạn. Đó là một cái gì khái niệm, dù sao Lăng Hàn Thiên cảm thấy cái số này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Tháng này thần đế quốc vậy mà làm ra 3000 bạn thiếu niên tham gia huyết sắc thí luyện, hơn nữa đến bây giờ Lăng Hàn Thiên còn không biết cái này huyết sắc thí luyện đến cùng là vì cái gì. Quy 1 chương 387, tiến vào vạn cốt phần trùng. Chương 387, tiến vào vạn cốt phần trùng. Lăng Hàn Thiên không nghĩ tới tham gia huyết sắc thí luyện thiếu niên vậy mà dùng ngàn vạn vi đơn vị, bất quá nghĩ lại, Nguyệt thần đế quốc làm như luân hồi huyết vực thế lực cường đại nhất cơ hệ thống nhất toàn bộ luân hồi huyết vực, một vực chi địa, bao hàm lấy hàng trăm hàng ngàn cái đại hoang châu như vậy châu. Phải biết rằng năm đó Thiên Huyền Võ Viện nhập môn khảo hạch thời điểm, đều có mấy trên trăm vạn thiếu niên trước tới tham gia khảo hạch, Nguyệt Thần Đế quốc như vậy quái vật khổng lồ tổ chức huyết sắc thí luyện, dự thi đích nhân vật dùng ngàn vạn để làm đơn vị tựa hồ cũng có thể đã tiếp nhận. Nhưng lúc ấy Thiên Huyền Võ Viện tham gia nhập môn thiếu niên, tu vi cao nhất nghiêm tung đều chẳng qua là luyện thể tầm trọng, mà Nguyệt Thần Đế quốc tổ chức trận này huyết sắc thí luyện, thuần mục sắc là so sánh hậu thiên cảnh đã ngoài tu vi thiếu niên tại một cái trong khu vực, tìm ra mấy ngàn vạn tu vi đạt tới hậu thiên cảnh đã ngoài thiếu niên, cái này cũng tuyệt đối đã chứng minh luân hồi huyết vực võ đạo nội tình thâm hậu. Bất quá những cái này đều cũng không trọng yếu, đối với lăng hàn thiên mà nói, quan trọng nhất là nguyệt thần đế quốc tổ chức huyết sắc thí luyện mục đích. Phải biết rằng những tham gia này huyết sắc thí luyện thiếu niên, tựa hồ cũng là bị bắt tới. Điều này nói rõ những dự thi này thiếu niên cũng không phải tự nguyện mà là bị ép, cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Đánh cho cách khác, nếu như là đại hoang châu ngũ hành điện tổ chức một hồi thí luyện, không biết có bao nhiêu thiếu niên tuấn kiệt hội chạy theo như vậy, liều chết đến đây dự thi. Nhưng Nguyệt Thần Đế quốc dĩ nhiên là phái ra vô số binh giáp, bốn phía bắt hậu thiên cảnh đã ngoài thiếu niên, cái này rõ ràng tiểu không phù hợp lẽ thường rồi. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên không khỏi hỏi, "Man Cát, Nguyệt Thần Đế quốc tổ chức cái này huyết sắc thí luyện mục đích là cái gì?" Hoa Kiến Kết, "Lăng Thiên, cái này ngươi tạm thời không nên hỏi rồi, chờ chúng ta còn sống theo vạn cốt phần trùng đi ra ngoài rồi nói sau. Bất quá ngươi đi theo ta Man Cát đại nhân hỗn, chúng ta là nhất định có thể còn sống đi ra vạn cốt phần trùng." Man Cát vô vô Lăng Hàn Thiên bả vai, sau đó xuề bàn tay ra, nói, "Lăng Thiên, ngươi trông xem chừa, phủ văn trông, cái này điểm mâu lục." chính là chúng ta hiện tại vị trí vị trí mà mục đích của chúng ta đấy tự là lòng bàn tay cái kia đầu lâu rồi man cắt cái này vừa nói Lăng hàn thiên vội vàng nhìn kỹ phát hiện lòng bàn tay trong phủ văn này còn xác thực có hai cái như vậy dấu hiệu man cắt chỉ chỉ xa xa các thiếu niên đối với Lăng hàn thiên nói Lăng thiên sở hữu người dự thi đều ở vào vạn cốt phần trùng tích mãi bên ngoài này cái huyết phủ chẳng những là một tấm bản đồ nhưng lại có thể ghi chép chúng ta thu hoạch được điểm tích lũy mà thí luyện xếp hạng sau cùng tự là căn cứ huyết phủ bên trong đích điểm tích lũy đến định. nguyên lai like cái này huyết phủ còn có loại công năng này Lăng hàn thiên hơi có chút ngoài ý muốn Vội vàng thỉnh giáo nói, cái này vạn cốt phần trùng đến cùng có huyền cơ gì? Lăng Hàn Thiên nhớ rõ mang Cắt nói hắn rất hiểu rõ cái này vạn cốt phần trùng, cũng muốn sớm biết rõ thoáng một phát cái này vạn cốt phần trùng nguy hiểm. Cũng đúng vào lúc này, vạn cốt phần trùng tối tâm lùm mở miệt trên bầu trời thay đổi bất ngờ, ba phủ tại vạn cốt phần trùng bên ngoài pháp trận mở ra. "Tốt rồi, Lăng Thiên, chúng ta lên đường đi." Mang Cắt đương trước một bước tiến nhập vạn cốt phần trùng bên trong, Lăng Hàn Thiên nhìn nhìn xung quanh, phát hiện rất nhiều thiếu niên cũng nhấc chân tiến nhập vạn cốt phần trùng bên trong, lập tức cũng đi theo Màn Cắt sau lưng, tiến nhập vạn cốt phần trùng bên trong. Vừa tiến vào cái này vạn cốt phân trùng, Lăng Hàn Thiên lập tức cảm giác được một cỗ như có như không khí huyết sát hướng phía thân thể của hắn tụ lại tới, ý đồ thẩm thấu tiến trong thân thể hắn. Lăng Thiên, coi chừng những khí huyết sát này, nếu như không có trải qua đặc thù xử lý, những khí huyết sát này có thể cho người tinh thần thất loạn, thậm chí là đường trong cơ thể khí huyết sát tích lũy đến đủ nhiều, người đều sẽ biến thành một cỗ cái xác không hồn. Không cần man cắt nhắc nhở, Lăng Hàn Thiên đã cảm thấy những khí huyết sát này lợi hại, thúc dục lấy chân khí trong cơ thể, đem hắn bước ra bên ngoài cơ thể. Bất quá lại để cho Lăng Hàn Thiên ngoài ý muốn chính là, hắn cảm giác được trong khí huyết sát này ẩn chứa cực kỳ năng lượng cường đại. Nếu như những năng lượng này có thể luyện hóa sử dụng, cái kia đây quả thực là một chỗ tu luyện bảo điểm. Hoa Kiến Kết, Lăng ngươi lại còn là tụ nguyên hệ thống võ giả. Lăng Hàn Thiên chân khí trong cơ thể khẽ động, bên cạnh Man Cắt lập tức cảm thấy, không khỏi quăng đã đến có chút kinh ngạc ánh mắt. Lăng Hàn Thiên trầm mặc cười cười, tại nơi này luyện thể làm chủ địa vực, hắn như vậy một cái tụ nguyên hệ thống võ giả, cần phải ít xuất hiện một ít. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. A. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên liền trông thấy một gã 17-18 tuổi thiếu niên, đem bên người ba gã đồng bọn kể hết chém chết, về sau hướng phía Lăng Hàn chỗ phương hướng lao đến. Hoa khen kết, Lăng Thiên cẩn thận rồi, thằng này đã bị khí huyết sát chôn vùi linh trí, theo chúng ta đã không phải là đồng loại rồi. Man Cắt hưng phấn quát to một tiếng, một bước lướt qua Lăng Hàn Thiên, đối với cái kia xông lại thiếu niên tựu là một quyền. Chính là như vậy đơn giản một quyền, lại để cho Lăng Hàn Thiên mí mắt đều hít mắt. Man Cắt một quyền vậy mà đem thiếu niên kia trực tiếp đánh bại rồi. Phải biết rằng thiếu niên kia ít nhất cũng có được so sánh Hậu Thiên cảnh đỉnh phong thực lực, lại bị Man Cắt một quyền đánh vỡ, đủ để nhìn ra Man Cắt thân thể cường đại. Hoa kết, giết người này, của ta điểm tích lũy ra tăng lên 10 điểm. Hoa kết. Một quyền đuổi giết thiếu niên kia, Man Cát hưng phấn chạy tới, tại Lăng Hàn Thiên trước mặt dương lên lòng bàn tay huyết phù, Lăng Hàn Thiên phát hiện Man cắt lòng bàn tay huyết phù bên trên quả nhiên nhiều ra một cái số lượng. Lăng Hàn Thiên nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, "Man Cát, ngoại trừ đuổi giết bị khí huyết sát chôn vùi linh trí võ giả, còn có biện pháp nào ra tăng chính mình điểm tích lũy?" Lăng Hàn Thiên cũng không phải rất để ý thí lựa điểm, mà là thông qua vừa mới cái kia bị chôn vùi linh trí thiếu niên, Lăng Hàn Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái khủng bố âm u. Hắn phát hiện vừa mới cái kia bị Man Cát hành bạo phát thiếu niên thi thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thi cởi bỏ đến, hóa thành tí tí khí huyết sát dung nhập đến không khí trong. Hoa Kiến Kết, đương nhiên còn có rất nhiều phương pháp, á, trong đó đuổi giết tử vong sinh vật cùng trong truyền thuyết huyết hồn thú là phương pháp nhanh nhất. Thứ vong sinh vật. Lăng Hàn thiên nheo mắt, thứ này nghe xong tựu biết không phải là tốt như vậy gây tổn đại. Hoa Kiến Kết, Lăng Tiên, cái này vạn cốt phần trùng truyền thuyết là một mảnh cổ chiến trường, bị vô tận ác ma chi huyết nhiễm mà hình thành, bên trong khí huyết sát cực kỳ khủng bố, một ít chết đi tàn hồn cùng khí huyết sát quấn quanh cùng một chỗ, bám vào tại hài cốt bên trong, tạo thành khủng bố tử vong sinh vật. Cho nên, tại vạn cốt phần trùng bên trong kinh khủng nhất đúng là tử vong sinh vật á, về phân huyết hồn thú Vạn cốt phần trùng trong là cực kỳ hiếm thấy. Nhắc tới Tử vong sinh vật, Man Cắt lộ ra rất hưng phấn, tộc của ta Man tiểu Man đại nhân tiểu đã từng chém giết qua một đầu lục toàn cấp Tử vong sinh vật. Lục toàn? Lăng Hàn Tiên sửng sở, cái này luân hồi huyết vực vì sao như thế nhiều lạ lẫm danh tử? Hoa Kiến Kết, tại vạn cốt phần trùng bên trong, Tử vong sinh vật dựa theo đẳng cấp, có thể chia làm ZD Amon, hoàn toàn, lục toàn, lam toàn, tử toàn năm đại loại. Man Cắt thuộc như lòng bàn tay, hiển nhiên hắn đối với vạn cốt phần trùng thật sự rất quen thuộc. Quy một chương 388, huyết sát thạch. Chương 388, huyết sát thạch. Man Cắt ra vị kia viết sắc thí luyện bài danh 999 tên man tiểu man đại nhân, chém giết một đầu lục toàn tử vong sinh vật, bị Man Cắt như thế kính trọng, nghĩ đến cái này tử vong sinh vật là cực vi cường đại tồn tại. Nhìn xem Lăng Hàn Thiên tại suy nghĩ sâu xa, Man Cắt vô vô Lăng Hàn Thiên bà bay, thương phấn mà nói, "Hoa ken kết, lang Thiên, kỳ thật cái này điểm tích lũy không có ý gì, chúng ta chủ yếu mục đích là tới vạn cốt phần trùng trong đào bảo, biết." Đào bảo?" Như thế lại để cho Lăng Hàn Thiên có chút ngoài ý muốn, Man Cắt tiến vào cái này vạn cốt phần chủng dĩ nhiên là hướng về phía trong lúc này bảo vật đến. "Không tệ á, Lăng Thiên, đi." ta mang ngươi đi đào huyết sát thạch." Nói xong, Man Cắt một bước đi đầu, hướng phía vạn cốt phần trùng ở chỗ sâu trong bước nhanh. Huyết sát thạch. Lăng Hàn Thiên rõ ràng không biết đây là vật gì, bất quá tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, Lăng Hàn Thiên hay vẫn là vội vàng đi theo. Lăng Hàn Thiên chú ý quan sát, hắn phát hiện Man Cắt vừa đi, trong tay còn cầm một cái màu vàng đất la bàn thứ đồ tầm thường, hiển nhiên là đang tìm kiếm một cái gọi là huyết sát thạch. Nhìn xem Man Cắt trong tay la bàn, Lăng Hàn Thiên đột nhiên nhớ tới chính mình tu di giới trong cái kia Hận Thiên la bàn. Đây chính là Vô Cực Tiên Cung trí bảo, là Lăng Hàn Thiên tương lai tiến nhập thần vực về sau Dùng đến tìm kiếm vô cực tiên cung bảo tàng mẫu chốt, chỉ là muốn đến xa xôi thần vực, nhìn nhìn lại chính mình thực lực trước mắt, Lăng Hàn Thiên cảm thấy những vật này hay vẫn là quá xa rồi. Duy nay chi kế là tối trọng yếu nhất là tăng thực lực lên, sớm ngày trở lại Nam Thiên Hoa vực, cứu gia phụ thân Lăng chiến. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên nắm thật chặt bàn tay, trong mắt hiện lên một vòng kiên định chi sắc. Hoa Kiến Kết, Lăng Thiên, chúng ta vận khí thật tốt quá, phía trước cách đó không xa thì có một khỏa huyết sát thạch. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm thời điểm, Man Cắt đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt hưng phấn quay đầu. Theo Man Cắt đến xem. Huyết sắt thạch hẳn là so sánh vật chân quý, nhưng bây giờ Man cắt phát hiện huyết sắt thạch, lại là đột nhiên ngừng lại, hiển nhiên lại để cho Lăng Hàn Thiên ý thức được có chút không đúng. Cái này huyết sắt thạch một loại tại huyết sắt rất mạnh chi địa sinh ra đời, là cực kỳ tinh khiết khí huyết năng lượng, huyết sắt thạch có thể không hạn chế tăng cường võ giả khí lực, là có thể trực tiếp tăng lên tu vi bảo vật. Có thể trực tiếp tăng lên tu vi. Lăng Hàn Thiên cả kinh, nhưng nghĩ lại, luyện thể một hệ võ giả, dùng cường trắng khí lực là bản, cái này huyết sắt có thể không hạn chế tăng lên võ giả khí lực, xác thực là tương đương với có thể trực tiếp tăng lên tu vi. Nhớ tới tối hôm qua tu luyện chấn ngục thần thể thất lúc. Lăng Hàn Thiên trùng kích cái thứ nhất huyệt vị lúc, cái kia hoàn toàn là dựa vào lấy hắn tụ nguyên hệ thống cường đại tu vi cưỡng ép phá tan, đồng dạng còn gặp không nhẹ đích cắn trả. Như vậy phương thức tu luyện có lẽ lần một lần hai hữu hiệu, càng đi về phía sau khả năng hiệu quả tất nhiên không thể lộ ra gặp. Thậm chí càng đi về phía sau, phá tan huyệt vị lúc gặp cắn trả cũng càng ngày càng mạnh. Hiện tại trong huyết sắt thạch này ẩn chứa cực kỳ tinh thuần khí huyết năng lượng, có thể không hạn chế gia tăng khí lực. Theo nguyên lý đi lên nói, Lăng Hàn Thiên hoàn toàn có thể lợi dụng huyết sắt thạch trong tinh thuần khí huyết năng lượng đến trùng tích vị, hơn nữa sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Cái này huyết sát thạch đối với tu luyện chấn ngục thần thể thuật Lăng Hàn Thiên mà nói, quả thực cực là hoàn mỹ nhất phối hợp. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên trong mắt hiện lên một vòng nóng bỏng. Hoa Kiến Kết, Lăng Thiên, ngươi là tụ nguyên hệ thống võ giả, như thế nào giống như cũng đúng huyết sát thạch rất cảm thấy hứng thú. Man Cắt tuy nhiên thoạt nhìn tùy tiện, chép miệng chép miệng vụ vụ, nhưng kỳ thật cực kỳ thận trọng, thoáng cái thấy được Lăng Hàn Thiên thần sắc biến hóa. Lăng Hàn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, kỳ thật ta cũng muốn thử xem luyện thể tu luyện. Hoa Kiến ngươi muốn lưỡng hệ cùng tu. Man Cắt trên mặt lộ ra một cái cực kỳ cổ quái thần sắc, Lăng Thiên Ta khuyên ngươi hay vẫn là buông tha cho cái này không thực tế nghĩ cả ta. Vì cái gì? Lăng Hàn Thiên khẽ như mày, hắn cũng đã nhìn ra, tuy nhiên Luân Hồi Huyết vực luyện thể làm chủ, nhưng trong đó vẫn đang có một ít tiểu niên cũng là tu luyện tụ nguyên hệ thống. Cái này cũng nói rõ, Luân Hồi Huyết vực tu luyện hệ thống phong phú hơn, không giống Đại Hoang Châu, tụ nguyên hệ thống cơ hội chiếm được 100%. Lăng Thiên, không nói luyện thể một hệ tu luyện tăng lên cực kỳ khó khăn, tài nguyên tiêu hao thật lớn, chính là một cái người tinh lực là có hạn, người lượng hệ cùng tu, rất có thể đến lúc đó sẽ xuất hiện hai cái hệ thống thành tựu đều không cao tình huống, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất? nghe vậy, lăng hàn thiên tức cười, hắn lại làm sao không biết. bất quá hắn hiện tại đã không có cách nào rồi, luyện thể cái này một hệ hắn là khẳng định phải tu luyện, không vì cái gì khác, tiêu vì chấn ngục thần thể thuật là chấn thiên võ thần sáng tạo công pháp, có thể hoành kích thiên đế tồn tại, sáng tạo công pháp, hơn nữa lại cực kỳ thích hợp lăng hàn thiên, là trọng yếu hơn là, bộ công pháp kia cũng đồng dạng có thể tu luyện tụ nguyên hệ thống. tại tình huống trước mắt xuống, lăng hàn thiên rất khó đi tìm mặt khác một bộ cao như thế đẳng cấp công pháp, nhưng lại như vậy thích hợp chính mình, thậm chí là lăng hàn thiên tình nguyện buông tha cho tu hồn một hệ, cũng muốn đem cái này chấn ngục thần thể thuật tiếp tục tu luyện xuống dưới. Cửu U đoán hồn lục tuy nhiên cũng là cực vi cường đại công pháp, nhưng Lăng Hàn Thiên chỉ có ba trọng đầu pháp quyết, hậu thiên công pháp chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được. Nhưng cái này trấn ngục thần thể thuật lại là nguyên vẹn công pháp, là có thể trực tiếp tu luyện tới phong thần cảnh giới nghịch thiên công pháp. Có thể nói như vậy, Lăng Hàn Thiên trước mắt có được tài nguyên ở bên trong, lại không có bất kỳ vật gì giá trị có thể vượt qua trấn ngục thần thể thuật. Đây là một bộ có thể phong thần nghịch thiên công pháp, không có bất kỳ lý do có thể buông tha cho. Lăng Hàn Thiên tiến là cực kỳ kiên định, man cắt căn bản không cách nào dao động Lăng Hàn Thiên quyết tâm, thậm chí nếu như đương man cắt chính mình Lăng Hàn Thiên là tam hệ cùng lúc không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Ai, được rồi, xem nét mặt của ngươi đã biết rõ, ngươi cũng là một cái cực kỳ chấp nhất gia hỏa. Man Cắt Lắc Đầu, hắn đương nhiên cũng không có kỳ vọng câu nói đầu tiên bỏ đi Lăng Thiên nghĩ cách, người đều có cách truy cầu, không, có gì hay cơ cầu. Lăng Thiên, đã ngươi cũng đúng huyết sát thạch cảm thấy hứng thú, ta Man Cắt đại nhân cũng là rất công bình, mặc kệ thu hoạch như thế nào, chúng ta đều phân chia 55 thành, như thế nào? Lăng Hàn Thiên lông mày nhíu lại, hắn cũng đã nhìn ra, biến cắt thực lực không thấp, hơn nữa quan trọng nhất là, trong tay hắn cái kia la bản tựa hồ có thể định vị huyết sát thạch. Tại dưới tình huống như vậy, Man các hoàn nguyện ý phân chính mình một nửa, Lăng Hàn Thiên cảm thấy hay vẫn là không tệ rồi, lập tức nhẹ gật đầu. Hoa kiên kết, Lăng Thiên, kế tiếp chúng ta liền thương lượng như thế nào đem cái này huyết sắt thạch túm lấy đến. Túm lấy đến? Lăng Hàn Thiên trong mày, chẳng lẽ nói có huyết sắt thạch địa phương còn có đồ vật gì đó thủ hộ không thành? Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên cảm giác giống như thủy triều bốn phía đi ra ngoài, ý đồ tìm kiếm chung quanh cường đại sinh vật, nhưng không có phát hiện một điểm dị thường. Thứ nhất là bởi vì nại vạn cốt phần chủng đối với võ giả cảm giác cũng có rất mạnh áp chế, Lăng Hàn Thiên so sánh nhất bản cảnh đỉnh phong linh lực, cảm giác cũng không quá đáng hơn vạn mét phàm bỉ. Hoa, Lăng Thiên, quên nói cho ngươi biết rồi. Mang Cát Như là nhớ ra cái gì đó, sờ lên cái nói, mỗi một chỗ huyết sắt thạch ngưng tụ chi địa, thường thường tiểu nương theo lấy tử vong sinh vật. Quy 1 chương 389, hoàn toàn định phong tử Vong sinh vật. Chương 389, hoàn toàn định phong tử Vong sinh vật. Lăng Hàn Thiên cảm giác cũng không tìm ra phương viên vạn mét trong phạm vi có một cái tử vong sinh vật tồn tại, nhưng thật ra vô cùng các, nương tựa theo trong tay màu vàng đất la bàn, đã tìm ra thủ hộ tại huyết sắt thạch bên cạnh tử vong sinh vật. Hoa kiên Thiên, chúng ta vận khí không tệ. Cái này đầu tử vong sinh vật là hoàn toàn đỉnh phong cấp bậc, chúng ta cẩn thận một chút, có lẽ có thể cấp lấy đến huyết sát thạch. Man Cắt Thu hồi la bàn, theo tu di giới trong lấy ra một thanh thanh đồng trường đao. Cái này thanh đồng trường đao cũng không rộng, chỉ có hai ngón tay rộng, như vậy tạo hình kỳ thật nói như kiếm thích hợp hơn, bất quá đây đúng là một thanh dài đao, khoảng chừng 1 mét 7 tả hữu. Thanh đồng trường đao đao trên hạ thể minh khắc lấy rất nhiều man hoang đồ đằng, lạnh liệt hàn quang phát ra, cái này ít nhất đều là linh khí cấp bậc tồn tại. lăng Thiên, cẩn thận một chút hoàn toàn cấp bậc tử vong sinh vật, đây chính là tương đương với tiên thiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Đương nhiên đây không phải kinh khủng nhất, kinh khủng nhất chính là phòng ngự của bọn nó quá biến thái rồi. Man Cắt một bên lặng lẽ ẩn nút lấy, một bên nhẹ giọng đối với đằng sau Lăng Hàn Thiên nhắc nhở. Tiên thiên cảnh đỉnh phong sao? Lăng Hàn Thiên chép miệng ba chép miệng ba miệng, hắn đối với Man Cắt trong miệng theo như lời tử vong sinh vật rất cảm thấy hứng thú, ngược lại muốn nhìn một chút thứ này rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Hai người như là miêu một loại hướng phía một chỗ tiểu sơn cốc trong ẩn nốt tới. Trong sơn cốc độ nát thê lương, đoạn nhận tàn kiếm nghiêng cắm ở các sỏi ở bên trong, ẩn ẩn còn có thể gặp rất nhiều bạch cốt, đương nhiên tuyệt đại đa số đều ở vào phong hóa trạng thái. Nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên có chút kinh ngạc chính là, hắn tại các sỏi trong nhìn thấy mấy cây còn tràn ra thần huy bạch cốt. Hoa ken két, Lăng Thiên, ngươi phát hiện cái kia mấy cây có chút đặc thù thần cốt không vậy? Nhưng vào lúc này, Man Cắt truyền âm đi qua. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, cái này bạch cốt bị Man Cắt như thế trịnh trọng nâng lên, hiển nhiên có chỗ bất phàm. Bất quá Lăng Hàn Thiên quan sát cả buổi, ngoại trừ khẳng định cái kia mấy cây bạch cốt tất nhiên là tuyệt thế đại năng sau khi chết gì cốt bên ngoài, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Cái kia mấy cây thần cốt tựu là tử vong sinh vật thân thể một bộ phận. Cái gì? Lăng Hàn Thiên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trợn tròn trong mắt, mang cắt theo như lời tử vong sinh vật, chẳng lẽ tựu là vô số cố khô lâu cái giá đỡ. Điều này không khỏi làm cho Lăng Hàn Thiên liên tưởng đến tu di giới bên trong Đích Cửu Vũ Thanh đồng vệ. Chẳng lẽ, biến dị sau Đích Cửu Vũ Thanh đồng vệ cũng đã trở thành cái gọi là tử vong sinh vật. Cũng vào thời khắc này, trong sơn Cốc đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Cái kia mấy cây nửa bao phủ tại các sỏi bên trong bạch vậy mà cực kỳ quỷ dị bắt đầu chuyển động. Lăng Hằng Thiên chú ý quan sát, đó là hai cái cẳng tay, vậy mà chính mình bắt đầu chuyển động, tại các sỏi trong không ngừng đào móc. Hai cái cẳng tay, tại các sỏi trong đào móc, cái này nếu để cho người bình thường chứng kiến, chỉ sợ đều bị sống sợ sở hữu chết. Đây quả thực tiểu vượt ra khỏi lẽ thường. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên phát hiện cái kia hai cái cẳng tay tại các sỏi trong đào ra hai cái đuôi cốt, ngay sau đó đào ra nửa người trên sương sườn, cuối cùng đào ra một đầu tuyết trắng tràn lấy thần huy của sống cốt. Ngay sau đó, tại Lăng Hàn Thiên trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, hai cái cẳng tay đem chọn cái khô lâu cái giá đỡ lắp ráp hoàn tất, sau đó đứng lên, chỉ là thiếu khuyết đầu lâu lại để cho người nhìn xem cực kỳ quái dị cùng khủng bố cái này khô lâu cái giá đỡ tại trong sơn cốc hành tẩu tựa hồ đang tìm kiếm đầu lâu một loại và kết kết lang thiên ngươi chú ý cái này tử vong sinh vật trôn giấu đầu lâu địa phương tất nhiên tiểu là huyết sắt thạch sinh ra ở chỗ man cắt thanh âm chuyển tới man cắt thanh âm còn chưa rơi xuống cái kia khô lâu cái giá đỡ ngay tại sơn cốc trong khắp ngõ ngách bắt đầu đào móc các sỏi tung bay ra một khoảng tuyết trắng đầu lâu bị khô lâu cái giá đỡ lảo lên nhưng khi thấy cái kia tuyết trắng đầu lâu lập tức lăng hàn thiên trái tim mãnh liệt nảy dựng hắn cảm thấy tu di giới trong cựu u thanh đồng vệ truyền đến một cỗ chấn động. Bất quá Lăng Hàn Thiên cũng không có ngay lập tức đem cựu ưu thanh đồng vệ lấy ra, mà là tiếp tục quan sát đến trong sơn cốc tử vong sinh vật tình huống. Tuyết trắng đầu lâu tràn lan lấy nhàn nhạt thần huy, nhưng để cho nhất Lăng Hàn Thiên kinh ngạc chính là, tại tuyết trắng đầu lâu bên trong, một khỏa hài nhi ngọn cái lớn nhỏ màu vàng sáng ngọn lửa không ngừng toát ra. Cái này là tử vong sinh vật. Lăng Hàn Thiên mở to hai mắt nhìn, hết thảy trước mắt xác minh lúc trước hắn suy đoán, biến dị sau đích cựu ưu thanh đồng vệ biến thành tử vong sinh vật chỉ là kiểu hữu thanh đồng vệ đầu lâu trong chỉ có một khóa to như đậu nành tiểu huyết châu, theo tử vong sinh vật đẳng cấp mà nói, kiểu hữu thanh đồng vệ còn ở vào nhất tầng thấp, thuộc về ZD ạ mọn cấp tử vong sinh vật. Sau một khắc, cái này đầu hoàn toàn cấp tử vong sinh vật, đem vết trắng đầu lâu an rót vào khô lâu trên kệ, nó hoạt động một chút cổ, phát ra thanh âm ca ca. Lăng Hàn Thiên chú ý quan sát, tại khô lâu cái giá đỡ cốt trảo ở bên trong, còn nắm một khóa chim cút trứng lớn nhỏ màu đỏ như máu tinh thạch. Hoa ken Lăng Thiên, Taman cắt đại nhân quả nhiên nói không sai, sơn cốc này thì có huyết sắt thạch. Man Cắt hương phấn lên. Hắn dẫn theo thanh đồng trường đao từ nhỏ đồi đằng sau đứng dậy, hướng phía trong sơn cốc đi đến, hiện nhiên là muốn vũ lực cướp đoạt huyết sát thạch rồi. Lăng Hàn Thiên cũng đứng dậy, lục ngọc ma đao nơi tay, tuy nhiên thực lực của hắn rất cường, nhưng Lăng Hàn Thiên lại là tinh tưởng, tử vong sinh vật cùng kiểu hữu thanh đồng vệ cùng loại, lực phòng ngự cực kỳ biến thái. Tuy nhiên đây chỉ là một đầu hoàn toàn đỉnh phong cấp bậc tử vong sinh vật, nhưng lực phòng ngự chỉ sợ sẽ không thấp hơn ngưng đàn cảnh cường giả. Phải biết rằng, những tử vong này sinh vật khô lâu cái giá đỡ, đều là tuyệt thế cường giả di cốt đúc thành mã thành, tuy nhiên đã lâu tuyết nguyệt đi qua, tuyệt thế cường giả nhóm di cốt trong thần lực trôi qua rồi nhưng vẫn nhưng tràn ra thần huy. Lăng Hàn Thiên tự nhiên là không dám kinh thường, trấn ngục thần thể thuật vận chuyển lại, chân khí trong cơ thể sôi trào như biển, quả thực giống như là có một tòa nóng bỏng núi lửa một loại. Hoa kiên kết, Lăng Thiên, ta đến dẫn dắt rời đi cái này đầu tử vong sinh vật, ngươi phụ trách tại nó vừa mới đào móc chi địa, toàn lực đào sâu, phía dưới khẳng định còn có huyết sắt thạch. Mang cắt một cước bước vào sân cốc, cũng tiến nhập tử vong sinh vật phạm vi lãnh địa, lập tức đưa tới tử vong sinh vật cảnh giới. Tử vong sinh vật đầu lâu trong màu vàng sáng ngọn lửa kịch liệt bậy lên, hiển nhiên là phẫn nộ rồi bất quá tử vong sinh vật không có lập tức phát động công kích, mà là đem cốt chảo trong cái kia khỏa chim cút trứng lớn nhỏ huyết sắt thạch, theo hốc mắt chỗ trực tiếp nhét vào đầu lâu bên trong. cái kia huyết sắt thạch một nhét vào tử vong sinh vật đầu lâu ở bên trong, lập tức bị màu vàng sáng ngọn lửa thôn vệ hòa tan, hóa thành một cỗ sôi trào khí huyết, rủ xuống tại tử vong sinh vật toàn thân khung xương bên trong. sau đó bị tuyết trắng khô lâu toàn bộ hấp dẫn, toàn bộ quá trình bất quá rằng có 3 giây đồng hồ. Hoa kết kết, thật sự là phiền một nha, lớn như vậy một khỏa huyết sắt thạch tiểu bị tao rồi. man cắt vẻ mặt đáng tiếc, dẫn theo thanh đồng trường đao hướng phía tử vong sinh vật đuổi giết mà đi. Thấy có người chủ động hướng chính mình phát động công kích, Tử vong sinh vật cốt trảo khẽ động, tại chỗ lại lôi ra một đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, làm cho Lăng Hàn Thiên mắt mãnh liệt nhảy dựng. Hoa kiên kết, người này thật là lợi hại. Man Cắt bị Tử vong sinh vật một cốt trảo bước lui, hét lớn, "Lăng thiên, tốc độ đảo nha, ta giết không chết hắn, chỉ có thể ngăn chặn nó." Chứng kiến Man Cắt cùng Tử vong sinh vật chiến đã đến cùng một chỗ, Lăng Hàn Thiên nhíu nhíu mày, bước chân khẽ động, đi tới Tử vong sinh vật phía trước chôn dấu đầu lâu địa phương. Quy 1 chương 390, Ma Khắc nhanh cứu chúng ta. Chương 390, Ma Khắc, nhanh cứu chúng ta. Lăng Hàn Thiên đến đến tử vong sinh vật vừa mới trôn giấu đầu lâu địa phương, Lục Ngọc Ma đao khẽ động, mảnh liệt hướng phía cắt sỏi trong đầm số dưới. Trong lúc nhất thời, cắt sỏi tung bay, Lăng Hàn Thiên bắt đầu rất nhanh đào móc. Thấy có người vậy mà đang đào móc nó bà bối, tử vong sinh vật triệt để nổi giận, một chảo đem man cắt đẩy lui, không chút do dự xoay người hướng phía Lăng Hàn Thiên đánh giết mà đến. "Lăng Thiên, coi chừng." Man cắt quát to một tiếng, đem tốc độ quỷ dị đã đến cực hạn, thanh đồng trường đao đối với tử vong sinh vật đầu lâu bổ xuống. Một đao kia là man cắt một kích toàn lực, vây nguy cứu Triệu Tiến Hành. Tử vong sinh vật lực phòng ngự tuy nhiên cực vi cường đại, nhưng đó cũng là có một cái hạn độ, tuyệt không phải là phòng ngự vô địch. Cảm nhận được sau lưng cái kia một kích chí mạng, tử vong sinh vật cũng không khỏi không tạm thời buông tha cho đánh giết Lăng Hàn Thiên. Tử vong sinh vật lần nữa bị Man Cắt của lấy, Lăng Hàn Thiên cảm giác được đào được một chỗ cứng rắn đồ vật, ngay sau đó Lục Ngọc Ma Dao nhảy lên. Một khỏa chim cút trứng lớn nhỏ, huyết hồng như là mã não một loại huyết sắt thạch bị móc ra. Hoa kiên kết, lang Thiên, người có trí, tiếp tục đào, ha ha. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên rốt cục đào được một khỏa huyết sắt thạch, Man Cắt phấn được như là đánh máu gà một loại, liều ra mạng già đem nổi dẫn trạng thái tử vong sinh vật gắt gao của lấy Vi Lăng Hàn Thiên tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua trong sơn cốc chiến đấu tuy nhiên man cắt so sánh chật vật nhưng thực sự đem tử vong sinh vật cho đã chiến trụ lập tức Lăng Hàn Thiên cũng không hề phân tâm lục ngọc như ma bị thua lên như là máy khoan điện một loại hướng phía cắt sỏi trong đảo sâu xuống dưới không bao lâu viên thứ hai huyết sát thạch cũng bị đảo lên cảm thụ được huyết sát thạch trong ẩn chứa tinh thuần khí huyết chi lực Lăng Hàn Thiên cũng lộ ra có chút hương vấn lên hắn thô sơ giản lược đoán chừng một chút hai khỏa huyết sát thạch cơ bản là có thể lại để cho hắn phá tan thứ hai thiện cấp độ về vị hơn nữa có thể đem thân thể gặp cắn trả toàn bộ trị liệu tốt nhưng ngay lúc này lăng hàn thiên lại cảm nhận được vài cô không kém khí tức chính rất nhanh tiếp cận lăng hàn thiên quay đầu lại phát hiện man cắt cùng tử vong sinh vật đại chiến được say xưa hiện nhiên cũng không có phát hiện có người tới gần bất quá lăng hàn thiên đại khái cảm giác một phen những thiếu niên này tuy nhiên thực lực không kém nhưng ở lăng hàn thiên trong mắt lại không có quá lớn uy hiếp lăng hàn thiên đem huyết sát thạch thu vào tiếp tục bắt đầu toàn lực đào móc không bao lâu thứ ba miếng huyết sát thạch bị lăng hàn thiên đào lên nhưng là đúng lúc này man cắt thanh âm vang lên lăng thiên có người đến mà lại rất là không kém Man Cắt một đao đem Tử vong sinh vật chân hai, như thiểm điện lẹn đến Lăng Hàn Thiên trước mặt. Lăng Hàn Thiên còn chưa kịp nói chuyện, Tử vong sinh vật ủyn một chảo hướng phía Lăng Hàn Thiên chảo đi qua. Hiển nhiên, tại Tử vong sinh vật trong mắt, Lăng Hàn Thiên là cực kỳ đáng giận, nếu như không là trước kia bị Man Cắt đã chiến trụ, nó khẳng định đã đem Lăng Hàn Thiên xé nát rồi. Tại Tử vong sinh vật xem ra, Lăng Hàn Thiên thực lực quá yếu, nó đơn giản một chảo có thể đem Lăng Hàn Thiên xé nát. Bất quá sau một khắc, lại để cho Man Cắt mở to hai mắt nhìn một màn xuất hiện, cũng không thấy Lăng Hàn Thiên làm cái gì động tác, trong tay lục ngọc ma dao vung lên. Hoàn toàn định phong cấp tử vong sinh vật, trực tiếp bị Lăng Hàn Thiên một đao đánh bay đi ra ngoài. Một đao đem hoàn toàn định phong tử vong sinh vật đánh bay. Man cắt mở to hai mắt nhìn, hung hăng nuốt từng ngụm nước bọn. Lăng Hàn Thiên bất quá mới hậu thiên cảnh trung kỳ tu vi, so với hắn suất thấp một cái đại cảnh giới, hắn đều chỉ có thể cùng cái này đầu tử vong sinh vật dây dưa, nhưng không cách nào đánh bại. Hiện tại Lăng Hàn Thiên cứ như vậy phong khinh vân đạm một đao đem tử vong sinh vật đánh bay đi ra ngoài, phản phất hắn một đao kia đánh bay không phải đủ để so sánh tiên thiên cảnh cực hạn tử vong sinh vật, mà là một cái không có ý nghĩa khô lâu cái giá đỡ một loại giờ khắc này, mark nhìn về phía lăng hàn thiên ánh mắt thay đổi. nguyên bản hắn cho rằng lăng hàn thiên thực lực rất kém cỏi, lại không nghĩ lăng hàn thiên tiện tay một đao tiểu đánh bay hoàn toàn định phong tử vong sinh vật, hơn nữa đem cái này đầu tử vong sinh vật trực tiếp đánh tan trống. điều này cần thực lực rất mạnh, mà lăng hàn thiên hiện tại cũng không quá đáng với hậu thiên cảnh trung kỳ cảnh giới. nhưng là đúng lúc này, vài tiếng ầm ỹ thanh âm truyền đến, ngay sau đó vài đạo âm thanh xé gió lên. ha ha, mark, vận khí của chúng ta không tệ nhá, lại đụng phải một cái hoàn toàn tử vong sinh vật. một cái làn da tuyết trắng, mọc da màu xanh da trời, con mắt thiếu niên đi ra, vừa đi vừa nói. Ồ, cái này bán thú nhân cùng cái kia cấp thấp người ra vàng, xông vào hoàn toàn tử vong sinh vật lãnh địa, vậy mà còn có thể sống được. Nói chuyện, đồng dạng là một gã người da trắng thiếu niên, an mặc kỵ sĩ phục. Hắc tiểu tử, giao da huyết sát thạch, thuận tiện đem bọn ngươi điểm tích lũy cho chúng ta. Tiểu tha các ngươi ly khai, như thế nào? Một cái mọc da màu nâu lông quăn người da trắng thiếu niên tùy tiện đi tới sơn cốc lối vào, nhìn lướt qua đang tại chầm rãi lắp giáp tử vong sinh vật, nói. Lăng Hàn Thiên con mắt nhắm lại, cái này mấy cái người da trắng thiếu niên cũng dám kỳ thị chính mình màu da, lập tức lại để cho Lăng Hán trong nội tâm rất không thoải mái. Mã Khắc, ngươi xác định muốn cấp chúng ta điểm tích lũy." Man Cắt dẫn theo thanh đồng trường đao đứng dậy, đối với ba cái người da trắng thiếu niên sau lưng một cái trên mặt có một đầu mặt xẻo thiếu niên nói: "Ân, ngươi vậy mà nhận thức ta?" Mộc ra mặt xẻo Mã Khắc cất bước mà ra, nhìn xem Man Cắt nói: "Ta đương nhiên nhận ra ngươi, ngươi là Nguyệt Thần Đế quốc Tam đẳng quý tộc cá Mã gia tộc người thừa kế thứ nhất." Nghe được Man Cắt nói ra lai lịch của hắn, Mã Khắc không khỏi có chút lâng lâng, không thể tưởng được hắn Mã Khắc uy danh đã truyền bá đã đến tứ hải, liền bán thú nhân cũng biết tên của hắn. "Tốt, Man Cắt đúng không, ngươi rất không tồi, xem tại ngươi nhận thức trên phần của ta." các ngươi chỉ cần giao ra một nửa điểm tích lũy là được rồi, hơn nữa ta còn cho phép các ngươi gia nhập chúng ta tiểu đội. mã khắc tâm tình rất tốt, làm làm một cái quý tộc, hắn thích nhất hay vẫn là bị người tôn trọng cùng nhìn lên cảm giác. man cát, ngươi phải biết rằng, tại trong vạn quốc phần chúng này, không phải ai cũng giống như ta mã khắc đại độ như vậy, hơn nữa rất nhiều khủng bố ra hỏa đều là trực tiếp giết người cướp đoạt điểm tích lũy. không đợi man cát mở miệng, mã khắc tiếp tục nói, hiện nhiên đối với ngưỡng mộ người của hắn, mã khắc thật là cam tâm tình nguyện lôi kéo tổ đội. dù sao sự thật tình huống là, bọn hắn cái này tiểu đội vừa mới bị người cưỡng chế gì rồi rồi. Nếu như không phải bọn hắn thoát được nhanh, chỉ sợ cũng bị người khác đã đoạt điểm tích lũy. Man Cắt còn chưa tới kịp mở miệng, Lăng Hàn Thiên một bước đứng dậy, trêu tức chầm chầm vào Mã Khắc nói, "Như vậy đi, nếu như ngươi đem cái này đầu tử vòng sinh vật tiêu diệt, chúng ta hãy theo các ngươi hốn. Man Cắt ánh mắt khẽ động, lặng lẽ đối với Lăng Hàn Thiên quăng đi một cái cao minh ánh mắt, vội vàng nói, "Mã Khắc, cái này là tiểu đệ của ta, Lăng Thiên, ta cũng là ý tứ này, chỉ cần ngươi tài giỏi mất cái này đầu tử vòng sinh vật, chúng ta là có thể đi theo các ngươi hỗn." Man Cắt vừa dứt lời xuống, Vừa mới bị Lăng Hàn Thiên nhanh mệnh ra rời tử vong sinh vật đã hoàn thành lắp giáp, như là một đạo như cuồn phong hướng phía Lăng Hàn Thiên xung phong liều chết mà đến. Lăng Hàn Thiên quát to một tiếng, tiêu hướng phía Mã Khắc mấy người vị trí trốn chạy tới, Man cắt cũng không chậm, đi theo Lăng Hàn Thiên sau lưng, vừa chạy vừa kêu to: "Mã Khắc, cứu chúng ta." Quy một chương 391, gài bẫy Mã Khắc. Chương 391, gài bẫy Mã Khắc. Nhìn xem cái này như bức hò hét quý tộc người thừa kế Mã Khắc, Lăng Hàn Thiên cũng rất khó chịu, hơn nữa người này lại vẫn dám kỳ thị chính mình. Lăng Hàn Thiên cảm thấy không thể tùy khinh địch như vậy đem người này đánh nằm, muốn cho hắn ăn điểm đau khổ. Lăng Hàn Thiên cùng Man Cắt vung ra chân, dốc sức liều mạng lẹn đến lập tức khắc mấy người cái vòng nhỏ trong. Mã Khắc sắc mặt trầm xuống, bất quá muốn thu phục cái này hai cái tùy tùng, hắn cũng nhất định phải xuất ra chút thực lực đến. Huống hồ chém giết cái này đầu hoàn toàn đỉnh phong tử vong sinh vật, hắn điểm tích lũy cũng có thể gia tăng không ít. Xem ta. Mã Khắc một bước phóng ra, trắng non bàn tay khẽ động, một cỗ cường đại khí huyết chi lực theo trong thân thể của hắn bắt đầu khởi động mà ra. Mã Khắc là tinh khiết luyện thể võ giả, thân hình cao lớn, trên nắm tay quanh quẩn lấy một đoàn nóng bỏng khí huyết chi lực, quanh hướng về phía tử vong sinh vật đầu lâu. Tử vong sinh vật mục tiêu công kích là Lăng Hàn Thiên, tuy nhiên nó vừa mới bị Lăng Hàn Thiên bộ mệt giá cả rồi, nhưng lại còn không có khiến nó cảm giác được sợ hãi. Hung chi Lăng Hàn Thiên đem nó cuối cùng ba quả huyết sắt thạch đào đi rồi, nó hôm nay coi như là liều mạng cũng muốn đem cuối cùng này ba quả huyết sắt thạch đoạt lại. Nhưng Mã Khắc đột nhiên giữa chừng ra tay, lập tức lại để cho tử vong sinh vật phẫn nộ rồi. Tràn lấy nhàn nhạt thần huy cốt chảo, mãnh liệt chụp tới Mã Khắc năm đấm. Oen, cốt trảo cùng nắm đấm trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ, Mã Khắc thân thể du lên, liên tiếp lui về phía sau ba bước mới đứng vững thân hình, trái lại tử vong sinh vật bất quá là thân hình bị ngăn trở. Đơn giản một kích, cao thấp lập phán. Có so sánh tiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi mà khắc lại bị Tử vong sinh vật một chảo đánh lui. bữa này lúc làm cho Mã Khắc trên mặt mũi có chút gây khó dễ, hắn lại tay vừa lộn, lấy ra hắc thiết trọng kiếm, quát to một tiếng đối với Tử vong sinh vật xung phong liều chết mà đi. Trong kiếm nơi tay, Mã Khắc lực công kích mạnh hơn thêm vài phần, nhưng cũng chỉ có thể cùng Tử vong sinh vật chiến bình. Nhìn xem cùng Tử vong sinh vật chiến đấu đến cùng một chỗ Mã Khắc, Lăng Hàn Thiên khỏe miệng mê một vòng treo tức dáng tươi cười, sau đó Lăng Hàn Thiên phát hiện Man Cắt cũng là vẻ mặt âm bên cạnh bên cạnh dáng tươi cười. Cái này không may Mã Khắc thân phận quý tộc làm sủng, không làm bất tử nha. Lang Thiên, tổng cộng đào được không khối huyết sắt thạch. Man cắt nick lại gần, đối với Lang Hàn Thiên truyền âm nói, tổng cộng chỉ đào được ba khối. Lăng Hàn Thiên chi tiết bẩm báo tố, cái này ba khối huyết sắt thạch tuy nhiên là hắn đào, nhưng cũng là dựa vào man cắt kéo lại tử vong sinh vật, vì hắn tranh thủ thời gian mới đào được. Tuy nhiên dựa vào lăng Hàn Thiên thực lực, triệu hồi ra cửu u thanh đồng vệ, ác ma phân thân, có thể đơn giản đại chân áp cái này đầu hoàn toàn định phong tử vong sinh vật. Bất quá hắn hiện tại không muốn quá sớm hoàn toàn bạo lộ thực lực của mình, cho nên cái này ba khối huyết sắt thạch, lẽ ra phân cho man cắt một nửa. Ba khối không tốt lắm phân, chờ chúng ta lại đảo một lần về sau, lại phân a. Man Cắt ngược lại đối với Lăng Hàn Thiên thập phân yên tâm, huống hồ phía trước Lăng Hàn Thiên thể hiện ra cái kia một góc của băng sơn thực lực, cũng làm cho Man Cắt thấy được Lăng Hàn Thiên cường đại. Ngay tại mã khắc cùng Tử vong sinh vật dây dưa không dứt lúc, Lăng Hàn Thiên cảm giác được tu di giới trong Cửu Vũ Thanh đồng vệ truyền đến dị động càng ngày càng mạnh rồi. Tựa hồ Cửu Vũ Thanh đồng vệ muốn theo tu di giới trong đi ra. Nhớ tới Tử vong sinh vật phía trước thôn vẻ huyết sắc thạch hình ảnh, Lăng Hàn Thiên thử đem một khỏa huyết sắc thạch đưa tới Cửu Vũ Thanh đồng vệ trước mặt, nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên ngoài ý muốn chính là cựu u thanh đồng vệ đối với huyết sát thạch cũng không có hứng thú. Mọi người cùng nhau, thằng này có chút khó chơi. Nhưng vào lúc này, mã khắc đoán chừng cũng kiên trì tới cực hạn, công kích của hắn lực hay vẫn là quá yếu, không cách nào công phá tử vong sinh vật phòng ngự. Bởi như vậy, quay mắt về phía tử vong sinh vật vô cùng vô tận công kích, mã khắc bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Vì giữ gìn hình tượng của mình, mã khắc tình nguyện lại để cho mọi người cùng nhau xông lên, cùng một chỗ đổi giết cái này đầu tử vong sinh vật, điểm tích lũy mọi người cùng nhau phân. Cái này cũng hiện ra hắn làm như con rồng cháu giống rộng lượng. Nghe được mã khắc, hắn cái kia ba gã tùy tùng không chút do dự khí huyết chi lực sôi trào, gia nhập vây công tử vong sinh vật trong vòng chiến. Ba người này đều có được tiên tiên cảnh sơ kỳ thực lực, Mã Khắc đánh chủ công, ba người phối hợp được hết sức cắn ý, trong lúc nhất thời vậy mà đem tử vong sinh vật chế trụ. Lăng Thiên, đi, chúng ta lại đi đào đào xem, xem còn có hay không huyết sát thạch. Chứng kiến bốn người đều bị tử vong sinh vật cho đã chiến trụ, Man Cắt cười hắc hắc, đối với Lăng Hàn Thiên truyền âm nói. Lăng Hàn Thiên liếc mắt, Man Cắt thật sự rất xấu rồi. Vì vậy, Lăng Hàn Thiên cùng Man Cắt một trước một sau, lại hướng phía tử vong sinh vật chôn giấu đầu lâu địa phương đi tới. Man Cắt Hai người các ngươi tốc độ đem trong sơn cốc đào mấy lần, nhất định phải đào ra huyết sắt thạch đến. Lăng Hàn Thiên cùng Man Cắt mới vừa vận động cước, Mã Khắc tiếng quát vang lên, hiển nhiên bốn người bọn họ liên thủ cũng chỉ có thể đem tử vong sinh vật ngăn chặn, cũng không thể đánh bại. Bất quá đã có Man Cắt cùng Lăng Hàn Thiên cái này hai cái giúp đỡ về sau, Mã Khắc liền mệnh lệnh Man Cắt cùng Lăng Hàn Thiên tại trong sơn cốc đào huyết sắt thạch. Man Cắt nhíu mắt một phen, dẫn theo thanh đồng trường kiếm tại trong sơn cốc làm ra vẻ làm dạng đào móc, Lăng Hàn Thiên tắc thì hay vẫn là đi tới tử vòng sinh vật chôn giấu đầu lâu địa phương, nhìn xem phía dưới đến cùng còn có hay không huyết sắt thạch trong lúc nhất thời, trong sơn cốc cắt sỏi tung bay, man cắt cố ý đem cắt sỏi khiến cho đầy trời đều là. Lăng hàn thiên dẫn theo lục ngọc ma đao không ngừng đào suối, cơ hồ đào ra dung hạ được 3 bốn người hổ to, cũng không có đào ra một quả mới đích huyết sắt thạch. cuối cùng, Lăng hàn thiên xác định trong sơn cốc này chỉ có duy nhất 3 miếng huyết sắt thạch đã bị hắn móc ra rồi. vậy anh, man cắt, các, các ngươi đào được huyết sắt thạch không vậy? Mã khắc bị tử vong sinh vật một trào đầy lui, nghiêng đầu lớn tiếng hỏi. không có, ma khắc, ngươi thấy được, một quả cũng không có móc ra. man cắt có chút thất vọng nói, lần này hắn nói thế nhưng mà đại lời nói thật, xác thực là không có đào được. Ma Khác tuy nhiên đang cùng tử vong sinh vật chiến đấu, nhưng hắn cũng không phải người ngu. Đồng dạng phân ra bộ phận chú ý là đến, tự nhiên cũng phát hiện Man Cắt cùng lăng hàn Thiên sắc thực không có đào ra huyết sát thạch đến. Cái này lại để cho hắn cảm giác rất không may. Bất quá có thể chém giết cái này đầu tử vong sinh vật cũng buôn bán lời. Man Cắt đã đảo không đến huyết sát thạch quay đi, các ngươi cùng một chỗ tới hỗ trợ, đem cái này đầu tử vong sinh vật chém giết. Chúng ta điểm tích lũy đều chia đều. Man Cắt vung mai, dẫn theo thanh đồng trường đao đi vào vòng chiến bên ngoài, trừng lên mí mắt nói: Ma Khác, ngươi xác định muốn để cho chúng ta ra tay? Đương nhiên, cái này tử vong sinh vật tuy nhiên chỉ có hoàn toàn đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu cực vi cường đại. Mã Khắc một kiếm đập bay tử vong cốt trảo, quay đầu lại lớn tiếng nói, "Tuy nhiên hai người các ngươi thực lực thấp, nhưng là có thể tạo được một điểm kiểm chế tác dụng. Các ngươi yên tâm, chờ chém giết cái này đầu tử vong sinh vật, ta phân cho các ngươi 100 điểm tích lũy." "Mới 100 điểm tích lũy?" Man Cắt nhếch miệng, có chút bất mãn mà nói, "Mã Khắc, ta nhớ được một đầu màu vàng toàn đỉnh phong tử vong sinh vật điểm tích lũy thế nhưng mà 5000 nha." Ách. Mã Khắc im lặng, hắn không nghĩ tới Man Cắt như vậy không dễ bị lừa, bất quá tình huống hiện tại là Bốn người bọn họ liên thủ chỉ có thể cùng tử vong sinh vật năng hàng, nếu như Man Cắt cùng Lăng Hàn Thiên gia nhập, tuyệt đối sẽ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một căn dâm dạng. Cho nên, Mã Khắc bây giờ là phi thường hy vọng Man Cắt cùng Lăng Hàn Thiên hai người ra tay. Quy 1 chương 392, miểu sát tử vong sinh vật. Chương 392, miểu sát tử vong sinh vật. Tuy nhiên Mã Khắc hy vọng Man Cắt cùng Lăng Hàn Thiên ra tay, nhưng Man Cắt cái kia biểu lộ lập tức lại để cho xuyên kỵ sĩ trang phục đích người ra trắng thiếu niên bất mãn rồi. Hử, Man Cắt, ngươi cũng không muốn công phu sư tử ngậm rồi, các ngươi là cái gì tư lực Có thể phân cho các ngươi 100 điểm tích lũy, mà Khắc đã rất đại độ rồi. Một gã khác người da trắng thiếu niên cũng mở miệng, "Phù hợp đạo, đúng đấy, man các ngươi cũng không nên quá phận, hiện tại lập tức ra tay, tuy nhiên thực lực các ngươi thấp kém, nhưng chiến đấu đến trên phần này, vẫn có thể đủ khởi một đinh điểm tác dụng." Nghe thế hai người, man cắt lập tức có chút vui vẻ, hắn quay người lại, vừa mới bắt gặp Lăng Hàn Thiên dẫn theo Lục Ngọc Ma đau mà đến, mở miệng nói, "Lăng Thiên, ngươi thấy thế nào?" Lăng Hàn Thiên khẽ miệng cong lên một vòng trêu tức dáng tươi cười, trong sơn quốc này huyết thạch đã bị hắn đào hết, cũng mất đi có má khắc mấy người khiên chế trụ cái này đầu tử vong sinh vật bằng không mà nói, Man Cắt sợ là chống đỡ không đi xuống, Lăng Hàn Thiên còn phải bạo lộ một bộ phận thực lực mới có thể đem cái này đầu tử vong sinh vật trấn áp ở. tuyệt không hiểu hiện tại đây giống như thong dong đem sơn cốc đảo mấy lần. Lại nói tiếp, cái này Mã Khắc cũng là giúp Lăng Hàn Thiên một cái chuyện nhỏ. Hiện tại trong sơn cốc này duy nhất có giá trị, chỉ sợ sẽ là giết chết cái này đầu tử vong sinh vật điểm tích lũy. Theo Man Cắt theo như lời, cái này đầu tử vong sinh vật có thể đổi 5000 điểm tích lũy, đoán chừng cũng là không nhỏ số lượng. Man Cắt cái này nhìn như đơn giản một câu, lại là lại để cho Mã Khắc trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Tại hắn xem ra, Man Cắt cùng Lăng Hàn Thiên Rõ ràng Man Cát thực lực càng mạnh hơn nữa, hơn nữa Man Cát cũng nói rõ Lăng Hàn Thiên là tiểu đệ của hắn. Nhưng hiện tại Man Cát vậy mà dùng hỏi thăm khẩu khí cùng Lăng Hàn Thiên nói chuyện, cái này không giống như là đại ca cách làm nha. Bất quá cái lúc này, cũng không được phép Mã Khắc muốn nhiều như vậy rồi. Trải qua một thời gian ngắn tiêu hao chiến, bọn hắn tuy nhiên phối hợp tinh diệu, nhưng là dần dần đã có áp chế không nổi tử vong sinh vật xu thế. Man Cát nhanh lên ra tay, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, đợi tí nữa tất cả mọi người không chiếm được điểm tích lũy. Mã Khắc lo lắng thanh âm truyền đến, hiện nhiên bọn hắn đã hiện ra xu hướng suy tàn rồi. Mã Khắc, ngươi không phải nói để cho chúng ta theo ngươi lan lộn sao? Hiện tại xem ra, thực lực của ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Ma Khắc xin nổi lên eo, đem thanh đồng trường đao khiêng trên bả vai bên trên, cười tủm tỉm nhìn xem mã Khắc bọn người cùng tử vong sinh vật lâm vào khổ trong chiến đấu. Mã Khắc, ngươi không muốn đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, có bản lĩnh ngươi tới thử xem. Kỵ sĩ trang phục đích người ra trắng thiếu niên cực kỳ phẫn xóa quát. Hiện tại mã Khắc đám người đã đem tử vong sinh vật hoàn toàn chọc giận, bọn hắn bây giờ là đâm lao phải theo lao, nếu như buông tha cho, vô cùng có khả năng bị tử vong sinh vật tiêu diệt từng bộ phận cho dù Mã Khắc thoát được nhanh một chút, hắn cái này ba cái tùy tùng chỉ sợ cũng phải hao tổn một hai cái. Đây đối với xuất thân quý tộc Mã Khắc mà nói, là một loại lớn lao xỉ nhục. "Mã Khắc, để cho ta ra tay cũng không phải là không thể được." Man Cắt ngẩng lên đầu, khiến thanh đồng trường đao đi vào vòng chiến bên ngoài, tùy tiện mà nói, "Nếu như ngươi mấy cái đều đi theo ta Man Cắt đại nhân hỗn, ta có thể cân nhắc lại để cho tiểu đệ của ta Lăng Thiên ra tay, giúp các ngươi giải quyết cái này đầu tử vong sinh vật như thế nào." Man Cắt lời này vừa ra, Lăng Hàn Thiên thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất. Man Cắt vì để cho Mã Khắc đi theo hắn hỗn, vậy mà đem chính mình bán đi thật sự quá đáng xấu hổ rồi. Chính lâm vào khổ chiến mã khác nghe vậy, thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Man cắt vậy mà nói lại để cho tiểu đệ của hắn ra tay giải quyết cái này đầu tử vong sinh vật. Man cắt chẳng lẽ đầu gốc là xấu sao? Hắn cái này tiểu đệ, bất quá là hậu thiên cảnh trung kỳ tu vi, cái này đầu tử vong sinh vật thế nhưng mà tiên thiên cảnh đỉnh phong. Một cái hậu thiên cảnh trung kỳ võ giả tại tiên thiên cảnh đỉnh phong tử vong sinh vật trước mặt, cái kia vẫn không thể yếu ớt giống như giấy đồng dạng. Man cắt, các người ban thú nhân đầu gốc đều với ngươi đồng dạng không dùng được ư? Kỵ sĩ trang phục đích người ra trang thiếu niên có chút tức giận rồi. bán thú nhân quả nhiên không phải vật gì tốt. Mang các, các người ban thú nhân thật sự là đầu óc có vấn đề. Vậy mà tìm ra vàng tiểu đệ, hơn nữa thực lực còn thấp như vậy. Buồn cười chính là, ngươi lại vẫn rong rạc mà nói, hắn có thể giải quyết cái này đầu tử vong sinh vật. Man cái này ra vàng ra hỏa nếu là có thể giải quyết hết cái này đầu tử vong sinh vật, ta sẽ đem đầu tử vong sinh vật tan hết. Ba cái người ra trang thiếu niên lập tức ngươi một lời ta một lời chào phúng. Bọn hắn hiện tại gặp phải lấy áp lực từ lớn, may mắn mã khắc toàn lực chủ công, vì bọn họ thắng được điểm thở dốc thời gian. Nhưng vào lúc này. Một mực không nói gì Lăng Hàn Thiên mở miệng. "Tốt, đây là ngươi nói, ta nếu như đem cái này đầu tử vong sinh vật giết chết, ngươi liền đem hắn ăn hết, đúng không?" Lăng Hàn Thiên đứng dậy, đi đến Man Cắt trước người, treo tức chằm chằm vào trong vòng chiến cái kia tử so sánh thấp người da trắng thiếu niên nói: "Ha ha, khác, ta không có nghe lầm chớ, cái này đổ khỉ da vàng vậy mà tuyên bố muốn giải hết cái này đầu tử vong sinh vật." Kỵ sĩ trang phục đích thiếu niên mở to hai mắt nhìn, hắn cảm thấy Lăng Hàn Thiên nhất định là đầu góc có vấn đề, khó trách Man Cắt cái này bán thú nhân đầu góc cũng xảy ra vấn đề, nguyên lai là bị Lăng Hàn Thiên ảnh hưởng tới. Ngươi nếu là có thể giải quyết cái này đầu tử vong sinh vật, ta tiểu An nó đi. Cái này dáng lùn người da trắng thiếu niên cũng so sánh tâm huyết, bị Lăng Hàn Thiên một kích, lập tức đã đến tâm huyết, trừng đỏ mặt quát. Sau một khắc, cái này dáng lùn người da trắng thiếu niên lời của còn chưa rơi xuống, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó một cỗ cùng phong tịch của tới, hắn trực tiếp bị cái này cổ gió mạnh thổi ngã xuống đất. Mọi người căn bản cũng không có thấy rõ Lăng Hàn Thiên động tác, cái kia đủ để so sánh tiên tiên cảnh cực hạn tử vong sinh vật, ầm ầm mệt ra rời, hóa thành một đống mấy cốt, mà Lăng Hàn Thiên trong tay, còn cầm tử vong sinh vật cái kia tuyết trắng đầu lâu. Tử vong sinh vật đầu lâu ở bên trong, cái kia màu vàng sáng ngọn lửa kịch liệt toát ra. Hiển nhiên, làm như một đầu màu vàng toàn đỉnh phong tử vong sinh vật, nó cũng khó có thể tiếp nhận bị một cái hậu thiên cảnh võ giả miểu sát sự thật. Nhưng hiện tại tựu là như vậy tấn công, Lăng Hàn Thiên đem đầu của nó cốt nắm ở trong tay, vô luận nó như thế nào dễ rủa cũng không làm nên chuyện gì. Mã Khắc trực tiếp sững sở ngốc ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn xem Lăng Hàn Thiên trong tay cái kia tuyết trắng đầu lâu, tiết hầu hung hăng co rúm lấy Kỵ sĩ kia trang phục đích thiếu niên thì là há to miệng, đủ để nhét vào đi hai cái trứng gà, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái kia bị thổi ngã xuống đất người da trắng thiếu niên Sắc mặt đỏ lên, như là ăn hết rồi đầu xanh một loại, khỏe miệng nắm chặt, hắn thấy được tử vong sinh vật cái kia tán rơi trên mặt đất bạch cốt, cái kia sắp trở thành hắn công chưa. nghĩ tới đây, cái này người da trang thiếu niên tựu một hồi làm luôn mửa, sau đó nằm dạp trên mặt đất của nói ra. Ha ha, Lăng Thiên, người có trí. Man cắt xin lấy eo, đi vào Lăng Hàn Thiên bên người, vỗ vỗ Lăng Hàn Thiên bà vai, sau đó nhìn xem Mã Khắc nói, Mã Khắc, hiện tại ngươi nói như thế nào? Lúc này, Mã Khắc sắc mặt xanh một miếng, tím một thối, con mắt không ngừng chuyển động, không biết đang suy tư cái gì. Bất quá Lăng Hàn Thiên lại không có tâm tư đi nghĩ nhiều như vậy. Đương tử vong sinh vật đầu lâu bị tại nắm ở trong tay về sau, hắn cảm giác được tu di giới trong cựu vũ thanh đồng vệ phản ứng càng kịch liệt rồi. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên tâm niệm vừa động, trực tiếp đem tử vong sinh vật cái này đầu lâu bỏ vào tu di giới trong. Quy 1 chương 393, Lăng Thiên ta với ngươi hỗn. Chương 393, Lăng Thiên, ta với ngươi hỗn. Đem còn lưu lại dụng tâm thức tử vong sinh vật đầu lâu để vào tu di giới, không có gì căn cứ, thuần túy tự là Lăng Hàn Thiên xuất tính mà làm, hắn rốt cuộc muốn nhìn xem, cái này cựu vũ thanh đồng vệ rốt cuộc muốn biến dị ra cái dạng gì như đến. Nhưng coi như Lăng Hàn Thiên đem tử vong sinh vật đầu lâu để vào tu di giới lập tức, cái kia để đặt tại tu di giới bên trong đích Cửu U Thanh đồng vệ lập tức tiêu động. Căn bản cũng không có đạt được Lăng Hàn Thiên mệnh lệnh, Cửu U Thanh đồng vệ tựa hồ là bản năng động. Quên quần lấy nhàn nhạt tử khí Cửu U Thanh đồng vệ, như là một đầu sói đói giống như, đánh về phía Lăng Hàn Thiên ném vào đầu lâu. Chứng kiến Cửu U Thanh đồng vệ chụp một cái đi lên, tử vong sinh vật đầu lâu trong màu vàng sáng ngọn lửa kịch liệt rung rung, tựa hồ là sắp gặp tai họa ngập đầu một loại, màu vàng sáng ngọn lửa một tiếng ra, đem chọn cái đầu lâu hoàn toàn che che lại. Nguyên bản tuyết trắng đầu lâu Tại màu vàng sáng ngọn lửa bao trùm xuống, biến thành một cái hỏa diễm đầu lâu. Hỏa diễm đầu lâu lơ lửng tại tu di giới trong không gian, tựa hồ còn muốn dây đua, nhưng tu di giới không gian quá nhỏ rồi. Kiều U Thanh Đồng Vệ tốc độ quá nhanh, tử vong sinh vật đầu lâu căn bản không có dây đua hai cái, liền bị Kiều U Thanh Đồng Vệ bắt được. Kiều U Thanh Đồng Vệ đem tử vong sinh vật đầu lâu chăm chú nắm trong tay, tiếp theo đụng với tay trái cốt trảo biến ảo thành cốt nhận. Cái này cốt nhận phía trước thế nhưng mà liền chưa hầu cảnh đỉnh phong dạ đều kiên kỵ không thôi, chỉ thấy cửu Thanh Đồng Vệ cốt nhận hung hăng bổ vào tử vong sinh vật đầu lâu phía trên. Giang giác. một đao kia xuống dưới. Tử vong sinh vật đầu lâu lập tức bị phách ra một đầu vết dạng. Sau một khắc, Cửu Vũ Thanh đồng vệ cốt nhận như là dọn mưa giống như, điên cuồng bổ chém lấy Tử vong sinh vật đầu lâu. Cũng không biết bổ ra bao nhiêu đao, Tử vong sinh vật đầu lâu bị Cửu Vũ Thanh đồng vệ một đao bổ vỡ đi ra, màu vàng sáng ngọn lửa tiểu muốn chạy trốn. Nhưng Cửu Vũ Thanh đồng vệ phản ứng quá nhanh, một bà sẽ đem đoàn ngọn lửa nhỏ nắm trong tay, ngay sau đó tại Lăng Hàn Tiên kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp nhét vào mắt phải ổ bên trong. Lăng Hàn Tiên nhìn không chuyển mắt quan sát, hắn phát hiện cái này đoàn hài nhi ngón cái giống như lớn nhỏ màu vàng sáng ngọn lửa, bị Cửu Thanh đồng vệ để vào đầu lâu về sau, Cửu Vũ Thanh đồng vệ cái kia to như đậu nành tiểu huyết châu lập tức hóa thành một đoàn nhúc nhích lấy ra máu. Màu vàng sáng ngọn lửa trực tiếp bị cái này đoàn giọt máu bao trùm. Nhìn xem an tĩnh lại Cửu Vũ Thanh đồng vệ, Lăng Hàn Thiên biết rõ, Cửu Vũ Thanh đồng vệ bắt đầu luyện hóa khởi tử vong sinh vật ngọn lửa đến. Đây hết thảy lại nói tiếp rất dài, nhưng kỳ thật tựu là chuyện trong nháy mắt tỉnh. Mà ở tử vong sinh vật bị Cửu Vũ Thanh đồng vệ thôn vệ lập tức, Lăng Hàn Thiên cũng phát hiện lòng bàn tay trái huyết phù đã có biến hóa. Hắn tay giơ lên, lập tức phát hiện huyết phù bên trên nhiều ra một chuỗi con số, 5000. Hiển nhiên, Lăng Hàn Thiên đánh chết cái này đầu tử vong sinh vật về sau, Hắn điểm tích lũy gia tăng đã đến 5000 điểm, mà Man Cắt bất quá mới 10 điểm tích lũy. Man Cắt tự nhiên cũng chứng kiến Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay con số, không khỏi có chút hâm mộ, tuy nhiên hắn không phải rất quan tâm cái này điểm tích lũy, huyết sắt thạch mới là hắn chủ yếu mục tiêu, chẳng qua nếu như có thể tại đạt được huyết sắt thạch đồng thời, còn có thể lấy được không thấp điểm tích lũy, vậy cũng cũng không tệ lắm. Lăng Hàn Thiên đương nhiên cũng chứng kiến Man Cắt ánh mắt, đem tay trái rũa ra tay, sau đó ý niệm khế động, phân cho Man Cắt 2500 điểm điểm tích lũy, lập tức làm cho Man Cắt cười đến không ngậm miệng được. "Ma Cắt, làm làm một cái quý tộc, ta tin tưởng ngươi vẫn có danh dự." phóng một phát gia tăng lên 2500 điểm điểm tích lũy, mang cắt tâm tình vô cùng tốt, xin lấy eo, ngẩng lên đầu, vô cùng đắc ý nói: "Mã Khắc, ngươi đã thua, đi theo ta man cắt đại nhân hôn à." Mã Khắc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn coi như là kẻ đần hiện tại cũng đã minh bạch. Hắn bị man cắt cùng Lăng Hàn Thiên xếp đặt một đạo, hai người này rõ ràng thì có đánh chết tử vong sinh vật thực lực, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại để cho chính mình đảm đương phá hôi. Hiện tại ngược lại tốt, hắn cùng mấy cái tiểu đồng bạn đem tử vong sinh vật cọ sát cả buổi, kết quả Lăng Hàn Thiên một đao tiểu miểu sát cái này đầu tử vong sinh vật. này làm sao không cho Mã Khắc cảm thấy phiền muộn? Bất quá hắn là một người quý tộc, là đến từ có danh dự đại gia tộc. Bất quá một lát, Ma Khắc sắc mặt khôi phục bình thường, hắn hướng phía Man Cắt đi tới. Chứng kiến Ma Khắc hướng phía chính mình đã đi tới, Man Cắt đầu ngang được cao hơn. Bán thú nhân làm sao vậy? Bán thú nhân cũng có thể đưa các ngươi người ra trắng đại ca, ngươi còn phải đi theo ta hốn. Giờ khắc này, Man Cắt là hăng hái, quả thực giống như là đứng ở nhân sinh định phong. Cái loại này cảm giác thành tiệu, ngấp lại đều bị người say mê. Nhưng sau một khắc, Ma Khắc trực tiếp lướt qua Man Cắt, lập tức lại để cho Man Cắt cương tại trong giữa không trung. Ngay sau đó, Man Cắt bên tai tiểu vang lên một đạo lại để cho hắn muốn nói hết thanh âm. Ta, Mã Khắc, đến từ nguyện Thần Đế quốc Tam đẳng quý tộc cá mã đại gia tộc, nguyện ý đi theo Tôn Kính Lăng Thiên đại nhân hỗn. Nói xong, Mã Khắc còn đối với Lăng Hàn Thiên đã thành một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ, tỏ vẻ hàm kim tốn, đây cũng là đối với một cường giả tôn trọng. Không thể không nói, Mã Khắc là một cái rất có tu dưỡng con dòng cháu giống. Tuy nhiên lúc trước hắn rất xem thường bán thú nhân man cắt cùng người da vàng Lăng Hàn Thiên. Nhưng đương Lăng Hàn Thiên thể hiện ra rất mạnh thực lực về sau, thái độ của hắn lập tức chuyển biến rồi. Kỳ thật nghĩ lại, Lăng Hàn Thiên cũng đã minh bạch, đây là bởi vì tại Luân Hồi Huyết vực ở bên trong, dùng người da trắng làm chủ, người da vàng ở vào yếu thế địa vị. Tại người da trắng trong mắt, người da vàng thực lực không được quan niệm. Nhưng nói cho cùng, mặc kệ tại cái đó địa vực, mặc kệ là chủng tộc gì, mọi người đều là tôn trọng cường giả, cường giả vi tôn. Đây là một đầu tuyên cổ không thay đổi chân lý, cũng là một đầu phóng chi tứ hải đều chuẩn luật phép. Cho nên, tuy nhiên mã khắc là người da trắng, hơn nữa còn là người da trắng quý tộc người thừa kế, nhưng hắn vẫn đang hướng lăng hàn thiên túi sung cao quý đầu lâu, tỏ vẻ lấy hắn kiềm tốn. Cái này là thực lực, có thực lực mới có thể thắng được địa vị, mới có thể thắng được tôn trọng. Lăng hàn thiên khoe miệng cong lên một vòng, mã khắc thái độ làm cho hắn cảm giác thật thoải mái cũng không có bởi vì lúc trước sự tình mà có chỗ bài xích lập tức nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý mã khắc thỉnh cầu. chứng kiến lăng hàn thiên đồng ý thỉnh cầu của mình, mã khắc trên mặt hiện ra nét mặt ngưng phấn. hắn không phải người ngu, mà là đến từ nguyện thần đế quốc quý tộc, kiến thức rộng rãi, lăng hàn thiên tuổi thọ thoạt nhìn so với hắn nhỏ, cảnh giới càng là so với hắn thấp, nhưng lại có được có thể miểu sát hoàn toàn định phong tử vong sinh vật thực lực. tình huống như vậy, chỉ có lượng loại khả năng, hoặc là lăng hàn thiên là che giấu tu vi lão quái vật, hoặc là chính thức tuyệt thế thiên tài. Đệ nhất tình huống rõ ràng rất không có khả năng, ngẫm lại đại tư mệnh kinh khủng kia đến làm cho cả thủ đô đế quốc chớ có lên tiếng thực lực, Lăng Hàn Thiên muốn có thực lực rất mạnh tài năng giấu giếm được đại tư mệnh tiến vào vạn quốc phần chủng. Kể từ đó, cũng cũng chỉ còn lại có cuối cùng một loại khả năng rồi. Lăng Hàn Thiên là một cái tiềm lực thật lớn tuyệt thế thiên tài. Nhân vật như vậy, tại như bây giờ giai đoạn, nếu như có thể tới giao hảo, vậy tương lai đạt được tiền lợi sẽ xa xa vượt qua tưởng tượng. Nghĩ tới đây, ma Khắc càng là kiên định muốn đi theo Lăng Hàn Thiên hôn quyết tâm. Quy một chương 394, mở ra bạo tẩu hình thức. Chương 394, mở ra bạo tẩu hình thức. Chứng kiến Ma Khắc đi theo Lăng Hàn Thiên la lộn, Man Cắt xấu hổ sờ lên đầu, thoáng cái nhảy tới Lăng Hàn Thiên trước mặt. "Ma Khắc, Lăng Thiên là theo chân ta Man Cắt đại nhân hốn, đã ngươi lựa chọn đi theo Lăng Thiên la lộn, vậy cũng là đi theo ta Man Cắt đại nhân la lộn." Nói xong, Man Cắt đầu hạ ra một phát, dùng ánh mắt ngăn lại chuẩn bị phản bác Ma Khắc. "Tốt rồi, Man Cắt không muốn ổn nào rồi, chúng ta tiếp tục đi tới a." Lăng Hàn Thiên giơ lên tay, lập tức làm cho Man Cắt không có tính tỉnh, hắn cũng minh bạch, hiện tại trong đoàn đội này, Lăng Hàn Thiên biến thành lão đại rồi. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên là lão đại, nhưng lão nhị vị trí phải là Man Cắt đại nhân. Nghĩ tới đây, Màn các hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Má Khắc, còn vất vất tay bên trong đích thanh đồng trường đao, cảnh cáo ý tứ hàm xúc rất nghiêm trọng. Mấy người các ngươi, hay vẫn là tới như Lăng Hàn Thiên đại nhân bồi tội. Lăng Hàn Thiên vừa quay người lại, Má Khắc chỉ đối với mặt Khắc ba gã người da trắng thiếu niên quát. Cái kia ba gã người da trắng thiếu niên nghe vậy, nguyên một đám không dám do dự, vội vàng tiểu chạy tới, đối với Lăng Hàn Thiên túi đầu không lưng, tỏ vẻ hãy nãy, cầu lấy cùng Lăng Hàn Thiên cùng một chỗ hỗn. Nhất là tên kia cùng Lăng Hàn Thiên đánh cuộc thiếu niên, eo đều không sai biệt lắm cong thành 90 độ, căn bản không dám ngẩng đầu lên. Cuối cùng Lăng Hàn Thiên đều đồng ý rồi. Hắn cũng đã nhìn ra, tại trong vạn quốc phần chúng này, nhiều người vẫn có chỗ tốt. Vì vậy, hợp nhất lập tức khắc tiểu đội về sau, Lăng Hàn Thiên một đoàn người biến thành 6 người. 6 người chính giữa, tuy nhiên Lăng Hàn Thiên tu vi thấp nhất, nhưng hắn không hề nghi ngờ đã trở thành cái này tiểu lão đại đội ngũ. 6 người đoàn đội đã tiến hành minh sát phân công, Man Các phụ trách tìm kiếm tử vong sinh vật cứ điểm, tìm đến tử vong sinh vật về sau, trước ước định cái này đầu tử vong sinh vật thực lực. Nếu như có thể tiêu diệt, do Lăng Hàn Thiên, Man Các Mã khắc ba người ra tay đối phó tử vong sinh vật. Mặc khắc ba gã người ra trăng thiếu niên tắc thì phụ trách tại tử vong sinh vật cứ điểm trung quanh rất nhanh bám bóc, tìm kiếm huyết sát thạch. Tìm kiếm được huyết sát thạch, dựa theo ba hai một tỷ lệ tiến hành phân phối. Lăng hàn thiên điểm ba phần, man cắt cùng mã khắc chiếm hai phần, còn lại 3 phần do ba gã người ra trăng thiếu niên chia đều. Như vậy trải qua minh sát phân công sau đích chiến đấu hiệu suất rõ ràng cao hơn. Nửa thiên hạ đến, Lăng hàn thiên đã phân đã đến 10 miếng huyết sát thạch, mấy người khác cũng có năm sáu miếng. Lang hàn thiên điểm tích lũy cũng đã tăng tới 3 vạn, man cắt cùng mã khắc điểm tích lũy cũng phá vạn. đương nhiên. Mỗi một lần chém giết tử vong sinh vật về sau, Lăng Hàn Thiên đều tựa đầu cốt nhét vào chính mình tu di giới ở bên trong, làm cho tất cả mọi người là rất kỳ quái. Huyết sắt thạch thế nhưng mà có thể không hạn chế tăng lên thực lực võ giả bảo vật, loại vật này vốn là cực kỳ chân quý, cho nên không có người hội đem chi tổn phóng, đều trước sử dụng, dùng đến tăng thực lực lên. Cho nên mọi người nhất trí quyết định tìm một cái địa phương an toàn, thay phiên luyện hóa hấp thu huyết sắt thạch lại tiếp tục đi tới. Trải qua tìm kiếm, rốt cục xác định một cái tương đối an toàn tiểu sơn động, Lăng Hàn Thiên đương nhiên là người thứ nhất bắt đầu sử dụng huyết sắt thạch người. Lăng Hàn Thiên cũng không có chối từ, một bước lướt tiến vào tiểu trong sân động, tại luyện hóa huyết sắc thạch phía trước, nhất định phải làm tốt an toàn thủ vệ công tác. Vốn Lăng Hàn Thiên là ý định lại để cho Cửu Vũ Thanh đồng vệ thủ hộ, bất quá phát hiện Cửu Vũ Thanh đồng vệ lại vẫn không thể đem những tử vong này sinh vật ngọn lửa toàn bộ luyện hóa. Sau đó hắn đem ác ma phân thân gọi về đi ra, giấu ở sân động lối vào. Tuy nhiên mấy người đã đã thành lập nên tín nhiệm, nhưng coi chừng chạy nhanh được vạn năm tiền, đây là nghiêm tùng sự kiện cho Lăng Hàn Thiên giáo huấn. Làm tốt thủ vệ công tác về sau, Lăng Hàn Thiên đại tay vừa lộn, 10 miếng huyết sắc thạch xếp thành một hàng, bày tại trước mặt. Cảm tụ được huyết sắt thạch trong lần chứa tinh thuần năng lượng, Lăng Hàn Thiên trong mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng. Đã có cái này mười miếng huyết sắt thạch, Lăng Hàn Thiên có lòng tin phá tan chân trái bên trên chín cái thiện cấp độ huyệt vị, một hơi phá tan khí sung huyệt, đạt được bạo tẩu thần thông. Đây chính là không cần một điểm năng lượng, có thể lăng không đem tốc độ tăng lên gấp đôi thần thông. Hít sâu một hơi, Lăng Hàn Thiên bắt đầu vận chuyển chấn ngục thần thể thuật công pháp. Phía trước Lăng Hàn Thiên phá tan cái thứ nhất thiện cấp độ huyết vị thời điểm, hoàn toàn tùy là dựa vào tụ nguyên hệ thống cường hãn tu vi, cưỡng ép vượt quaải, làm cho thân thể đã gặp phải nhất định được cản trở lúc này đây, lăng hàn thiên muốn dùng huyết sát thạch trong tinh thuần khí huyết chi lực đến vượt qua hải, chấn ngục thần thể thuật công pháp chậm rãi vận chuyển lại, chân khí trong cơ thể cũng bị điều bắt đầu chuyển động. huyết sát thạch, đến đây đi. gầm nhẹ một tiếng, lăng hàn thiên cầm lên một quả huyết sát thạch, như là mã não giống như huyết hồng hòn đá nhỏ khối, lặng lặng dừng lại tại lăng hàn thiên trong lòng bàn tay. sau một khắc, cái kia huyết sát thạch tại lăng hàn thiên thúc giục xuống, chậm rãi hòa tan ra, hóa thành một đoàn màu đỏ tươi dịch tích, sau đó như là đem nước chiếu vào trong cát, cái này màu đỏ tươi dịch tích chậm rãi thẩm thấu tiến vào lăng hàn thiên lòng bàn tay. theo huyết sát thạch dịch tích thẩm thấu tiến lòng bàn tay. Lăng Hàn Thiên cảm giác được một cô ấm áp sóng nhiệt dung nhập đã đến huyết nục bên trong. Chấn ngục thần thể thuật, vận chuyển a. Tinh thuần khí huyết chi lực dung nhập đến thân thể về sau, Lăng Hàn Thiên điên cuồng vận chuyển khởi chấn ngục thần thể thuật, đem cái này cổ tinh thuần khí huyết dẫn dắt hướng phía chân trái lưu động mà đi. Theo cái này khí huyết chi lực bắt đầu khởi động, ven đường trải qua chỗ, làm cho Lăng Hàn Thiên huyết nục đều được đến rất mạnh tầm bổ, phía trước phá tan cái thứ nhất huyệt vị đã bị cắn trả, tại khí huyết chi lực bổ cũng chậm rãi khôi phục. cái này cổ khí huyết chi lực vọt tới chân trái ngón tay cái bên trên huyết vị về sau, Lăng Hàn Thiên thúc dục lấy cái này cổ khí huyết chi lực Không ngừng trùng kích lấy trên huyệt vị này gông cùng xuyên xích. Huyệt vị phía trên phảng phất bên trên có một tầng vô hình tiên tiên phong ấn một loại, không có mở ra cái này đạo phong ấn, người tiềm lực tiểu bị phong ấn ở, căn bản khó có thể phát huy ra đến. Nếu như cưỡng ép mở ra cái này đạo phong ấn, sẽ đối với thân thể tạo thành cản trả, giống như là thượng tiên trừng phạt một loại, căn bản không thể tránh né. Cương đại khí huyết chi lực như là hải triều một loại, không ngừng trùng kích lấy cái này huyệt vị. Trong tối tâm kia cắn trả cũng ở thời điểm này đã đến, lăng hàn thiên không dám lãnh đạm, lại một viên huyết sát thạch bị luyện hóa, dung nhập đã đến trong thân thể, chữa trị lấy trả cho thân thể mang đến tổn thương. Hai buốt cùng vẽ, một bên trùng kích lấy phong ấn, một bên chữa trị lấy trùng kích phong ấn mang đến tán trả. 10 phút về sau, tại trả giá hai phần khỏa huyết sắt thạch một cái giá lớn về sau, chân trái bên trên thứ hai huyệt vị rốt cục bị Lăng Hàn Thiên phá tan. kế tiếp, Lăng Hàn Thiên không ngừng luyện hóa lấy huyết sắt thạch, tiếp tục trùng kích lấy chân trái còn lại 7 cái huyệt vị. Chỉ cần đem 7 cái huyệt vị toàn bộ phá tan về sau, là hắn có thể đủ đạt được bạo tẩu thần có thể, tốc độ không hạn chế tăng lên gấp đôi. một giờ đi qua, 10 miếng huyết sắt thạch bị Lăng Hàn Thiên toàn bộ dùng hết rồi, chân trái cuối cùng một cái huyệt vị cũng rốt cục bị Lăng Hàn Thiên giải khai rồi. Theo cuối cùng này một cái huyệt vị bị giải khai, Lăng Hàn Thiên cảm giác được trong cơ thể truyền đến một trận gió sấm sét động giống như thanh âm, chân trái bộc phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Sau một khắc, những kim quang kia toàn bộ nội liễm, bên trái chân chân nơi lòng bàn tay tạo thành một cái màu vàng khoa đầu văn một loại bạo tẩu ký hiệu. Theo cái này bạo tẩu ký hiệu hình thành, Lăng Hàn Thiên cảm giác cùng cái này ký hiệu có một loại huyết nục tương liên cảm giác, chỉ cần hắn ý niệm khế động, là hắn có thể lập tức mở ra bạo tẩu hình thức, tốc độ tăng vọt. Quy 1 chương 395, huyết sắt thạch tác dụng vụ. Chương 395, huyết sát thạch tác dụng vụ. Thành công mở ra bạo tẩu thần thông, Lăng Hàn Thiên không thể chờ đợi được muốn thử xem uy lực của nó. Đem ác ma phân thân vừa thu lại, Lăng Hàn Thiên một bước lướt đi tiểu sân động. Tiểu bên ngoài sân động, Man Cắt cùng Mã Khắc đang tại nói chuyện phiếm, chứng kiến Lăng Hàn Thiên đi ra, lập tức đứng dậy. Có thể hai người phát hiện Lăng Hàn Thiên trên người không có một điểm biến hóa, cái này không khoa học a. Lăng Thiên, ngươi không có luyện hóa cái kia 10 miếng huyết sát thạch. Man Cắt có chút nghi hoặc đã đi tới, dùng Lăng Hàn Thiên thiên phú, nếu như đã luyện hóa được 10 miếng huyết sát thạch, tại Man Cắt xem ra, Lăng Hàn Thiên ít nhất cũng có thể đơn giản đột phá đến hậu thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí là rất có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. Nhưng tình huống hiện tại là, Lăng Hàn Thiên tại tiểu trong sơn động chờ đợi một giờ. Đi ra không có một điểm biến hóa. Nếu như nói Lăng Hàn Thiên không có luyện hóa cái kia mười miếng huyết sắc thạch, Man Cắt là sẽ không tin tưởng. Lăng Hàn Thiên cười nhạt một tiếng, ý niệm khẽ động, mở ra bạo tẩu hình thức. Mọi người căn bản là không thấy rõ, Lăng Hàn Thiên giống như là tại nguyên chỗ đột nhiên biến mất một loại, sau một khắc cựu xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Như thế tốc độ khủng khiếp, làm cho Man Cắt sắc mặt đều thay đổi. Mã Khắc một đôi màu xanh đậm con mắt càng là bộ phát ra lập loại hào quang, mà Khắc ba gã người da trắng thiếu niên thì là rủi rủi mắt con người, muốn xem bọn hắn có phải hay không hóa mắt. Tốc độ này, quả thực tiểu là xúc địa thành tổn a. Quái vật Trứng Tiên Lăng Hàn Thiên lại ra một lần danh tiếng, man cắt cực kỳ không xóa tít trách móc một câu, quay người lướt tiến vào tiểu trong sân động, hắn hạ quyết tâm, muốn đem sở hữu huyết sắt thạch toàn bộ luyện hóa, tranh thủ một lần hành động đột phá đến tiên thiên cảnh cực hạn. Ha ha, cái này bạo tẩu thần thông quả nhiên nghịch thiên a. Ngoài ngàn mét, Lăng Hàn Thiên trên mặt cũng treo vẻ hưng phấn, cái này bạo tẩu thần thông quả nhiên cùng chấn ngục thần thể thuật bên trên miêu tả đồng dạng, thi triển ra căn bản không cần thiết hao tổn một điểm năng lượng, trực tiếp đem nguyên tốc độ tăng lên gấp đôi. Lăng Hàn Thiên đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, phù quang lôi ảnh thi triển ra tiểu không kém gì ngưng đan cảnh cường giả hiện tại đã có cái này bạo tẩu thần thông, Lăng Hàn Thiên có lòng tin tại tốc độ bên trên cùng nhất bản cảnh cường giả một tranh giành cao thấp, tại tốc độ có thể cùng nhất bản cảnh tranh phong về sau, Lăng Hàn Thiên càng có lòng tin có thể một mình đánh chết nhất bản tiến cường giả. Mọi người theo thứ tự tiến hành thôn vệ luyện hóa, thời gian cũng dần dần đến buổi tối. Bởi vì vạn cốt phần trùng bên trong cảm giác bị ngăn trở, hơn nữa mọi người tới xâm nhập vạn cốt phần trùng hơn vạn dặm rồi, cũng ý nghĩa gặp phải tử vong sinh vật cũng đem càng ngày càng lớn mạnh, cho nên Lăng Hàn Thiên quyết định lúc này nghỉ ngơi một đêm, chờ Thiên Minh về sau ra lại phát. Nhưng Lăng Hàn Thiên vừa mới ngồi xếp bằng xuống, liền phát hiện trong cơ thể truyền đến một hồi sao động, trong không khí cái kia nhàn nhạt khí huyết sát, vậy mà bắt đầu chậm rãi hướng phía Lăng Hàn Thiên tụ lại mà đến. Như thế biến cố, làm cho Lăng Hàn Thiên cả kinh. Nhưng hắn lại nhớ rõ, mới vừa tiến vào vạn quốc phần chủng thời điểm, có tu vi yếu kém thiếu niên, bị cái này khí huyết sát nhập vào cơ thể, trực tiếp chôn vùi linh trí, chém giết đồng bạn, cuối cùng bị man cắt một quyền đuổi giết, biến thành man cắt điểm tích lũy. Lúc này, cái tia quỷ dị khí huyết sát, vậy mà hướng phía Lăng Hàn Thiên tụ lại mà đến, làm cho Lăng Hàn Thiên kinh hãi. Cửu U đoán hồn lực, khẽ quát một tiếng, Lang Hàn Thiên đem cựu u đoán hồn lục vận chuyển tới cực hạn, trong thất hải lượn trương màu vàng trang sách bội phát ra kim quang vàng rực, một cỗ màu vàng linh hồn chi lực tại trong thất hải chạy xuôi theo. Lăng Hàn Thiên linh đài thanh minh vô cùng, tà vật không cách nào nhiễm. Thủ hộ ở linh đài về sau, Lăng Hàn Thiên chân khí trong cơ thể cũng sôi trào lên, đem những thẩm thấu tiêu tiến trong thân thể khí huyết sắt khu trục xuất thể nội. Cũng ngay tại Lăng Hàn Thiên chống cự lại khí huyết sắt xâm nhập thời điểm, tiểu trong sấn động, mà khác năm người cũng gặp lấy cùng Lăng Hàn Thiên giống nhau tình huống. Man Cát, đây là có chuyện gì? Cái này khí huyết sắt vì sao hướng về chúng ta tụ lại? Hơn nữa không ngừng thẩm thấu tiến trong thân thể. Lăng Hàn Thiên một bên khu trừ lấy thẩm thấu vào khí huyết sát, một bên trầm giọng hỏi: "Lăng Thiên, ta cũng không biết những khí huyết sát này là làm sao vậy, mang tiểu man đại nhân không có nói cho còn có loại tình huống này a." Mang cắt cũng là không hiểu ra sao, lúc trước hắn luyện hóa toàn bộ huyết sát thạch, đột phá đã đến tiên thiên cảnh hậu kỳ, hiện tại cũng có rất nhiều khí huyết sát hướng phía thân thể của hắn tụ lại, không ngừng thẩm thấu đi vào. "Ma Khắc, ngươi có biết hay không là chuyện gì xảy ra?" Lăng Hàn Thiên đưa mắt nhìn sang Ma Khắc, phát hiện Mã Khắc lúc này tình huống cũng không nên. "Lăng Thiên, cái này cũng không phải bình thường tình huống." Mã Khắc một bên cố gắng áp chế thẩm thấu tiến trong thân thể khí huyết sát, một bên gầm nhẹ nói: Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ những khí huyết sát này đã xảy ra nào đó biến dị. Những biến dị này khí huyết sát bản năng tiểu hướng phía hấp thu huyết sát thạch huyết nhục chi thân thể tụ lại thẩm đấu. Mã Khắc nói ra suy đoán của hắn, nhưng rơi vào lăng hàn tiên trong thai, lại không thể nghi ngờ tại một cái con người thiên vị lịch. Phía trước hắn mới vừa gia nhập vạn cốt phần chủ chứng kiến có thiếu niên bị khí huyết sát trôn vùi linh chi lúc, mơ hồ cảm giác được không đúng, ở trong đó tựa hồ có một cái đại âm lưu. Giờ phút này, đương bọn hắn đã luyện hóa được huyết sát thạch, vô tận khí huyết sát tụ lại mà đến về sau. Lăng Hàn Thiên trong đầu xẹt qua một vòng ánh sáng, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. "Lăng Thiên, ta, ta nhớ ra rồi." Man Cát sắc mặt thay đổi, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hét lớn, "Mạn tiểu Mạn đại nhân từng nói qua, vạn cốt phần chủng bên trong tựa hồ có một tòa tuyệt thế hung phần, cái chỗ kia khí huyết sát bất động." "Cái gì? Ý của ngươi là những khí huyết sát này là từ tuyệt thế hung phần trong truyền tới hay sao?" Mã Khắc thiếu chút nữa nhẹ dựng lên, hắn muốn làm ra sách cổ trong về tuyệt thế hung phần ghi lại. "Tương truyền, vạn cốt phần chủng một mảnh cổ chiến trường, bị vô tận ác ma chi nhiễm, chôn giấu vô số cường giả di cốt, nhưng trong đó hung hiểm nhất" Không ai qua được, tại đây chôn giấu một cái tuyệt thế ma thần thi thể. Cái này tuyệt thế ma thần phân mộ trung quanh, quanh năm quanh quẩn lấy nồng đậm đến mức tận cùng khí huyết sát, những khí huyết sát này cực kỳ quỷ dị, có thể đem tiến vào nó bao phủ phạm vi huyết độc loại tính mạng trực tiếp huyết hóa. Huyết hóa, tức là đem huyết độc tính mạng hoàn toàn hòa tan bốc hơi thành khí huyết sát. Mà bọn hắn hiện tại bị những quỷ dị này khí huyết sát nhập vào cơ thể, tựa là huyết hóa bước đầu tiên. Nếu như bọn hắn không thể đem những khí huyết sát này khu trục xuất thể bên ngoài, trong cơ thể tụ lại khí huyết sát sẽ càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng trực tiếp bị vô tận khí huyết sát bao phủ, trực tiếp huyết hóa. A, nhưng vào lúc này tiểu trong sân động, tên kia đang mặc kỵ sĩ trang phục đích người da trắng thiếu niên phát ra thống khổ thanh âm, nguy rồi, hắn nhanh không tiên trì nổi rồi, man cát sắc mặt thay đổi, kéo cổ, chịu đựng, đem trong cơ thể khí huyết sát trước ngăn chặn, bằng không thì ngươi nhất định phải chết. mã khắc một bên áp chế khu trục lấy trong cơ thể khí huyết sát, một bên giống to, những người này mặc dù chỉ là người theo đuổi của hắn, nhưng mã khắc rõ ràng cho thấy một cái so sánh trọng tình nghĩa chi nhân. a, mã khắc, ta không được, cái khác so sánh thấp bé người da trắng thiếu niên phát ra khàn khàn thanh âm, hiện nhiên khí huyết sắt đã muốn tại trong cơ thể của hắn bắt đầu bạo động rồi, ta cũng không được rồi. Phía trước tiên kia cùng Lăng Hàn Thiên đánh cuộc thiếu niên, sắc mặt đỏ bừng, quả thực như là sắp nhỏ ra huyết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mã Khắc có chút luống cuống, cái này ba cái tùy tùng đi theo hắn nhiều năm, hắn không đành lòng nhìn xem ba người này bị huyết hóa, hai cốt không còn, biến thành vạn cốt phần trùng phân bón. Quy một chương 396, Lục Ngọc Ma đao dị động. Chương 396, Lục Ngọc Ma đao dị động. Mã Khắc một bên cố gắng khu trục trong cơ thể khí huyết sát, một bên lại lộ ra hết sức lo lắng, hắn cái này ba cái tùy tùng rõ ràng sẽ bị huyết hóa. Lăng Hàn Thiên mày, Hắn đã đem thẩm thấu tiến trong cơ thể khí huyết sắt toàn bộ khu trục xuất thể bên ngoài, cũng tại bên ngoài thân tạo thành một đạo chân khí vòng bảo hộ, đồng thời đem linh hồn chi lực thẩm thấu tiến chân khí vòng bảo hộ bên trong. Bởi như vậy, Lăng Hàn Thiên bên ngoài thân cựu tạo thành một đạo song tầng vòng bảo hộ, khí huyết sắt rất khó thẩm thấu đi vào. Ở trong quá trình này, Lăng Hàn Thiên đã ở cố gắng phân tích lấy khí huyết sát. Trải qua phân tích, Lăng Hàn Thiên phát hiện trong khí huyết sắt này ẩn chứa một loại cực kỳ che giấu, có thể chôn vùi linh trí năng lượng. Cái này khí huyết sắt tiến vào nhân thể về sau, đều là trước do loại này che giấu năng lượng chôn vùi võ giả linh trí, sau đó lại đem hắn huyết lục chi thân thể huyết hóa. Lăng Hàn Thiên chú ý quan sát, hắn phát hiện mã khắc ba cái tùy tùng trước mắt đã lâm vào linh trí hoàng hốt trạng thái, chỉ cần ba người này linh trí bị chôn vùi, cái kia thì có thể sẽ biến thành cái xác không hồn, trở thành một chỉ rết lục máy móc, cũng có khả năng bị huyết hóa, hải cốt không còn. Lăng Hàn Thiên tạm thời cũng làm không rõ ràng lắm, đến cùng cái dạng gì võ giả sẽ bị lập tức huyết hóa, cái dạng gì võ giả sẽ biến thành rết chóc máy móc. Nhưng đằng sau một loại tình huống, lại để cho Lăng Hàn Thiên liên tưởng đến hải thú xâm lấn lúc, những bị kia yêu hoàng khắc điều khiển hải thú. Những hải thú kia cũng là đánh mất linh trí, bị yêu hoàng khắc thao túng lấy. Lúc ấy Lăng Hàn Thiên tự sử dụng linh hồn bí thuật, Hồn chi Tịnh hóa, đem trăm vạn hải thú linh hồn tinh lọc mất. Như vậy nghĩ đến, Lăng Hàn Thiên đã tóm được một tia khí huyết sát, thử vận dụng Hồn chi Tịnh hóa đến đem bên trong phụ năng lượng tinh lọc mất. Cái này một tia khí huyết sát hiện lên màu đỏ sậm, tựa hồ là huyết hồng cùng mực sắc hai chủng năng lượng đan vào quấn quanh mà thành một loại. Xem ra cái này mực sắc năng lượng có lẽ tựu là phụ năng lượng rồi. Lăng Hàn Thiên ngón tay khẽ động, màu vàng linh hồn chi lực theo đầu ngón tay kích xạ mà ra, đem cái kia một tia khí huyết sắt bao vây lại. Hồn chi Tịnh hóa trong lần chứa cực kỳ huyền diệu linh hồn chi lực vận chuyển phương thức, đem khí huyết sát trong cái kia mực sắc năng lượng không ngừng phai mở. Bất quá nửa phút, cái này một đám khí huyết sắt tự biến thành màu đỏ tươi, nhưng trong đó vẫn đang ẩn chứa quỷ dị huyết hóa chi lực, không thể trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Nhưng hồn chi tịnh hóa có thể đem khí huyết sắt bên trong đích phụ năng lượng tinh ngọc mất, cũng làm cho Lăng Hàn Thiên kinh hỉ vô cùng. Kéo cổ, ngươi không thể ngủ, ngươi không thể ngủ. Mã khắc lớn tiếng gào thét, ý đồ tỉnh lại sắp nhắm mắt lại người da trắng thiếu niên. Nhưng vào lúc này, Lăng Hàn Thiên đứng lên, một bước lướt đã đến kéo cổ trước người, đón lấy một ngón tay điểm hướng về phía kéo cổ Mi Tâm. Ma Thiên, ngươi lại vẫn năng động. Man cắt gian nan trèo lấy, nhưng mở mắt ra lại phát hiện Lăng Hàn Thiên tựa hồ tại cứu người, không khỏi kêu to lên, đây quả thực quá biến thái rồi. Lăng Thiên, ngươi nhất định phải cứu cứu ba người bọn hắn. Má khắc một bên trẹo chồng lấy, một bên giống to. Màu vàng linh hồn chi lực do Lăng Hàn Thiên đầu ngón tay, tiến vào đã đến kéo cổ trong cơ thể. Quả nhiên, Lăng Hàn Thiên liền phát hiện, tại kéo cổ trong thức hải, một cô lớn bằng ngón cái mực sắc năng lượng đan vào cuốn quanh lấy, đem kéo cổ linh đài bao vây lại, thậm chí tại kéo cổ linh trên này, đều xuất hiện vết rách. Lăng Hàn Thiên linh hồn chi lực như là một vòng mặt trời. Tại kéo cổ trong thức hải tách ra chói mắt hào quang, những mực kia sắc năng lượng như là như băng tuyết hòa tan ra. Bất quá vài giây đồng hồ, kéo cổ trong thức hải mực sắc năng lượng đã bị Lăng Hàn Tiên toàn bộ tinh ngự mất. Đã không có mực sắc năng lượng ảnh hưởng ý thức, kéo cổ trong mắt khôi phục thần thái, toàn lực thúc dục công pháp, khu trục trong cơ thể một nửa khác huyết hóa chi lực. Lăng Hàn Tiên bắt trước làm theo, đem mặt khác hai phần tên người ra trăng thiếu niên trong thức hải mực sắc năng lượng cũng tinh ngự mất. Hoa kết, Lăng thiên, mau tới giúp đỡ ta." Màn cát phấn kêu to lên, hắn bị cái kia mực sắc năng lượng dày vào đến rất thống khổ nhất là lúc trước hắn hấp thu huyết sắt thạch không ít, trong cơ thể tụ lại thẩm thấu mà đến khí huyết sắt cũng khá nhiều. Lăng Hàn Thiên đỉnh lấy từng đoàn từng đoàn khí huyết sắt đi vào man cắt bên người, đem man cắt sợ tới mức không nhẹ. Bất quá Lăng Hàn Thiên hay vẫn là đơn giản đem man cắt trong thứ hải mực sắc năng lượng tinh nộ mất, sau đó mã khắc trong thứ hải mực sắc năng lượng cũng bị thanh trừ đi. Chúng ta được lập tức rời đi cái chỗ này, tại đây khí huyết sắt càng tụ càng nhiều. Lăng Hàn Thiên ngẩng đầu nhìn tiểu bên ngoài sân động, hiển nhiên mấy người bọn họ trở thành khí huyết sắt tụ lại ngon ngừn. Cho dù Lăng Hàn Thiên đưa bọn chúng trong thứ hải mực sắc năng lượng tinh nộ rồi, nhưng nếu như tiếp tục dừng lại, vẫn đang hội động phải thật lớn phong hiểm mọi người cũng hiểu được cái này tiểu sơn động không thể tiếp tục đại xuống dưới đứng dậy chuẩn bị ly khai nhưng như vậy lúc Lăng hàn thiên dừng lại bước chân hắn cảm giác tu di giới trong lục ngọc ma đao lại truyền đến dị động tại hải thú xâm lấn thời điểm lục ngọc ma đao không biết no bụng uống bao nhiêu máu tươi lúc ấy lục ngọc ma đao cũng xuất hiện qua dị động bất quá khi lúc Lăng hàn thiên cũng không có quá để ý nhưng giờ phút này tu di giới trong lục ngọc ma đao truyền đến dị động là như thế rõ ràng toàn bộ đao thể đều đang không ngừng rung động hơi hơi trầm âm Lăng hàn thiên ý niệm khẽ động đem lục ngọc ma đao lấy đi ra lục ngọc ma đao vừa ra vẫn là ma khí ung tùm Nhưng giờ phút này, cái kia từ bên ngoài tuôn ra vào khí huyết sát, lại như là như thủy triều tuôn hướng Lục Ngọc Ma Đao. Thậm chí là cái kia cuốn quanh tại mọi người trước người những khí huyết sát kia, cũng toàn bộ tuôn hướng Lăng Hàn Thiên trong tay Lục Ngọc Ma Đao. Trong lúc nhất thời, Lăng Hàn Thiên trong tay Lục Ngọc Ma Đao phảng phất đã trở thành huyết sát chi nguyên, vô tận khí huyết sát dũng mãnh bảo. Nhưng cái này Lục Ngọc Ma Đao giống như là một cái động không đáy một loại, khí huyết sát đến nhiều, nó tiêu thôn phệ bao nhiêu. Nhìn xem như thế quỷ dị tình huống, Man cắt há hốc mồm, hắn phát hiện Lăng Hàn Thiên càng ngày càng lại để cho người khó có thể nhìn thấu rồi. Má Cách cũng là vẻ mặt dị sắc, Lăng Hàn Thiên trong tay cây đao này Tựa hồ có một loại ma tính, cùng sách cổ trong ghi lại không hay. Lúc này, Lăng Hàn Thiên cái kia có tâm tư lại chú ý những người khác nghi cách, hắn trong lòng cũng là nghi hoặc vô cùng. Phía trước hắn mới vừa gia nhập Vạn Cốt Phần Chủ lúc, Lục Ngọc Ma Đao sử dụng qua, trong không khí cũng có khí huyết sát, nhưng đều không có xuất hiện dị động. Chẳng lẽ là bởi vì những khí huyết sát này, Lai Nguyên ở Vạn Cốt Phần Chủ cái kia tuyệt thế hung phần nguyên nhân, ban phụ thân? Con xuất ra đầu tiên. Trong mắt, Lăng Hàn Thiên liên nghĩ tới điều gì? Lúc ấy, cái này Lục Ngọc Ma Dao trong cơ thể sống nhờ lấy đỉnh phong vương giả, Hắc U Vương tàn hồn. Mà cái này Hắc Vũ Vương chính là đến từ Luân Hồi Huyết vực, nói cách khác, cái này Lục Ngọc Ma Đao vô cùng có khả năng cũng là Luân Hồi Huyết vực bảo vật. Nhưng Lăng Hàn Thiên phát hiện man cắt cùng mã khắc cũng không nhận ra cái này Lục Ngọc Ma Đao, chẳng lẽ là bởi vì Lục Ngọc Ma Đao phẩm chất quá thấp? Nhưng cái này rõ ràng giải thích không thông, hơn nữa Lăng Hàn Thiên phát hiện, theo những khí huyết sắt này dũng mãnh bảo, Lục Ngọc Ma Đao tựa hồ đang tại kinh nghiệm lấy nào đó khó có thể sáng tỏ lộ sắc. Vô tận khí huyết sắt giống như thủy triều tuôn ra vào sân động, bị Lục Ngọc Ma Đao cắn nuốt rồi. Mọi người đứng tại tiểu trong sân động, tạm thời tiêu trừ đến từ khí huyết sắt hiếp, Lăng Hàn Thiên cũng không muốn ly khai. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này, Lục Ngọc Ma đao đến cùng biến ra cái gì yêu thiêu thần đến. Quy 1 chương 397, Lục toàn cấp tử vong sinh vật. Chương 397, Lục toàn cấp tử vong sinh vật. Cũng không biết đã qua bao lâu, tiểu bên ngoài sơn động khí huyết sát tựa hồ cũng đình chỉ rung mãnh bảo. Cũng nhưng vào lúc này, Lăng Hàn Thiên nắm Lục Ngọc Ma đao tay giơ lên, Lục Ngọc Ma đao trực tiếp rời tay, đâm vào cát sỏi bên trong. Lăng Hàn Thiên hoảng sợ, ngươi vừa mới cảm giác tự Lục Ngọc Ma đao truyền đến một cô nóng bỏng chi lực, nắm chui đao lòng bàn tay truyền đến một cơn đau đớn, bản năng lòng ra Lục Ngọc Ma đao. Lúc này cái này Lục Ngọc Ma đao nghiêng cắm ở cắt sỏi bên trong, nguyên bản thúy lục như ngọc đao thể, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại biến sắc. Tự trôi đao mà xuống, toàn bộ đao thể như là bị đỏ tươi nhuộm dần một loại, biến thành tinh hồng sắc. Phía trước đao trên hạ thể tản mát ra ung tùm ma khí đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một cố đầm đặc khí huyết sát. Chỉ là cái này khí huyết sát không giống với phía trước xâm nhập chúng trong cơ thể con người cái kia khí huyết sát, Lục Ngọc Ma đao phát ra khí huyết sát, đã không có mực sắc năng lượng cùng huyết hóa chi lực. Giờ phút này, Lục Ngọc Ma Đao giống như có lẽ đã hoàn thành lột xác, lặng lặng nghiêng cắm ở các sỏi bên trong, tất cả mọi người ý thức được cái này trôi ma đao bất phàm. Lăng Hàn Thiên trầm ngâm một phen, túi người đem Lục Ngọc Ma Đao nhấc lên, nhập thủ hơi lạnh, những thứ khác cùng lúc trước cũng không có gì khác nhau. Hoa Ken Ken, Lăng Thiên, ngươi nhất định phải cảnh giác cái này ma đao nha. Mã Khắc xiên thanh đồng trường đao, đi tiến lên đây, đánh giá cẩn thận lấy Lăng Hàn Thiên trong tay Lục Ngọc Ma Đao, cho ra một cái trịnh trọng đề nghị. Ta cũng hiểu được cái này ma đao có chút tà tính, chỉ sợ là không nên sử dụng quá nhiều. Mã Khắc cũng lên tiếng nói, Hơn nữa nhìn lấy Lăng Hàn Thiên trong tay cái này trôi ma đao, hắn tự hồ nhớ tới sách cổ bên trong đích một cái đi lại, nhưng lại cũng không hoàn toàn xác định, phải chờ sau khi trở về lại tra thoáng một phát mới có thể xác định. Vậy mà không có thể xác định, cho nên mã khắc cũng không có nói rõ, chỉ là đề nghị Lăng Hàn Thiên không muốn sử dụng quá nhiều. Lăng Hàn Thiên cũng không có bị những người khác chỗ ảnh hưởng, ý niệm khẽ động, màu vàng linh hồn chi lực trải qua đầu ngón tay, thẩm thấu tiến vào lục ngọc ma đao. Nguyên bản lục ngọc ma đao chỉ là hạ phẩm linh khí. Nhưng lúc này, Lăng Hàn Thiên lại rõ ràng cảm giác được đao trong cơ thể những pháp trận kia đã xảy ra nào đó dị biến, thậm chí là cái Kiêu Minh khắc lấy trận văn đều biến thành từng đạo tơ máu. Những tơ máu này lẫn nhau đan vào quần quanh, hợp thành hoàn toàn bất đồng pháp trận, Lăng Hàn Thiên cũng phán định không được cái này Lục Ngọc Ma đao bây giờ là cái gì phẩm giai. Xem ra biện pháp duy nhất liền chỉ có thể dùng chiến đấu đến kiểm nghiệm cái này Lục Ngọc Ma đao biến hóa. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên đang chuẩn bị đem Lục Ngọc Ma đao thu vào tu Di giới ở bên trong, lại là rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiểu bên ngoài sơn động. Một cú cường đại khí tức chính hướng phía tiểu sơn động cái phương hướng này chạy lướt qua mà đến. Lăng Hàn Thiên cảm giác như là dây leo giống như lan tràn đi ra ngoài, cái kia cường đại khí tức, dù cho cách được rất xa, cũng làm cho người không dám kinh thị. Cái này một đầu vượt xa quá hoàn toàn đỉnh phong tử vong sinh vật. Hơn nữa lại để cho Lăng Hàn Thiên ngoại ý muốn chính là, cái này đầu tử vong sinh vật thực sự không phải là do nhân loại hải cốt đúc thành mà thành, mà là một đầu viễn cổ hung thú. Có cường đại tử vong sinh vật tới gần, Man Cắt đột nhiên kêu to lên, hiển nhiên Man Cắt cũng phát hiện rất nhanh lướt đến tử vong sinh vật, ít nhất đều là lục toàn cấp tử vong sinh vật. Mã khắc sắc mặt cũng thay đổi. Lục Toàn cấp tử vong sinh vật, cái kia chính là vượt qua thiên tiên cảnh tồn tại, tương đương với ngưng đan cảnh đã ngoài tồn tại. Nếu như là ngưng đan cảnh tả hữu vẫn còn tốt, mọi người còn có cơ hội chạy trốn, nhưng nếu như là Lục Toàn trung đẳng cấp tương đối cao, thì ra là niết bàn cảnh, thậm chí là chư hầu cảnh, cái kia mọi người khó thoát khỏi cái chết rồi. Lục Toàn cấp tử vong sinh vật, thực lực kém thật lớn. Giờ phút này, Man Cát bọn người ở tại trong nội tâm cầu nguyện cái này đầu Lục Toàn tử vong sinh vật không muốn quá cường đại, không thể phát hiện bọn hắn. Man Cát đương nhiên cũng muốn đánh vỡ Man Tiểu Man Đại Nhân ghi chép, chém giết một đầu Lục Toàn tử vong sinh vật, sau này trở về cũng có khoe khoang vô liếng thế nhưng mà màn cắt lại là minh bạch hắn chút thực lực ấy muốn chém giết lục toàn cấp tử vong sinh vật coi như là cấp thấp nhất lục toàn tử vong sinh vật hắn đều giết không được nếu như là đẳng cấp tương đối cao lục toàn tử vong sinh vật vậy hắn cũng chỉ có bị đối phương miệu sát phần. giống một cỗ kinh khủng sóng âm truyền đến làm cho mọi người sắc mặt triệt để thay đổi đã xong đây đã là có linh trí lục toàn cấp tử vong sinh vật tuyệt đối là lục toàn tử vong sinh vật trung đẳng cấp tương đối cao tồn tại mã khắc sắc mặt một mảnh trắng bệnh có thể phát ra như vậy tiếng hô tuyệt đối là có linh trí tử vong sinh vật rồi Mọi người tốc độ che giấu khí tức, không thể để cho nó phát hiện chúng ta. Nếu như bị phát hiện rồi, chúng ta nhất định phải chết. Làm như 6 người đoàn đội bên trong đích nhân vật số 2, man cắt trầm giọng gầm nhẹ một tiếng, lập tức nín thở nằm ở cắt sỏi bên trong chửa chết. Mặt khác ba gã người da trắng thiếu niên thấy thế, biết rõ cũng không có gì biện pháp khác, hiện tại lao ra, vậy thì thuần túy là tìm cái chết. Nhìn xem nằm trên mặt đất giả chết bốn người, mã khác cắn răng một cái, trực tiếp ngã vào cắt sỏi bên trong, đem khí tức áp chế đã đến thấp nhất rồi. Nhìn xem mấy người biểu hiện, lăng Hàn Thiên tức cười, hắn đều không tới kịp nói chuyện, man cắt một câu, mọi người tất cả đều trang chết rồi. Lăng Thiên, tốc độ nằm xuống. Man Cát vụn trộm mở ra một con mắt, phát hiện Lăng Hàn Thiên còn đứng lấy, không khỏi truyền âm nói: Sợ là không còn kịp rồi. Lăng Hàn Thiên khỏe miệng biết lên, chỉ chỉ bên ngoài. Lăng Hàn Thiên lời của còn chưa rơi xuống, tiểu bên ngoài sân động, tựu truyền đến một cỗ rung trời tiếng hô, giống. Người bên trong, cút ra đây cho ta." Hoa can két, lần này chết chắc rồi. Man Cát quát to một tiếng, hắn không muốn xui xẻo như vậy, mới mở miệng tiểu bị phát hiện rồi, lần này giả chết cũng vô dụng rồi. Lăng Hàn Thiên khẽ miệng hơi vẻn. Dẫn theo Lục Ngọc Ma đào đi ra tiểu sơn động, Man Cắt Hắc lấy so đáy nổi còn hắc mặt, đi theo đằng sau. Vừa đi ra khỏi tiểu sơn động, xuất hiện tại Lăng Hàn Thiên trước mắt chính là một đầu ngạc thủ thân người tử vong sinh vật, Hoang cổ thần ngạc. Tại Minh Hoàng Chi trong mộ, Lăng Thiên Dương kẻ này tiểu từng khu động qua Hoang cổ thần ngạc đại chiến dư vương, cho nên Lăng Hàn Thiên một mắt tiểu nhận ra cái này đầu tử vong sinh vật, lúc còn sống nhất định là một đầu Hoang cổ thần ngạc. Ân. Đã nhiều năm như vậy rồi, không nghĩ tới còn có người có thể nhận được ta Hoang cổ thần ngạc nhất tộc. Cái này tử vong sinh vật rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nó hoang cổ thần ngạc nhất tộc đã diệt tuyệt, nó cũng đã chết đi 10 năm, không nghĩ tới còn có người nhận ra lai lịch của nó. Lăng Hàn Thiên chú ý quan sát, hắn phát hiện cái này đầu hoang cổ thần ngạc đầu lâu ở bên trong, quả nhiên có một khỏa trưởng thành ngón cái lớn nhỏ màu xanh lá ngọn lửa tại toát ra. Nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên ngoài ý muốn chính là, cái này đầu hoang cổ thần ngạc cốt trên hạ thể, rõ ràng hiện đầy vết thương, thậm chí có một đầu cẳng tay đã bẻ gãy, hơn nữa nhìn còn giống như là mới đích. Cái này đầu lục toàn cấp hoang cổ thần ngạc khẳng định đã trải qua một hồi đại chiến, đối thủ của nó nhất định cực kỳ khủng bố thử vong sinh vật phòng ngự, tuyệt đối là có thể nói khủng bố. Người sâm nhập nhóm, ngoan ngoãn giao ra trên người các ngươi huyết sát thạch, nếu không chịu đừng trách ta không khách khí. Đang lúc Lăng Hàn Thiên trầm ngâm lúc, Hoang Cổ thần ngạc một bước lướt đến, cường đại khí tức bao phủ mà xuống, dưới cao nhìn xuống chằm chằm vào Lăng Hàn Thiên quát. Quy một chương 398, Tam hoàng tử. Chương 398, Tam hoàng tử. Hoang Cổ thần ngạc cẳng tay bẻ gãy, hiển nhiên là bị thương, bây giờ lại đến đoạt mọi người hết sát thạch. Không hề nghi ngờ, nó là vì chữa thương, hơn nữa Lăng Hàn Thiên suy đoán, cái này đầu Hoang Cổ thần ngặc một đường chạy lướt qua mà đến ngoại trừ vô cùng có khả năng tại tránh né cường địch bên ngoài cũng rất có thể là đang tìm kiếm huyết sát thạch chữa thương hiện tại không có nói hai câu lời nói mà bắt đầu ăn cướp lăng hàn thiên huyết sát thạch rồi đừng nói mọi người huyết sát thạch đã luyện hóa hấp thu coi như là có lăng hàn thiên cũng không có khả năng giao ra đời nha sơ bộ đoán trừ một chút cái này đầu bị thương lục toán cấp hoang cổ thần ngạ thực lực đại khái tương đương với ngưng đan cảnh đỉnh phong một đầu ngưng đan cảnh đỉnh phong tử vong sinh vật lăng hàn trời còn chưa có để ở trong mắt lăng hàn thiên nghiêng đầu nhìn xem sắc mặt khó coi man cát nói man cát ngươi nói giết chết một đầu lục toàn cấp tử vong sinh vật hội đạt được bao nhiêu điểm tích lũy nghe vậy, mang cắt như là ăn hết rồi đầu xanh một loại, sắc mặt khó thấy được từ hạ, hắn đã cảm nhận được đến từ hoang cổ thần ngạc cái kia lạnh liệng sắc ý, không khỏi đánh dùng mình một cái. giống, tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết! hoang cổ thần ngạc nội giận, một cái hậu thiên cảnh trung kỳ tiểu gia hỏa cũng dám bắt nó trở thành điểm tích lũy, đây quả thực là xỉ nhục. không có chút gì do dự, hoang cổ thần ngạc một chảo đối với lăng hàn thiên đánh tới, cường đại khí cơ đã tập trung vào lăng hàn thiên toàn thân chỗ hiểm. tại hoang cổ thần ngạc xem ra, lăng hàn thiên sau một khắc cũng sẽ bị hắn chụp thành có bùn Nhưng Hoang Cổ Thần Ngạc lập tức tự ý thức được không đúng, Lăng Hàn Thiên sắc mặt quá bình tĩnh, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo nhàn nhạt trào phúng. Nhưng nó một trào này đã đánh ra, đã không kịp ngẫm nghĩ nữa nhiều như vậy, trước chụp chết tiểu tử này nói sau Ngay tại Hoang Cổ Thần Ngạc cốt trào sắp chụp đến Lăng Hàn Thiên trên người một phần ngàn vạn cái nháy mắt, Lăng Hàn Thiên động, phù quang lôi ảnh, bạo tẩu, mở ra. Mời anh, Hoang Cổ Thần Ngạc cốt trào vỗ vào Lăng Hàn Thiên trên thân thể, nhưng trong tưởng tượng huyết bay tán loạn tình huống cũng không có xuất hiện, nó cốt chảo như là vỗ vào trong không khí đồng dạng, căn bản không có gắng sức điểm. Tốc độ nhanh như vậy, Hoang cổ thần ngạc cả kinh. Sau một khắc, nó liền cảm thấy một cỗ hung hiểm khí tức bao phủ nó, không có chút gì do dự, hoang cổ thần ngạc tựu muốn tránh đi mũi nhọn. Nhưng hoang cổ thần ngạc hay vẫn là quá chậm, hoặc là lăng hàn thiên tốc độ quá là nhanh. Lục ngọc ma đao quanh quẩn lấy đâm đặc đến cực điểm gây nên khí huyết sát, như là cựu thiên tấm lụa một loại, phách trạng tại hoang cổ thần ngạc sau trên lưng. Vô anh! Hoang cổ thần ngạc cốt thể run lên, lục ngọc ma đao như là xẹt qua đầu hũ một loại, đem hoang cổ thần ngạc theo vai trái nghiêng chém thành hai nửa. Cái gì? Điều này sao có thể? Man cắt mở to hai mắt nhìn gắt gao chầm chầm vào lăng hàn thiên trong tay lục ngọc ma đạo. Ông trời của ta á! Mã khắc vừa mới chạy ra tiểu sân động, một cái là đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Hắn dùng sức rủi rủi mắt con ngươi. Một đầu lục toàn cấp tử vong sinh vật, phòng ngự của nó có nhiều khủng bố, tuyệt đối có thể so sánh chư hầu cảnh võ giả. Nhưng chính là mạnh như thế phòng ngự, lại bị lăng hàn thiên như là hoa đậu hủ một loại, trực tiếp mở ra rồi. Hoang cổ thần ngạc bị gọt sạch nửa người, nửa không có ngã xuống đất, mà là tản cánh tay đem một nửa khắc cốt thể tiếp được rồi. Đầu lâu trong màu xanh lá ngọn lửa kịch liệt rung động, nó ý đồ đem cái này nửa người dán lại đến cùng một chỗ nhưng lại hoảng sợ phát hiện cái kia bị phách mở đích trên vết thương tựa hồ có một tầng quỷ dị năng lượng một loại vô luận nó như thế nào làm cho đều không thể đem cái này bên cốt thể dán lại đến cùng một chỗ cũng theo đó lúc đại địa một hồi run rẩy mấy chục mấy không kém khí tức theo bốn phương tám hướng bao vây tới ha ha tam hoàng tử cái này đầu lục toàn tử vong sinh vật đã tìm được tam hoàng tử cái này đầu lục toàn tử vong sinh vật chúng ngài toái tinh cùng lại vẫn muốn chạy tam hoàng tử chém giết cái này đầu lục toàn tử vong sinh vật chúng ta điểm tích lũy sợ là muốn phá mười vạn nhà âm ý thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến ngôn ngữ đều mang theo vẻ hưng phấn. Bất quá trong ngay mắt, mấy chục cái người ra trang thiếu niên theo bốn phương tám hướng bao vây tới, ánh mắt mọi người đều ngừng lưu tại trong tràng hoang cổ thần ngạ trên người. Về phần Lăng Hàn Thiên mấy người, bởi vì thực lực quá thấp, căn bản đều không có tiến vào trong mắt của những người này. Lăng Hàn Thiên nhàn nhạt liếc qua những thiếu niên này, tuổi không sai biệt lắm đều tại 17, 18 tuổi thực lực lớn nhiều đều tại tiên thiên cảnh hậu kỳ, cầm đầu tiên kia cầm bảo thiếu niên hơi sợ 18 tuổi Tả Hữu, cầm trong tay một chương màu vàng trọng cung, một thân khí tức tối nghĩa khó lường, dĩ nhiên là chỉ nửa bước đều bước vào ngưng đan cảnh tồn tại. Ồ, là Ma Người tới trong có người nhận ra Ma Lăng Hàn Tiên phát hiện tự những người này vừa xuất hiện, Mã Khắc vậy mà quay người hướng phía Tiểu Sơn động bỏ chạy, bất quá vẫn là chạy đến Tiểu Sơn động liền bị người nhận ra được. Ha ha, Mã Khắc, ngươi cái phế vật này, tranh thủ thời gian tới, quỳ gối Tam hoàng tử trước mặt, khẩn cầu Tam hoàng tử tha thứ ngươi. Một cái cầm trong tay trường thương người ra trắng thiếu niên một bước, mũi thương chỉ phía xa Mã Khắc, giận dữ hét. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có chút thanh âm uy nghiêm theo cái kia cầm bảo thiếu niên trong miệng truyền ra, "Tốt rồi, trước chém giết cái này, đầu lục toàn tử vong sinh vật rồi nói sau." Lập tức, những thiếu niên này toàn bộ đem chú ý lực chuyển rời đến hoang cổ thần ngạc trên người, nguyên một đám trong cơ thể đều bộc phát ra khí thế cường đại. Kết trận, Cầm Bao thiếu niên một giống, bước chân mãnh liệt đậm mạnh, lăng không mà lên, ba mũi tên mũi tên khoác lên thoái tình cùng phía trên. Từ đầu đến cuối, những người này hoàn toàn đều không có đem Lăng Hàn Thiên cùng Man Cắt để ở trong mắt, tựa hồ hai người là không khí một loại. Đây là một loại bị người bỏ qua cảm giác. Xem ra chúng ta phải làm chút gì đó nha. Lăng Hàn Thiên nhếch miệng cười cười, nhìn xem cái kia lăng không mà khởi tam hoàng tử, thấp giọng nói, cùng sóng vai mà đứng Man Cắt tự nhiên là đã nghe được Lăng Hàn Thiên. Không khỏi nhắc nhở, Lăng Thiên, ngươi cẩn thận một chút. Cái kia Toái Tinh Cung thế nhưng mà đỉnh cấp linh khí, uy lực cực lớn, có thể bắn chết bất luận cái gì võ linh cấp cường giả. Có thể bắn chết bất luận cái gì võ linh cấp cường giả. Lăng Hàn Thiên có chút ngoài ý muốn, đây cũng chính là ý nghĩa, cái này Toái Tinh Cung có thể bắn chết chứ hầu cảnh cường giả. Như vậy ý nghĩ, một đạo kim sắc hào quang theo Lăng Hàn Thiên trong cơ thể chui ra, ẩn vào dưới mặt đất. Ác ma phân thân đối với tử vong sinh vật hoàn toàn không có có hiệu quả, nhưng đối với huyết nhục chi thân thể nhà lại là có thêm nhất uy hiếp chí mạng làm tốt những ngày chuẩn bị chân khí trong cơ thể sôi trào lăng hàn thiên cầm trong tay lục ngọc ma đao cũng nhưng vào lúc này cái kia lăng không mà khởi tam hoàng tử bạo dối một tiếng trong tay ba mũi tên phát ra cùng một lúc cùng lúc đó tam hoàng tử những tùy tùng kia toàn bộ phát động công kích một cỗ năng lượng nước lũ tương khởi đến kéo dài ngăn hoàng cổ thần ngạc hành động tác dụng mũi tên xoáy tinh không ba đầu mũi tên như là ba đạo giống như sao băng mang theo hủy thiên diện địa giống như khí tức cường đại khí cơ hoàn toàn phong tỏa hoàn cổ thần ngạc đường lui hoàng cổ thần ngạc phía trước đã bị tam hoàng tử bắn đã đoạn một đầu cẳng tay vừa mới lại bị lăng hàn thiên đem cơ thể chém thành hai nửa. Hành động năng lực càng là sâu sắc chế ngự. Quay mắt về phía Tam hoàng tử tất sát một kích, hoang cổ thần nặc đầu lâu trong cái tia đoàn màu xanh lá ngọn lửa quỷ dị dập tắt. Quy 1 chương 399, 15 vạn điểm tích lũy gây họa. Chương 399, 15 vạn điểm tích lũy gây họa. Tử vong sinh vật, đầu lâu bên trong đích ngọn lửa giống như là tánh mạng của bọn nó lực, ngọn lửa bất diệt, chúng tựu bất tử. Nếu như ngọn lửa dập tắt, cũng tự ý nghĩa chúng tử vong rồi, đem biến thành một đống cốt. Nhưng này hoang cổ thần rõ ràng còn chưa chết vong, nhưng nó đầu lâu bên trong đích ngọn lửa vậy mà quỷ dị dập tắt. Cái này rõ ràng chịu vi phạm với lẽ thường. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên là đã minh bạch. Ba mũi tên, như là ba đạo kim sát tấm lụa tịch cuốn tới, hoang cổ thần ngạc đầu lâu quỷ dị chui xuống dưới đất, thân thể của nó tại mũi tên đánh kích ở bên trong, ầm ầm bạo vỡ đi ra. Hoang cổ thần ngạc chiêu thức ấy, quả thực cùng thạch sùng đoạn vĩ không sai biệt lắm nha. Vậy mà muốn tránh xuống dưới đất, nó chạy không xa, tìm kiếm cho ta. Tam hoàng tử Lăng không nhảy lên, cương đại thần thức không ngừng hướng phía dưới mặt đất thẩm thấu mà đi, hắn mười mấy cái tùy tùng cũng tứ tán ra. Nhìn xem tứ tán ra tam hoàng tử bọn người, Lăng Hàn Thiên khẽ miệng lên, chậm rãi hướng phía hoang cổ thần ngạc thân thể vừa mới bạo toé địa phương đi đến. Lăng Thiên, chúng ta hay vẫn là tạm lánh núi nhọn cho thỏa đáng, cái này Tam hoàng tử cũng không hay gây. Man Cát đi theo Lăng Hàn Thiên sau lưng, Tam hoàng tử cái kia toé tinh cung lại để cho hắn rất không an, hắn không muốn cùng hắn là địch. Lăng Hàn Thiên sáng sủa cười cười, lộ ra một ngụm nanh trắng, dùng lục ngọc ma đao đem hoàng cổ thần ngạc cốt thể mảnh vỡ toàn bộ tụ lại đi qua. Lăng Thiên, ngươi thu thập những mảnh vỡ này làm cái gì? Man Cát nghi hoặc nhìn Lăng Hàn Thiên động tác, những này cốt thể mảnh vỡ căn bản vô dụng. Man Cát, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, vừa mới Tam hoàng tử mũi tên bắn bạo hoàng cổ thần ngạc cốt thể lúc, có cái gì dị thường sao? Lăng Hàn Thiên một bên thu thập lấy hoang cổ thần ngạc cốt thể mảnh vỡ, một bên nói khẽ. Mang cắt sờ lên cái, hốc, hắn nghĩ nửa ngày cũng không muốn ra cái như thế về sau. Xác thực, tại tất cả mọi người xem ra, hoang cổ thần ngạc dùng nửa người dưới cốt thể ngăn cản Tam Hoàng Tử mũi tên, đầu lâu thừa cơ chui xuống dưới đất trốn đi nha. Nhưng vốn có phá vọng chi nhãn Lăng Hàn Thiên xem ra, nhưng lại hoàn toàn là có chuyện như vậy. Cái này thuần túy tự là hoang cổ thần ngạc sử một cái chướng nhắn pháp. Hoang cổ thần ngạc có không thấp trí tuệ, Lăng Hàn Thiên trong tay lục ngọc ma đao đối với nó có uy hiếp chí mạng, Tam Hoàng Tử toái tinh cung đồng dạng có thể đối với hắn tạo thành trọng thương. Nó nếu như liều chết lực địch, kết cục chỉ có một, biến thành những người xâm nhập này điểm tích lũy. Cho nên, hoang cổ thần ngạc khiến một cái trướng nhăn pháp, hết thể máu chốt ngay tại ở hoang cổ thần ngạc cái kia đột nhiên dập tắt ngọn lửa. Tam hoàng tử một phương nhân mã lúc ấy đang tại phát động công kích, chỉ thấy hoang cổ thần ngạc nửa người dưới bạo vỡ đi ra, đầu lâu lại chui vào dưới mặt đất. Chắc hẳn phải vậy, tựu cho rằng hoang cổ thần ngạc chạy trốn. Nhưng thì thật bọn hắn đều xem nhẹ một cái vấn đề máu chốt nhất, tựu bên cạnh man cắt đều không có phát hiện. Tam hoàng tử mũi tên uy lực hạng gì cực lớn, thế nhưng mà đem hoang cổ thần ngạc có thể bắn bạo về sau những này cốt thể mảnh vỡ cũng không quá đáng chỉ là tán lạc tại rất tiểu trong phạm vi thậm chí đều không có cốt thể mảnh vỡ bị năng lượng cường đại chôn vùi cái này căn bản là không phù hợp lẽ thường giải thích duy nhất là hoang cổ thần ngạc kỳ thuật đem sở hữu năng lượng đều dùng để phòng ngự, chống đỡ được tam hoàng tử một kích, tùy tiện bịa đặt một cái chạy trốn biểu hiện giả dối trên thực tế hoang cổ thần ngạc bản thể tiểu phân tán trên mặt đất những có chút này bên trong mảnh vỡ cho nên Lăng hàn thiên không chút khách khí đem sở hữu mảnh vỡ toàn bộ tụ lại đi qua ngay sau đó Lăng hàn tiên đem những mảnh vỡ này dùng trùng trùng điệp điệp thủ đoạn phong ấn về sau toàn bộ thu vào tu di giới trong mới vừa tiến vào tu di giới lúc, những mảnh vỡ này còn không có gì phản ứng dị thường. nhưng khi cửu u thanh đồng vệ lúc đứng lên, mảnh vỡ trong lập tức phát ra sợ hãi tiếng thét chói tai. đây là cái gì quỷ thứ đổ vận. vô số mảnh vỡ ở bên trong, hoang cổ thần ngạc két chói tai vang lên, thả ta ly khai, ta cho ngươi chỗ tốt, ta cho ngươi chỗ tốt. hoang cổ thần ngạc đúng là suy yếu thời điểm, lại bị lăng hàn thiên phong ấn lấy, căn bản khó có thể nhúc đích. ta mang ngươi đi tuyệt thế hung phần, ta mang ngươi đi tuyệt thế hung phần, chỗ đó có cực lớn bảo tàng. hoang cổ thần ngạc hấp dẫn thanh âm vang lên, ý đồ dùng tuyệt thế hung phần bảo tàng đến hấp dẫn lăng hàn thiên ngươi cảm thấy tiến vào tuyệt thế hung phần về sau, ta còn có thể sống được đi ra." Lăng Hàn Tiên nhịn không được cười lên, cái này hoang cổ thần ngạc chẳng lẽ là đầu hóc hư mất sao? Ngươi cũng không cần vùng đây, ngươi số mệnh đã đã chú định." Lăng Hàn Tiên ý niệm khế động, phong ấn mở ra, Cửu Vũ Thanh Đồng vệ như là ác lang một loại nhào tới, đầu lâu bên trong rồi đột nhiên bắn ra lưỡng đạo hoàng quang, đem sở hữu mạnh vỡ toàn bộ bao phủ. "A, ngươi căn bản chính là tử vong sinh vật, ngươi là a ma, ngươi a ma." Hoang cổ thần ngạc phát ra khủng bố tiếng thét chói tai, nhưng ở Cửu Thanh Đồng vệ luyện hóa xuống, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lăng Hàn chú ý quan sát Hắn phát hiện hoang cổ thần ngạc cốt thể mượn, lại bị Cửu U Thanh đồng vệ tính cả ngọn lửa cùng một chỗ đã luyện hóa được. Lăng Hàn Thiên có thể cảm giác được, theo hoang cổ thần ngạc bị Cửu U Thanh đồng vệ luyện hóa, lòng bàn tay trái huyết phù nóng lên, một cái mới con số hiện hiện mà ra. 15 vạn. Cái gì? 15 vạn điểm tích lũy? Man Cắt một mắt lườm đã đến Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay số liệu, không khỏi hét dầm lên. Lời kia vừa thốt ra, Man Cắt đã biết rõ không tốt rồi. Trong chốc lát, rất nhiều nghi ánh mắt mê hoặc quang hướng về phía Lăng Hàn Thiên cùng Man Trong lúc nhất thời, nguyên bản hai cái căn bản không bị chú ý người, thoáng cái đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Mã Khắc biết rõ việc lớn không tốt rồi, trực tiếp xông vào tiểu trong sân động, hắn ba gã tùy tùng cũng nút ở tiểu trong sân động, căn bản không dám ra đến. Cấp thấp bán thú nhân, là ngươi vừa mới nói 15 vạn điểm tích lũy. Cầm trong tay trường thương chính là cái kia người gia trang thiếu niên đỉnh chỉ tìm tòi, hướng mang cắt quăng đến sáng quắc ánh mắt. Chém giết một đầu lục toàn tử vong sinh vật cũng không sai biệt lắm tiểu tầm 10 vạn điểm tích lũy, nếu như trước mắt cái này bán thú nhân có nhiều như vậy điểm tích lũy, cái kia còn dùng được lấy đi chém giết đầu kia lục toàn tử vong sinh vật. Đúng vậy, ta vừa mới tụu là nghe được hắn nói 15 vạn điểm tích lũy. Một gã khác đang mặc cao quý lễ phục người da trang thiếu niên chậm dại đã đi tới. Tam hoàng tử Lăng không mà lên, đi tới man cắt chỗ giữa không chúng bên trên, dưới cao nhìn xuống nhìn qua man cắt cùng Lăng Hàn Thiên, chân thật đáng tin mệnh lệnh văng lên. "Đem bọn ngươi lòng bàn tay trái mở ra." Tại Tam hoàng tử xem ra, man cắt chẳng những là cấp thấp bán thú nhân, hơn nữa thực lực cũng không quá đáng tiên thiên cảnh hậu kỳ, hắn bất kỳ một cái nào tùy tùng đều có phần này thực lực, về phần Lăng Hàn Thiên, vậy thì lại càng không nhập Tam hoàng tử pháp nhãn rồi. Một cái hậu thiên cảnh trung kỳ gia hỏa, hắn có thể như bóp chết con kiến đồng dạng bóp chết Lăng Hàn Thiên. Quay mắt về phía Tam hoàng tử mệnh lệnh, Lăng Hàn Thiên sắc mặt bình tĩnh, Man Cắt đứng tại Lăng Hàn Thiên sau lưng, cũng không có mở ra tay trái. Man Cắt hiện tại đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào Lăng Hàn Thiên trên người, một là Lăng Hàn Thiên trong tay ma đao, hai tiểu là Lăng Hàn Thiên cái kia tốc độ khủng khiếp, đây là Man Cắt ta lui hắn lý do của mình. Nếu như Lăng Hàn Thiên không thể giải quyết Tam hoàng tử, vậy hắn hôm nay thì xong rồi. Nghĩ tới đây, Man Cắt hận không thể đánh chính mình một cái vào miệng tử, Man tiểu man đại nhân nói không sai, họa là từ ở miệng mà ra, họa là từ ở miệng mà ra nha. Quy một chương 400, tăng ngọt điểm tích lũy. Chương 400, tăng ngọt điểm tích lũy. Chứng kiến hai người đều không có dựa theo Tam hoàng tử mệnh lệnh để làm, cái kia cầm trong tay trưởng thương người da trắng thiếu niên giận dữ hét: "Tam hoàng tử điện hạ cho ngươi mở ra tay trái, các ngươi điếc?" Nói xong, thiếu niên này tiểu đi tiến lên đây, một bả hướng phía Lăng Hàn Thiên bàn tay chụp tới. Tại hắn xem ra, Lăng Hàn Thiên là trong hai người yếu nhất tồn tại, Tục Nữ nói, quả hồng hay vẫn là nhặt duyên nhất. Không hề nghi ngờ, Lăng Hàn Thiên tại trong mắt mọi người chính là quả hồng mềm rồi. Thế nhưng mà ở này, người da trắng thiếu niên bắt lấy Lăng Hàn Thiên lập tức, vô cùng một màn quỷ dị đã xảy ra. Một gã tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả, đột nhiên thân thể du lên, trong nháy mắt biến thành một đống bạch cốt, tán lạc tại địa phương. Một cái súng sờ sờ người trong chớp mắt biến thành một cỗ bạch cốt, như thế một màn quỷ dị làm cho tất cả mọi người ra đầu riu lên. Man cắt con mắt cũng tròn tròn chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí bay thẳng đỉnh đầu như lâm đại địch lấy ra thanh đồng trường đao. Lăng Hàn Thiên quay đầu lại quăng cho Man cắt một cái yên tâm ánh mắt. Tam Hoàng Tử có quỷ dị. Tiên Tia đang mặc quý tộc lễ phục người da trắng thiếu niên sắc mặt nghiêm trọng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lăng Hàn Thiên. Jackson, người đi qua thử xem. Tam Hoàng Tử trong tay màu vàng chọn cung chói mắt vô cùng. Một mũi tên mũi tên đã khoác lên rảnh tay bên trên, chỉ cần Lăng Hàn Thiên có bất kỳ di động, hắn sẽ không chút do dự bắn tên. Cái này toái tinh cung có thể không phải bình thường cung tiễn, một khi bắn ra, không bắn chết mục tiêu tuyệt không bỏ qua, căn bản không có khả năng né tránh. Cái tiêu tên giáp sần người da trắng thiếu niên cắn răng một cái, dẫn theo kỵ sĩ kiếm từng bước một hướng phía Lăng Hàn Thiên đi tới. Nhưng này người da trăng thiếu niên còn chưa đi ra hai bước, thân thể rung lên, lần nữa hóa thành trên đất bạch cốt, rơi xuống trên mặt đất. Giờ khắc này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, coi như là Tam hoàng tử, cũng là Như Lâm đại địch, ánh mắt chi tràn đầy sợ hãi. Không biết luôn lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Nửa bước ngưng đan cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Giang rắc. Sau một khắc, lại có một gã võ giả biến thành một đống mảnh cốt, rơi xuống trên mặt đất. "Ma ơi, quỷ nha." Rốt cục, một gã võ giả triệt để hỏng mất, vứt bỏ vũ khí, thét chói tai vang lên tháo chạy hướng xa xa. Nhưng hắn còn chưa chạy ra 10m, thân thể run lên, bị ác ma phân thân cắn nuốt huyết nục, hóa thành mảnh cốt. Như thế một màn quỷ dị, làm cho Tam hoàng tử gia đầu đều có chút run lên rồi, năm vái tinh cung bàn tay lớn đều có chút run lên. Hắn cũng không phải là tin tưởng có quỷ, nhưng hắn biết rõ Nhất định có một loại không biết mà khủng bố sinh vật xuất hiện. Hơn nữa cái này khủng bố sinh vật tốc độ cực nhanh, lại để cho hắn đều sinh không dậy nổi chạy trốn quyết tâm. Đại, mọi người dựa vào cùng một chỗ kết trận. Tam hoàng tử dù sao cũng là một quốc gia hoàng tử, trải qua ngắn ngủi kinh hãi về sau, trận tính lại mệnh lệnh sở hữu tùy tùng kết trận chống cự không biết sinh vật tập kích. Tam hoàng tử những tùy tùng này rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện, thoáng cái dựa vào cùng một chỗ, đem Tam hoàng tử vây vào giữa, cường đại khí huyết chi lực phun rũ mà ra, trong lúc nhất thời năng lượng sôi trào như biển, tạo thành dày đặc phòng ngự. Nhưng tất cả mọi người trong mắt vẫn đang che kín lấy đối với không biết sợ hãi. Cảnh giác chú ý đến hết thảy, lại không thể phát hiện một tia dị thường. Man cắt không dám tùy ý lộn xộn, thúc dục khí huyết chi lực hộ thể. Lăng Hàn Thiên khẽ miệng niết lên một vòng dáng tươi cười, chậm rãi đi vào Tam hoàng tử bọn người hình thành năng lượng vòng bảo hộ trước, treo tức chậm chậm vào Tam hoàng tử nói: "Tam hoàng tử, ngươi muốn nhìn của ta điểm tích lũy, không bằng như vậy đi, ngươi đem lòng bàn tay của ngươi mở ra, lại để cho ta nhìn ngươi điểm tích lũy có bao nhiêu." Lăng Hàn Thiên lời này vừa ra, Tam hoàng tử bọn người coi như là kẻ đần cũng đã minh bạch, vừa mới đây hết thảy cùng Lăng Hàn có quan hệ. Ngươi rốt cuộc là ai? Vừa mới cái kia là yêu thuật gì? Tam hoàng tử hiển nhiên không có nhận ra cái kia là ác ma chi trùng kết tác, cho rằng Lăng Hàn Thiên là thi triển yêu thuật gì. "Tam hoàng tử, ngươi xem, ta tại đây xác thực có 15 vạn điểm tích lũy." Nói xong, Lăng Hàn Thiên đem tay trái mở ra, lòng bàn tay cái kia 15 vạn con số đặc biệt trước mắt, Trước ngươi có phải hay không ý định đem ta giết chết, cướp lấy của ta điểm tích lũy đâu rồi?" Cái này Tam hoàng tử vừa nghe đến Man Cắt nói 15 vạn điểm tích lũy, lập tức tiểu đối với hai người biểu hiện ra nóng bỏng sát khí, không che giấu chút nào, trực tiếp phái người đến đây xem xét. Tại Tam hoàng tử trong mắt, nửa thú nhân thiếu niên cùng ra vàng chính mình chỉ sợ sẽ là hạ đẳng nhất tồn tại, có thể tùy ý giết chết. lớn mật, ngươi cái này cấp thấp đồ khỉ da vàng cũng dám dùng như vậy ngựa khí cùng tam hoàng tử nói chuyện, chạy nhanh quỳ xuống đến, khẩn cầu tam hoàng tử tha thứ. tam hoàng tử, cái này cấp thấp đồ khỉ da vàng nhất định là sử dụng yêu thuật gì, bất quá hắn cái này yêu thuật căn bản không cách nào công phá phòng ngự của chúng ta. tam hoàng tử, chúng ta chống đỡ vòng phòng ngự, ngài dùng tái tinh cung bắn chết hắn. tam hoàng tử bên người tùy tùng nguyên một đám cực kỳ phấn nộ, đối với lăng hàn thiên lộ ra không che giấu chút nào sơ ý. lăng hàn thiên khỏe miệng hơi vểnh, trêu tức nhìn xem tam hoàng tử nói, tam hoàng tử. Ngươi so sánh khen cùng bọn hắn thuyết phạt Ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng bổn hoàng tử hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Tam hoàng tử cầm trong tay toái tinh cung, vẻ mặt chấn định cùng thông, ròng, hắn cũng đã nhìn ra, từ đám bọn hắn cái này vòng phòng ngự hình thành về sau sẽ không có người lại hóa thành bạch cốt. Cái này cho tam hoàng tử một sai lầm tin tức, cho rằng bọn họ có thể chống đỡ cái kia quỷ dị tập kích. Cái thứ nhất tựu là quỷ xùn đến, dâng ra ngươi điểm tích lũy, bổn hoàng tử tiểu tha các ngươi ly khai. Tam hoàng tử hiển nhiên không có làm tình tưởng tình huống, vô cùng ngạo nẽ mà nói, thứ hai tựu là như bọn hắn theo như lời, ngươi công không phá được phòng ngự của ta mà của ta toái tinh cung nhưng có thể đơn giản bắn chết ngươi nghe vậy lăng hàn tiên lông mày nhíu lại trong mắt hiện lên một vòng sắc ý nói a vậy sao tam hoàng tử đã tin tưởng như vậy sao không trực tiếp bắn chết ta như vậy cũng có thể đạt được của ta điểm tích lũy đâu kinh nhẫn hoàng thất tôn nghiêm đáng chết tam hoàng tử giết chết cái này của vọng phạm thượng đổ khỉ ra vàng tam hoàng tử tùy tùng nguyên một đám người còn gọi là dầm dĩ đi lên cái này làm cho tam hoàng tử càng thêm kiên định muốn giữ gìn nguyệt thần đế quốc hoàng thất tôn nghiêm đã ngươi cố ý muốn tự tìm đường chết bổn hoàng tử sẽ thanh toàn ngươi đi Tam Hoàng Tử cầm trong tay Toái Tinh Cung, theo Tu Di giới trong lấy ra ba mũi tên, khoác lên Toái Tinh Cung bên trên, nhắm chúng Lang Hạn Thiên. Bổn Hoàng Tử cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, dâng ra điểm tích lũy, hoặc là chết. Tam Hoàng Tử thanh âm uy nghiêm vang lên, cảm thụ được ba con mũi tên trong ngẩn chứa khủng bố năng lượng, Lang Hạn Thiên hai con mắt híp lại, vốn Lang Hạn Thiên tự muốn đe dọa thoáng một phát Tam Hoàng Tử, lừa biệt một điểm tích lũy coi như xong, lại không nghĩ rằng cái này Tam Hoàng Tử chính mình muốn tìm chết, vậy thì trách không được chính mình rồi. Sau một khắc, ngay tại Tam Hoàng Tử sắp bắn ra mũi tên lập tức, một vòng quang mang màu vàng tự dưới mặt đất chui vào Tam Hoàng Tử trong cơ thể. Mọi người căn bản là không thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Tam hoàng tử cũng như phía trước những người kia một loại, thân thể run lên, ngay sau đó tại mọi người sợ hãi trong ánh mắt, hóa thành trên đất một cốt, tán lạc tại địa phương. Tam hoàng tử những tùy tùng này hoàn toàn còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, ác ma phân thân như là một vòng kích quang giống như xuyên thấu hơn 10 tên người da trắng thiếu niên thân thể, trực tiếp cắn nuốt huyết nhục của bọn hắn. Mà Lăng Hàn Thiên điểm tích lũy cũng trong nháy mắt này, bạo đã tăng tới 50 vạn trình độ. Quy 1 chương 401, Cản vệ hoàng thất uy nghiêm. Chương 401, Cản vệ hoàng thất uy nghiêm. Phải biết rằng lúc ấy tại Minh Hoàng Chi mộ thời điểm, tam phương thế lực cùng giả, toàn bộ đều là ngưng đan cảnh đã ngoài tu vi, đối mặt ác ma chi trùng bước bách, đều chỉ có thể phòng ngự, cuối cùng nhất hay vẫn là bị ác ma chi trùng toàn bộ cắn nuốt sạch rồi. Tam hoàng tử cùng những tùy tùng này của hắn, cũng chỉ là ngưng đan cảnh trở xuống đích tu vi, đối mặt ác ma phân thân, quả thực thựcwidetilde không chịu nổi một kích. Những người này bị ác ma phân thân đánh chết về sau, Lăng Hàn Thiên điểm tích lũy đã tăng tới 50 vạn, mà ác ma phân thân cũng tự giễu mặt đất chui vào Lăng Hàn Thiên trong cơ thể. Đây hết thảy lại nói tiếp rất dài, nhưng thì thật thì ra là trong nháy mắt sự tình. Theo Tam hoàng tử cải tên đến hơn 10 nhân hóa làm một địa bạch cốt, không có vượt qua 3 giây đồng hồ. Man Cắt trợn tròn trong mắt, hung hăng nuốt từng ngụm nước bọn, hắn căn bản không có làm tình tưởng là chuyện gì xảy ra, cường đại Tam hoàng tử bọn người tiểu biến thành chồng chất bạch cốt. Đây quả thực tiểu cùng ảo thuật đồng dạng, thủ đoạn như thế, làm cho không người nào có thể không cảm thấy sợ hãi. Lăng Hàn Thiên đối với Man Cắt cười nhạt một tiếng, đem Tam hoàng tử toé tinh cung nhặt lên, đây chính là đỉnh cấp linh khí, có thể bắn chết bất luận cái gì huyền đan cảnh cường giả, tuyệt đối là một thanh không tệ binh khí. Lăng Hàn Thiên đang chuẩn bị biến mất toái tinh cung thượng diện dấu vết, lại rồi đột nhiên phát hiện trên toé tinh cung này in dấu có Nguyệt Thần Đế Quốc cường giả tinh thần là hắn. Ngươi là ai? Lại dám chém giết ta Nguyệt Thần Đế Quốc hoàng tử? Bái tinh cung rung lên, rồi đột nhiên bộc phát ra một đạo cao lớn uy nghiêm bóng người. Bóng người này vừa phù hiện, vương giả khí tức đập vào mặt. Đây là Lăng Hàn Thiên bái kiến vị thứ tư vương giả khí tức, khủng bố được vô biên vô hạn. Bất quá Lăng Hàn Thiên lại là minh bạch, đây chỉ là một vị vương giả tinh thần là cấn, cho dù cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối là miệng của cá thỏ. Bất quá Lăng Hàn Thiên lại cũng không dám khinh thường. Cho dù bóng người này chỉ có thể phát động một lần công kích, nhưng cũng là vương giả một kích, tuyệt đối không thể khinh thường. Cũng vì Lăng Hàn Thiên trầm ngâm thời điểm, đạm này vương giả hình chiếu một trường hướng phía Lăng Hàn Thiên đánh tới. Quay mắt về phía vương giả một kích, Lăng Hàn Thiên sắc mặt bình tĩnh, không có động tác khác, Lục Ngọc Ma Đao mãnh liệt nên đón tiếp lấy. Roeng. Hết thảy như là Lăng Hàn Thiên đoán trước như vậy, biến dị sau so đích Lục Ngọc Ma Đao, sắc bén đã đến cực hạn. Trực tiếp đem vương giả hình chiếu bàn tay cắt đoạn, hóa giải vương giả một kích. Đương nhiên, Lăng Hàn Thiên vừa mới làm như vậy cũng là bước lên nhất định được phong hiểm, nếu như Lục Ngọc Ma Đao không cách nào hóa giải cái này vương giả một kích, hắn cũng đã làm xong hai tay chuẩn bị, cái kia chính là cửu u thanh đồng vệ, đã luyện thể cắn nuốt sạch một đầu lục toàn cấp tử vong sinh vật về sau, lăng hàng thiên rõ ràng cảm nhận được cửu u thanh đồng vệ hoàn thành một vòng tiến hóa, bởi vì cửu u thanh đồng vệ đầu lâu trong cái kia khỏa huyết châu, phòng lớn lên một vòng, khoảng trừng hài nhi lớn bằng một cái, cửu u thanh đồng vệ nguyên bản lực phòng ngự tiểu nữ tiên, hiện tại tiến hóa về sau, thiên hạ vương giả một kích nhẹ nhàng thêm vui sướng, người đây là cái gì ma đao, vậy mà có thể làm bị chúng ta, cái kia vương giả hình chiếu rõ ràng có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không thể quá lãng phí thời gian, hắn cái này hình chiếu hiện ra thời gian có hạn. Trước hết đem cái này chém giết thành viên hoàng thất gia hòa chém giết, cản vệ hoàng thất tôn nghiêm. Cho ta chết. Vương giả hình chiếu chạy qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đem sở hữu hiển hóa đi ra lực lượng toàn bộ ẩn chứa đến cái này tất sát một kích bên trong. Cảm thụ được trong một kích này lực lượng kinh khủng kia, Lăng Hàn Thiên sắc mặt cũng thay đổi, hắn thực lực bây giờ, không cách nào chính diện chống lại chính thức vương giả một kích. Phù quang lôi ảnh, bạo động. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên đem tốc độ thi triển đã đến cực hạn, trực tiếp tại nguyên châu biến mất. Cái này vương giả hình chiếu một kích toàn lực, cũng không có đánh trúng Lăng Hàn Thiên, nhưng Lăng Hàn Thiên hiển nhiên đánh giá thấp vương giả một kích uy lực. Tuy nhiên một kích này rơi vào khoảng không, nhưng cái này Vương Giả một kích lại như là trưởng con mắt một loại, hướng phía Lăng Hàn Thiên đổi giết mà đến. Tránh lẽ là sẽ vô dụng thôi, ngươi quá thấp đánh giá Vương Giả Thúy Nghiêm rồi." Vương Giả một kích trong phát ra chảo phúng thanh âm, đánh giá thấp một cái giá lớn sẽ là của ngươi cái mạng. "Chỉ có dùng máu tươi của ngươi, tài năng cản vệ hoàng thất Thúy Nghiêm." "Vậy sao?" Lăng Hàn Thiên không ngừng đang thi triển lấy tốc độ cực hạn, phát hiện cái này Vương Giả một kích tựu như là phụ giỏi trong xương một loại, sắp thực không cách nào thoát khỏi. Tiểu Vũ Thanh đồng vệ, xuất hiện đi." trải qua cái này một khoảng cách, Lăng Hàn Thiên cũng sớm đã chạy ra man cắt bọn người cảm giác phạm vi, trực tiếp không che giấu chút nào lấy ra kiểu U Thanh đồng vệ. Cửu U Thanh đồng vệ vừa ra, cái kia vương giả một kích đoàn năng lượng ở bên trong, phát ra thanh âm kinh ngạc. Trong đoàn năng lượng này rõ ràng ẩn chứa vương giả ý niệm, hắn nhìn ra cái này kiểu U Thanh đồng vệ quỷ dị cùng chỗ cương đại. Nhưng lại để cho hắn vô cùng kinh ngạc chính là, trước mắt cái này quái dị tồn tại, hiển nhiên là tử vong sinh vật tạo hình, có thể nhìn, kỹ lại không đúng. tử vong sinh vật đầu lâu trong tồn tại ngọn lửa nhỏ, nhưng cái này quái dị đồ vật, đầu lâu bên trong vậy mà ẩn chứa một khoá huyết châu. Cái này của Huyết Châu tiểu là nhìn lên một cái, thì có một loại lại để cho ý niệm của hắn lâm vào trầm luân cảm giác. Đây quả thực vượt ra khỏi lẽ thường, nhưng hắn là vương giả ý niệm, mặc dù chỉ là vương giả ý niệm trong rất ít một bộ phận, nhưng bản chất lại là vương giả ý niệm, đã có chút ít không cách nào ngăn cản cái này của Huyết Châu. Đây hết thảy lại nói tiếp rất dài, nhưng vương giả một kích căn bản là liền không kịp làm ra hạ một động tác, Cửu Vũ Thanh Đồng vệ tại Lăng Hàn Thiên ý niệm dưới sự khống chế, một thanh cốt nhận trực tiếp đem cái này đoàn năng lượng mộ ra đến. Sau một khắc, cốt nhận tung bay, vương giả một kích bị Cửu Vũ Thanh Đồng vệ chôn vùi thành hư vô nhìn xem cửu u thanh đồng vệ vô cùng nhẹ nhõm đem vương giả một kích đuổi giết đến cặn bát đều không thừa, lăng hàn thiên trong nội tâm đã có chút cao hứng nhưng trong đầu của hắn thủy chung quanh quẩn hoang cổ thần ngạc bị cửu u thanh đồng vệ thôn vệ trước cái kia hoang cổ thần ngạc vậy mà nói cửu u thanh đồng vệ là ác ma lăng hàn thiên có thể tinh tường cảm giác được hoang cổ thần ngạc trong miệng chỗ chỉ ác ma tuyệt không phải một loại mắng chửi người lúc theo như lời ác ma mà là chân chính lại để cho người cảm thấy ác ma khủng bố điểm này theo hoang cổ thần ngạc chứng kiến cửu thanh đồng vệ lúc cái kia sợ hãi cảm xúc chấn động cũng có thể nhìn ra được tục ngữ nói người chi tướng chết hắn nói cũng thiện lăng hàn thiên tin tưởng. Hoang cổ thần ngạc trước khi chết theo như lời nói, có lẽ không thể nào là giả. Cửu Vũ Thanh đồng vệ là Lăng Hàn Thiên dựa theo Cửu Vũ đoán hồn lục bên trên yêu cầu luyện chế mà thành, duy nhất biến cố tụ là tại luyện chế thời điểm, gia nhập theo Thiên Huyền Tông làm cho cái kia khối linh quăng. Cái này cũng vẫn là Lăng Hàn Tiên cho rằng Cửu Vũ Thanh đồng vệ hội biến dị nguyên nhân. Có thể hiện tại xem ra, sự tình xa không có Lăng Hàn Thiên tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất là Cửu Vũ Thanh đồng vệ đầu lâu trong cái kia khỏa huyết châu, Lăng thủy chung không cách nào thẩm thấu đi vào, cái này lại để cho hắn cảm giác được bất an. Hiện tại cửu u thanh đồng vệ đã đã cường đại đến một cái trình độ, lăng hàn thiên cảm thấy có tất yếu tạm thời đình chỉ lại để cho cửu u thanh đồng vệ tiếp tục tiến hóa. Làm quyết định này về sau, lăng hàn thiên đem cửu u thanh đồng vệ thu vào tu di giới. đương nhiên, bởi vì đã có lục ngọc ma đao chuyện này, cửu u thanh đồng vệ cùng lục ngọc ma đao đã bị lăng hàn thiên một mình đặt ở một cái tu di giới trong. Dù sao, tại lăng hàn thiên tu di giới ở bên trong, còn để đặt lấy một giọt vô giá vô thượng thần huyết. Quy một chương bốn tuyệt thế bất phận. Chương bốn tuyệt thế bất phận. Sau đó, lăng hàn thiên đem tam hoàng tử tu di giới lấy đi ra. Một quốc gia hoàng tử tu di giới, quả nhiên các chữa là cực kỳ phong phú, các loại chữa thương đan dược, công pháp trồng chất như núi. Lăng Hàn Tiên đơn giản quét mắt một vòng, phát hiện ngoại trừ chữa thương đan dược bên ngoài, những thứ khác đối với chính mình đều không có tác dụng gì. Về phân huyết sát thạch, một khối cũng không có. Hiển nhiên, có thể không hạn chế tăng lên tu vi huyết sát thạch, Tam hoàng tử lấy tới về sau, khẳng định lập tức tiểu luyện hóa hấp thu. Nếu không, cũng không tốt lắm giải thích, 18 tuổi Tam hoàng tử, vậy mà cũng đã là nửa bước ngưng đan cảnh cường giả. Không bố như vậy tốc độ tu luyện, mặc dù không có Lăng Thiên dương nhanh, nhưng là đầy đủ nghịch thiên sau đó Lăng Hàn Thiên lại đem Tam Hoàng Tử các tùy tùng tu di giới toàn bộ kiểm tra rồi một phen, phát hiện cũng không có quá mức vật hữu dụng. đem những tu di này giới trong đồ vật đơn giản sửa sang lại đã đến cùng một chỗ. Lăng Hàn Thiên hướng phía phía trước cái kia tiểu sơn động đi đến. hắn vừa mới sở dĩ muốn chạy trốn đến xa như vậy, cũng xác thực là vì không cho Cựu U Thanh Đồng vệ khiến cho phiền toái không cần thiết. dù sao tại vạn cốt phần trùng bên trong, Cựu U Thanh Đồng vệ thật sự là có chút chói mắt. Hoa kén két, Lăng Thiên, ngươi trở lại rồi. Lăng Hàn Thiên vừa mới xuất hiện trong tầm mắt, man cát tiểu tiểu chạy tới, quanh hắn lấy lăng Hàn Thiên dạo qua một vòng. Đem Lăng Hàn Thiên từ trên xuống dưới đánh giá một phen, có chút sợ hai thán phục mà nói, "Lăng Thiên, ngươi là sống thế nào xuống hay sao?" Tại Man Cắt xem ra, vừa mới hiện ra đạo kia Vương giả hình chiếu, quả thực ép tới lại để cho hắn không tự nổi. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, tùy ý mà nói, "Vận khí ta so sánh tốt mà thôi." Lời này vừa ra, Man Cắt tiểu minh bạch, Lăng Hàn Thiên khẳng định không muốn tại trên chủ đề này dây dưa, cũng vừa lúc đó, Mã Khắc bọn người cũng từ nhỏ trong sơn động đi ra. "Lăng Thiên, thật sự là không có ý tứ, tam hoàng tử ta đắc tội không nổi hắn." Mã Khắc có chút xấu hổ nói. Hắn vốn nên là cùng Lăng Hàn Thiên cùng nhau đối mặt khó khăn, thế nhưng mà Tam hoàng tử là gia tộc của hắn cũng không thể đắc tội tồn tại. huống chi lúc trước hắn còn đắc tội Tam hoàng tử, nếu như lần này lại tiếp tục trộn rộn, chỉ sợ không ai có thể cứu được hắn rồi. Cho nên, hắn chỉ có thể mang theo tùy tùng trốn đi. "Ồ, Lăng Thiên, Tam hoàng tử đi rồi chưa?" Mã Khắc Tả Hưu đánh giá một phen, mở miệng hỏi. "Đương nhiên đã đi rồi, Tam hoàng tử như thế nào hội đem chúng ta để ở trong mắt?" Man Cát Xin Lei eo, cực kỳ phẫn xóa mà nói. Man Cát lời này vừa ra, Lăng Hàn Thiên cũng lời được giải thích, tỏ vẻ nhận đồng Man Cát tuyệt pháp. Mã Khắc nghĩ lại, Man Cắt nói được cũng đúng, Tam hoàng tử gần đây cao ngạo vô cùng, xem thường nhất bán thú nhân cùng người ra vàng. Đã như vậy, Lăng Tiên, chúng ta nhanh lên ly khai nơi này đi, nếu như Tam hoàng tử nhớ tới ta rồi, hồi tới tìm ta, cái kia thì phiền toái. Man Cắt nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Mã Khắc đề nghị, nói, đi thôi, cái chỗ này cũng xác thực không thể lại ở lại, nếu như cái kia khí huyết sát lại bay tới, chúng ta đây thì phiền thoái. Đã như vậy, cái kia liền đi đi thôi. Lăng Hàn Tiên cũng không có ý kiến, bất quá bây giờ là ban đêm, tuy nhiên đi về phía trước có nhất định được nguy hiểm nhưng là so ở lại đây cái tiểu sơn động muốn đỡ một ít sáu người tiếp tục đi về phía trước vì bảo đảm an toàn lăng hàn thiên đem ác ma phân thân phóng ra đi ra ngoài ở phía trước dò đường trên đường đi tuy nhiên cũng gặp phải đi một tí tử vong sinh vật nhưng thực lực cũng không phải rất cao bị lăng hàn thiên đơn giản chém giết về phần huyết sát thạch cũng không có tìm được một quả điều này cũng làm cho lăng hàn thiên đã minh bạch mấy người phía trước có thể tìm được nhiều như vậy huyết sát thạch cũng tuyệt đối là vận khí cho phép tuyệt đối không giống làm man cắt chỗ nói như vậy có tử vong sinh vật địa phương thì có huyết sát thạch điểm này đương man cắt sử dụng quá nhiều lần la bàn về sau không thừa nhận cũng không được sự thật này xem ra hắn man tiểu man đại nhân tình báo có sai mấy người đang ban đêm đi tốc độ chạy tương đối chậm nhưng cũng là hướng phía huyết phủ bên trên tới hạn mà đi dù sao lúc ấy đại tư mệnh từng từng nói qua lại để cho tham gia thí luyện các thiếu niên phải tại trong vòng một tháng đi ra vạn cốt phần trùng mặc dù lớn tư mệnh chưa nói nếu như đi không xuất ra vạn cốt phần trùng sẽ có cái gì trừng phạt nhưng nghĩ vậy vạn cốt phần trùng khủng bố tất cả mọi người minh bạch nếu như đến lúc đó trong vòng một tháng không có đi ra vạn cốt phần trùng bị nuốt tại vạn cốt phần trùng bên trong cái tiêu kết cục khẳng định chỉ có một cùng ngày minh về sau tất cả mọi người không tự chủ được ngừng lại bọn hắn đi một đêm rốt cục đã đi ra cái kia quỷ dị khí huyết sắt rất xa. Cái này cùng nhau đi tới, chúng thần kinh người nhanh sụp đổ đã đến cực hạn, hiện tại thiên minh về sau, đều cần nghỉ ngơi thoáng một phát, giảm bất thoáng một phát nhanh sụp đổ thần kinh. Tìm một cái tương đối an toàn tiểu sơn cốc, mọi người thay phiên giá trị thủ, bắt đầu tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Bất quá Lăng Hàn Thiên lại không có nghỉ ngơi, đem ác ma phân thân phóng thích tại ngoại sơn cốc vây cảnh giới về sau, Lăng Hàn Thiên tiến vào đã đến tu luyện hình thức. Hắn đem phía trước tại Cửu hồn sơn chém giết tử la viêm hạt sau có được yêu hạch lấy đi ra, bắt đầu hấp thu trong đó năng lượng bởi vì thân ở luân hồi huyết vực, tại đây năng lượng cũng không rất thích hợp tụ nguyên hệ thống tu luyện, cho nên lăng hàn thiên chỉ có thể dùng tử la viêm hạt yêu hoạch để thay thế. Ngoại trừ cuối cùng một khỏa đại yêu cấp yêu hoạch bên ngoài, những thứ khác yêu hoạch toàn bộ bị lăng hàn thiên một lần luyện hóa hấp thu mất, cái này cũng đem lăng hàn thiên tu luyện tăng lên tới hậu thiên cảnh hậu kỳ. lăng hàn thiên xem chừng đem cái này khỏa đại yêu cấp tử la viêm hạt yêu hoạch hấp thu về sau, hắn mới có thể đủ đột phá đến hậu thiên cảnh đỉnh phong. bất quá tăng lên một cái tiểu cảnh giới về sau, lăng hàn thiên buông tha cho tiếp tục đột phá ý định. tu luyện còn phải một bước một cái dấu chân đến, không thể nóng lòng cầu thành hơn nữa lăng hàn thiên tu di giới trong còn cất giữ lấy rất nhiều linh hạch đều là chém giết tiên huyền tông cao tầng có được đầy đủ lăng hàn thiên đột phá tiên tiên cảnh rồi ngược lại là luyện thể một hệ lúc ấy cái kia 10 miếng huyết sát thạch đều toàn bộ sử dụng hết thành công phá tan chân trái khí sung huyệt đã lấy được bạo tẩu thần thông kế tiếp lăng hàn thiên ý định trùng kích chân phải thái sung huyệt cái này huyệt vị do 18 cái thiện cấp độ huyệt vị bảo vệ xung quanh mà thành thuộc về dương huyệt cùng chân trái huyệt dũng tuyển tương đối ứng đối với bạo tẩu có gấp đôi tăng phúc tác dụng nói cách khác đương lăng hàn thiên đem thái sung huyệt sau khi mở ra thi triển bạo tẩu thần thông lúc tốc độ của hắn có thể gia tăng gấp hai Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ nghịch thiên huyệt vị, có thể nói chấn ngục thần thể thuật tiểu là một bộ lịch thiên mà đi công pháp. Khó trách nó người sáng tạo số chấn thiên võ thần nghỉ ngơi một giờ về sau, mọi người lần nữa lên đường. Chỉ là mọi người còn chưa đi ra quá xa, Tiểu rồi đột nhiên phát hiện tình huống chung quanh có chút không thích hợp rồi. Lăng Hàn Thiên đem ác ma phân thân phóng xuất ra đi, phát hiện tại mọi người phía trước có một tòa không chút nào thu hút tiểu mộ phần. Nhưng chính là như vậy một tòa mộ phần, lại để cho ác ma phân thân đều kinh hãi không thôi, căn bản không dám tới gần. Lăng Thiên, ta nghĩ tới chúng ta sợ là đi tới một chỗ tuyệt địa rồi cũng nhưng vào lúc này, Man Cắt sắc mặt vô cùng khó tầm nhìn khai phát khẩu rồi. Quy một chương 403, quen thuộc bóng lưng. Chương 403, quen thuộc bóng lưng. Man Cắt lời của còn chưa rơi xuống, mã Khắc Nguyên bản trắng non mặt càng là một mảnh cho tàn, run rẩy lấy bờ môi nói, chẳng lẽ chúng ta tới đã đến tuyệt thế vùng phần phạm vi? Mọi người thân ở vạn cốt phần trùng, cảm giác đã bị hạn chế, hai người này chỉ là suy đoán, nhưng Lăng Hàn Thiên có ác ma phân thân, lại là chân thật thấy được xa xa này tỏa không chút nào thu hút một phần. Tại chúng ta phía trước, có một tòa tiểu mộ phần. Lăng Hàn thiên đem ác ma phân thân ở phía trước chứng kiến mộ phần bộ dạng, hướng hướng về man các miêu tả một phen, lăng hàn thiên còn chưa miêu tả xong, man các sắc mặt giống như là chết cha ruột đồng dạng. đã xong, lần này thật sự đã xong, lăng thiên, ngươi vậy mà thấy được tuyệt thế hung phần, chúng ta đã tiến nhập nó bao phủ phạm vi, chúng ta chết chắc rồi. mã khác sắc mặt một mảnh cho tàn, run rẩy nói, theo sách cổ ghi lại, tuyệt thế hung phần chôn giấu một tuyệt thế ma thần, tại đây tuyệt thế hung phần trung cung có một loại thần bí lực trường, một khi tiến vào trong đó, đem không cách nào rời khỏi. nghe vậy, lăng hàn mày, mã khác tại vừa mới miêu tả trong nâng lên lực trường, đây đối với lăng hàn thiên mà nói là một cái so sánh tươi mới danh tử. Lực trường loại vật này rất hư vô phiêu miệu rồi, Man tiểu man đại nhân nói qua, không đạt tới phong vương cấp cường giả cấp độ, căn bản không cách nào lý giải lực trường loại vật này. Man cắt vẻ mặt thất bại chi sắc, hiện tại lâm vào tuyệt thế hung phần lực trường, nhất định là giữ nhiều lại nghĩ rồi. Lăng Hàn Tiên đem phá vọng chi nhãn mở ra, chú ý quan sát, phát hiện sau lưng tình cảnh đã phát sinh biến hóa, biến thành khôn cùng thâm viên một loại, phản phất bọn hắn nếu lui về phía sau, sẽ ngã vào cái này khôn cùng thâm viên một loại. Lăng Hàn Tiên không dám khẳng định cái này có phải thật vậy hay không biến hóa bởi vì liên quan đến đã đến lực trường loại này những thứ không biết hắn cũng không dám đơn giản tin tưởng phá vọng chi nhãn chỗ đã thấy dù sao phá vọng chi nhãn cũng không phải vật năng ít nhất đã đến có chút cấp độ dùng lăng hàn thiên thực lực bây giờ thì không cách nào có thể dứt nát chúng ta tiếp tục đi tới a tuy nhiên lâm vào tuyệt thế hung phần lực trong tràng nhưng trước mắt đến xem ngoại trừ sau lưng biến thành khôn cùng thâm nguyên cũng không có gì những thứ khác nguy hiểm man các hiện tại cũng không dám tùy tiện rồi thần sắc trở nên rất nghiêm túc mã khắc cũng là vẻ mặt khó coi chi sắc chăm chú tựa ở Lăng hàn thiên bên cạnh hiện tại tất cả mọi người hy vọng đều ký thác vào Lăng hàn thiên trên người. Dù sao nếu như không có Lăng Hàn Thiên thần kỳ đích thủ đoạn, bằng bọn hắn chút thực lực ấy, cái kia khẳng định phải không bao lâu tiểu sẽ vẫn lạc mà chết. Lăng Hàn Thiên đem ác ma phân thân triệu trở lại, dấu ở phía trước dẫn đường. "Lăng Thiên, ta như thế nào cảm giác càng chạy càng không đúng a?" Mang Khắc đem thanh đồng trường đao để trên tay, cách Lăng Hàn Thiên chỉ có một bước khoảng cách, thần sắc lộ ra thập phần cần trương. "Hết cách rồi, chúng ta đã trở về không được, chỉ có thể đi lên phía trước." "Thần kỳ, ma Khắc mở miệng, hắn hiển nhiên cũng phát hiện sau luân dị thường. Đây đều là thần bí lực trường bố trí, vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức." Lăng Hàn Thiên đem bàn tay trái quan xem, nhìn thoáng qua lòng bàn tay tới hạ, phát hiện đây đúng là đi thông chỗ mục đích lộ tuyến, hơn nữa cũng là trùng quanh duy nhất lộ tuyến. Chẳng lẽ nói Sở Hữu muốn đạt tới tới hạn thí luyện giả, đều tất nhiên hội trải qua tuyệt thế hung phần. Lục Ngọc Ma Đao bị Lăng Hàn Thiên lấy đi ra, hắn cũng cảm thấy phía trước chuyển đến khác thường. A. Nhưng vào lúc này, ma khắc một gã tùy tùng phát ra sợ hai tiếng thét chói tai, mọi người quay đầu lại, lập tức thấy được vô cùng khủng bố một màn. Người này tùy tùng bị một căn từ dưới đất thoát ra huyết sắc dây leo đã triển trụ hai chân, huyết sắc dây leo bên trên hiện đầy gai ngược, đâm vào thân thể của hắn của hắn sinh mệnh lực đang tại rất nhanh trôi qua, không có chút gì do dự, lục ngọc ma đao đối với cái kia huyết sắc dây leo chen tới, huyết sắc dây leo bị thoáng cái chặt đứt, nhưng này quấn quanh ở đằng kia tên người da trắng trên người thiếu niên dây leo lại vẫn đang tại liều mạng mút vào lấy máu tươi. Bất quá trong chớp mắt, người này người da trắng thiếu niên liền bị hút khô rồi máu tươi, như là một cổ thây khô ngã trên mặt đất, vĩnh viện lưu tại tại đây. Mà cái kia bị lăng hàn thiên chặt đứt huyết sắc dây leo, vậy ma quỷ dị liên tiếp lại với nhau, chật chui vào dưới mặt đất, một cái súng sờ, sờ đồng bạn. Cứ như vậy tại trước mắt bị hút khô rồi máu tươi, biến thành thây khô, mặc cho ai thấy như vậy hình ảnh đều sẽ cảm giác được khủng bố. Hu Tôn, mang cắt hung hăng nuốt từng ngụm nước bọn, run rẩy lấy bờ môi nói, cái này tựa hồ là trong truyền thuyết địa ngục hoa. Mã khắc sắc mặt trắng bệnh được như là giấy trắng một loại, hắn hai gã tùy tùng tất cả đều cầm trong tay binh khí, khí huyết chi lực sôi trào, như lâm đại địch. Vèo, một đầu huyết sắc dây leo tự trên mặt đất trôi ra, thẳng đến Man Cắt mà đi. Man Cắt phản ứng không chậm, trong tay thanh đồng trường đao vung lên, đem cái này đoạn địa ngục hoa chặt đứt. Lăng Hàn thiên tay mắt lanh lẹ, chân khí thúc dục, ngưng tụ thành một cái chân khí bàn tay đem cái kia bị chặt đứt địa ngục hoa bắt hết chi chi chi cái này đoạn địa ngục bao hoa lăng hàn thiên chân khí bản tay bắt lấy không ngừng dây rồi lấy tựa hồ muốn trở lại dưới mặt đất đi nhưng lại bị lăng hàn thiên gắt gao giam cầm ở sách cổ trong ghi lại cái này địa ngục hoa không có có ý thức chỉ có thôn vệ bản năng cho dù đem nó chém thành một ngàn đoạn một văn đoạn nó vẫn đang có thể thôn vệ trừ phi đem nó triệt để chốt bụi Mã khắc vẻ mặt kinh hãi nhìn xem lăng hàn thiên trong tay cái kia đoạn địa ngục hoa run rẩy lấy bờ môi nói lăng hàn thiên linh hồn chi lực thẩm thấu tiến vào địa ngục hoa bên trong phát hiện cái này địa ngục hoa hoa trong cơ thể xác thực không có linh hồn chỉ có một loại cấp thấp nhất bản năng lăng hàn Tiên ý niệm khẽ động chân khí sôi trào từng đạo cường đại phong ấn bao phủ cái này đoạn địa ngục hoa đem hắn trùng trùng điệp điệp phong cấm thu vào tu di giới trong lăng hàn Tiên cảm thấy cái này địa ngục hoa có ý tứ quyết định làm cho trở về hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát mọi người làm tốt phòng ngự rất nhanh tiến lên a lăng hàn Tiên tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng chân khí áo giáp dẫn theo lục ngọc ma đao tiếp tục đi tới man cắt bọn người cũng là đem khí huyết chi lực bảy kín toàn thân làm ra phòng ngự tư thái. Năm người cũng không có đi về phía trước rất xa, Man Cắt tiếng thét chói tai vang lên, Tuyệt Thế Hung Phần thì ở phía trước. Hiển nhiên, trong năm người, Man Cắt cảm giác lực là ngoại trừ Lăng Hàn Thiên bên ngoài mạnh nhất, hắn phát hiện phía trước Tuyệt Thế Hung Phần. Chúng ta dựa vào biên giới thông qua, không muốn đi nhìn chăm chú này toàn bộ phần. Lăng Hàn Thiên cảm thấy Tuyệt Thế Hung Phần không rõ, mở miệng nhắc nhở. Đã có Lăng Hàn Thiên nhắc nhở, Man Cắt lập tức thu hồi cảm giác, mã khác bọn người cũng không dám đi nhìn xem rồi, theo sát Lăng Hàn Thiên sau lưng, rất nhanh đi về phía trước lấy. Thân kỳ, mọi người bình an trải qua Tuyệt Thế Hung Phần vị trí, bảo trì đi về phía trước lộ tuyến. Chẳng qua là khi lướt qua Tuyệt Thế Hung Phần về sau, Lăng Hàn Thiên cảm giác tự Tuyệt Thế Hung Phần khẽ quét mà qua. Nhưng chính là cái này đơn giản một mắt, Lăng Hàn Thiên như gặp phải trọng kích, thân thể mãnh liệt du lên, khóe mắt vậy mà tràn ra máu tươi. Ở đằng kia thốc bé mộ phần trước, hắn phản phất thấy được một tòa màu tím nhạt đá thủy tinh hùng quan tại cách mặt đất ba thước lơ lửng, một bả tàn kiếm bên cạnh tại thạch quan bên cạnh, tàn kiếm bên trên máu tươi cũng còn không có cứng lại, tựa hồ vẫn còn lưu động. Nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên kinh hãi chính là, tại mộ phần trước, đứng thẳng một đạo huyết sắc bóng lưng, huyết tinh chi khí ngập trời, còn có cái kia một thanh đứt rợi huyết sắc kiếm bằng rộng, là quen thuộc như vậy quy một chương 404, đại tư mệnh. Chương 404, đại tư mệnh. Tuyệt Thế Hung phần trước, vậy mà đứng lặng lấy Lăng Hàn Thiên người quen biết cũ, huyết kiếm. Cái này lại để cho Lăng Hàn Thiên cảm thấy kinh ngạc cùng một tia dự cảm bất hảo. Huyết kiếm là làm sao tới đến Luân Hồi Huyết vực, lúc ấy hắn là bị Lăng Thiên Dương hủy diệt rồi chuyển thống trận, tại không gian loạn lưu trong Phiêu Du mà đến. Lăng Hàn Thiên phi thường xác định, lúc ấy huyết kiếm tuyệt đối chưa cùng đến, cái kia giải thích duy nhất là, huyết kiếm là thông qua khác con đường đi tới Luân Hồi Huyết vực, nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên nghi hoặc chính là, huyết kiếm lại là thông qua phương thức gì tiến vào đến cái này vạn cốt phần chủng đây này. Lăng Hàn Thiên tuyệt không tin huyết kiếm cũng là bị đại tư mệnh chụp tới. Lăng Hàn Thiên nhớ mang máng, huyết kiếm là bị Lăng Thiên Dương trong miệng ma thần đoạt xá rồi, mà vạn cốt phần trùng bên trong cái này tòa tuyệt thế hung phần, theo man cắt bọn người miêu tả, trôn giấu cũng là một thượng cổ ma thần. Chẳng lẽ nói hai cái này là cùng là một người? Trong mắt, Lăng Hàn Thiên liên tưởng đến rất nhiều. Nhưng tuyệt thế hung phần tràn đầy không biết, huyết kiếm cũng đã không phải là nguyên lai chính là cái kia huyết kiếm, Lăng Hàn Thiên không dám dừng lại, mang theo man cắt bọn người rất nhanh ly khai. Chẳng qua là khi Lăng Hàn Thiên sau khi rời đi, không có phát hiện mộ phần lúc trước đạo huyết sắc bóng lưng khỏe miệng dáng tươi cười mọi người một đường tiến lên, đến cuối cùng vậy mà Bình An đi ra tuyệt thế hung phần lựu trường, cái này làm cho Lăng Hàn Thiên đều cực kỳ kinh ngạc. Hoa kết kết, tuyệt thế hung phần cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy nha. Vừa đi ra khỏi tuyệt thế hung phần lựu trường, Man Cắt lập tức nguyên hình lộ ra, xin lấy eo, thập phần hung hăng cản quấy mà nói. Nghe vậy, Mã Khắc hung hăng liếc Man Cắt một mắt, nhưng hắn là tổn thất một gã tùy tùng mới đi ra tuyệt thế hung phần lựu trường. Tốt rồi, mọi người tiếp tục đi tới a, tranh thủ sớm ngày đi ra cái này vạn cốt phần trùng. Lăng Hàn Thiên thật sâu hướng phía Tuyệt Thế Hung Phần phương hướng nhìn một cái, tuy nhiên hiện tại hắn đã nhìn không tới này tòa chốc bé một phần, nhưng này huyết tinh ngập trời khí tức lại là xâm nhập Lăng Hàn Thiên trong trí nhớ. Năm người hướng phía huyết phủ bên trên tới hạn tiếp tục đi về phía trước, một đường cũng chém giết rất nhiều tử vong sinh vật, đã lấy được đại lượng điểm tích lũy, đương nhiên cũng có bị khí huyết sáp nhập vào cơ thể về sau, biến thành chỉ biết giết chóc dị sinh vật, đương nhiên đều bị Lăng Hàn Thiên chém giết, biến thành điểm tích lũy. Đương nhiên dọc theo con đường này, năm người cũng gặp phải thiếu niên khác, cùng loại với Tam hoàng tử như vậy đoàn đội, bất quá cũng khó khăn dùng theo Lăng Hàn Thiên trên tay chiếm được tiếng nghi. Lăng Hàn Thiên cũng đào móc ra hơn 10 miếng huyết sát thạch, đều bị Lăng Hàn Thiên luyện hóa, đem chân phải thái xung huyết mở ra, thành công đem tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi. Kể từ đó, Lăng Hàn Thiên tốc độ cơ hồ đạt đến chư hầu cảnh cường giả trình độ. Cứ như vậy, Lăng Hàn Thiên mấy người thuận lợi đi tới huyết phủ bên trên ghi rõ tới hạ. Đây là một mảnh sun xuê trong rừng go đất, vị trí trung ương đứng sừng sững lấy một tòa 3 tầng lầu cao màu đen tế đàn bộ dáng truyền tống trận, màu đen trên tế đàn minh khắc lấy nguyệt thần đế quốc huy chương. Tại truyền tống trận xung quanh, nguyệt thần đế quốc giáp sĩ như là thạch điêu giống như đứng lặng lấy. Đương năm người tới tới hạ lục. Đã có rất nhiều tham gia thí luyện thiếu niên đạt đến tới hạ, thô sơ giản lược đoán chừng có hơn vạn thiếu niên. Tính toán tốn hao thời gian, Lăng Hàn Thiên phát hiện đã qua hơn nửa tháng thời gian. Hiển nhiên, Lăng Hàn Thiên mấy người tốc độ xem như tương đối chậm được rồi. Lăng Hàn Thiên mấy người đến về sau, lại lục tục có tham gia thí luyện thiếu niên chạy đến, đến cuối cùng toàn bộ trong rừng gò đất đều đầy ấp người. Không bao lâu, trong rừng gò đất trên không âm thanh xé gió lên, năm vị đang mặc màu đen trang phục nữ tử không chế thần hùng mà đến. Cảm thụ được những trên người cô gái này phát ra khí tức, Lăng Hàn Thiên con mắt dựng, nửa bước phong vương cấp cường giả. Thoáng cái xuất động năm vị nửa bước phong vương cường giả đủ thấy nguyệt thần đế quốc nội tình cùng thực lực. Những nửa bước này phong vương cường giả vừa xuất hiện, thủ hộ cùng duy trì trật tự tiểu binh nhóm tất cả đều nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Năm người này chính là nguyệt thần đế quốc đại tư mệnh cận vệ, sự xuất hiện của các nàng tại trình độ nhất định bên trên đại biểu cho đại tư mệnh đích Thân tới. Sau một khắc, cái này năm vị nữ tử trên người tản mát ra một cỗ không hiểu năng lượng chấn động, bao trùm toàn bộ trong rừng gò đất, cái kia minh khắc lấy nguyệt thần đế quốc huy chương màu đen tế đàn sáng lên thần mang. Lăng hàng Thiên chú ý quan sát, cái này năm vị nửa bước phong vương cường giả liên thủ thúc cái này truyền tống trận, chẳng lẽ là muốn đưa bọn chúng truyền tống đến địa phương nào? cơ hồ ngay tại Lăng Hàn Thiên trong nội tâm dâng lên ý nghĩ này lập tức, màu đen trên tế đàn hiện ra một đạo hình chiếu. Bóng người là một cái đang mặc tơ vàng khảm bên cạnh, màu đen trường áo tràng tuyệt mỹ nữ tử, cái kia một đôi hun khói trang ở dưới hai con người, lạnh lùng đã đến cực hạn, lại để cho người nhìn lên một cái tựu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Vô địch phong vương cấp cường giả, Nguyệt thần đế quốc đại tư mệnh. Đại tư mệnh hình chiếu vừa xuất hiện, Nguyệt thần đế quốc sở hữu cường giả đều nhịp đình chỉ hết thảy công tác, tay phải thành quyền đặt ở nơi trái tim trung tâm, túi đầu xò. Đại Tư mệnh tuyệt mỹ trên mặt, cái kia đối với lạnh lùng đến mức tận cùng màu xanh đậm hai con người, phảng phất coi thường hết thể sinh linh, như là cựu thiên thần linh bao quát chúng sinh một loại. Sở hữu nguyệt thần đế quốc con dân phải vi đế quốc tập trung. Đại Tư mệnh thanh âm như là cựu thiên thần linh thần chỉ, ẩn chứa chân thật đáng tin linh nghiêm, nguyên duỗi Hoang Nguyên sắp mở ra. Sở hữu thông qua thí luyện thiếu niên phải tiến vào Nguyên duỗi Hoang Nguyên. Hoa kết kết, Nguyên duỗi Hoang Nguyên mở ra, đây là ta Man Cát đại nhân nhất phi trùng tiền cơ hội nhà. Nghe được Nguyên duỗi Hoang Nguyên, Man Cát lập tức trở nên hương phấn lên, đối với Lang Hạng Thiên truyền âm nói, Lang Thiên. Cái này Nguyên Dũ Hoang Nguyên Quả Thực Tựụ là một chỗ tu luyện máy ra tốc nha, nếu như ngươi ở bên ngoài tu luyện tới phong vương cấp cường giả cần 100 năm, tại Nguyên Dũ Hoang Nguyên Tựụ chỉ cần 20 năm, thậm chí là 10 năm. Thiên hạ còn có như thế chỗ thần kỳ. Lăng Hàn Thiên nhíu mày, hắn tỏ vẻ quá tin tưởng có như vậy địa phương tồn tại, hơn nữa nơi này nghe danh tự cũng có chút quá dị. Nhưng Man Cắt còn chưa tới kịp nói chuyện, trong rừng trên không, đại tư mệnh hình chiếu bộc phát như sáng sủa thần quang, như là muốn vũ hóa phi thăng lên một loại. Sau một khắc, đại tư mệnh hình chiếu ầm ầm bạo liệt ra đến, hóa thành vô số màu đen cánh sen, bay xuống tại trong rừng tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Một cú cường đại lực trường bao phủ xuống, màu đen cánh sen bay xuống tại Lăng Hàn Thiên bảy tay trái tâm. Đây hết thể quá quỷ dị, Lăng Hàn Thiên ý đồ mở ra phá vọng chi nhãn, nhưng lại khó có thể nhìn thấu bảy tay trái tâm màu đen cánh sen. Màu đen cánh sen cùng huyết phù hợp hai là một, hóa thành một cú không hiểu năng lượng, tuôn hướng Lăng Hàn Thiên thức hải. Tại thời khắc này, Lăng Hàn Thiên hoảng sợ thất sắc, hữu ưu đoán hồn lục vận chuyển tới cực hạ, trong thức hải lượng trương màu vàng trang sách buộc phát kim quang vàng Không hiểu năng lượng quá là nhanh, cơ hồ ngay tại Lăng Hàn Thiên kịp phản ứng lập tức, thẳng đến Lăng Hàn Thiên linh Đài mà đi, Lăng Hàn Thiên cũng lập tức đã minh bạch cái này năng lượng quỷ dị ý đồ. Đúng là muốn xào khắc ở hắn Linh trên Đài. Đây cơ hội chẳng khác nào lăng Hàn Thiên hồn chi nô ấn, muốn nô dịch lăng Hàn Thiên linh hồn. Nguyệt Thần Đế quốc đại tư mệnh, lại muốn tại trong nháy mắt nô dịch mấy chục vạn thiếu niên, khủng bố như thế đích thủ đoạn, quả thực nghe rợn cả người. Cho tới bây giờ đều là lăng Hàn Thiên nô dịch người khác phần, thậm chí kết nối với Cổ Thủy Thần chuyển thế thủy Kinh Nhu đều từng bị lăng Hàn Thiên nô dịch qua, hắn lại làm sao có thể cam tâm bị Nguyệt Thần Đế quốc đại tư mệnh nô dịch đâu. Quy 1 chương 405, Thâu Thiên Hóa Nhật. Chương 405, Thâu Thiên Hóa Nhật. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên trong thức hải lượng trương màu vàng trang sách buộc phát ra kim quang vàng rực, nóng hổi màu vàng linh hồn chi lực sôi trào được như là nham tương một loại, đem cái kia màu đen cánh sen giống như năng lượng bao vây lại. Mặc dù lớn Tư Mệnh có thể nói vô địch, là Lăng Hàn Thiên đã thấy người mạnh nhất, nhưng đến một lần đại tư mệnh cũng không đích thân tới, bất quá một đám hình chiếu hàng lâm chỗ, nhưng lại đem ý chí của nàng chia ra làm mấy chục và cổ. Bởi như vậy, cái này màu đen cánh sen trong ẩn chứa năng lượng tiểu sò xanh yếu đi. Đương nhiên, loại này nhược đó cũng là tương đối. Theo Lăng Hàn Tiên đoán chừng, cái này đoàn năng lượng cường độ Coi như là ngưng đan cảnh cường giả cũng khó khăn dùng phản kháng. Như thế năng lượng tương đại, đối với ở giữa rừng những thiếu niên này thí luyện giả nhóm mà nói, cái kia cũng không cách nào vi phạm đích ý chí. Bất quá đây đối với Lăng Hàn Thiên mà nói, bất quá thì ra là hơi chút phiền toái một điểm mà thôi. Cái này đoàn năng lượng bị Lăng Hàn Thiên tạm thời tính giam cầm ở, bất quá Lăng Hàn Thiên cũng không dám lập tức đem cái này đoàn năng lượng trực tiếp phai mở, bởi vì này đoàn năng lượng đúng trọng tâm định ẩn chứa đại tư mệnh đích ý chí, nếu như mình đem nó phai mở mất, nhất định sẽ khiến cho đại tư mệnh chú ý. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên đã nhìn ra, đại tư mệnh khẳng định bởi vì có chút sự tình không có đích thân tới nơi đây nhưng ý chí của nàng cũng không phải Lăng Hàn Thiên hiện tại Lăng Hàn Thiên có thể chống lại. Húng chi đại tư mệnh năm đại cận bệ, nửa bước phong vương cấp cường giả trôi nổi tại trong rừng trên không, nếu có bất luận cái gì dị động, chỉ sợ cũng sẽ bị cái này năm vị nữ tử đuổi giết được tận bát đều không thừa. Hiện tại vấn đề chính là, nhất định phải muốn cái biện pháp, lại để cho đại tư mệnh cho rằng ý chí của nàng đã đã không chế Lăng Hàn Thiên. Tuy nhiên tại đại tư mệnh trong mắt, Lăng Hàn Thiên cựu là cái này linh mấy chục vạn thiếu niên trong bình thường một thành viên, nhưng nếu như cái này một đoàn ý chí không hiểu nhặt hoặc là đại tư mệnh đột nhiên muốn xem xét cái này một đoàn năng lượng không chế thiếu niên, cái kia lăng hàn thiên tiểu vô cùng có khả năng bại lộ, nhất định phải lại để cho cái này đoàn năng lượng khắc ở một cái sinh mạng thể phía trên. Lăng hàn thiên có chút đau đầu, tại năm hơn phân nửa bước phong vương cấp cường giả giám sát xuống, hắn bên trên nơi nào đây tìm một cái sinh mạng thể. Ngay tại lăng hàn thiên sứt đầu mẹ chán thời điểm, hắn rồi đột nhiên nghĩ tới tuyệt thế hung phần lực trường trong phong cấm cái kia đoạn địa ngục hoa tàn thể, cái này địa ngục hoa tàn thể không có, có ý thức, chỉ có thôn phệ bản năng, tựu tương đương với một tờ giấy trắng, nếu như đem đại tư mệnh đích gì chí khắc ở địa ngục hoa phía trên lại để cho địa ngục hoa thay thế mình như thế nào? Lăng Hàn Thiên rồi đột nhiên nghĩ tới biện pháp này. Đây là một cái tại trên lý luận có thể thực hiện đích phương pháp xử lý, điều kiện tiên quyết tiểu là phải lại để cho đại tư mệnh đích ý chí nhận đồng cái này, đoạn địa ngục hoa tàn thể tiểu là Lăng Hàn Thiên, hoặc là một cái huyết nhục loại thánh mạng. Lăng Hàn Thiên chú ý tới, địa ngục hoa dùng thôn vệ máu tươi mà sinh, nếu như Lăng Hàn Thiên trực tiếp dùng bản thân tinh huyết, tại địa ngục hoa tàn trên hạ thể mình khác, như luyện chế cửu u thanh đồng vệ một loại, đem hắn luyện chế thành khối lõi, có lẽ năng lượng tạm thời giấu giếm được đại tư mệnh. Đây hết thảy lại nói tiếp rất dài, kỳ thật thì ra là chuyện trong nháy mắt tỉnh. Lăng Hàn Thiên nghĩ tới khả năng này, đích phương pháp xử lý về sau, không có chút gì do dự, trực tiếp bức ra 10 giọt tinh huyết. Tinh huyết, đây chính là ẩn chứa một người tinh khí thần ba loại bốn nguyên năng lượng, là người chỗ căn bản. 10 giọt tinh huyết là cái gì khái niệm? Lúc ấy Lăng Hàn Thiên luyện chế Cửu U Thanh đồng vệ cũng không quá đáng dùng ba tích tinh huyết, lần này trực tiếp bức ra 10 giọt tinh huyết, dù là Lăng Hàn Thiên khí huyết chi lực ng trời, khí lực tương đại, linh hồn chi lực hùng hậu, cũng cảm giác có một điểm huyễn trớn mắt. Đem địa ngục hoa lấy ra về sau, Lăng Hàn Thiên trực tiếp dùng 10 giọt tinh huyết làm dẫn, bắt đầu ở địa ngục hoa tàn trên hạ thể minh khắc. Đã luyện chế qua rất nhiều lần Cửu U Thanh đồng vệ rồi, Lăng Hàn Thiên là quen việc dễ làm, từng đạo huyền ảo minh văn cưỡng ép khắc ở địa ngục hoa tàn trên hạ thể. Lúc mới bắt đầu, địa ngục hoa còn có chút dây rựa, nhưng theo tàn trên hạ thể minh văn càng ngày càng nhiều, địa ngục hoa cũng thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Đến cuối cùng, 10 giọt tinh huyết toàn bộ tiêu hao hết tất, Lăng Hàn Thiên cảm giác được địa ngục hoa tàn thể cùng hắn có một loại huyết nộc tương liên cảm giác. Không hề nghi ngờ, giờ phút này địa ngục hoa đã bị luyện chế thành một cái phân thân hoặc là khôi lối đồng dạng tồn tại. Đây hết thể đều chẳng qua là ở trong thời gian rất ngắn hoàn thành. Ý niệm khé động, Lăng Hàn Thiên đem địa ngục hoa tàn thể thu vào trong thân thể chợt cái kia đoàn bị hắn tạm thời phong cấm năng lượng bị chậm rãi phong thích ra địa ngục hoa tàn thể đã bị lăng hàn thiên biến ảo thành một cái linh đài giống như bộ dáng đem lăng hàn thiên bản thân linh đài che giấu đại tư mệnh đích ý chí một được phong thích ra màu đen cánh sen bay thẳng thất hải linh đài mà đi từ địa ngục hoa biến ảo mà thành linh đài tượng trưng một chút chống cự liền bị màu đen cánh sen không hề lo lắng căn vớt cái này màu đen cánh sen khắc ở giả linh đài trung ương, lan tràn ra một cây dây leo giống như rễ cây thật sâu cắm rễ ở linh đài bên trong làm xong đây hết thể về sau đại tư mệnh đích ý chí chậm rãi biến mất trong thất hải địa ngục hoa biến ảo thành linh đài lặng lặng lơ lửng Lăng Hàn Thiên phát hiện đại tư mệnh lạc ấn cũng không ảnh hưởng kẻ bị nô dịch tư duy, cùng hồn chi nô ấn có hiệu quả như nhau hiệu quả. Kẻ bị nô dịch vẫn đang có độc lập đích nhân cách, chỉ tại thời điểm cần thiết bị không chế lấy, đây tuyệt đối là một loại cực kỳ khủng bố đích thủ đoạn, ngẫm lại đều bị người cảm thấy lưng lạnh cả người. Lăng Hàn Thiên ý thức chậm rãi lui đi ra. Tạm thời dùng địa ngục hoa tàn thể lừa gạt đại tư mệnh, bất quá cái này lại không phải kế lâu dài, nếu như không thể sớm ngày ly khai luân hồi huyết vực, chỉ sợ là tránh khỏi bị đại tư mệnh phát hiện vận mệnh. Về phần nói đến phản kháng đại tư mệnh, Lăng Hàn Thiên cũng tiểu ha ha cười cười rồi, đại tư mệnh là dạng gì tồn tại? Đây chính là vô địch phong vương thậm chí là càng mạnh hơn nữa tồn tại. Như vậy tuyệt thế cường giả, muốn tại trong thời gian ngắn khiêu chiến đối phương uy nghiêm, đây quả thực so đánh bại Lăng Thiên Dương còn muốn khó. Lăng Thiên Dương kẻ này tuy nhiên là thượng cổ đại năng chuyển thế, nhưng Lăng Hàn Thiên cũng đã nhìn ra, Lăng Thiên Dương tuy nhiên rất nhanh tu luyện đến chư hầu cảnh đỉnh phong, nhưng rất rõ ràng phong vương cảnh là một cái rất khó vượt qua cảnh giới. Nếu không Lăng Thiên Dương kẻ này cũng sẽ không như thế lãng phí tinh lực, bày ra một hồi kinh thiên âm mưu nhu đổ minh hoàng chi trong mộ bảo vật rồi. Cho nên nói, Lăng Thiên Dương cùng hiện tại đại tư mệnh so với, cái kia còn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên gấp gáp cảm giác tử nguy mạnh hơn, nhất định phải tại bị Đại Tư mệnh phát hiện phía trước, thoát đi Nguyệt Thần Đế quốc thống linh phạm vi. Cũng ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm lập tức, màu đen trên tế đàn lần nữa bị năm hơn phân nửa bước phong vương cường giả thúc rụng, giống như thủy triều thần quang theo trên tế đàn lan tràn ra, bao phủ toàn bộ trong rừng gò đất. Ngay sau đó, Lăng Hàn Thiên cũng cảm giác được một cỗ không ai có thể chống cự chi lực trói buộc chặt toàn thân, mấy chục vạn thông qua thí luyện thiếu niên cùng một chỗ bị chuyển hướng về phía không biết chi địa. Quy 1 chương 406, Nguyệt Thần Đế quốc lưu đồ. Chương 406, Nguyệt Thần Đế quốc lưu đồ. Lăng Hàn Thiên chỉ cảm thấy ý thức một hồi mơ hồ, cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cục khôi phục ý thức. Xuất hiện tại trước mắt chính là một mảnh vô tận hoang nguyên, khắp nơi trên đất cát sỏi, tại cuối tầm mắt, chỗ đó phảng phất có một vòng huyết sắc mặt trời một loại, tản ra huyết sắc hào quang. Mạn Cắt cùng Mã Khắc ngay tại Lăng Hàn Thiên bên người cách đó không xa, cũng chậm rãi khôi phục ý thức. Lăng Hàn Thiên quay đầu lại, dùng một loại xem ký ánh mắt nhìn chăm chú lên chính đứng dậy Mạn Cắt. Nếu như Lăng Hàn Thiên suy đoán được không tệ, Mạn Cắt linh đài đã bị đại tư mệnh đích ý chí đã khống chế, chỉ là chính bản thân hắn không có có ý thức đến mà thôi. Hoa Kenket, Lăng Thiên Chúng ta đây là tới đã đến Nguyên rủ Hoang Nguyên nha. Man Cắt hiển nhiên không có có ý thức đến hắn bị người đã không chế, hưng phấn nhảy dựng lên, chỉ vào phương xa cái kia Luân Huyết sắc mặt trời nói: "Chúng ta quả thật bị truyền tống đã đến Nguyên rủ Hoang Nguyên, xem ra đại tư mệnh nói không sai, Nguyên rủ Hoang Nguyên mở ra, chúng ta đã có nhất phi trùng thiên cơ hội." Mã Khắc vỗ phủi bụi trên người, nhìn về phía cuối tầm mắt cái kia Luân Huyết sắc mặt trời, trong ánh mắt thấu phát ra nóng bỏng hào quang. Nguyên Hoang Nguyên rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Lăng Thiên mày, Mã Khắc cùng Man đều bị đại tư mệnh đã không chế, nhưng hắn vẫn đang nghĩ ra trong miệng của bọn hắn biết được một ít hữu dụng tin tức. Nguyền Rùa Hoa Nguyên nha, man cắt trong mắt toát ra hướng tới chi sắc, thở dài, tục truyền. Nguyền Rùa Hoa Nguyên là tuyên cổ lưu truyền tới nay một khối kỳ dị chi địa, cũng là đế quốc chưa bao giờ chinh phục địa vực một trong. Nghe vậy, Lăng Hàn tiên con mắt nhắm lại, hắn theo man cắt trong câu nói này cảm nhận được cái gì, thậm chí có một ít minh bạch đại tư mệnh ý đồ. Chẳng lẽ nói những bị này đại tư mệnh không chế được thiếu niên, đi vào Nguyền Rùa Hoa Nguyên chính là vì chinh phục cái này phiến tuyên cổ chi địa? Như đại tư mệnh cái kia trở vô địch tương giả, có lẽ ngoại trừ truy cầu vô tận võ đạo đỉnh phong bên ngoài, không thể đem cái này khối tuyên cổ chi địa chinh phục cũng tuyệt đối là nàng võ trên đường một cái tâm ma chỗ, mang các hiển nhiên biết được rất nhiều bí mật, nhìn qua cuối tầm mắt huyết sắc mặt trời nói, nguyên rùa hoang nguyên bên trong bao phủ một tầng thần bí quy tắc, tại đây vĩnh viễn không cách nào đản sinh ra siêu việt vương giả tồn tại, nhưng nhưng lại có chấn giết bất luận cái gì siêu việt vương giả cảnh giới người xâm nhập quy tắc, mà sở hữu tại nguyên rùa hoang nguyên tân chức phong vương cường giả, trung thân cũng không cách nào ly khai nguyên rùa hoang nguyên, một khi ly khai, là mất đi sở hữu tu vi, hóa thành bình thường nhất phẩm nhân, thậm chí là nhanh chóng giả yếu tử vong. Lăng Hàn Thiên trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu lộ, Nguyên Dùa Hoang Nguyên bên trong tân chức phong vương cường giả vậy mà trung thân không cách nào ly khai nơi đây, một khi ly khai tức ý nghĩa tử vong. Đây là một loại cái dạng gì quy tắc? Trong lúc này Tựa Hồ còn cất giấu cái gì không muốn người biết cổ xưa bí mật. Man Cát ánh mắt nóng bỏng nhìn qua cuối tầm mắt huyết sắc mặt trời, tự lo nói, từ xưa tới nay, Nguyên Dùa Hoang Nguyên đều bị một cái cổ xưa thế lực thống trị lấy, tên của nó gọi huyết hồn điện. Huyết hồn điện. Tuy nhiên là người thứ nhất nghe được cái tên này, nhưng Lăng Hằng Thiên lại là cảm thấy trong ba chữ này bất phàm. Theo Man Cát đến xem. Huyết Hồn Điện tuyên cổ tồn tại, nhưng bởi vì tại đây kỳ dị quy tắc hạn chế, làm cho Huyết Hồn Điện trí cường giả vĩnh viễn đều chỉ có thể là vô địch phong vương cảnh cường giả. Mà càng thêm bi thuốc chính là những vô địch này phong vương cảnh cường giả còn trung thân không thể ly khai nguyễn du hoang nguyên, đã chú định chỉ có thể chết giả lúc này. Nhưng nguyệt thần đế quốc lại bất đồng, ít nhất tại đại tư mệnh trên người lăng hàn thiên cảm nhận được chính là áp đảo chúng sinh phía trên tuyệt thế chi lực. Nói cách khác, nguyệt thần đế quốc vô cùng có khả năng co siêu việt phong vương cảnh cường giả, thì ra là phong hoàng người cấp tồn tại, phong hoàng cường giả, đây chính là cùng minh hoàng một cấp bậc tồn tại, hoang giả. Tại hắc cám náo động sau đích đạo gian thời đại, cái kia chính là chính thức vô địch đại danh tử, là áp đạo chúng sinh phía trên tồn tại, như là thần linh một loại không chế lấy hàng tỷ sinh linh sinh tử. Một cái có được lấy phong hoàng cấp tồn tại đế quốc, làm sao có thể cho phép tại chính mình lãnh thổ quốc gia bên trong có một khối quốc trung tri quốc đâu rồi? Kể từ đó, hết thảy đều có thể giải thích được đã thông. Nguyệt thần đế quốc làm đây hết thảy, chính là vì phá vỡ huyết hồn điện, lại để cho Nguyệt thần đế quốc uy nghiêm chiếu dọi tại đây khối tuyên cổ chi địa bên trên. Quả nhiên, kế tiếp, sắc minh lăng hàn thiên suy đoán. Một ngàn năm trước. Đế quốc thượng một nhiệm đại tư mệnh từng công phạt huyết hồn điện, đó là Đế quốc sử thượng thảm thiết nhất một dịch. Vương giả vẫn lạc hơn 10 vị, ba vị hoàng giả lọt vào nguyền rủa hoang nguyên quy tắc chi lực chấn giết. Hơn 10 vị vương giả vẫn lạc, ba vị hoàng giả bị chấn giết. Nguyệt thần Đế quốc nội tình lại đã cường đại đến như vậy trình độ. Lăng Hàn Thiên mở to hai mắt nhìn, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tại Nam Thiên Hoang Vực, toàn bộ đại hoang châu đều không có một vị phong vương cấp cường giả, coi như là tại Nam Thiên Hoa Vực chỉ sợ vương giả số lượng cũng là khúc đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đồng dạng là một vực chi địa, luân hồi huyết vực bên trong. Nguyệt Thần Đế quốc thoáng cái tổn thất hơn 10 vị vương giả, 3 vị hoàng giả, vẫn đang có thể thống trị toàn bộ Luân Hồi Huyết vực, đủ thấy Luân Hồi Huyết vực chỉnh thể thực lực xa mạnh hơn Nam Thiên Hoàng vực. Thậm chí, Lăng Hàn Thiên phỏng đoán, nếu có một ngày Nguyệt Thần Đế quốc thống một Luân Hồi Huyết vực, đến đây đánh Nam Thiên Hoàng vực, chỉ sợ toàn bộ Nam Thiên Hoàng vực trong khoảnh khắc sẽ gặp rơi vào tay giặc. Bởi vì Hắc Vũ Vương tiểu là đến từ Luân Hồi Huyết vực, điều này nói rõ Luân Hồi Huyết vực khẳng định có đi thông Nam Thiên hoàng vực siêu đại hình truyền trận. Bất quá những cái này đều cách Lang Hàn Thiên còn quá xa xôi rồi, hắn hiện tại bị truyền đến Nguyên Hoang Nguyên, bị Nguyệt Thần Đế quốc cực lớn âm Bao phủ khó có thể dây rũ đi ra. Ngàn năm trước đại chiến, Đế quốc tuy nhiên không thể chinh phục huyết hồn điện, nhưng huyết hồn điện cường giả lại bị bức ký xuống khế ước, mỗi cách 10 năm phải mở ra nguyên rủa hoang nguyên, lại để cho Đế quốc thiếu niên tiến vào huyết hồn sắt tràng lịch lãm rèn luyện. Huyết hồn sắt tràng. Lăng hàng Thiên nhíu mày, chẳng lẽ cái này huyết hồn sắt tràng tiểu là man cắt theo như lời có thể làm cho tốc độ tu luyện phi tốc tăng lên đồ vật. Đúng vậy, huyết hồn sắt tràng tiểu là cả nguyên nguyên quý giá nhất tồn tại, cũng là huyết hồn điện có thể tuyên cổ truyền lưu chỗ căn bản. Tục truyền, cái này huyết hồn sắt tràng là huyết sát chi nguyên ngưng tụ mà thành, bên trong có các loại cường đại huyết hồn thú. Lăng toàn thậm chí là tử toàn cấp tử vong sinh vật. Huyết sát chi nguyên. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên lông mày nhíu lại, hắn Tựa hồ cũng có chút đã minh bạch nguyện thần đế quốc đem mấy ngàn vạn thiếu niên đặt vạn cốt phần trùng nguyên nhân rồi. Cái này vạn cốt phần trùng khí huyết sát kỳ thật tương đối có lẽ rất ít đòi, đây cũng là vì sao huyết sát thạch như thế khó có thể tìm kiếm nguyên nhân. Bất quá những khí huyết sát này cũng có thể tạo được sàng tròn thí luyện giả tác dụng, tiến vào vạn cốt phần trùng thí luyện giả, nếu như có thể rất tốt thích ứng bên trong sinh tồn điều kiện, không thể nghi ngờ tương đối cũng có thể thích ứng nguyên rủa hoàng nguyên huyết hồn sắc chẳng. Nguyên Thần Đế Quốc tổ chức trận kia huyết sắt thí luyện mục đích, nói cho cùng, kỳ thật tựa là sàng chọn ra thích hợp tại huyết hồn sắt chàng trong sinh tồn tuyển thủ. Sau đó những tuyển thủ này bị đại tư mệnh khống chế linh hồn, mang đến huyết hồn điện, tiến vào huyết hồn sắt chàng trong tu luyện, rất nhanh tăng lên tu vi. Huyết hồn sắt chàng bị huyết hồn điện cường giả ngăn vi bảy tầng, càng hướng xuống, khí huyết sắt càng dày đặc, nương tụ ra đến huyết hồn thú hoặc là xuất hiện tử vong sinh vật cạn cưỡng. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, đánh chết mất máu hồn thú hoặc là tử vong sinh vật, có thể đạt được huyết sắt nguyên tinh. Huyết sắt nguyên tinh. Huyết sắt nguyên tinh tựu là cùng loại với huyết sắt thạch độ vật, nhưng huyết sắt thạch số lượng có ít, hơn nữa hấp thu sau cũng rõ ràng có tác dụng vụ. Mà huyết sắt nguyên tinh, chỉ cần ngươi đánh chết một đầu huyết hồn thú tựu 100% có thể đạt được một đạo huyết sắt nguyên tinh. Nói đến đây, ma Khắc nhìn thoáng qua lộ ra hướng tới Chi Sắt Man Cát, đối với Lăng Hàn Thiên nói, ngươi ngẫm lại xem, tuyên cổ lưu truyền tới nay huyết hồn sắt chẳng, trong đó huyết hồn thú quả thực giết chi vô cùng, nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể một mực giết xuống dưới, thực lực của ngươi sẽ một mực không ngừng chứng. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên con mắt sáng ngời. Quy một chương 407, Sà nữ. Chương 407, Sà nữ. Tại huyết hồn sát tràng đánh chết huyết hồn thú có thể đạt được huyết sắt nguyên tinh. Đây đối với tu luyện chấn ngục thần thể thuật Lăng Hàn Thiên mà nói, không khác một hồi Thiên Đại Cơ duyên. Hắn hiện tại tu luyện chấn ngục thần thể thuật, làng địch tiên mà đi, muốn mở ra nhân thể gông củng xứng xích, mỗi một lần mở ra một cái huyết vị thân thể đều lọt vào cắn trả. Nếu như không có cùng loại với huyết sắt thạch như vậy khí huyết bảo vật, người bình thường là rất khó tiếp tục tiếp nhận được loại này cắn trả. Nhưng ở huyết hồn giết trong tràng, chỉ muốn đánh chết huyết hồn thú, có thể đạt được huyết sắt nguyên tinh, cũng tiểu ý nghĩa Hàn Thiên có thể tiếp tục không ngừng tu luyện chấn ngục thần thể thuật, trùng kích vị. Hắn hiện tại đã đem hai chân vị phá tan ra đã lấy được bạo tẩu thần thông, tốc độ tăng lên gấp 2. Kế tiếp hắn chỗ sung yếu kích tay trái phía trên Thái Nguyên huyện, giải khai cái này liền vị, đem đạt được thần thông cấm ma thủ. Cấm ma thủ, tên cổ tương nghị, tự là hạng nhất phong cấm loại thần thông. Cấm ma thủ hiệu quả cùng đại tư mệnh lúc ấy phong cấm lăng hàn thiên thủ pháp cùng loại, thậm chí dựa theo lăng hàn tiên suy đoán, dùng thực lực của hắn thi triển cấm ma thủ, mới có thể đủ phong cấm chư hầu cảnh đỉnh phong cường giả, thì ra là ngũ hành điện điện chủ một loại cao thủ. Đây tuyệt đối là hạng nhất cực kỳ bá đạo thần thông, đem có thể lộ ra lấy tăng cường lăng hàn thiên thực lực phải biết rằng lăng hàn thiên thực lực bây giờ nếu như không tá trợ cửu u thanh đồng vệ cùng ác ma phân thân có thể cùng nhét bản cảnh sơ kỳ cường dã một trận chiến nhưng nếu như muốn chém giết chỉ sợ phải mượn nhờ ác ma phân thân rồi bất quá muốn mở ra thái nguyên huyệt lăng hàn thiên chỗ sung yếu kích 18 cái thiện cấp độ huyệt vị vị cái này cần đại lượng huyết sắt thạch hoặc là huyết sắt nguyên tinh huyết sắt thạch là không muốn trông cậy vào rồi cái đồ chơi này rất khó khăn tìm cũng cũng chỉ có huyết sắt nguyên tinh tương đối dễ dàng đạt được nghĩ tới đây lăng hàn thiên có chút không thể chờ đợi được muốn vào nhập huyết hồn sắt rồi. Một chuyến ba người hướng phía cuối tầm mắt cái kia huyết sắc mặt trời đi đến, về phần mã khắc hai gã tùy tùng, đã tại chuyển tống quá trình trong thất lạc rồi. Đường ba người đi đến gần, rốt cục thấy rõ cái kia luân huyết sắc mặt trời là vật gì. Cái này căn bản cũng không phải là mặt trời, mà là một cái khổng lồ huyết sắc loại hình phòng ngự màn hào quang, như cùng một cái huyết sắc chén lớn móc ngược tại đại địa phía trên một loại. Màn hào quang bên ngoài, là từng tòa cao thấp không đồng nhất kiến trúc, những kiến trúc này tạo thành một tòa khổng lồ vô cùng thành trì. Ba quỷ thành. Vì sao gọi ba quỷ thành? Đây là bởi vì cái này tòa thành trì bị một cái tên là ba quỷ gia chi phối lấy. Ba quỷ ra một thân, ngàn năm trước nguyệt thần đế quốc công phạt huyết hồn điện thời đại sống sót từng giả, bởi vì cảnh giới nga xuống, từ đi huyết hồn điện chức vụ, đi tới ba quỷ thành qua tiêu giao thời gian. Tại ba quỷ thành bên ngoài, vô số thiếu niên võ giả bắt đầu xếp hàng vào thành. Những thiếu niên này chính giữa người ra trắng thiếu niên điểm theo tuyệt đại đa số, lờ mờ cũng có thể chứng kiến số ít ra vàng thiếu niên hoặc là bán thu nhân, thậm chí còn có một chút lang hàn thiên không biết chủng tộc. Mỗi một thiếu niên vào thành lúc, đều đã nhận được một quả trẻ nhỏ lòng bài tay lớn nhỏ màu trắng huy chương, mỗi người đều phải tại huy chương bên trên nhỏ lên một giọt máu tươi về sau, mới bị cho phép vào thành. Lang Hằng Thiên chú ý quan sát, đương máu tươi nhọt tại màu trắng huy chương về sau, cái này màu trắng huy chương liền hòa tan ra, trở thành một đạo ấn phủ rơi ở trên lòng bàn tay, cùng nguyện thần đế quốc huyết sắc thí luyện thời điểm cấp cho huyết phủ cùng loại. Thỏ con nuôi tử nhóm, không phải là tích một huyết nha, đừng mải mải kiki, khiến cho như một đàn bà nhi tự như. Một cái dáng người khôi ngô bán thú nhân đại hán, vung vậy lấy quạt hương bổ giống như đại bàn tay quát. Ngươi, nhanh lên bắt tay trưởng vươn ra. Bán thú nhân đại hán chỉ vào Lăng Hằng Thiên hơi lớn, đồng thời đem một khối màu trắng huy chương nhét đi qua. Lăng Hàn Thiên nhíu mày, tuy nhiên tạm thời không rõ ràng lắm cái này huy chương tác dụng nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nghe theo, bước ra một giọt máu tươi nhỏ tại màu trắng huy chương phía trên, chật cái kia trẻ nhỏ lòng bái tay lớn nhỏ huy chương hòa tăng ra, tại Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay tạo thành một cái huyết sắc đầu lâu đồ án. Ân, lại gặp được một cái đồng tộc, không tệ, không tệ. Dương Luân hồi man cắt lúc, cái này bán thú nhân đại hán minh bạch thái độ muốn tốt hơn rất nhiều. Đối với loại tình huống này, Lăng Hàn Thiên cũng là thấy nhưng không thể trách, sau đó ba người đều tiến vào thành. Dương tiến vào ba quỷ thành về sau, bên trong phồn hoa trình độ hay vẫn là vượt ra khỏi Lăng Hàn Thiên tưởng tượng. Trong thành các loại xa hoa kiến trúc mọc lên san sát như rừng, cửa hàng khách sạn, sóng bạc, thậm chí là kỹ viện cái gì cần có đều có, công năng đầy đủ hết. Trên đường phố, người buôn bán nhỏ, giao hàng âm thanh liên tiếp, trang điểm xinh đẹp nhớ nữ đối với người đi đường nháy mắt ra hiệu, những nhớ này nữ có các loại màu da nhân chủng, thậm chí còn là xà nhân nhất tộc. Bất quá khi Lăng Hàn Thiên phát hiện một cái cao lớn thô cạnh bán thú nhân nhớ nữ nháy mắt ra hiệu lúc, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, đem cơ hội này tặng cho Sau Lưng Mang cát. Lăng Hàn Thiên suy đoán, những người này đều là nguyên rủa hoang nguyên nguyên cư trú dân, thậm chí là rất nhiều như Lăng Hàn Thiên như vậy tiến vào nguyên nguyên về sau, bởi vì nguyên nhân nào đó lưu lại. Tranh hoa điểu tại đây ba quỷ thành không có huyết sắt nguyên tinh cùng điểm tích lũy ngươi cũng muốn ở chỗ một cái cao lớn thu kịch bán thú nhân đem một cái da vàng thiếu niên theo trong khách sạn đẩy đi ra hùng hùng hổ hổ tiến vào khách sạn muốn kiếm huyết sắt nguyên tinh cùng điểm tích lũy chỉ có đi huyết hồn sát tràng giết chết một đầu huyết hồn thú có thể đạt được một cái điểm tích lũy bữa này lúc lại để cho Lăng hàn thiên minh bạch chỉ sợ không có điểm tích lũy tại đây ba quỷ thành thật đúng là nửa bước khó đi à va chúng ta đây còn chờ cái gì đi trực tiếp đi huyết hồn sát tràng man cắt trong mắt chớp động lên hưng phấn hào quang Lăng hàn thiên nhíu mày Huyết hồn sắt chàng tình huống một điểm không rõ ràng lắm, cứ như vậy đi vào chỉ sợ không quá thỏa đáng. Bất quá Lăng Hàn Thiên cũng phát hiện, rất bao nhiêu năm tại ba quỷ thành vấp phải trắc trở về sau, đều lục tục hướng phía trong thành cái kia đỏ tươi màn hào quang đi đến, hiện nhiên là muốn đi vào huyết hồn sắt chàng đánh chết huyết hồn thú, kiếm lấy điểm tích lũy cùng huyết sắt nguyên tinh. Lăng Thiên, chúng ta trước tiên có thể đến huyết hồn sắt chàng bên ngoài trông coi, trước tìm kiếm tình huống lại đi vào. Mã Khắc tức thời đứng dậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua trong thành huyết hồn sắt chẳng nói, tuy nhiên Man Cát cùng Mã Khắc đều bị đại tư mệnh đích ý chí chỗ ảnh hưởng, nhưng bọn hắn vẫn đang có độc lập tư tưởng cùng ý thức. Nhưng ngay tại ba người chuẩn bị tiến về trước lúc, một cái xà nhân tộc thiếu nữ vẻ mặt bối rối hướng phía Lăng Hàn Thiên đánh tới. Dùng Lăng Hàn Thiên thực lực, tự nhiên là đơn giản tránh được xà nhân tộc thiếu nữ, nhưng Mã Khắc sẽ không có vận tốt như vậy, trực tiếp cùng xà nhân tộc nữ tự động phải cái đầy cõi lòng. "Thiếu gia, cứu ta, cứu ta." Xà nhân tộc thiếu nữ bị Mã Khắc ôm lấy, như là bắt được một căn cây cỏ cứu mạng một loại, không ngừng cầu thần. Mã Khắc còn chưa kịp nói chuyện, ba cái lớn lên thân cường thể cường tráng thanh niên người da trắng, sắc mặt âm trầm đã đi tới. Cút sang một bên. Đầu linh thanh niên người da trắng không lọt vào mắt Lăng Hàn Thiên ba người, bạo giống lên một tiếng. Một bà trộm tới mã khắc trong ngực xả nhân tộc thiếu nữ. xa nhân tộc thiếu nữ vẻ mặt hoảng sợ, mỹ lệ dáng người lạnh run, Man Cắt nhìn không được rồi, một bước cẳng ra, chắn chính giữa. Chứng kiến Man Cắt đột nhiên đứng dậy, cái này đầu lĩnh thanh niên người da trắng càng thêm vẻ mặt khinh thường. Người da chủ tử cũng không dám mở miệng, Người cái này đê tiện bán thú nhân, cút ngay cho ta. Quy một chương 408, lập lại chưa cũ. Chương 408, lập lại chưa cũ. Cái này ba cái thanh niên người da trắng rõ ràng đem Lăng Hàn Thiên cùng Man Cắt trở thành là mã khắc người hầu, dù sao đây là một người người da trắng làm chủ địa vực, bán thú nhân cùng người da vàng địa vị thấp. Đầu lĩnh người da trắng thiếu niên nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp một bàn tay hướng phía Man Cắt phiến đi qua. Tại vạn cốt phần chủng bên trong, Man Cắt đã luyện hóa được 78 khối huyết sát thạch, tu vi đã đạt đến tiên tiên cảnh hậu kỳ, nhưng đầu lĩnh người thanh niên da trắng này lại là tiên tiên cảnh cực hạn tu vi, thậm chí là bởi vì luyện thể nguyên nhân, hắn thực lực chân thật có thể so sánh nửa bước ngưng đan cảnh cao thủ. Cho nên, Man Cắt ra tay kết cục cũng đã đã chủ định, trực tiếp bị đầu lĩnh kia thanh niên người da trắng một bàn tay phiến đã bay đi ra ngoài. Không có thực lực giả trang cái gì đại mũi tỏi. Đầu lĩnh người da trắng thiếu niên khinh thường nhìn lướt qua ngã xuống tại địa Man Cắt, trợn trừng mắt má Cắt qua xem tại đồng tộc phần bên trên, cút đi. Lạnh lùng, cao ngạo, dưới cao nhìn xuống, mang theo chân thật đáng tin ngưỡng khí, không lọt vào mắt lập tức khắc tồn tại. Nhìn trời thanh niên người da trắng mà nói, như mã khắc như vậy thái điểu, trong mắt bọn hắn chính là một cái cái rắm. Nếu như không phải ba quỷ thành quy định không thể tại trong thành giết người, chỉ sợ hắn vừa mới hội không chút do dự đem man cắt đánh chết mất. Ba quỷ thành là ba quỷ gia địa bàn, hắn định ra quy củ, không người nào dám cãi lời. Phía trước cũng có thế lực lớn đệ tử tại ba quỷ thành giết người, kết quả người này hào không ngoại ý đã trở thành một cô thi thể. Cái này thế lực lớn nổi giận, phái ra một phong vương người phía trước đến đây, kết quả người này phong vương cường giả thi thể bị treo ở Ba Quỷ Thành ở trên công thành. Từ nay về sau, tất cả mọi người minh bạch, tại Ba Quỷ Thành, nhất định phải tuân thủ Ba Quỷ gia quý củ. Cái này đầu lĩnh thanh niên người da trắng là Ba Quỷ gia hậu đại, dựa vào cái này qua hoàn, hắn tại đây Ba Quỷ Thành cái kia chính là đi ngang, chưa từng có đuôi mù dám chêu hắn. Mã Khắc hướng Lăng Hàn Thiên quăng đến hỏi thăm ánh mắt, hắn cũng đã nhìn ra, cái này thanh niên người da trắng thực lực tương đại, thậm chí là người này sau lưng hai cái tùy tùng, cũng so với hắn muốn mạnh hơn vài phần. Nếu như cứng đối cứng, Kết quả của hắn tựu cùng man cắt không sai bị lắm. Thanh niên người da trắng tự nhiên là phát hiện mã khắc ánh mắt, không khỏi neo lại con mắt, đem ánh mắt chuyển rời đến lăng hàn thiên trên người, nhiều hứng thú đánh giá lăng hàn thiên đến. Cái này hơi đánh giá, hắn lập tức cảm giác mình có phải hay không thái quá mức cẩn thận rồi. Cái này đổ khỉ da vàng thoạt nhìn bất quá là tiểu là hậu thiên cảnh hậu kỳ tu vi, cho dù lại thiên tài, có thể vượt cấp khiêu chiến, tại thanh niên người da trắng trong mắt vậy cũng không thể nào là đối thủ của hắn. hộ tại đây ba quỷ thành, cho dù kẻ này là cái gì thế lực lớn đệ tử, thậm chí là nguyệt thần đế quốc hoàng tử, hắn cũng không sợ nghĩ tới đây, thanh niên người da trắng trong nội tâm sở hữu cố kỵ toàn bộ cũng bị mất. xem ra ngươi cái này thái điều hôm nay là quyết tâm muốn tới một hồi anh hùng cứu mỹ nhân rồi. thanh niên người da trắng đi lòng vòng cổ, trên mặt lộ ra trêu tức biểu lộ. tại hắn xem ra cái này ba cái lăng đầu thành còn chưa ý thức được hắn là người nào, ba quỷ da rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. trên đường phố phát sinh một màn này, tự nhiên bị rất nhiều người qua đường phát hiện, cả đám đều ngừng chân, quan đã đến chú ý ánh mắt. mọi người một mắt tịu nhận ra đầu lĩnh thanh niên người da trắng thân phận, nhìn nhìn lại đối với thanh niên người da trắng rằng ma khác ra đi, người này là điên rồi sao? mới vừa vào thành tựu dám cùng Mặc Lý Tư thiếu gia đối đầu, thật sự là ngẽ con mới để không sợ cậu nha. đắc tội Mặc Lý Tư thiếu gia, chỉ sợ người này tại Ba quỷ Thành là nửa bước khó đi rồi. Mặc Lý Tư thiếu gia còn chờ cái gì? Một bàn tay đập bay cái này mấy cái ra hỏa là được. Chẳng lẽ Mặc Lý Tư thiếu gia hôm nay tâm tình tốt như vậy, là muốn hảo hảo chơi đùa cái này vài món thức ăn điểu? Trong đám người nghị luận thanh âm như là Như Thủy Triều vào tới, bị Lăng Hàn Thiên thu vào trong hai. Hắn cũng hiểu biết cái này đầu lĩnh thanh niên người da trắng danh tự gọi là Mạc Lý Tư. Hơn nữa một ít tu vi tương đối cao sâu võ giả cũng gọi kẻ này Vi thiếu gia nghĩ đến trong không ai này tư tại ba quỷ thành địa vị không thấp, vương ngũ mã lục cho ta hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, lại để cho hắn thành tỉnh thanh tỉnh. Mạc lý tư treo tức trầm trầm vào má khắc, đối với sau lưng vỗ tay phát ra tiếng. lập tức, mạc lý tư sau lưng hai cái thanh niên người da trắng vẻ mặt treo tức đi ra. khi dễ cái loại củ cải bắp chuối này, bọn hắn cũng đã chơi nát rồi. lăng hàn thiên chú ý quan sát, mạc lý tư cái này hai cái tùy tùng có tiên thiên cảnh cực hạn tu vi, so mã khắc muốn mạnh hơn hai phần. Quay mắt về phía hai gã tiên thiên cảnh cực hạn võ giả Á Mã Khắc sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn không thể không lần nữa hướng Lăng Hàn Thiên quăng đến xin giúp đỡ ánh mắt. Nếu như Lăng Hàn Thiên không ra tay, màn cắt chính là hắn tốt nhất tấm gương rồi. "Tiểu tử, cho ta ngã xuống a." Vương Ngũ cười lớn một tiếng, một bà hướng phía Mã Khắc chụp tới, Mã Lục chú ý lực tắc thì đã tập trung vào Lăng Hàn Thiên. Chứng kiến Vương Ngũ cường đại công kích, Mã Khắc bản năng làm ra phòng ngự chống cự động tác, do trưởng đón chào. "Oan." Tại tất cả mọi người trong mắt, Mã Khắc cái này nhìn như không kém một trưởng, là không thể nào khiêng hạ Vương Ngũ công kích. Nhưng, sự tình ngoài mọi người dự kiến, Vương Ngũ chỉ cảm thấy như là có một quả cây kim tại đâm vào linh hồn của hắn một loại, làm cho hắn ngưng tụ mà ra cường đại chiêu thức, lập tức tiêu phá tản. Chiêu thức bị phá, lực công kích lập tức lại ngã. Này tiêu kia trường phía dưới, mã khác cái kia nguyên bản tương đối không phải rất mạnh một chiêu, chẳng những đem Vương Ngũ công kích khiên xuống dưới, còn đem Vương Ngũ trực tiếp đánh được bay ngược trở về. Cái gì? Mạc Lý Tư con mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống đất, nhìn xem cái trên mặt đất Vương Ngũ, sắc mặt âm trầm được nhanh chạy ra nước, hét lớn, "Vương Ngũ, ngươi cái này cậu lẳng dưỡng, ngươi tối hôm qua chết ở nữ nhân trên bụng rồi hả?" Vương Ngũ vẻ mặt điu khuất, giống như là bị cường bạo hơn 10 lần đích vợ bé một loại, nhiều người như vậy vây xem, hắn không có khả năng kéo ra thủ cái gì thần bí công kích như vậy lời nói dối, cái này chỉ có thể lại để cho hắn càng thêm mất mặt. Mã Khắc có chút khó tin nhìn một chút hai tay của mình, sau đó đem ánh mắt quang hướng về phía Lăng Hàn Thiên. Hắn biết rõ, vừa mới Vương Ngũ một kích kia mạnh bao nhiêu, dưới tình huống bình thường, hắn là không thể nào đỡ được. Nhưng hiện tại thế cục lại xuất hiện hí kịch tính chuyển biến, giải thích duy nhất là Lăng Hàn Thiên âm thầm xuất thủ. Mã Lục phát hiện Mã Khắc cái kia kỳ quái thần sắc, không khỏi lần nữa đánh giá đến Lăng Hàn Thiên đến bất quá dựa vào Mã Lục điểm ấy tu vi, làm sao có thể nhìn ra được Lăng Hàn Thiên thực lực chân thật. Mạc Lý Tư quay đầu, gắt gao chầm chầm vào Mã Khắc, hét lớn, "Mã Lục, cho ta đã diệt tiểu tử này." Tại Mạc Lý Tư xem ra, vừa mới Vương Ngũ nhất định là chủ con rồi, tối hôm qua tại trên người nữ nhân lãng phí thời gian nhiều lắm. Đạt được chủ tử mệnh lệnh, Mã Lục cũng chỉ có tạm thời bỏ đi đối với Lăng Hàn Thiên ra tay kế hoạch, nghiêng người một cước tiểu hướng phía Mã Khắc đã tới. Mã Lục cái này nhìn như đơn giản một cước, nhưng khí huyết chi lực ngập trời, coi như là một loại tiên thiên cảnh cực hạn cao thủ, cũng không cách nào hạ cái này chí cường một kích. Cái kia bị mã khắc ôm trong ngực xà nữ, chứng kiến mã lục cái này cường đại một kích về sau, một trương xà tinh mặt lập tức một mảnh cho tàn.